quy mô chương 165, sai. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Phải chăng đến tột cùng như Diệp Văn bọn người suy nghĩ, ai tổng thể không biết. Lâm Hải ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Về sau, liền đối Diệp Văn nói câu, hy vọng Diệp trưởng môn môn tuyệt kỹ này, đừng để ta thất vọng. Nói xong, không đợi Diệp Văn mở miệng trả lời, trực tiếp chính là mấy bước bước ra, trong chớp mắt liền vọt tới Diệp Văn trước mặt. Lúc đầu Diệp Văn lên đài thời điểm, cùng Lâm Hải xa xa từ đối, cơ hồ là phân biệt đứng tại lôi đài hai bên, khoảng cách của hai người cũng là tương đương xa. Nào nghĩ tới Lâm Hải chỉ là mấy bước bước ra, Cái này xem ra không gần khoảng cách liền tựa như không tồn tại, đợi đến Diệp Văn lấy lại tinh thần, kia Lâm Hải đã một quyền đánh ra, thẳng đến Diệp Văn mặt. Quyền con chưa biết, cương hành quyền phong đã chèn ép Diệp Văn thở không ra hơi, nắm đấm kia bên trên kình khí như báo tố bên trong sóng biển, sóng cả mãnh liệt còn phát ra sóng lớn lăn lộn thanh âm. Diệp Văn chỉ cảm thấy đập vào mặt kình phong càng ngày càng mạnh, như lại đứng tại cái này bên trong, chỉ bằng lấy trận này quyền phong liền có thể để hắn đê mắt. Trong cơ thể tiên tiên tử khí nhanh quay ngược trở lại, bên cạnh tung bay tự sắc vân khí vậy mà vòng quanh Diệp Văn bắt đầu chuyển động, sau đó đột nhiên hóa thành một tấm vòng lớn màu tím chụp vào Lâm Hải trực tiếp cùng Diệp Văn một quyền này đụng vào nhau, Lâm Hải nhìn thấy kia một tấm vong lớn màu tím bay tới, biết đây là Diệp Văn lại một loại thần diệu thủ đoạn, đang cẩn thận trên nắm tay kình lực càng là không dám rút về, ngược lại lại thêm một phần lực. Nào nghĩ tới kia tử sắc lưới đụng vào trên nắm tay cũng không có gây nên cái gì kình khí va nhau cảm giác, ngược lại thuận thế cuốn ở nắm đấm của hắn bên trên. Ừm, chỉ một cái mắt, Lâm Hải liền phát giác được dị dạng, mình bị tử sắc khí lưới cuốn chặt lấy nắm đấm thật giống như bị người lôi kéo muốn hướng phía trước ra quyền đúng là càng thêm khó khăn. Chính suy nghĩ cái này lại là cái gì công phu thời điểm, chỉ thấy đối diện Diệp Văn ngón tay tiện tay vung lên. Xa, xa chỉ hướng mình mặt, Lâm Hải không kiểm nghĩ kỹ, lập tức túi đầu xuống, chỉ cảm thấy một trận sắc bén kiếm khí từ trên đầu mình bay qua, kiếm khí kia mạnh mẽ, chính là không có quẹt tới hắn, cũng gọi hắn cảm giác nhất thanh nhị sợ. Nếu không phải tự thân kinh khí du tẩu toàn thân, có nhất định hộ thể chi năng vừa mới đạo kiếm khí kia cho dù chỉ là từ trên đầu của hắn bên trên lướt qua, nhưng mang theo phong áp cũng có thể cắt vỡ da đầu của hắn. Từ tiêu long khí kiếm, chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được nó đáng sợ. Lâm Hải nếu là chậm hơn nửa nhịp, liền đã bị kiếm khí kia bắn thùng đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Công phu này vô luận tốc độ hay là uy lực đều cường hoành làm cho lòng người kinh phát giác được điểm này, lâm hải lại không dám cho diệp văn thông dòng cơ hội xuất thủ mượn túi đầu xuống chi thế, thuận thế liền nghĩ vọt tới diệp văn phụ cận, đồng thời tay trái huy quyền đánh ra, tay phải thì là có chút lui về, trên nắm tay kình khí lưu chuyển, đem bao khỏa tại bên trên tử khí trời la kình khí cho xé rách thành mảnh vỡ. cái này lâm hải kình khí bá đạo vô song, tử khí trời la nhiều nhất chỉ có thể ngăn hắn một lát. lâm hải động tác diệp văn đều nhìn nhất thanh nhị sở, lúc này đã nhìn ra tử khí trời la đối cái này lâm hải tác dụng không lớn, khó mà lại liền chuyên tâm lấy tử tiêu long khí kiếm địch, thấy lâm hải tránh thoát đệ nhất kiếm, đồng thời muốn cùng mình đánh cận chiến. Diệp Văn lập tức tay trái cũng chỉ một đâm, lại làm một đạo tử tiêu thỏ khí kiếm bắn ra. Một chiêu này làm vừa nhanh vừa vội, tăng thêm Diệp Văn vẫn luôn là lấy tay phải vận dụng tử tiêu long khí kiếm. Người bình thường chỉ nói hắn chỉ có thể dùng tay phải thả ra kiếm khí. Dù sao cái này cùng kiếm khí công phu, tất nhiên có đặc biệt vận khí hành công pháp môn, tuyệt không phải là tùy ý tìm đường kinh mạch liền có thể xuất ra. Nào nghĩ tới Diệp Văn hai tay đều có thể tùy tâm thả ra kiếm khí, cho nên lần này chẳng những vừa nhanh vừa vội, còn đại đại ngoài dự liệu của mọi người. Không ít người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều thầm hô một tiếng: tính sai. Nếu là ta cùng nó đối địch. Sợ làm miễn không được ăn thiệt tỏi lớn như thế, lại không muốn kia Lâm Hải đột nhiên thả người vọt lên tránh thoát Diệp Văn cái này công hắn hạ bàn một kiếm, chỉ thấy luồng kiếm khí màu tím này khó khăn lắm sắt Lâm Hải lòng bàn chân mà qua phủ một tiếng đâm tiến vào mặt lôi đại ở trong không thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một cái tối như mực không biết sâu đến mức nào lỗ nhỏ. Lâm Hải đằng tại không trung, cũng là trong lòng thất kinh, đồng thời trên tay cũng không chậm, hai tay chiêu pháp lại biến đổi, song quyền hóa thành song trưởng, mượn nhảy lên một cái chi lực, từ trên xuống dưới chụp về phía Diệp Văn, cái vũ này chẳng những là Lâm Hải một thân công lực chỗ tụ, còn mượn cái này nhảy lên chi lực cùng từ trên cao rơi xuống thế sông, lực đạo càng càng mạnh mẽ. Diệp Văn chỉ là xem xét kia sâu như ngựa bên trong án nạp rãnh biển phía trên mặt biển nhan sắc sóng trường, liền biết một trường này không tốt tiếp, nhưng lúc này lại tránh đã không kịp, Đột nhiên nghĩ từ bản thân lúc trước cùng Lưu bật Chi lúc giao thủ thí nghiệm qua mấy chiêu thái cực pháp môn, phất tay liền làm ra. Chỉ thấy Diệp Văn rơi lên sóng trường, tựa như muốn cùng Lâm Hải liều mạng một cái. Mọi người đang chờ kinh thiên động địa giao thủ, lại không muốn Diệp Văn tại cùng Lâm Hải bốn trường chạm nhau lúc tập đột nhiên hai tay vừa thu lại. Đem Lâm Hải một trưởng này, lực đạo tan mất rất nhiều, đồng thời lấy tử khí trời La Kình khí hướng Lâm Hải trên hai tay một quấn, mình lại vung lên hai tay, đem Lâm Hải cái này hai trưởng cho lôi đến bên cạnh. Cái này cũng chưa hết, đem Lâm Hải nguồn sức mạnh này gỡ hướng một bên, đồng thời thuận thế để Lâm Hải mượn nguồn sức mạnh này phóng tới một bên thời điểm, Diệp Văn Huy trưởng liền muốn cho Lâm Hải phía sau lưng một chút, cũng gọi ra hỏa này ăn thua thiệt. Làm sao Diệp Văn cái này thái cực quyền căn bản chính là gà mờ, cho dù đủ kiểu thí nghiệm, cũng chỉ là tìm tòi đến một chút gia mau đối phó một chút so hắn công phu không bằng người vẫn không có gì quan trọng. đối phó Lâm Hải cái này các cao thủ liền có chút không đáng chú ý. hắn một trường này mới ra, kia Lâm Hải vậy mà đột nhiên vặn qua thân thể, không để ý mình mất đi trọng tâm trực tiếp một quyền cùng Diệp Văn liều mạng một cái. ầm một tiếng tiếng vang trầm trầm lên, mọi người dưới đài chỉ thấy trên đài hai người thân hình giao thoa ở giữa đột nhiên một tiếng bạo hưởng, sau đó hai người liền riêng phần mình lui ra phía sau thật xa. Diệp Văn bị Lâm Hải một quyền này bên trên mang kinh lực chấn động đến về sau nhảy ra xa hơn hai trượng, trong cơ thể khí huyết càng là bốc lên không ngừng, nếu không phải tiên thiên tử khí thần diệu, thủ thường không thể tránh được. Lâm Hải cũng không dễ chịu. Diệp Văn vừa mới chỉ nói có thể nhặt được tiền nghi, một trường này làm chính là mình sở trưởng nhất biên trưởng, nhìn như không dùng bao nhiêu lực, nhưng lại bao hàm chân kình, trong lòng bàn tay kình xử lý càng là cương mãnh vô song. Mình nhất cử đánh lên, như đánh vào một khối thép tấm phía trên nếu không phải mình tình lực cũng là không tầm thường. Nội công càng là hùng hậu. Lần này không những cái khó gọi kia Diệp Văn thụ thương, mình sẽ còn ăn chút tiền ngầm. Lại bởi vì hắn ra quyền lúc tư thế, hai chân trên lôi đải trượt hơn một triệu xa, sau đó lại đang đang đang lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, lại so Diệp Văn lui còn xa một chút. Hoa mọi người đã nhìn ra hai người là liều mạng một cái, lúc đầu tất cả mọi người cho rằng nếu là như vậy liều mạng, tất nhiên là Lâm Hải chiếm ưu, không để cập tới nghe Đào Quyết bạn thân liền là bá đạo cường hoành công pháp, chỉ Lâm Hải so Diệp Văn lớn hơn chục tuổi, luyện nhiều không biết bao nhiêu năm nội công, cái này Tu Vi bên trên tuyệt đối phải so Diệp Văn người tuổi trẻ này cường hoành công ít, nào nghĩ tới hai người cứng đối cứng đối một chiêu về sau, thua thiệt vậy mà là Lâm Hải, kia Diệp Văn mặc dù hướng về sau nhảy ra cũng là rất xa, nhưng lại khí định thần nhàn, rõ ràng không bị đến tổn thương gì, mà biết Lâm Hải lợi hại đông trách nhất càng là hai mắt trợ lên, nhìn xem trên lôi đài gọi thẳng không có khả năng. hắn cũng nhìn ra Lâm Hải vừa rồi ra chiêu lúc vô luận tư thế hay là hành khí đều ở thế yếu nhưng là vừa mới cùng hắn giao lận tay một cái Đông Phương ất biết kia nghe đảo quyết đến tuột cùng đến cỡ nào bá đạo. Theo lý thuyết tuyệt không phải Diệp Văn người tuổi trẻ này có thể tiếp được. càng có thật nhiều lúc trước nói Diệp Văn chỉ là kiếm khí tinh diệu người mạnh mẽ. lúc này mới biết người trẻ tuổi kia một thân nội công tu vi vậy mà cũng là không kém. dù sao chỉ có cái này cùng cứng đối cứng đối bính mới có thể nhìn ra một cá nhân tu vi cao thấp. Lâm Hải cường hành mọi người đều biết vừa mới đại chiến Đông Phương ất thời điểm càng là nhìn rõ ràng. mà Châu Văn. Thiên Nhất Chân Nhân lúc này lại âm thầm suy nghĩ, không biết cái này thuộc sơn phải đến tuột cùng là chuyển thừa từ đạo môn cái kia một mạch. Lại nhìn trên lôi đài, Diệp Văn trong cơ thể tiên tiên tử khí nhất chuyển, khí huyết sôi trào đã bình phục xuống dưới lại tiếp tục một bộ thông dong chi tư. xa xa đối kia Lâm Hải cười nhẹ một tiếng, Lâm Bang chủ một quyền này, quả nhiên cường hành bá đạo. Lâm Hải vốn nói mình một quyền kia tất nhiên gọi cái này Diệp Văn ăn chút đau khổ, lại không muốn Diệp Văn vậy mà giống người không việc gì, còn hướng mình chuyện trò vui vẻ. Người bình thường nhìn thấy tình huống này, không khỏi tâm thần bị đả kích lớn, như kế tiếp theo đánh xuống, khó tránh khỏi sẽ có chút ảnh hưởng nhưng cái này Lâm Hải lại tựa như càng thêm vui vẻ đầu dạng Diệp trưởng môn quả nhiên tu vi bất phàm, bản bang chủ quả nhiên không nhìn lầm người, nhìn lầm người, có ý tứ gì? Diệp Văn thấy cái này Lâm Hải đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy, đầy đầu dấu chấm hỏi tràn ngập ở giữa, lại không có nửa điểm đầu mối để hắn lục lọi ra cái kết luận tới, Liên chỉ có phía dưới lôi Đại Thẩm Vũ Tình nghe vậy đột nhiên biến sắc, cảm thấy sự tình dần dần hướng nàng nhất không hy vọng phương hướng phát triển, quay đầu nhìn thoáng qua bình tĩnh nhìn qua trên đài hoa y y, Thẩm Vũ Tình đánh giá một chút khoảng cách giữa hai người, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ là dưới mắt lại không đi lúc độc thủ nàng vẫn như cũ hy vọng là mình quá lo lắng, đoán sai. mấy chục năm cố gắng tuyệt không thể bị hủy bởi một khi. Thời có lo lắng nhìn trên đài cái kia ai hùng nam nhân, thần vũ tình mắt thả hàn quang, chớ có khiến ta thất vọng. Chỉ là những vật này, lâm hải một mực nghe không được. Lúc này hắn vậy mà hiếm thấy lộ ra một điểm mỉm cười tới. Cái này mỉm cười một chút liền có thể nhìn ra không phải là làm ra vẻ chính là là chân chính xuất phát từ nội tâm tiểu dung. Cang la tràn đầy phấn khởi hỏi một câu. Vừa mới diệp trưởng môn một trưởng kia, có giếng á thành thịu. Chính là ta thuộc sơn phái miên trưởng, ngược lại tính không được cao thâm công phu, chỉ là luyện đến chỗ sâu, uy lực cũng là bất phàm. Diệp Văn mặc dù kỳ quái, lúc này lại không rất đáp, chẳng những thuận miệng giải thích một phen, thuận tay còn vứt tay đánh hai trưởng tính là biểu thị. Mọi người dưới đài lại không tâm tư quản nhiều như vậy, thấy Diệp Văn tiện tay biểu thị kia hai trưởng chậm rãi nhẹ nhàng, tựa như hôn không dùng sức, lại là khó mà tin được chính là như thế như tùy tiện vung tay lên tựa như công phu vậy mà có thể cùng Lâm Hải đối cứng một ích. Những người này nhìn không ra tinh diệu, Lâm Hải lại một chút nhìn ra bên trong càn khôn, mở miệng tán một câu, hảo công phu. Huống chi hắn vừa mới cùng Diệp Văn đối một chiều, đối cái này trưởng pháp càng là so người bên ngoài nhiều mấy phân hiểu rõ. Diệp Trường môn chẳng những kiếm pháp cao tuyệt, quyền này trên chân công phu cũng là bất phàm. Lâm Mỗ có thể được gặp ngựa như vậy đối thủ, cũng coi là không tiếc. Lời nói này lại là không đầu không đuôi, Diệp Văn vẫn như cũ là không rõ. Lúc này nhưng trong lòng âm thầm có suy đoán, hẳn là cái này Lâm Hải có cái gì ám thật, sắp không còn sống lâu nữa. Chỉ là hắn lại khó mà mở miệng muốn hỏi, bởi vì Tiêu Lâm Hải một câu nói xong, lại là thả người mà lên, thuận thế còn hô một tiếng, một chiêu này chính là nghe đào quyết bên trong mạnh nhất một chiêu, thiết ta một chiêu, đại hải vô lượng. Lời nói còn chưa rơi, Tiêu Cường hành y thế đã truyền đến. Diệp Văn chẳng những tóc cùng nhau hướng về sau phiêu khởi, toàn bộ quần áo đều đang không ngừng phiêu động, lâu ra liệt liệt tiếng vang, bị một chiêu này nhắm chuẩn mặt càng dường như hơn bị cường hành khí áp thổi đồng dạng, toàn bộ khuôn mặt đều bị thổi và mèo. Thật cường hành bá đạo trường phong, chỉ bằng cái này trường phong, Diệp Văn liền biết một trường này mạnh mẽ cỡ nào, mà lại một chiêu này cùng mình kia tử khí đông lai tựa hồ có chút gần, đều không lấy biến hóa thành dài, uy lực như thế nào toàn bằng một thân nội công tu vi cao thấp đến quyết định nhìn thấy Lâm Hải sử xuất như vậy chiêu pháp, Diệp Văn cũng dâng lên không chịu thua sức mạnh, vận khởi tiên tiên tử khí, một chút liền phá vỡ kia bức nhân trường phòng, đồng thời quanh thân tử khí càng ngày càng đậm, cuối cùng đều ngưng tụ tại tay phải, chớ nói toàn bộ cánh tay phải đều che kín tử khí, liền ngay cả cả người đều nhanh muốn bị tử khí che giấu rốt cuộc không nhìn thấy, thẳng đến tử khí nồng đậm sắp thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím thời điểm, Diệp Văn đột nhiên nổ bắn ra mà ra, tích xúc một thân công lực tay phải cũng là chậm rãi rời ra, đại hải vô lượng đối cứng tử khí đông lai, nợ bờ a -xảo ở bên trong, mọi người chỉ nói lần này tất nhiên sẽ phát ra tiếng vang cực lớn. Dù sao hai người già chiêu trước đó thanh thế thực tế quá mức kinh người. Lâm Hải liền không nói, dù sao cũng là thành danh giang hồ hơn 10 năm nổi danh cao thủ thế, nhưng là kia Diệp Văn bất quá là đột nhiên xuất hiện thiếu niên tuấn kiệt, vậy mà cũng có tu vi như vậy, quả thực để người kinh hãi. Hai trưởng cuối cùng tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt độ nhau, nhưng là vậy mà không có phát ra thập mũi lớn tiếng vang chỉ là một tiếng nhẹ nhàng, ba cùng người bình thường kia tùy ý vỗ một cái bàn tay thanh âm không sai biệt lắm. Nếu không phải tất cả mọi người ngưng thần quan sát, không dám lên tiếng, như thế điểm thanh âm căn bản gọi người khó mà nghe tới. Cái này tính là gì? Lôi Thanh Đại Vũ điểm tiểu Đông đảo võ Lâm Hảo Kiệt nhìn không ra trong đó tinh diệu, nhưng là rất nhiều đại phái cao thủ lại đầy mặt ngưng trọng, bác thành yên càng là kinh ngạc nói, hai người này vậy mà đều đã đạt tới nội kinh thao túng tự nhiên, nương tụ không tan cảnh giới. Liên là bởi vì trong hai người kinh ngưng thực, hào không tiết ra ngoài mới có thể như vậy không có gì kinh người tràn diện. Lâm Hải cùng Diệp văn song trưởng tương giao, mặc dù thanh thế không lớn nhưng là bên trong bên trong hung hiểm lại muốn hơn xa với vừa mới giao đấu. Lúc này lòng bàn tay đối cùng một chỗ, vậy mà lúng túng từ so đấu công pháp biến thành so đấu kình lại cứ hai người ai cũng không dám biến chiêu, đành phải không ngừng thúc làm trong cơ thể chân khí, muốn đem đối phương nội kình vượt trên, nghiền nát tiến tới đánh bại đối phương. Bởi vì một khi phân thần, bị nghiền nát chính là mình. Hai trưởng ở giữa tụ tập cơ hội là hai người tất sinh công lực, nếu như một phương không đủ lực, chẳng những sẽ bị nội lực đối phương hướng tiến vào mình trong cơ thể, đồng thời nội lực của mình cũng sẽ như tháo chạy xuống tới bại quân đồng dạng đối tự thân tạo thành tự đại xung kích. Thứ này cũng ngang với đồng thời tiếp nhận hai cái cùng mình ngang cấp cao thủ nội kình công kích, nghĩ bất tử cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên chỉ đánh một lát, Trên lôi đài liền biến thành như thế một cái cục diện sóng biển dâng khương hoa cùng tử khí đều tán đi về sau, hai đại cao thủ bày biện tư thế, tay phải đối tay phải động cũng không dám động, bên người mặc dù không có các loại dị tượng, lại không ai dám đi lên quá dậy. Liều Nội công á, cái này cùng tràng cảnh cũng không xa lạ gì, mấy ngày nay giao đấu thời điểm cũng không phải chưa từng xảy ra loại tình huống này. Chỉ là như hai bọn họ như vậy cảnh giới Liều Nội công, năm nay đại hội hay là đầu một lần. So sánh với mọi người xem náo nhiệt tâm thái, Tuệ Tâm thiền sư cùng tiên nhất chân nhân lại thở dài một tiếng, không nghĩ vậy mà đi đến tình cảnh như vậy nó hơn người hơn cao thủ cũng là ngưng thần quan sát Đông Phương ất lúc này ngược lại là hy vọng Diệp Văn có thể thừa cơ xử lý Lâm Hải như vậy đối với hắn Thanh Long Hội tuyệt đối có lợi ích to lớn chẳng những mức bỏ lợi ích không cần đưa tiễn còn có thể thừa cơ nuốt hết Thiên Nhạc Bang rất nhiều sản nghiệp chỉ là hắn nhận vì khả năng này thực tế quá thấp trên lôi đài hai người lúc này đều nhìn chăm chú lên đối phương Diệp Văn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chẳng những truyền đến Lâm Hải hùng hậu vô tận nội kình mà lại trong đó kình giống như kia không ngừng nghỉ chiều một đợt nối một đợt không ngừng không nghỉ tựa như vĩnh vô chỉ cảnh may mình Tiên Thiên tử khí chẳng những hậu kình kéo dài đồng thời sức khôi phục tài năng kinh người đứng vững vốn dĩ tiên thiên tử khí thần diệu không sợ nhất cùng người như vậy đối hao tuồn chỉ là luận uy mạnh bá đạo tiên thiên tử khí cuối cùng không so được lâm hải nghe đào quyết tăng thêm lâm hải tu vi đích xác cao hơn diệp văn nội lực này so đấu ngay từ đầu thế lực ngang nhau dần dần hướng lâm hải bên kiêng nghiêng đáng chết nhìn thấy loại tình huống này diệp văn từ dâng như tiếp tục mình cuối cùng khó tránh khỏi bại một lần hơn nữa còn sẽ chết tại cái này lâm hải trên tay dưới đáy lòng bắt đầu suy nghĩ lên biện pháp tới biện pháp tốt nhất chính là dùng tử tiêu long khí kiếm đâm hắn một chút chỉ là quanh thân tiên thiên tử khí đều bận rộn đối phó nghe đào quyết kinh khí khó mà phân thần hắn chú ý, nếu muốn sử xuất một đạo tử tiêu long khí kiếm, không biết muốn ấp ủ bao lâu. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến vật thay thế, kia thiếu chạch kiếm mình sau khi luyện thành chưa từng dùng qua, luận tiêu hao cũng muốn so tử tiêu long khí kiếm thấp hơn rất nhiều. Lúc này không cần quá nhiều, chỉ cần thả ra một đạo thiếu chạch kiếm khí, liền có thể gọi cái này lâm hải nuốt hận tại chỗ. Tâm niệm đến tận đây, thiên thiên tử khí vận dụng gấp hơn, lại không vội mà bước lui, đã dần dần xâm nhập hắn trong cơ thể nghe đào quyết mang khí, mà là trước cố gắng duy trì được một cái không thắng không bại cục diện, đồng thời bách ra một chút xíu chân khí lưỡng, đưa tay trái ngón út mà đi. Đây hết thảy nói đơn giản nhưng là làm lại tương đương phiền phức, tăng thêm toàn thân nội công cấp tốc vận chuyển, thân hình cũng là không thể vận động. Diệp Văn mặc dù muốn sử dụng thiếu trách kiếm, nhưng là cái này tay trái cũng là chậm rãi từ từ, từng chút từng chút nâng lên, đồng thời chậm rãi dựng thẳng lên ngón út, xa xa đối Lâm Hải, hắn động tác chậm như vậy, kia Lâm Hải tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, nhìn thấy Diệp Văn nít lên ngón út, lúc đầu vẫn không rõ cái này là ý gì, sau một lúc lâu, thấy kia ngón út bên trên ẩn ẩn lại có tử quang hiện ra, thế mới biết cái này Diệp Văn lại muốn lấy tay trái ngón nút phóng ra kiếm khí, thừa dịp hắn khó mà động đậy thời điểm trực tiếp lấy kiếm khí phân thắng bại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lâm Hải chẳng những không kinh hoàng, ngược lại khen, không nghĩ ngươi lại còn có như vậy thủ đoạn. Đang khi nói chuyện vậy mà đột nhiên truyền hồi toàn thân công lực, thậm chí chào hỏi cũng không đánh một chút. Diệp Văn đang toàn lực ngăn cản Lâm Hải nghe đào quyết kinh khí, nào nghĩ tới đối diện tình khí vậy mà đột nhiên biến mất không còn một mảnh, mình nhất thời không có kịp phản ứng. Thiên Thiên Tử khí bỗng nhiên không có trở ngại, một nháy mắt liền bộc phát ra, đều anh tiến vào Lâm Hải trong cơ thể. Một đầu gai hùng hán tử tựa như kia mục nát phá bút bê vài đầu dạng, bị Diệp Văn Thiên Thiên Tử khí chấn bay lên trên trời. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú rơi xuống trên mặt đất, chính kinh ngạc ở giữa, Lâm Hải không ngờ đứng lên chỉ là thân hình lảo đảo, rõ ràng là đang dáng chống đỡ, đồng thời cổ họng một trận phun trào, càng đem kia muốn phun miệng mà ra máu lại cho cưỡng ép nuốt xuống. Sau đó thẳng sống lưng, thở hổn hển mấy hơi mới nói một câu, "Lâm mộ sai nửa đời người, lại không nghĩ sai dưới đi." Diệp Văn nghe vậy trong lòng càng là nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên thấy một cái bóng lao thẳng tới Lâm Hải sau đầu, nó thân pháp huyền chuyển làm cho người ta lòng say, nhưng lúc này lại hiện ra khôn cùng sắc cơ, làm rối tay ra, mắt nhìn lấy liền muốn đập vào Lâm Hải sau gót. Quy một chương 166, chơi chết trước. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Lâm Hải mặc dù bản thân bị trọng thương, đã gần đến dầu hết đèn tắt chi thế, nhưng là nó tốt xấu cũng là vang danh thiên hạ cao thủ, bị người từ sau đánh lén, tự nhiên không có khả năng không phát hiện. Nhưng kỳ quái là Lâm Hải vậy mà không tránh không né, vẹn vẹn chỉ là có chút bên cạnh một chút đầu, né qua chỗ yếu hại, sau đó mặc cho một trường này đập trên bờ vai, phát ra một tiếng thanh thúy, tặc âm thanh rõ ràng là xương quai xanh bị một trường này đập bầm mất. Một trường đập thực, không nhưng mọi người giật nảy cả mình, liên liên xuất thủ thẩm vũ tình cũng là rất là kinh ngạc. Dù sao lấy mình đối Lâm Hải hiểu rõ, dù là hắn bản thân bị trọng thương cũng không đến nỗi không hề có lực hoàn thủ chỉ nói cái này Lâm Hải là đùa nghịch cái gì quỷ kế, tâm bên trong càng là thầm hô một tiếng, hẳn là hắn cô ý thụ ta một trường, nghị muốn thừa cơ giết chết ta. Tâm tư mới động, thân hình đã bay ra ngoài, thẳng nhảy ra thật xa lúc này mới đứng vững thân hình xa nghiêng nhìn Lâm Hải, đồng thời để khí đề phòng. nào nghĩ tới Lâm Hải vẫn như cũ bất động, chỉ là cười khổ mà nói một câu, 20 năm tình nghĩa tất cả đều là giả, ta chỉ nói có thể chậm rãi cải biến ngươi, lại không muốn không những không thể, ngược lại để cho mình càng lún càng sâu. Diệp Văn vừa mới nhìn thấy Thẩm Vũ tình đột nhiên vọt lên lôi đải từ sau đánh lén đầu trong lúc nhất thời còn không có quay tới là chuyện gì xảy ra, tay trái thiếu chạy kiếm khí kém chút liền bị hắn bản năng thả ra. chỉ là về sau lại gặp Thẩm Vũ tình một kích kích bên trong lập tức bỏ chạy, còn nói Lâm Hải chân khí hộ thân có gì đó cổ quái, liền thu đường này kiếm khí. thế nhưng là sau đó tình huống quả thực để người sở không tới đầu não, Lâm Hải vẫn như cũ nâng cao cái eo đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt biểu lộ lại rắc rối phức tạp, hình như có hoài niệm, lại là hối hận, còn mang mấy phân không đâu, cái này Thiên Nhạc Bang hẳn là có nội tình gì. từ khi Thẩm Vũ tình lúc động thủ Diệp Văn liền có loại cảm giác này, xem ra Thiên Nhạc Bang nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép A đang buồn bực lấy, đột nhiên nghe tới dưới đài truyền đến quách nộ kia một tiếng gầm hét, thầm phu nhân, người điên rồi sao?" Nhất thời xúc động phẫn nộ dưới, dẫn dắt đến nội thương, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Nếu không phải bên cạnh bùi vị xem thời cơ nhanh, lập tức vận công giúp hắn trải vớt trong cơ thể kinh mạch, quách nộ không chừng cũng bởi vì trong cơn tức giận thương thế tăng thêm. Thẩm Vũ Tình kia che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt khuôn mặt cũng không biết đến tột cùng là biểu tình gì mà cặp mắt kia lại bạn qua phức tạp, người bình thường gặp một lần liền dễ dàng không tự chủ ham đi vào. Căn bản không dám một mực cùng nó đối mặt. Diệp Văn nhìn lại mắt không có phát giác cái gì liền cũng không dám lại nhìn, cho nên căn bản cũng không biết cái này thẩm phu nhân đến tận cùng là muốn làm gì. Lúc này trên đài tình huống lại biến, bên thiêu toa giúp quách nội chữa trị khỏi chân khí bùi vĩ, lập tức vọt lên lôi đài, hộ đến nhà mình bang chủ bên cạnh đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy lâm hải cười khổ một tiếng, đối với hắn nói, đã không còn sống lâu nữa, liền khỏi phải như vậy khó khăn. Bang chủ, bùi vĩ nghe vậy kinh hãi, hoảng hốt dưới liền muốn từ mang bên trong móc ra chút bảo mệnh đang trước cho nhà mình bang chủ ăn vào, lại không muốn đang túi đầu móc lấy. Lâm Hải đột nhiên hét lớn một tiếng, cẩn thận, còn chưa kịp phản ứng đột nhiên liền phát ra một đạo tiếng xé gió, mới ngẩng đầu một cái, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy cả cái đầu vênh một chút, sau đó liền ngã trên mặt đất, rốt cuộc không một tiếng động. Diệp Văn cùng Lâm Hải cách khá gần, đều nhìn rõ ràng, kia bụi Vĩ đầu lại bị đánh tựa như một cái dưa hấu nát đồng dạng, lúc này mặc cho lại người quen biết hắn, sợ là cũng khó có thể phân biệt ra nó thân phận. Mặc dù hắn cùng Thiên Nhạc Bang có chút thù hận, nhưng là lúc này chớ mắt nhìn xem Bội vị đột nhiên chết ở trước mặt mình cũng thực tế không dễ chịu hứng chi chết quá mức đột nhiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lấy Diệp Văn Công lực cũng chỉ là nhìn thấy một viện kim quang hiện lên kêu Bùi Vi đầu liền thảm tao nổ đầu đến tột cùng là nhiễm người ra tay hắn không có đầu mối không đại biểu người khác không biết Lâm Hải chỉ là cúi đầu nhìn lên nhìn thấy kêu hôn tạp tại một mảnh thịt nát ở trong hạt trâu màu vàng nóng liền biết xuất thủ thèm là ai như là đã đến liền ra ngẩng đầu hướng giữa đám người nhìn lên Lâm Hải thản nhiên nói chỉ là không nghĩ tới lúc trước nhìn nhìm nguyên lai công phu của ngươi cũng cường hãn như thế mọi người chính kỳ quái Lâm Hải là tại cùng ai nói chuyện thời điểm liền nghe tới trong đám người vang lên một trận tiếng cười. Thanh âm này nghe hào khí ngất trời, thực tế không giống một cái sẽ âm thầm đánh lén bọn chuột nhắt có khả năng phát ra. Rất nhiều người chính nhìn một phía, tìm kiếm bật cười người, chỉ thấy trên đài Diệp Văn đột nhiên vung tay lên, một đạo vàng cam cam sự vật tiện tay mà ra, liên đối lấy còn hét lên một tiếng, giấu đầu lộ đôi khiến người chán ghét phiền. Cút ra đây cho ta! Lại là tiện tay dùng một cái càn khôn nhất trịch, thẳng đến giữa đám người. Diệp Văn cái này tay công phu ám khí, đã luyện được chỉ đâu đánh đó. Lúc này hắn cũng không sợ tổn thương người bên ngoài, cho nên mặc cho người kia tránh ở trong đám người, vẫn như cũ dám tiện tay thả ra ám khí buộc hắn hiện thân chỉ thấy cái đồng tiền này mới bay đến một nửa, trong đám người lại là bắn ra một vệt kim quang, lần này Diệp Văn nhìn rõ ràng, kim quang kia cũng là một cái ám khí, vậy mà là một cái vàng óng ánh hạt châu. Đồng tiền cùng hạt châu ở giữa không trung va chạm, vậy mà lóe ra một trận lửa hoa đến, sau đó đồng tiền bởi vì không bằng kia hạt châu vàng khỏe mạnh nặng nề, bị đụng bay về phía một bên rơi xuống mặt đất, kia hạt châu vàng lại là vẫn còn dư lực thẳng đến Diệp Văn mặt, ngược lại là có chút muốn đạo. Chỉ là cái này hạt châu vàng cùng kia đồng tiền va chạm, cũng là cường nộ chi kết thúc, lúc này bay đến Diệp Văn trước mặt, bị Diệp Văn tiện tay liền cho bắt đến trên tay, hắn cũng không dám tin tưởng. Dùng tiên thiên tử khí tại bàn tay bên trong hình thành thật mỏng khí tượng, miễn cho cái đồ chơi này phía trên nhiễm độc. Tiếp được hạt châu, Diệp Văn lấy tới trước mặt xem xét, chỉ thấy hạt châu này hơi có vẻ bằng phẳng, ở giữa mở lỗ, có thể từ đó xuyên qua. Nếu chỉ bằng cái này hình tượng, có điểm giống là Phật châu. Nhưng là cái này bằng phẳng dáng vẻ lại làm cho Diệp Văn nhớ tới vật khác. Bản tính hạt châu. Lời vừa nói ra, kia trong đám người lại là một trận tiếng cười, một bóng người đột nhiên vượt qua đám người ra rơi xuống trên lôi đài, lúc này mọi người mới nhìn thành cái này mặt người mắt. Người này ước chừng mươi mấy tuổi, mặt vương hai lớn, Dung mạo bên trong hiện ra một cỗ phú quý khí, nhưng một thân quần áo bình thường vô cùng, toàn thân cao thấp cơ hồ cũng không có cái gì có thể làm người khác chú ý địa phương, chỉ là cầm trong tay một cái vàng nóng ánh bản tính, thực tế là gây người nhãn cầu. Lâm Hải đối người này xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là liếc mắt nhìn sau đột nhiên nói, Tiêu trưởng lao trên đường đi ngược lại là vất vả. Nguyên lai like cái này đột nhiên vọt lên đài chính là Thiên Nhạc Bang trong tứ đại trưởng lao đến vị cuối cùng danh sương quản lý Thiên Nhạc Bang tất cả tài chính đại sự Tiêu Minh. Về phần Lâm Hải mở miệng nói Tiêu Minh vất vả, đơn giản là phung cái này lúc đầu vô cùng tốt hưởng thụ phú quý người. Vậy mà xuyên cực kỳ nghèo kết hủ lâu, đồng thời len lén gián tại nhóm người mình đằng sau màn trời chiếu đất. Tiêu Minh lại lơ đễnh, chỉ là ôn quyền nói câu, "Bang chủ hành động hôm nay, thực tế quá mức không quân khôn an." Lâm Hải lại nói, "Vốn là không phải ta bản tâm, những năm này Lâm Mộ chịu đủ dày vò, nếu không phải còn có như vậy một tia quan niệm, làm sao đợi đến hôm nay? Chỉ là gần nhất mới nghĩ thông thấu kia hết thảy bất quá là Lâm Mộ mong muốn đơn phương thôi." Tiêu Minh lại cười cười, "Bang chủ bất quá là trung tình tại thẩm phu nhân thôi, như bang chủ kịp thời tình ngộ, kia cũng không phải là không được sự tình." Hai người này một nói một đáp, người bên ngoài đều không xem miệng được. thẳng đến lúc này kia thẩm phu nhân đột nhiên nói, tiêu minh, bản nhân sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. tiêu minh đột nhiên bị quá lớn, lại lơ đến chỉ là cười nói câu, vân vân vân. chỉ là thẩm phu nhân bỏ được 20 năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. thẩm phu nhân không đáp ánh mắt lại lộ ra mấy phân do dự. ấn tới là cân nhắc nếu là mình đáp ứng đến, vậy cái này mấy năm được mùa mưu đồ nhỏ, nên không đến mức làm kia vô dụng công. nàng đang do dự, lại không muốn phía sau đột nhiên vang lên một trận vật hiệu. a di đà phật, bần tăng có kiện sự tình muốn xin hỏi các vị thí chủ thanh em này nghĩ tới thẩm vũ tình kinh này một cái cả người càng là bản năng hướng khía cạnh tung bay một cái lướt ngang tránh ra xa hơn hai trượng đồng thời xoay người lại ngưng thần để phòng cái kia không biết lúc nào chạy lên đài đến tuệ tâm thiền sư lại không muốn nàng thân pháp này vừa hiện tuệ tâm thiền sư ánh mắt đột nhiên ngưng lại lại nói một tiếng a di đà phật đa tạo vị thí chủ này giải đáp không biết kia tư đồ tâm làm cùng thí chủ xưng hô như thế nào lời này vừa nói ra chung quanh mấy năm nay tuổi già hoặc là đại phái trưởng môn đều sắc mặt đại biến thiên nhất chân nhân càng là trực tiếp vận khởi khinh công nhảy đến trên đài đối hữu hỏi đại sư nói là tuệ tâm thiền sư không đáp chỉ là tính cùng Thẩm Vũ Tình đáp lời. Kia Thẩm Vũ Tình nhìn thấy cảnh này giống, biết hôm nay chi cục khó mà thiện, cười duyên một tiếng nói, kia là gia sư. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong hội trường, rất nhiều người vậy mà cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Trên lôi đài những người này càng là sắc mặt đại biến, chỉ là các có nguyên do. Thiên nhất chân nhân cùng Tuệ Tâm thiền sư là bị nữ nhân này địa vị sợ kinh, mà Tiêu Minh lại là đối Thẩm Vũ Tình thế mà ngay thẳng bạch liền thừa nhận thân phận cảm thấy khó chịu. Liên Chỉ có diệp văn một đầu dấu chấm hỏi, không thể mắng to một tiếng, nói lời muốn nói rõ bạ. Đánh cái gì bí hiểm a, Lục Đản chỉ là lúc này hắn lại không chen lợi vào chỉ có thể lẳng lặng đứng tại kia bên trong nghe mọi người nói chuyện tốt đánh giá ra trong đó tình thế nào nghĩ tới mình đang muốn kế tiếp theo trang người qua đường giáp nghe chút bác quái kia tiêu minh đột nhiên lấy ra một cái cây sáo dùng sức tuổi một trận thanh âm chói hai đột nhiên vang lên này tiếng địch mới ra đông đảo vốn đang có vẻ hơi do dự giang hồ cao thủ lập tức vững tin không nghi ngờ liền ngay cả một mực ngồi tại chỗ cũ xem náo nhiệt chín kiếm tiên cũng là sắc mặt ngưng lại đối bên cạnh sư minh nói ta đi ứng phó những cái tia yêu nhân sư minh bảo vệ bản phái đệ tử nói xong đứng dậy đi ra nhà mình ghế tuấn về phía trước nhanh chân một bước, tựa như chỉ đi một bước, nhưng là mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hoa. kia chín kiếm tiên lại nhưng đã đến trên lôi đài, đồng thời vừa lúc là dừng bước chân tư thế. ta ít ít, ngươi cái này gọi khinh công a? ngươi đây là tuấn di rồi, chỉ là chiêu này, giang hồ mọi người không khỏi biến sắc, không ít chưa thấy qua chín kiếm tiên phong hái càng là khen, quả nhiên không hổ là giang hồ đệ nhất nhân, quang chiêu này liền đủ để tự ngạo. chiêu này chính là hắn ngọc động phái khinh công bộ pháp, gọi là xúc địa thành thốn ngọc động phái chính là một lòng tu đạo môn phái, có chút công phu danh tự lên cũng cùng đạo pháp loại hình không sai bị lắm chỉ là luyện đến chín kiếm tiên như vậy cảnh giới, thật tựa như làm được xúc địa thành thốn. Từ khi khai phái đến nay cũng chỉ có như thế một cái. Chính là ngọc thanh tử cũng làm không được loại trình độ này, nhiều nhất chỉ là làm được nhìn như đi đường. Trên thực tế lại nhanh chóng vô cùng đi về phía trước tiến vào. Chín kiếm tiên vừa xài bước lên lôi đài, đối kia cầm kim bản tính tiêu minh đạo, cái nha đầu kia là tư đồ tâm lam đồ đệ, nghĩ đến chính là lần này thành nữ, không biết ngươi tại quý giáo ở trong là thân phận như thế nào. Tiêu minh bãi xuống bản tính, cười hắc hắc, tại hạ trong giáo hiện vì ngũ hành sứ giả bên trong kim sứ giả. Chín kiếm tiên gặp hắn cơ kia kim bản tính, liền ở đầu, ngược lại là hòa hợp. Nói xong cũng liền không lại cùng kia Tiêu nói rõ, chỉ coi không có người này, lặng lặng đứng tại kia bên trong. Tiêu Minh vốn đang coi là cái này chính kiếm tiên hội cùng mình nói xong cũng đánh lên một trận, hơn 30 tuổi hắn đối với cái này cái gọi là giang hồ đệ nhất nhân không có chút nào e ngại, còn có một loại nghĩ muốn khiêu chiến một phen, chỉ là chính mình cũng dọn xong tư thế chậm đợi giao thủ, đối phương lại bày làm ra một bộ không nhìn mình phái đoàn, quả thực làm hắn tức giận. Hướng những người khác trên mặt xem xét, chỉ thấy mấy cái kia lão quỷ không có chỗ nào mà không phải là mặt sắc mặt trọng, không gọi đáp ý nói, đã hôm nay ta giáo một lần nữa hiện thân giang hồ, liền cho các vị chữa chút kinh thì tốt nói xong thân hình bất động, trên tay liền huy, vô số hạt châu màu vàng nóng rời khỏi tay vậy mà một cái đối một cái, phân biệt chạy về phía cái này ra hơn cao thủ. Liền ngay cả dưới đại rất nhiều môn phái cũng nhận công kích, chí ít cũng là một cái hạt châu chạy về phía một môn phái, chỉ là cái này mấy lần liên huy, cái này tiêu minh trên tay vậy coi như bản hạt châu liền toàn bộ dùng hết, sau đó vận khởi khinh công nhảy đến Thẩm Vũ Tình bên cạnh, "Thẩm phu nhân, đi." Tiêu Minh cũng không phải ngu ngốc vừa mới một trận hạt châu vậy ra chính là là vì để mọi người phân thần tốt thừa cơ bỏ chạy. Nơi đây tụ tập chính đạo trong trốn võ lâm tất cả nhân vật tinh anh, Không phải quan dựa vào bản thân cùng thầm vũ tình liền đối phó. Cho dù mình mang một số người đến, kia cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bọn này. Chính đạo tinh anh đồng loạt ra tay, muốn đi liền đi. Cái kia dễ dàng như vậy. Tiêu Minh nghe tiếng một quay đầu trở lại, liền gặp kia thuộc sơn phái Diệp Văn trên tay tự mang lóa mắt, một đạo kiếm khí màu tím vậy mà ngưng tại hắn kiếm chỉ phía trên không tiêu tan, thuận tiện như nắm bắt một thành tử sắc ba thước thanh phong xa xa đối với mình. Lại một nhìn kỹ, mình thuận tay vứt bỏ hạt châu lại bị bộ làm hai nửa ngay tại Diệp Văn bên chân. Nguyên lai Diệp Văn nhìn thấy Tiêu Minh xuất thủ, tiện tay liền phóng ra kiếm khí đem hạt châu kia chém thành hai khúc. Lại gặp tiêu minh cùng thẩm vũ tình nghĩ muốn thừa cơ bỏ chạy, lập tức lên tiếng thuận tiện biểu hiện một chút mình tồn tại, này một đám lao quái vật vừa lên đài giống như hắn biến thành diễn viên quần chúng đồng dạng, ngay cả để ý tới đều không có người để ý tới. Về phần tất cả mọi người bị hạt châu công kích, hắn mới sẽ không ngọc lòng, đại hội này bên trên cái nào không phải có chút thủ đoạn nhân vật. Chỉ là một cái hạt châu vàng, tính không được vấn đề nan giải gì. Sự tình cũng như Diệp Văn sở liệu kia bốn phương tám hướng bay đi hạt châu màu vàng óng nếu là bay về phía một chút công phu người còn có thể kêu lên phí chút tay chân, nếu là bay về phía những cái kia có chút thủ đoạn, ứng phó cùng đối phó một con rồi cũng kém không nhiều. Chỉ thấy bay về phía chín kiếm tiên hạt châu kia mới vừa bay đến chín kiếm tiên trước người ước chừng chừng một thước xa, vậy mà đột nhiên cải biến phương hướng sau đó còn cuốn chín kiếm tiên chuyển lên vòng, mơ hồ trong đó vậy mà là có một đạo khí lưu vây quanh chín kiếm tiên không ngừng xoay tròn này khí lưu ẩn thành một cầu hình đem nó hộ ở giữa. Hạt châu này bị khí lưu khỏa ở giữa chuyển mấy vòng, lại là càng bay càng chậm, cuối cùng khí lưu dừng lại, Hạt châu này cách cách một tiếng liền rơi trên mặt đất. Thiên nhất chân nhân ngược lại là đơn giản nhất, hạt châu bay tới, hắn trực tiếp khẽ vươn tay liền đem nó nắm ở trong tay, tựa như là tiếp lông mày bạn ném qua đến một cái đồ chơi nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Tuệ Tâm Tiền sư thì là không nói không động, hạt châu kia qua đến thời điểm ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, cuối cùng chỉ thấy hạt châu kia phốc một tiếng đập trúng Tuệ Tâm Tiền sư cái chán. Tuệ Tâm Tiền sư không có việc gì, hạt châu kia dẹp, sau đó cũng là cách cách một chút rất xuống đất. Cái khác mọi người càng là đều có thủ đoạn, Thanh Long hội bên kia Đông Phương mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là đối phó như thế cái đồ chơi lại cũng không thắng được hắn. Thanh Long Ngâm một vận hành, tiếng long ngâm đại tác, liền gặp Hạt Châu kia tại không trung đồng bềnh thân thoát, run run rẩy rẩy, cuối cùng còn không có bay đến Thanh Long hội trước mặt mọi người liền đã từ không trung rơi xuống. Thục Sơn phái mọi người cũng không sợ thứ này, Hạt Châu kia còn tại không trung, Linh Như Tuyết kiếm khí liền đã thả ra, cắt một chút còn chưa đủ nghiền, Linh Như Tuyết kiếm khí màu xanh này trái bay rẽ phải, mạnh xinh xinh đem Hạt Châu này cho cắt thành kim phấn, Từ Hiền thấy cũng chỉ là nói một tiếng, sư tỷ thật là có hào hứng. Về phần ngày đó núi phái, Hạt Châu này hảo chết không chết thẳng đến Lý Huyền Ma đi, vị này Thiên Sơn trưởng môn vẫn như cũ duy trì mình kia bá khí loạn biểu phái đoàn không lúc ních cứ như vậy nhìn xem hạt châu kia chậm rãi bay đến mình phụ cận càng bay càng chậm, càng bay càng chậm, bay đến trước mắt về sau vậy mà kết một tầng hàn băng, cuối cùng lẳng lặng dừng ở Lý Huyền trước mắt tấp hơn chỗ. Lý Huyền đưa tay cầm qua viên kia đông thành khối băng hạt châu, tiện tay bóp, liệt tựa như bóp nát một cái bình thường khối băng đồng dạng, vô số vụn băng từ nơi ngón tay trở xuống. Những tình huống này Diệp Văn dành thời gian đều nhìn cái rõ ràng, lúc này mới biết những này hưởng dự võ lâm thật lâu đám lao già này đến tột cùng cường han đến mức nào, mình cái kia một tay dùng kiếm khí bổ ra hạt châu, còn so phải tự mình sư mọi cái kia một tay đem hạt châu xoắn thành phân kết thúc đến rung động nhất là ngày đó núi phái lý huyền kia không lúc ních chậm đợi ám khí lâm thể kết quả còn có tấp hơn thời điểm đông thành khối băng cuối cùng bị tiện tay bóp nát chẳng cảnh quá mức do người diệp văn thậm chí tại nghị kiếm khí của mình có thể hay không cũng bị nó lấy hàn khí đông cứng chỉ là dưới mắt hắn không lo được đi cân nhắc những này thấy tiêu minh muốn đi trên tay ngưng tụ không tan kiếm khí đột nhiên lại lớn mạnh mấy phân sau đó tiện tay vung lên vậy mà tại không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung thẳng đến tiêu minh nào bên cạnh bạn dương Việt diệp văn một màn náy tay tựa như thả xảy ra điều gì tín hiệu đồng dạng Rất nhiều đến xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ ở trong nhạy ra vô số người áo đen, những người này vô một khỏi phải mặt nạ che mặt, đồng thời quần áo chỉnh tề, một chút liền có thể nhìn ra là đến từ một cái thế lực. Diệp Văn kiếm khí mới ra, liền có một người áo đen nhảy đến trên đài nghĩ dùng đại đao trong tay đem kiếm khí đập bay. Ngươi thơ Diệp Văn cười lạnh một tiếng, trên tay lại thêm mấy phân lực, chỉ thấy cái kia đạo vốn là nhanh chóng vô cùng kiếm khí vậy mà lại nhanh mấy phần, cái kia Mưu toàn muốn ở nửa đường chặn đường người còn chưa kịp vung đao liền bị đạo này cường hoành kiếm khí đâm lạnh thấu tim, tại chỗ tử vong, mắt thấy là không có cứu. Đồng thời từ tiêu long khí kiếm dư lực chưa tiêu vẫn như cũ thẳng đến tiêu minh diệp văn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng là từ những lao gia hỏa này phản ứng liền biết có một chút có thể khẳng định chính là cái này tiêu minh tuyệt đối là cái đại đại bại hoại hay là loại kia không dung tại giang hồ người gặp người giết cái chủ loại kia mặc kệ đến tột cùng như thế nào đem người chơi chết trước quy một chương 167, hộ thể kiếm khí vs cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch diệp văn đạt đạo kiếm khí mặc dù cường hành nhanh chóng nhưng tóm lại bị người áo đen kia ngăn một chút cho kia tiêu minh phòng bị thời gian Thấy đạo kiếm khí này vẽ ra một đường vòng cung, thẳng đến mình Huệ Thái Dương, lập tức hướng về sau vừa lui tránh đi. Chỉ là hắn cái này một tránh, vừa lúc liền đem kia Thẩm Vũ Tình cho nhường lại, Diệp Văn đạo kiếm khí này bay ở đây đã là cường nội chi kết thúc, nhưng là tại tiêu tán trước đó còn có thể làm bị thương kia Thẩm Vũ Tình. Chỉ thấy Thẩm Vũ Tình thân hình bất động, bàn tay vỗ, kia đã không có nhiều lực đạo kiếm khí lại bị nó một trường đập tan, lần này gọi Diệp Văn có chút dần mình. Hắn sớm biết nữ nhân này công phu không thấp, nhưng là dưới mắt xem ra chính mình hay là coi thường cái này mang mạng che mặt nữ nhân. Vừa mới từ Tuệ Tâm Tiền sư lời nói bên trong, Hắn nghe nói nữ nhân này chính là cái gì giáo thánh nữ, chỉ bằng cái này không biết bị mọi người hô nát bao nhiêu năm danh xưng, liền có thể biết nữ tử này địa vị không thấp. Càng quan trọng một điểm, đó chính là trong giang hồ sẽ làm ra, thánh nữ, như thế cái nghề nghiệp danh hiệu giáo phái, phần lớn không phải người tốt lành gì. Dùng một câu thông tục điểm lời nói đến nói, đó chính là tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt cho nên vừa mới tiêu minh tránh thoát mình một đạo tử tiêu long khí kiếm về sau, hắn còn tìm nghĩ có thể hay không thừa cơ tổn thương kia Thẩm Vũ Tỉnh, bao nhiêu cũng coi là mò được tiền nghi. Không nghĩ người ta thân hình ngay cả động cũng lời nhác động bên trên khế động. Chỉ là tiện tay vỗ liền đem mình đạo kiếm khí này cho đập tứ tán mặc dù có kiếm khí đã là gần như tiêu tán duyên cớ, nhưng chiêu này vẫn như cũ gọi người không thể coi nhẹ. Lại nhìn thẩm vũ tình, lúc này chỉ là nhìn qua cách đó không xa kia Lâm Hải, hỏi, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Lâm Hải lúc này sắc mặt vàng như nến hiện ra một trận không bình thường đỏ ứng, tất cả mọi người biết vị này lâm bang chủ đã là hồi quang phản chiếu chi tướng, hiện tại liền xem như muốn cứu trước cũng đã không bằng bất quá đối với hắn vì sao đột nhiên có hôm nay hành động như vậy vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên Thẩm Vũ Tình hỏi một chút, mọi người vậy mà không ai chen vào nói, đều nhìn hướng Lâm Hải. Lâm mô Tử tiểu tập võ, cũng tính được là là thiên phú xuất chúng. Một lòng chỉ muốn làm cái trừ ma vệ đạo đại hiệp, thụ giang hồ đông đảo hảo kiệt kính ngưỡng truyền tụng, sau đó tìm được một cái cùng chung chí hướng chí kỷ, tiêu tiêu sái sái qua cả đời này. Nói đến đây bên trong, Lâm Hải đột nhiên cười khổ một tiếng, không nghĩ vậy mà gặp được phu nhân. Ta nhớ được vậy vẫn là hơn 20 năm trước sự tình, khi đó phu nhân cũng đã là hiện nay như vậy bộ dáng gọi người gặp một lần phía dưới, liền say mê ở giữa khó mà tự kiềm chế, Lâm Mộ lúc ấy chỉ nói phu nhân chính là Lâm Mộ nghĩ muốn tìm ra nhân. Thẩm Vũ Tình nghe ở đây, vốn nên là vạn được chia ý. Mình 20 năm trước vẫn chưa tận lực câu dẫn cái này, Lâm Hải không nghĩ liền gọi cái này, lúc ấy hay là trẻ tuổi Tuấn Kiệt Lâm Hải vì đó cảm mến về sau càng nhìn ra người trẻ tuổi kia tiềm lực về sau, liền bồi dưỡng hắn làm cái này thiên nhạc bang bang chủ, còn nói hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, không nghĩ vậy mà phát sinh hôm nay chuyện thế này, lúc này thì làm sao ý bắt đầu? Nghĩ đến đây, khó tránh khỏi lại hỏi một tiếng. Đã ngươi trung tình tại ta, vì sao lại muốn làm ra chuyện thế này? Mà lại, ngươi đem hết thể nói ra cái này, một thân danh vọng coi như tất cả đều hủy. Lâm Hải cười khổ một tiếng, danh vọng? 20 năm, Lâm Mỗ sẽ còn nhìn không ra a. Lâm Mỗ Mộ một lòng muốn trừ ma vệ đạo, lại bởi vì mê lưới ngươi, giúp ma giáo các ngươi làm rất nhiều chuyện, cái này 20 năm bên trong ta không giây phút nào không phải tại dạy vò ở trong vượt qua. Lúc đầu ta còn hy vọng ngươi có thể thay đổi tâm tư cùng ta xa Tiêu Thâm Sơn, tìm cái không có người biết địa phương qua còn sót lại thời gian, nhưng là hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, kia hết thể bất quá là Lâm Mỗ mong muốn đất vương, mà thẩm phu nhân ngươi Sợ là cho tới bây giờ liền không có đem ta đặt ở mắt bên trong. Thẩm Vũ Tình không đáp, nàng đích xác một mực không có đem Lâm Hải đặt ở mắt bên trong dù là võ công của hắn càng ngày càng cao, nhưng ở nàng mắt bên trong vẫn luôn chỉ là một cái đi theo nàng phía sau cái mông, theo nàng tùy ý phân công quân cơ thôi. Cho nên ngươi liền đem hết thảy đều chọc ra đến, là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Lâm Hải nghe vậy cười ha ha, đồng quy vu tận. Ta nếu muốn cùng phu nhân đồng quy vu tận liền sẽ không mặc cho phu nhân đánh nát Lâm Mộ Xương quai xanh đều không hoàn thủ. Lâm Mộ mặc dù diệp trưởng môn một trường, nhưng còn không đến mức lập tức liền vô sức hoàn thủ. Nói đến đây trên mặt tận hiện đau khổ chi sắc, Lâm Mộ vẫn như cũ giới không được nhẫn tâm, không cách nào đối phu nhân xuất thủ. Hôm nay thụ ngươi một trưởng này đoạn mất xương vai xanh, cũng là Lâm Mộ vốn có báo ứng. Nói đến đây bên trong, trong ngôn ngữ càng phát ra hỗn loạn, khi thì một câu 10 năm trước ta tại bờ biển Luyê công, ngươi đi theo ta kia mấy tháng là đợi ta bên trong vui sướng nhất thời gian. Lại hoặc một câu còn nhớ rõ lần kia ngươi muốn hút nam vũ công lực, cuối cùng lại gọi người kia trốn rồi sao? Trên thực tế là ta thả hắn. Thừa hạ cám ngược lại là rũ ra rất nhiều bí mật, mọi người lại nhìn kia Lâm Hải, vậy mà là hai mắt mở mịt, tựa như không có thể thấy mọi vật. Cùng lại sau một lúc lâu, Lâm Hải thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến rốt cuộc không có động tĩnh. Mọi người chờ giây lát không thấy thanh âm, lại đi xem xét, đã là vô âm thanh. A Sưng đả Phật. Tuệ Tâm Tiền sư vốn muốn nói chút gì, cuối cùng phát hiện đành phải một câu như vậy, cuối cùng vẫn là thiên nhất chân nhân nói. Lâm Bang chủ bất hạnh bị phu nhân chung nghi ngờ, đạp tiến vào lạc lối. Bây giờ hoàn toàn tỉnh lộ, ngược lại cũng tính được là là một có chuyện may mắn. Nào nghĩ tới Thẩm Vũ tỉnh cười nhạo nói, lão đạo sĩ si chớ có hầu ngôn loạn ta mới không có chung nghi ngờ với hắn. Kia rất nhiều sở tác sở vi, đều là hắn tự nguyện mà làm. Bây giờ các ngươi đã biết, cái này Lâm Bang chủ chính là đại đại ác nhân, đồng thời nhiều năm qua một mực tụ tập tài vận, giúp đỡ ta thành giáo đại nghiệp, cũng coi là ta thành giáo bên trong người, dựa theo các ngươi những này cái gọi là người trong chính đạo đến xem, hắn không phải liền là cái đại đại tà ma ngoại đạo rồi sao? Thật là phế lối nha đầu. Nơi đây liền chỉ có chín kiếm tiên hồ sách văn tuệ tác dài nhất, dù là hắn mở miệng gọi Tuệ Tâm Tiền sư vì tiểu hòa thượng, Tuệ Tâm thiền sư cũng được cười đáp ứng. Mặc dù Thẩm Vũ tình tuổi tác không rõ, Lâm Hải vừa mới liền nói nữ nhân này 20 năm trước cũng đã là bộ dáng như vậy, như vậy chí ít cũng được 40 có hơn. Người bên ngoài gọi nàng nha đầu khả năng không hợp thiết lắm, nhưng là chín kiếm tiên ngược lại là không có cái này lo lắng. Ngươi lợi dụng Lâm Hải giúp ma giáo các ngươi tụ tập tài vật đã có 20 năm, xem ra ma giáo các ngươi bây giờ đã khôi phục nguyên khí. Chín kiếm tiên lời này cũng không phải là không có đạo lý, nếu không phải thẩm vũ tình phía sau ma giáo đã khôi phục nguyên khí, hôm nay Lâm Hải cố ý bị Diệp Văn đánh trọng thương tận thời điểm chết, những cao thủ này đều nhìn ra Lâm Hải đột nhiên rút kình cố ý của bại, nàng cũng không đến nỗi trực tiếp nhảy ra muốn lấy Lâm Hải tính mệnh. Dựa theo bình thường đến nói, Lâm Hải cho dù chết rồi, Thiên Nhạc Bang chỉ cần không giải tán như vậy thẩm vũ tình vẫn như cũ có thể mượn cái này bang phái danh nghĩa ở các nơi kiếm tiền, sau đó liên tục không ngừng vì ma giáo cung cấp tiền tài tài vật. Về phần bang chủ vấn đề, vô luận là chính nàng tiếp nhận, hay là dứt khoát liền để kia tiêu minh làm bang chủ, nhiều nhất cũng chính là gây nên trong bang một số người bán ngược, lấy hai người võ công thủ đoạn áp chế xuống cũng không có vấn đề gì. Nhưng là thẩm vũ tình lại lựa chọn trực tiếp xuất thủ, muốn làm lấy thiên hạ hào kiệt mặt giết chết lâm hải. Chớ nói nàng ma giáo bối cảnh, chỉ cần nàng như vậy một làm, như vậy thẩm vũ tình liền rốt cuộc không dung tại thiên nhạc bang cùng chính đạo võ lâm. Bởi vậy. Chín kiếm tiên cho rằng cái này Thẩm Vũ Tình là cảm thấy thiên nhạc bang đã không có quá lớn giá trị lợi dụng, dứt khoát nhân cơ hội này trực tiếp thoát thân đại hồi, cho nên mới sẽ không cố kỵ gì không quan tâm bộc lộ ra thân phận của mình trực tiếp xuất thủ. Tình huống thực tế cũng kém không nhiều, nhưng là còn có một chút lại là chín kiếm tiên không nghĩ tới, chính là kia Thẩm Vũ Tình vẫn cho là Lâm Hải là mình trung thực tùy tùng, đống nhiên bị này làm phản, cảm thấy chi xúc động phẫn nộ không phải người thường, có khả năng lĩnh hội, tức giận vô cùng phía dưới trực tiếp xuất thủ, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại là về sau Tiêu Minh cũng trực tiếp ra tay giết chết buổi vĩ, để Thẩm Vũ Tình cũng hơi có chút ngoài ý muốn xem ra là trong giáo truyền đến tin tức gì cho nên tiêu minh cũng không cố kỵ gì đến bây giờ lúc này mọi người lại nói nhảm cũng vô ý nghĩa gì cục diện đã dần dần rõ ràng thiên nhạc bang trên thực tế là bị chính đạo đại địch ma giáo khống chế thẩm vũ tình là ma giáo thánh nữ tiêu rõ là ma giáo ngũ hành sứ giả một trong hai người này tại kia trong ma giáo đều là có địa vị người lúc này ở chính đạo quần hùng trước mặt hiện ra thân phận sao có thể gọi bọn hắn chạy thoát đang muốn xuất thủ vừa mới vượt qua đám người ra rất nhiều bên trong trong hắc y nhân có mấy cái vậy mà cùng nhau giết lên lôi đài đi lên một người ngắm lấy một cái lao đầu trực tiếp liền vọt tới Những người khác thì đi hướng các phái đánh tới, ngược lại là những cái kia tham gia náo nhiệt diễn viên quần chúng nhóm không người để ý đến. Thiên Nhất chân nhân thấy thế cười lạnh một tiếng, xem ra lão đạo ta là quá lâu không có xuất thủ qua, dẫn đến những người này chưa thấy qua lão đạo thủ đoạn. Vậy mà như vậy không biết sống chết. Tuệ Tâm Tiễn Sư thì là thấp giọng niệm một đoạn kinh văn, cuối cùng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bần tăng hôm nay liền muốn bắt trước tiền nhân đến cái hàng yêu phục ma. Lời nói mới tất, sau lưng đột nhiên lóe ra một cái bóng đen trưởng đào trong tay trực tiếp bổ về phía Tuệ Tâm Tiền Sư tiền vệ trụ, trên miệng cười lạnh nói: "Lao Hỏa thượng hồ suy đại khí, đi trên hoàng tuyển lộ hàng yêu người này chỉ nói mình một đao này tất nhiên có thể đem lão hòa thượng này chặn ngang chém thành hai đoạn không nghĩ một đao này phách lên về sau, tựa như bổ vào cứng rắn trên khối sắt, đao bên trên truyền đến lực phản chấn càng là trực tiếp để trường đao trong tay của hắn rời khỏi tay. Chính kinh ngạc ở giữa, đột nhiên nhìn thấy mặt trước hiện ra một cái năm đấm đến, năm đấm tiêu càng lúc càng lớn, sau đó mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Thiên nhất chân nhân nhìn thấy, thuận miệng nói âm thanh, đại sư cái này là hắn thể lại là càng phát không thấy được, trên tay lại không chậm, đưa tay tại trước mặt người áo đen kia trường kiếm bắn ra. Trường kiếm kia vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh thành mảnh vụn đầy đất. Người áo đen kia hổ khẩu càng là vỡ ra một cái lỗ hổng lớn không ngừng chảy máu. Đầy mắt hoảng sợ che lấy gan bàn tay mình liền muốn nhanh chóng tối lui. Không nghĩ mới lui hai bước, sau lưng vậy mà chuyển đến lao đạo sĩ kia thanh âm. Còn muốn đi à? Sau đó còn đến không kịp quay người chính là sau lưng chấn động, ngã xuống đất. A Di Đà Phật, chân nhân cái này tay toái tâm trưởng bẩn tăng cũng là hứa nhiều năm không gặp qua, vẫn như cũng là như vậy bá đạo. Thiên Nhất chân nhân tùy ý cười một tiếng, công phu này quá mức tàn nhẫn, nếu không phải là đối phó ma giáo yêu nhân, lao đạo ta cũng là không muốn dùng dứt lời lại nhìn cái kia thi thể một chút, mặc dù không nhìn thấy kia trong thân thể, nhưng là hắn lại biết trái tim của người này đã bị trưởng lực của mình chấn thành một mảnh nát mạn. Hai người kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem nhào về phía hai người bọn họ người áo đen giết chết, những người khác cũng là không thua bao nhiêu. Chín kiếm tiên bên kia cũng không thấy hắn như thế nào động đậy, hai thanh trưởng kiếm chống giông tự động đánh người áo đen kia không hề có lực hoàn thủ, chỉ là một mực không có chịu đi hạ sát thủ, cho nên người kia lúc này ngược lại vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng lấy cùng kia hai thanh trưởng kiếm của nhau. Diệp Văn bên kia cũng không phải không ai chiếu cố chỉ là người này không lớn nhìn bên trên Diệp Văn vậy mà tiện tay một đao, sau đó liền nghĩ rời đi lại giết người khác, không nghĩ một đao vung ra, thanh trưởng đao kia vậy mà thu không trở lại. túi đầu nhìn lên, chỉ tăng trưởng trên đao bị một cái tử sắc khí lưới cuốn cái cực kỳ chặt chẽ, mình như thế nào dùng lực đều khó mà đem thanh trưởng đao kia rút về, thấy thế tâm thần kinh hãi, đang muốn thu tay, chỉ nghe Diệp Văn nói một tiếng, đến cùng ta giao thủ, còn dám như vậy khi mạt, thật sự là ghét bỏ mình mệnh giải. tay phải kiếm chỉ thường thường vung lên, một đạo tử tiêu long khí kiếm kiếm khí rời tay mà ra, trực tiếp ngay tại người áo đen kia trên cổ vạch một cái một mảnh máu hoa lập tức vẩy ra đến một mảnh, cũng may Diệp Văn đã sớm chuẩn bị, đem tử khí trời la khí kình tán thành một đạo thật mỏng khí tưởng, đem kia máu tươi đều che cả lại, sau đó mới xoay người, đối kia chuẩn bị thoát thân mà đi, Tiêu Minh nói câu, ngươi còn muốn đi rồi sao? Lại nhìn thẩm vũ tình, nữ nhân này Tả hữu nhìn lên, phát hiện cái này mấy lão quái vật trong lúc giờ tay nhấc chân liền đem Tiêu Minh tiêu đi ra trong giáo đệ tử cho giết cái không còn một mảnh, trong lòng biết nếu ngươi không đi liền khó mà chạy thoát, lập tức thả người từ lôi đài nhảy xuống, mọi người vốn nói nàng muốn chạy trốn, không nghĩ nữ nhân này vậy mà lao thẳng tới Thiên Nhạc bang ghế chỗ, gọi mấy người này rất là kinh ngạc nàng đây là muốn làm gì? Tiêu Minh cũng không biết nữ nhân này sao chạy đến bên kia đi, xuống núi cũng không phải từ cái hướng kia đi, đang muốn mở mở miệng hỏi, lại khổ vì bị kia Diệp Văn cuốn lấy người còn có tâm tư quản người bên ngoài. Trên tay vỗ tới một trường, bị Tiêu Minh nhẹ bén nhảy lên, nhưng là Diệp Văn một chiêu này đột nhiên nửa đường biến đổi vậy mà hóa thành hổ trảo thẳng đến Tiêu Minh eo. Tiêu Minh xét trạng kinh hãi, cũng biết hướng bên cạnh này lên, tránh thoát Diệp Văn cái này hung ác một trảo, thuận tay một chuẩn, lại là ba đạo kim quang ra, lại là không biết từ cái kia bên trong lại lấy ra ba cái hạt châu vặn tới. Diệp Văn cũng là không tránh không né chỉ thấy vầng quanh quanh người hắn từ sắc vân khí đột nhiên nhanh chóng phiêu bắt đầu chuyển động nhất chuyển phía dưới vậy mà hóa thành ba đạo cực nhỏ kiếm khí đem ba cái kia hạt châu đều ngăn lại chiêu này là vừa vặn mới nghĩ tới pháp môn chính là từ thiên sơn phái trưởng môn lý huyền vừa rồi kia phiên diễn xuất nghĩ tới đã lý huyền có thể tại quanh thân bảy lên hạt khí vạn vật khó xâm vậy ta tại mình quanh thân vầng quanh từng đạo kiếm khí không cũng giống vậy gọi người khó lấy cẩn thân vừa mới cái này chính là thí nghiệm một chút suy nghĩ của mình phát hiện chỉ cần mình muốn làm loại chuyện này ngược lại cũng không phải làm không được nhưng là hành động như vậy thực tế là quá mức tiêu hao nội lực vẹn vẹn vận dụng chất khí khiến cho kia quanh thân vần quanh tử sắc vận khí chống rông hóa thành kiếm khí liền suýt nữa tiêu hao hết trong cơ thể hắn một nửa chân khí, mà lại cái này ba đạo mảnh tiểu nhân kiếm khí đem ba cái kia bay tới ám khí ngăn lại về sau cũng không có kế tục chi lực, trực tiếp liền tán ở vô hình, tạm thời còn dùng không được như vậy thủ đoạn, dự vào tiên thiên tử khí hồi khí tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở diệp văn lại khôi phục không ít chân khí vừa mới nhiễm tiêu hao dù lớn, ngược lại cũng không đến nỗi để hắn mất đi sức tái chiến, lập tức lại là cư trú mà lên tay phải sử xuất tiết trưởng trừ pháp, trực tiếp chụp về phía tiêu minh đầu vai, đồng thời bàn tay trái đổi theo, lại là tùy thời chuẩn bị biến chiêu. Tiêu Minh mấy ngày nay một mực cần ở trong đám người, cùng những cái kia sau gọi tới người háo đen bất đồng thật lớn, cho nên hắn biết Diệp Văn chẳng những có một tay thần diệu kiếm khí công phu, trường pháp cũng là không tầm thường. Lúc này gặp Diệp Văn một trường tiếp một trường đánh tới, cũng là không dám thất lễ. Trên tay Kim bản tính quanh ngang, đầu tiên là đón lấy Diệp Văn một trường này, đồng thời đem bản tính hướng phía trước một đống nhất chuyển, liền muốn mượn bản tính cái này đặc thù cấu tạo trực tiếp khóa lại Diệp Văn cánh tay phải, sau đó lại ra sát chiêu. Không nghĩ Diệp Văn một trường này vậy mà là hư chiêu, tay phải thoáng một cái đã qua, vậy mà tại trên nửa đường nhất chuyển, đồng thời bàn tay trái đột nhiên ra tốc vượt qua tay phải đập vào Tiêu Minh trên vai phải mặt. Lần này trưởng lực cương manh vô song, Tiêu Minh bị vỗ chúng, chỉ cảm thấy trên đầu vai một trận nóng bỏng cơn đau truyền đến, cũng không biết đến tột cùng tổn thương không có làm bị thương gân cốt, chỉ là cái này vai phải đầu ngay tiếp theo bên phải nửa cái cánh tay đều không còn chi giác. Cũng biết ở giữa tay trái bản tính nhất chuyển, bản tính này ở biên giới vậy mà bắn ra từng dãy kim sắc đau lông mày, nhưng là cái kia kim sắc bên trong lại lộ ra một cỗ xanh mênh mang hắc quang, nghĩ đến là bôi lên cự độc chi vận. Chỉ là lần này liền dọa Diệp Văn nhảy một cái, lập tức thả người nhảy lùi lại né tránh Tiêu Minh lần này, đồng thời tay phải kiếm chỉ cùng nhau trực tiếp chính là một đạo kiếm khí thả ra ngoài chơi độc, lao tử cùng ngươi chơi viễn trình pháo đài lưu Diệp Văn hiện tại hồi khí có phần nhanh, cái này tử tiêu long khí kiếm thi triển ra cũng không giống năm đó như thế còn muốn lo lắng rất nhiều. thuần thế thoáng nhìn xung quanh tình huống, phát hiện những cái kia lên đài người áo đen đều đều đã bị giết chết, chín kiếm tiên bên kia cái kia mặc dù không chết, lại không thể động đậy người này trên cổ bị hai thanh trường kiếm xoay quanh cưỡi, hơi động đậy đó chính là cái chết, cho nên không núp đứng tại kia bên trong. Nhìn thấy chúng người cũng đã giải quyết đối thủ, Diệp Văn lập tức thêm một sức lực, trực tiếp chính là vài đạo kiếm khí thả ra hắn cũng không cần đi ngắm cái gì yếu hại, chỉ cần nhắm ngay kia tiêu minh chỗ đứng, một trận loạn xạ, liền cứ gọi hắn khó mà chống đỡ. cũng may mà kia tiêu minh phản ứng thần tốc, đột nhiên về sau lăn một vòng, vậy mà liền thế lăn xuống lôi đài, để diệp văn liên tiếp cái này mấy đạo kiếm khí toàn bộ thất bại, tất cả đều từ tiêu minh trên đỉnh đầu sẽ qua. ta cũng phải nhìn ngươi có thể lẫn mất bao lâu. diệp văn thả người vọt lên, trực tiếp đằng lên trên trời, muốn mượn cái này không trung hữu thế trực tiếp diệt kia tiêu minh, không nghĩ mình phòng vừa nhảy lên, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận yêu kiều cười, còn xin diệp trưởng môn hạ thủ lưu tình, cái này tiểu tiểu đồ chơi liền coi như tiết kiệm tạ lễ nói xong cũng là một đạo bạch sắt cái bóng bay tới, Diệp Văn dưới sự kinh hãi liền muốn xuất trưởng đem nó đẩy ra, không nghĩ vật kia bay đến cách đó không xa lúc đột nhiên lật quay tới hiện ra chính diện, thình lình đúng là hoa y liệt. Ai? Nếu là hoa y thì thả người đánh tới cùng mình giao thủ, hắn cũng không thấy phải có cái gì kỳ quái. Dù sao hoa y liệt sư phụ là kia người trong ma giáo, nữ nhân này phải cùng nhà mình sư phụ là một đường mới đúng, nhưng lúc này hoa y liệt bộ dạng này rõ ràng là bị người vứt ra, cái này liền để Diệp Văn có chút không hiểu đấu. Nhất là hoa y liệt kia vẻ mặt mơ mịt, càng làm cho Diệp Văn cảm thấy không thích hợp, lập tức đánh ra cái này trưởng kình lực biến đổi. Là một đạo tử khí trời la kinh khí, sau đó thuận thế đem Hoa Y quăng về phía lôi đài. Hắn đã nhìn ra cái này Hoa Y thì mặc dù bị ném đi ra, lại không bị người chế trụ huyệt đạo cái gì, nghĩ đến chỉ cần quăng về phía lôi đài, lấy kinh công của nàng cũng không đến nỗi có vấn đề gì. Đồng thời, trên lôi đài nhiều cao thủ như vậy, nàng cũng không bay ra khỏi cái gì Hoa dạng đến, coi như thuận tay cầm cái tù binh. Không nghĩ mình hất lên mà ra về sau, kêu Hoa Y thì tựa như không biết võ công đồng dạng trực tiếp ngã tại trên lôi đài, phát ra một tiếng rất nặng nghề ngột ngạt phủ phủ âm thanh. Diệp Văn còn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lúc trước kia phát ra tiếng cười duyên thẩm vũ tình vậy mà hóa thành một đạo khói nhẹ, nhấc lên Tiêu Minh trực tiếp từ bên cạnh mình lướt qua, thỉnh thoảng còn nói một câu, Diệp trưởng môn thật là lòng dạ độc ác, huống ta kiêng nốc đổ nhi đối ngươi một lòng say mê à Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên nghe thấy trên tay Tiêu Minh một trận tiêu thảm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Văn quanh thân tử khí vậy mà đều hóa thành kiếm khí màu tím vẩn quanh nó thân, mình từ nó bên cạnh lướt qua thời điểm, kiếm khí kia trực tiếp đem Tiêu Minh chặn ngang chém thành hai đoạn, còn để lại không biết bao nhiêu lỗ thủng, dưới sự kinh hãi, trên tay mình dẫn theo cái này rách nát thi thể chỉ là thời gian nháy mắt liền không có sinh khí quy một chương 168, trăm vớt tên ps câu đố nạt cứu trợ cờ vừa tờ sống qua mùa dịch tiêu minh chết cũng không để thẩm vũ tình lớn hơn để ý trái lại người này vừa chết thẩm vũ tình còn có thể nhẹ nhõm một điểm nàng tự tin lấy khinh công của mình muốn tự mình rời đi còn làm được nhưng nếu là mang một người vậy liền nói không chính xác tiện tay đem tiêu minh ném đi đồng thời hướng diệp văn đập lên người đi cái này sở trưởng kiếm khí công phu diệp trưởng môn đã để nàng vạn kỵ. mình hôm nay diện này tám thành đều bái hắn ba Lâm Hải một lòng tìm chết ý nghĩ đoán chừng là trước khi đến liền có, nhưng là hắn chọn chết tại người trẻ tuổi này trên tay, để thẩm vũ tình cũng rất là không nghĩ ra. Giải thích duy nhất chính là Lâm Hải muốn tại trước khi chết thử một chút cái này chính đạo gần đây ngoi đầu lên người trẻ tuổi là cái gì trình độ. Như võ công không tầm thường, chết tại nó tay cũng coi là một cái kết quả không tệ. Nếu là công lực không đủ, sớm đổi rơi, cho hắn biết Giang Hồ hiểm ác lại về đi tu luyện cũng coi là vì chính đạo làm điểm công hiến. Về phần Lâm Hải vì cái gì không dứt khoát hướng Lý Huyền hoặc là Chín Kiếm Tiên khiêu chiến, chỉ có thể nói vô luận là Lý Huyền hay là Chín Kiếm Tiên. Thu thập Lâm Hải đều khỏi phải quá phí sức, Lâm Hải chỉ là muốn đi tìm cái chết, cũng không phải là nghĩ tự ngược. Đương nhiên, đây là Diệp Văn sau đó đoán ra được, là thật là giả, trừ phi có người đến hỏi Lâm Hải vốn người mới có thể biết được. Mà lấy mình dưới mắt Tu Vi, mặc dù có thể thắng dưới hắn, nhưng là muốn giết chết hắn lại vô cùng khó khăn, mà lại không để ý còn dễ dàng bị gia hỏa này giết chết. Không có hoàn toàn nắm chắc dưới, Thẩm Vũ Tình không dám tùy tiện mạo hiểm, thống chi mình vừa mới hấp thu hết hoa y dị khí, bây giờ trong cơ thể hai loại chân khí tràn ngập kinh mạch bên trong, cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Cũng may Huyền khí lúc trước sáng tạo ra đến liên là vì huyền diệm chân công phục vụ, cho nên thẩm mưa giếng có thể bằng vào mình huyền diệm chân công chân khí ngăn chặn huyền diệm khí, chờ đợi có nhàn dối lại từ từ hấp thu những này tinh thuần diệm khí từ đó để công phu của mình nâng cao một bước. nàng nghĩ rất tốt, chỉ là mới vứt bỏ tiêu minh thi thể, một quay đầu trở lại, vậy mà nhìn thấy một thanh kiếm bản rộng tại không trung túi một cái đường vòng cung, sau đó lao thẳng tới mình đi tiến vào lộ tuyến phía trên. đáng chết bá quỷ! chỉ bằng thanh kiếm này, nàng liền biết là chín kiếm tiên phi kiếm đánh tới. thấy tình cảnh này, nàng cũng biết hôm nay như không sử dụng thủ đoạn bảo mệnh thực tế khó mà chạy thoát, cảm thấy quét ngang thầm hận một tiếng bút chướng này sớm tối có thể coi là đồng thời âm thầm may mắn đã hút hoa y đi một thân tinh thuần dình khí nếu không phải như thế nàng còn không thấy phải có thể dưới này quyết tâm sử dụng dình công lịch chuyển pháp huyền dình chân công môn công phu này lấy tinh tu đến dình chân khí vì cơ bản nhất dự tính ban đầu sau có người phát hiện lịch vận này cũng có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường hoành tốt dương cương chân lực sử dụng phương pháp này về sau vận công người xuất thủ uy lực cùng vận dụng khinh công lúc tốc độ đều có thể tăng vọt mấy lần cũng coi là một loại liều mạng hoặc là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh chỉ là phương pháp này cũng không phải là không có tệ nạn bởi vì lịch chuyển hành công Này bằng với là mình hướng tàu hỏa nhập ma trên đường đi đi. đồng thời địch vận chân khí sau chỗ bạo phát đi ra dương cương khí kỉnh quá mức bá đạo cường hành, người bình thường kinh mạch đống nhiên bị cái này dương cương chân khí xông lên, nặng thì bị mất mạng tại chỗ, nhẹ thì kính mạch tổn thương. nếu không phải thẩm vũ tình tinh tu huyền diền chân công mấy chục năm, bây giờ lại có từ hoa y lý kêu bên trong được đến huyền diền khí làm sau cùng nội tình đến bảo vệ quân thân, nàng cũng không dám tùy ý sử dụng cái pháp môn này. lúc này lại không phải do suy nghĩ nhiều, thân hình tại không trung nhất chuyển một chiết, vậy mà tại không trung đi một cái S hình, sau đó đột nhiên dừng lại, sau đó thân hình thoát một cái ngay sau đó liền không còn bóng dáng. Diệp Văn bên kia lấy hộ thân kiếm khí giết Tiêu Minh, sau đó liền hướng trên mặt đất rơi xuống. Hắn cái này hộ thân kiếm giận là vừa vặn nghĩ ra được đồ vật, mặc dù trải qua thực chiến kiểm nghiệm chứng minh uy lực của nó bất phàm, nhưng tiêu hao thực tế quá khổng lồ. Vừa mới Thẩm Vũ Tình bay tới bên cạnh mình, tâm thần kinh hãi ra đời sợ nữ nhân này làm suất cái gì thủ đoạn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đem một thân công lực tất cả đều bạo phát ra, cái này mới có cái này rất nhiều kiếm khí lách thân hộ thân, đem Tiêu từ bên cạnh mình xẹt qua Tiêu Minh cho tại chỗ phân thây. Tia thẩm Vũ Tình cũng là vật khí. Vừa lúc bên ngoài bên cạnh, hơn nữa cách Diệp Văn cũng không gần Diệp Văn cái này, hộ thân kiếm khí lúc này cũng chính là tại quanh thân một vòng vờn quanh phi hành, lại xa cũng là đủ không đến, đây mới gọi là nữ nhân này tránh thoát một kiếp. Như Thẩm Vũ Tình nghĩ muốn thừa cơ đánh lén Diệp Văn lời nói vậy liền không thiếu được muốn lưu lại ý đồ. Chính là bởi vì Thẩm Vũ Tình một lòng muốn đi, cho nên mới không có có thụ thương về phần kia Tiêu Minh, chỉ có thể nói hắn quá mức không may. Có lẽ là chuyện xấu làm quá nhiều, lão thiên đều không nghĩ thả hắn đi, gọi hắn chết tại Diệp Văn vốn là muốn tự vệ lần này thủ đoạn bên trên. Đợi đến Diệp Văn sau khi rơi xuống đất, vừa quanh người, Tiêu Minh kia tàn tạ thi thể liền bị Thẩm Vũ Tình ném qua, Diệp Văn biết đây bất quá là vừa chết thì, dùng vừa mới khôi phục một điểm chân khí đưa ra một đạo tử khí thiên la vong ở thi thể, sau đó tiện tay ra bên ngoài hất lên, kia vải rách Tiêu Minh liền bị ném ra thật xa, rơi trên mặt đất lăn lộn một trận, cuối cùng lộ ra kia tràn đầy khó có thể tin hoàn sợ khuôn mặt, cặp mắt kia càng là muốn lồi ra đến, người bình thường chỉ nhịn. Thoáng qua, liền không nghĩ lại xem lần thứ hai. Đợi đến văng bay đi Tiêu Minh thi thể lại đi nhìn kia Thẩm Vũ Tỉnh, vừa lúc nhìn thấy kia Thẩm Vũ Tỉnh tại không trung hiện lên chín kiếm tiên phi kiếm kia, sau đó thân hình dừng lại, lại nhìn liền đã không còn bóng dáng ta đi, đây đều là cái gì tốc độ? Diệp Văn đối thẩm vũ tình cái này không biết bao nhiêu tuổi lao yêu tinh cũng có khủng bố như vậy kinh công cảm thấy kinh ngạc không thôi, hắn nhưng không biết đây là thẩm vũ tình là mỉn công nghịch chuyển pháp mà đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ, chỉ nói cái này lao yêu tinh đích thật là công lực cường hành, chỉ là kiêng kỵ phía bên mình chính đạo quân hùng quá nhiều, mới một lòng muốn đi, hắn chính nghĩ như vậy, sau lưng truyền đến một tiếng, muốn đi, sau đó phía trước không biết bao xa truyền đến một trận trầm đủ, như bình mà sấm sét, mặc dù nhìn không thấy bóng dáng, nhưng Diệp Văn suy đoán nhất định là vị cao thủ nào đuổi theo cùng tia lao yêu tinh chạm nhau một trường. Kết quả có như vậy dọa người thành thế. Chỉ bằng thanh âm này, liền biết một trưởng này phải dùng bên trên bao nhiêu lực lượng. Chỉ là bằng thanh âm này để phán đoán, kia lão yêu tinh hẳn là tu luyện chính là Dương Cương công pháp. Diệp Văn đang buồn bực lấy, lại là kia tuệ tâm thiền sư đi đến bên cạnh, a di đã Phật, xem ra kia thẩm phu nhân huyền dịn chân công tu vi không tầm thường, mặc dù là dùng thương thân pháp môn cưỡng ép thúc xuất ra công lực, nhưng có thể cùng chín kiếm tiên tiền bối đối đầu một trưởng, cũng không phải người thường có thể bằng. Diệp Văn thế mới biết nguyên lai like là kia lão yêu tinh làm một môn bí pháp, cưỡng ép tăng lên công lực, cái này mới có kinh người như vậy thành thế đồng thời hắn cũng biết đuổi theo người kia chính là chín kiếm tiên. Ngấp lại vừa mới chín kiếm tiên lên đài một màn kia cùng thẩm vũ tình đột nhiên không còn bóng dáng chẳng cảnh. trận này mọi người sợ là chỉ có chín kiếm tiên có thể đuổi theo kịp. lúc này kia lão yêu tinh chết chắc rồi, đang nghĩ ngợi chỉ thấy trước người đột nhiên hiện ra một người, đương nhiên đó là kia chín kiếm tiên. lão nhân này nhìn thấy mọi người đều nhìn hắn, vậy mà hơi có hạn không có ý tứ vù một hồi dâu mép của mình, vốn định một trường đem nữ nhân kia lưu lại, không muốn bị nàng thừa cơ mượn lao phu lực đạo một chút chạy mất tung ảnh. thính sai, thính sai, chúng người mới biết kia thẩm vũ tình đến cùng hay là chạy. Bất Quá quay đầu nhìn lên Hoa Tiêu Minh thi thể, cảm thấy cũng không tính quá mức mất mặt, tốt xấu đem bọn này người áo đen cùng kia ngũ hành sứ giả một trong kim sứ giả cho lưu lại. Chỉ Bất Quá quay đầu lại nhìn cái kia vừa mới không động chút nào, bị chín kiếm tiên lấy phi kiếm bức ở người áo đen, người này hiện nay cũng đã nằm trên lôi đài không một tiếng động, lại là thấy đại thế đã mất, trực tiếp dùng chín kiếm tiên trưởng kiếm đem mình bôi chính mình. Cũng chính là bởi vì hắn đã tự sát, chín kiếm tiên phi kiếm kia mới có thể đi công thẩm vũ tình. Mà thẳng đến lúc này, mọi người mới có thời gian chú ý cái kia bị Diệp Văn một chút ném trên lôi đài. Cổ chặt chẽ vững vàng cô nương lúc này, Bạch Lý nữ tử kia ngược lại trên lôi đài không nhúc nhích, nếu không phải trên đài đều là hiện nay trong giang hồ đỉnh cấp cao thủ, cách thật xa liền có thể dò xét cảm giác đến người sống âm thanh, sợ là cũng sẽ đem nó xem như một cái tử thi. Cô nương này vừa mới bị kia thẩm phu nhân vứt ra, Diệp trưởng môn cớ gì đem nó thả xuống đất? Bắc Thành yên lúc này dẫn theo trường kiếm, cái kia kiếm lần trước lúc đã nhuộm đầy máu tươi, vận hướng trên mặt đất chảy xuống. Vừa mới một đám người áo đen phóng tới Bắc kiếm muôn mọi người, bị Bắc Thành Nghiên giết lung tung sau đó lại dẫn chúng đệ tử đi giúp môn phái khác một những người áo đen này võ công không tầm thường bình thường người giang hồ hai ba cái đều đánh không lại một cái cũng chính là những cái kia nổi tiếng môn phái mới có thể thông dong ứng đối bắc thành yên thân là chủ nhà chủ tự nhiên không tập ngồi nhìn khách nhân quất cảnh cho nên mang theo đệ tử tại đại hội này trên trận xoay quanh giết một tuần lúc này mới bên trên nhiễm đài tới chỉ là võ công của nàng không tầm thường còn có thể phân thần nhìn thấy trên lôi đài tình huống thẩm vũ tình tiện tay ném ra một người sống sờ sờ muốn ngăn diệp văn một chút kết quả bị diệp văn thuận tay vứt trên mặt đất chàng cảnh thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sợ lúc đầu đối diệp văn cảm nhận rất tốt bắc thành nhân cũng bởi vì lần này đối diệp văn độ thiện cảm hạ xuống rất nhiều diệp văn lúc này cũng là buồn bực đi đến hoa y thì ở bên cạnh cầm bước lên thủ đoạn dọ xét tìm không nghĩ càng là điều tra mày nhiễu lại càng chặt lúc này bắc thành Yên hỏi trực tiếp đáp cô nương này là thiên nhạc bang bốn đại trưởng lão một trong mà lại là kia thẩm vũ tình đồ đệ ta chỉ nói thẩm vũ tình là để nàng đến ngăn ta một trận chẳng qua là lúc đó thấy nó sắc mặt kỳ quái cho nên mới không có hạ sát thủ chỉ là lấy khí kình đem nó vung ra một bên nghe tới diệp văn nói như vậy chúng người mới biết nữ tử này thân phận đồng thời nhớ lại kia thiên nhạc bang nên còn có không ít người mới đúng ngừng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thiên Nhạc Bang kia không nhỏ ghế bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, cũng chỉ có quách nộ cùng hai ba cái bang chúng còn đứng ở kia bên trong. Nó hơn người người thấy bang phái sụp đổ, lại sợ chính đạo cao thủ đem mình xem như ma đạo đồng đảng chém giết rơi, đã là thừa dịp loạn ly đi. Sau ngày hôm nay, trên Giang Hồ sợ là không còn có Thiên Nhạc Bang. Bác thành Niên cũng không phải là nói bậy, chỉ chuyện hôm nay vừa truyền ra đi, kia Thiên Nhạc Bang là Ma Giáo không chế bang phái một chuyện ngay lập tức sẽ gọi tất cả mọi người biết được. Đồng thời trong bang bốn đại trưởng lao chết mất hai cái, một cái trọng thương, còn một cái nằm trên mặt đất không thể động đậy, cũng không biết là cái tình huống như thế nào khi đó các môn các phái đều sẽ nổi điên đồng dạng đi công kích Thiên Nhạc Bang sản nghiệp không phải là vì cái gì trừ ma vệ đạo, thuật duy chính là vì tranh đoạt lợi ích, mà lại Thiên Nhạc Bang thân phận này cũng cho những người kia một cái phi thường hợp lý lấy cớ, đối với Ma Giáo Vạn phân Kiên kỵ người trong chính đạo cũng sẽ không tiến hành ngăn cản, cuối cùng cái này Thiên Nhạc Bang sẽ nhanh chóng từ trong trốn võ lâm biến mất, Hố Liên không triệt để diệt vong cũng sẽ thế lực giảm đi đồng thời chuyển tiến vào trong hắc cám bị Ma Giáo hợp nhất khả năng lớn hơn một chút, dù sao Thiên Nhạc Bang tác dụng chính là có thể tại ngoại sáng bên trên hoạt động, bây giờ cái này tác dụng không có, lại giữ lại cũng là không, có chút nào đáng nghi. Mọi người lại nhìn một trận, trung quanh các phái lúc này đã kết thúc đánh nhau, một chút môn phái thì tại vì người trong nhà cứu chữa chữa thương, mà một chút quan hệ tốt môn phái thì sẽ thừa cơ quá khứ giúp nắm tay. Thục Sơn phái không bị thương tích gì, kia hai cái phóng tới Thục Sơn phái người áo đen, nó bên trong một cái còn chưa kịp xuất thủ, liền bị ninh như tuyết ngay cả tiếp theo bắn ra tám đạo kiếm khí ngay cả tiếp theo gọt cái cổ hai bên, hai tay thủ đoạn, eo, tim phổi cũng bị đâm ra lôi thủ lớn khi thật lấy thực lực của người này vốn không đến mức vừa thấy mặt liền bị Ninh Như Tuyết giết chết, thay vào đó người không biết Ninh Như Tuyết kiếm khí thần diệu tránh thoát thứ một lúc sau chỉ nói vô sự cười hắt hắt liền hướng đánh ra trước đi, không nghị kiếm khí kia nhao nhao ngặt một cái từ sau đánh tới, trực tiếp bắn thủng trái tim. một chút phải chúng, công kích đã chuẩn bị càng là liên miên bất tuyệt. Ninh Như Tuyết trước kia luyện công phu chính là loại kia vừa ra tay liền vô biên vô hạn con đường, bây giờ luyện tiên thiên phá thể vô tướng kiếm khí y nguyên như thế. trước kia là bởi vì kiếm khí sơ thành, không thể như vậy dùng, về sau là không quá mức tất yếu, bây giờ đụng lên một cái chịu chết ngu đần đương nhiên phải thật tốt thử một chút nhà mình thủ đoạn. Về phần mặt khác người áo đen kia người bên ngoài chỉ thấy được lúc thì đỏ quang thiền qua, ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy, người kia liền từ không trung ngã xuống. Nếu không phải từ hiền sau đó ho khan vài tiếng, sợ là người khác nhất thời bán hội cũng không nghĩ đến là vị này ra tay. Ta dựa vào, thục sơn phái quá biến thái. Các ngươi sao có thể ngồi cái này bên trong? Lúc trước chỉ là nhìn người trên đài đánh nhau, còn không rõ hiển. Lúc này có đối chiếu mới biết song phương chỉ lệnh, không ít môn phái cao thủ bị người áo đen kia ép luôn cuốn tay chân. Người ta thụ sơn phái vừa ra tay, hai cái nhân mạng liền bằng dao lúc này còn không nhìn rõ hiện thực đó chính là số tài. Cũng may thuộc sơn phái đang lo không cách nào tăng lên danh vọng, nhìn thấy cái này cùng cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ninh Như Tuyết Tả hữu nhìn lên, nói thẳng câu: sư đệ, ta đi phía trái, ngươi hướng phải. Từ Hiền nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Ninh Như Tuyết ý tứ, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhảy ra mấy trượng vứt tay một kiếm đem một cái làm xong xin hắn tự bước cho lui mấy bước, cứu sắt vách cái này cũng không biết là cái gì phải đồng đạo. Đa Tạ Từ Đại Hiệp xuất thủ tương trợ. Đối với Từ Hiền, mọi người chỉ biết nó là thuộc sơn phái đệ tử, họ tử. Quá nhiều lại là không biết lúc này cũng đành phải xưng hô một tiếng từ đại hiệp, lấy hiển kinh ý. Từ Hiển cũng là ứng hai câu, trên tay khoái kiếm không ngừng, bạch người kia song xin vung vậy không ngừng mới khó khăn lắm đón lấy một trận này, manh âu người này công phu lại so mới vừa rồi bị Từ Hiển tiện tay giết chết cái kia cao hơn một chút, một chút để Từ Hiển đến hào hứng, trên tay kiếm pháp biến đổi lại sử xuất ngón tay mềm kiếm, muốn lấy bộ này gọi người mò không rõ con đường kỳ kiếm phá nó song xuyên. Bên kia toa linh như tuyết thì phải gọn gàng mà linh hoạt nhiều, nhìn thấy người áo đen chính là hai đạo kiếm khí thả ra. Như người kia bất tử vậy liền lại đến hai đạo được tới võ công hơi tốt một chút bảy tám đạo không ngừng ném một cái người kia cũng chỉ có đi địa phủ báo cáo phần cho nên một trận chiến này xuống tới Thục sơn phái chỉ bằng hai người này cũng không biết giúp bao nhiêu đồng đạo ngược lại là giúp Thục sơn phái vạch tiểu kéo không ít thanh danh tốt mà đông đạo đệ tử cũng không có nhàn rỗi nhìn thấy nhà nào khó khăn liền tiến lên giúp một chút cho dù không thể bằng vào một người trực tiếp cùng người áo đen giao thủ nhưng là mấy người kia một gót bày ra chân vũ thất tiệt trở đến người áo đen một khi hám đi vào cũng là khó thoát tìm đường sống đồng thời thụ sơn phái lúc này gặp đến thụ thương đồng đạo cũng sẽ cống hiến bên trên nhà mình linh dược. Đây là ta thuộc sơn phái thuộc sơn ngọc thanh tán, chuyên trị các loại ngoại thương. So bình thường kim sang dược muốn tốt không ít. Sau đó móc ra một bình thuốc bột đến giúp người bôi thuốc. Về phần thuộc sơn này ngọc thanh tán, liền là lúc trước trần nhất trung đưa cho diệp văn túi kia thanh tán cải tiến phẩm. Mặc dù hiệu quả chỉ để thăng một chút xíu, nhưng là cái này cũng thuốc trị thương, có thể tốt một chút cũng là rất khó. Cho nên diệp văn đại hỉ trực tiếp liền cho lên cái ngọc thanh tán tiết tuổi. Nguyên nhân tự nhiên là thanh tán chi danh quá không có khí thế, thương thế khá nặng, trực tiếp lấy ra khác một bình. Đây là ta thuộc sơn phái thiên vương bảo mệnh đan, chỉ cần ăn vào liền có thể kéo lại tính mệnh để người có cơ hội tìm y cứu chữa. Thuốc này vẫn còn là lúc trước kia bình bảo mệnh đan danh tự biến vẫn như cũ là kia lý do khí thế không đủ người bình thường nơi nào sẽ nhớ được. Không đem thuốc này lên châu lại dỗ dành người bên ngoài chỉ nói ngươi đây là hàng vỉa hè hàng lấy ra cho người ta chẳng những sẽ không cảm ơn ngươi sẽ còn lâu đến oán hận. Bây giờ đem danh tự này thay đổi hiệu quả nói chuyện không quan tâm cuối cùng như thế nào phần ân tình này người liền ghi xuống nghe một chút thiên vương bảo mệnh đan bằng vào danh tự này liền biết thuốc này quý giá cỡ nào sau đó lại liều thuốc hữu hiệu thuốc này danh khí cũng liền theo truyền miệng đánh ra chỉ trận chiến ngày hôm nay, Thục sơn phái liền mò được không ít tư sản vô hình, cũng chính là có Thục sơn phái cùng bắc kiếm môn cái này chủ nhà chủ vừa đi vừa về bận rộn, người áo đen kia lấy tốc độ cực nhanh bị tiêu diệt, cho nên đám kia cao thủ cao cao thủ nhóm mới an nhưng bất động. Lý Huyền nhìn một chút bận điệu đến bận biệu đi Thục sơn phái, cảm thấy ngược lại là đối cái này Diệp Văn lại bội phục mấy phân, tuổi tác không lớn, này môn phái kinh doanh ngược lại là già dạng, nhìn vừa rồi những người kia hợp kích chi kỹ, chính là một bộ cao thâm trận pháp, cũng không biết nhiều nhất là bao nhiêu người cùng làm. Thụ sơn phái chân vũ thất trận, vừa mới có hai người cùng làm, có ba người hợp làm cũng có bốn năm người cùng lên một loạt thời điểm lấy Lý Huyền Tu Vi có thể nhìn ra đây là cùng một bộ công phu chẳng có gì lạ duy nhất để hắn hiếu kỳ chính là bộ công phu này nhiều nhất có thể bao nhiêu người đủ dùng bất quá hắn suy đoán nhiều nhất không cao hơn 10 người nếu không bộ công pháp này bên trong rất nhiều tinh diệu liền khó có thể thi triển ra một bên đệ tử nhìn một chút Lý Huyền trước người đứng thẳng hai cái bước lên lạnh lẽo hàn khí người du lịch băng điêu kính sợ nhìn một chút nhà mình trưởng môn cuối cùng hỏi một tiếng trưởng môn chúng ta Thiên Sơn phái không xuất thủ à Lý Huyền cười cười một đám tiêu nhỏ không đáng xuất thủ muốn cùng ma giáo so chiêu, về sau có rất nhiều cơ hội nói xong liền gọi đệ tử kia an tâm ngồi, tiện tay vung lên, vung ra một đạo trường phong, kia hai cái băng điu lập tức vỡ thành từng mảnh từng mảnh. chỉ là ánh mắt liếc qua lại liếc một chút mình cái kia sư đệ lý thật, lại nhìn trên lôi đài, Diệp Văn giúp Hoa Y Lệ chuẩn bạch, khai quật nàng trong cơ thể kinh mạch giống tuyết, một thân công lực vậy mà toàn bộ chẳng biết đi đâu. cũng đúng là như thế, vừa mới mình tiện tay ném đi liền để nàng trùng điệp cẳng trên lôi đài. cũng may Hoa Y Lệ nhiều năm tập luyện vũ đạo, thân thể này cũng là không tính kém, lần này mặc dù té không nhẹ, nhưng cũng không bị cái gì trọng thương, chỉ là trên cánh tay trả phá một chút ra, có vài chỗ đụng có chút bầm tím. Đang nghĩ hỏi Hoa Y cái này, một thân công lực làm sao không có, chỉ thấy kia quách nộ bị hai cái không đi thiên nhạc bang bang chúng đỡ lấy lên này, sắc mặt vô song khó coi, thương thế kia giống như lại nặng. Nhìn thấy Diệp Văn cho Hoa Y thì bắt mạch liền nói thẳng, hoa cô nương một thân tu vi đều bị Thẩm Vũ Tình hút đi. Cái này Hoa Y thì trên danh nghĩa là Thẩm Vũ Tình đồ đệ, trên thực tế bất quá là nàng dùng để luyện công đỉnh lô thôi. Đỉnh lô? Diệp Văn nghe vậy giật mình, chỉ là đầu bên trong hình tượng lại có chút không đúng lúc. Quy một chương 169, ký hiệu. PS, câu đấu nạt cứu trợ tờ sống qua mùa dịch. Quách nộ lời nói để Diệp Văn nghĩ đến lệ trôi đi. Những người khác cũng sẽ không có hắn như vậy phức tạp tâm tư. Thiên Nhất Chân Nhân cùng tuệ Tâm Tiền Sư đối Ma Giáo Công Pháp hiểu rõ nhất, chỉ là nghe xong liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ hai người chỉ là thử một lần, liền nhìn ra Hoa Thẩm Phu Nhân Công Pháp chính là Huyền Âm Chân Công, là Ma Giáo mấy đại Ma Công một trong, nó các loại đặc tính đã sớm biết rõ ràng, đối nó một chút thủ đoạn cũng đi như lòng bàn tay. Hiện nay nghe xong Quách Nộ lời nói, Thiên Nhất Chân Nhân lập tức liền nói, ngươi nói là cái này Hoa Cô Nương Tu luyện chính là chuyên môn vì tu luyện Huyền Âm Chân Công người cung cấp tinh thuần âm khí Huyền âm khí. Quách Nộ nhẹ gật đầu, lại nói không ra lời chỉ là che ngược mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nguyên Lai like vừa rồi thẩm vũ tình phi thân nhảo về phía thiên nhạc bang ban chúng, vì chính là hấp thụ hoa y kia một thân tinh thuần âm khí. Bây giờ thẩm vũ tình thân phận bại lộ, mà lại quét nộ cũng biết lâm hải trên thực tế vẫn luôn bị nữ nhân này bại bố, nhóm người mình càng là giấu tại trống bên trong, tựa như đồ đần đồng dạng bị nó treo cợt cảm thấy có khí, tăng thêm không muốn để nó công lực căn mạnh, trực tiếp liền hoành thân ngăn ở hoa y kia trước người, lớn tiếng nói, hoa trưởng lão đi mau, sư phụ ngươi trên thực tế là lấy ngươi làm đỉnh lô, gian luyện âm khí, dưới mắt là muốn đưa ngươi một thân tu vi chiếm làm của riêng. Dứt lời cũng không cùng Hoa Y Y tin hay là không tin, phất tay chính là một quyền đánh ra. Chỉ là quét nộ công lực có hạn, huống chi còn có thương tích trong người, căn bản không sử dụng ra được toàn lực, Thẩm Vũ Tình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ nói câu, không biết tự lượng sức mình. Tiện tay vung lên, quét nộ đã cảm thấy ngược lại là chấn động, một đạo khí âm hàn vọt thẳng nhập thể nội, tà xung hữu đột gọi hắn thống khổ không chịu nổi, nhất thời ngã trên mặt đất liền dậy không nổi. Dứt khoát Thẩm Vũ Tình lần này không muốn hắn sinh mệnh, sau đó đổi liền rơi vào kia Hoa Y trước mặt, gắt gao bắt lấy Hoa Y Y thủ đoạn sợ nàng chạy thoát. Hoa Y lúc này đã sững ngay tại chỗ không biết đến tận cùng là cái tình huống như thế nào. Vừa mới nghe được quách nộ chi ngôn, còn nói là quách nộ lửa gạt lửa gạt mình, nhưng là bây giờ nhìn thấy nhà mình sư phụ ánh mắt kia, nàng lại có chút tin. Quách trưởng lão, nói là thật. Thẩm Vũ tình yêu kiểu cười một câu, ta giáo ngươi hai mươi mấy năm cái này, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự ngươi cũng học không kém, là thật là giả ngươi hiện nay còn nhìn không ra đến a. Trên miệng nói, động tác lại không chậm, hai tay cùng nhau vung ra, một tay đập vào ngực, một tay đập vào bụng dưới, Hoa y còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy thể bên trong tu hành 20 năm huyền âm khí hoàn toàn không nhận mình khống chế ly thể mà ra như trào lên nước sông đồng dạng qua trong dây lắt liền từ cái này hai nơi chuyển đến sư phụ thể nội kia chân khí cấp tốc tại thể nội bút đầu loại cảm giác này quả thực không dễ chịu kia mấy chỗ kinh mạch càng là vì vậy mà thụ thương nhưng là sư phụ của mình lại không có nửa điểm ý thu tay ngược lại càng thúc càng nhanh chỉ trong chớp mắt liền đưa nàng kia một thân tu vi đều lấy đi ta nuôi ngươi 20 mươi mấy năm vì chính là một ngày này lúc đầu lấy ngươi như vậy tư sắc cùng cái kia trời sinh mỹ cốt ngược lại cũng không phải không có tác dụng chỗ chỉ tiếp dưới mắt lại không lo được ngươi nói xong nhấc lên đột nhiên nghe trận tướng chỉ ngây ngốc không biết như thế nào cho phải Hoa Y Ly thả người vọt lên sau đó nhìn thấy Diệp Văn sau càng là tiện tay đưa nàng ném đi. Thẳng đến lúc này Hoa Y Ly mới hiểu được mình tại sư phụ mắt bên trong bất quá là một cái có thể tùy thời vứt rác rồi thôi. Trước kia đối nàng như vậy tốt cũng bất quá là nhớ mình cái này một thân âm khí. Quách Nộ một bên âm thầm điều tức một bên đem chuyện này giảng cái rõ ràng, đồng thời lại đem vài ngày trước biết được nội tình nói hết mọi chuyện lúc này chúng người mới biết cái này Hoa Y Ly cũng là một cái đáng thương nữ tử cùng kia Lâm Hải không khác nhau chút nào, bị nó lợi dụng hai mươi mấy năm chỉ là Lâm Hải tự có cảm giác cuối cùng nhịn không được nội tâm dậy vào trực tiếp tìm kết thúc cái này hoa y tễ lại là thẳng đến một khắc cuối cùng mới biết được trận tướng sau đó liền bị coi như thân mẫu sư phụ ném ở một bên ai mọi người thấy hoa y tễ vẫn như cũng là ngơ ngác bộ dáng không khỏi thở dài một hơi diệp văn lúc này biết trận tướng cũng không biết xử lý như thế nào nữa nhân này nhìn nhìn quách nộ cuối cùng đành phải hỏi kia hoa trưởng lão hoa cô nương cái này một thân công lực liền coi như là đều phế rồi lúc này thiên nhạc bang đã tan rã tự nhiên là không thể lại hô hoa trưởng lão loại hình quách nộ lúc này nuốt mấy nay thiên nhất chân nhân cho hắn đan dược sau đó lại điều tức một trận rồi mới hồi đáp ta đây lại không rõ ràng, chỉ sợ phải hỏi sư phụ ta. Cái này vừa nói, mọi người lớn trách, cùng nhau hỏi, sư phụ ngươi là ai? Cái này quách nộ năm đó mới ra giang hồ, liền có thật nhiều người suy đoán nó sư đến tột cùng là người phương nào, nhưng là một mực không người biết được. Chỉ căn cứ quách nộ cái này một thân chính tông thiền tông võ học, phỏng đoán chính là thiền tông bên trong có phần nhân vật có địa vị nếu không học không đến như vậy cao thâm thiền tông võ nghệ. Lúc này hắn mới mở miệng, mọi người mặc dù đều là trên giang hồ có danh tiếng đại nhân vật, nhưng cũng đỡ không nổi kia cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Đang chờ Quách Nộ trả lời, chỉ nghe Tuệ Tâm Tiền sư đột nhiên mở miệng nói: "A Di Đà Phật, liền do lão nạp thay mặt tiểu đồ thay chư vị giải hoặc." Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau chấn kinh, Quách Nộ thì là cười khổ hướng Tuệ Tâm Tiền sư nói câu: Đồ Nhi vô năng, cho sư phụ mất mặt." Tuệ Tâm Tiền sư chỉ là nắm tay hướng Quách Nộ trên thân mở hướng vận khởi một thân tiền công kiểm tra một hồi đồ Nhi thể nội thương thế, sau đó nói: "Bất quá là bị người đánh một trận, ai lại không có thua thời điểm? Chỉ là một vận chân khí xem xét Quách Nộ thể nội thương thế về sau, lông mày lại là nhíu một cái, cái này Huyền Âm Chân công quả nhiên bá đạo cường hành, cũng may ra tay với ngươi lúc không dùng toàn lực." Mà kia thẩm phu nhân rõ ràng là tới nay bộ chi pháp tu tập mà thành, cái này âm khí cường hành lệnh cốt tạp không thuần, mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng là chị bắt đầu còn cần chút thủ đoạn. Luận lực sát thương, tự nhiên là càng thuần túy uy lực càng thêm mạnh mẽ. Nhưng là nếu bàn về phiền phức trình độ, vậy dĩ nhiên là càng phức tạp càng để người đau đầu. Thẩm Vũ Tình cái này một thân âm công toàn bằng thải bộ luyện thành, cho dù mình công lực cường hành có thể thanh trừ bộ phân tạp chất, nhưng chung quy không bằng kia chuyên tâm tu luyện được đến thuần túy. Bình thường thời điểm đối địch, cũng bởi vì phải bảo đảm ý lực, toàn tâm vận dụng công lực, đánh đi ra âm tình, coi như tinh thần mà cái này tiện tay đánh tiến vào quét nộ thể nội đạo này âm kình liền xen lẫn rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao tuệ tâm thiền sư tìm vỏi mặc dù khai quật cái này tình lực muốn không được đồ đệ tính mệnh nhưng hiểu rõ trừ cũng rất tốn sức cũng may kình khí không thuần lời nói cái này âm kình không được bao lâu liền sẽ tự hành tiêu tán cho dù không xuất thủ hóa giải để quét nộ điều dưỡng cái một năm nửa năm cũng có thể khỏi hẳn chỉ là ngươi không thiếu được phải gặp điểm tội thôi mọi người nhìn cái này hai sư đồ đối thoại không có chen vào nửa câu đại đa số người cũng còn chấn kinh tại quét nộ vậy mà là thiền tông chủ trì tuệ tâm tiền sư đồ đệ sự thật này Diệp Văn càng là âm thầm nói, may lúc trước không có cùng quách nộ cùng chết, nếu không không cẩn thận chơi chết cái này nha. Dẫn xuất cái này lao hòa thượng đến, phiền phức đây chính là đại đại a. Lúc này lại nghe được tuệ tâm thiền sư nói quách nộ thể nội cái này chân khí có hơi phiền thoái, liền chủ động mở miệng nói, tại hạ cái này một thân công pháp, đối kia điều trị kinh mạch, trị liệu nội thương có phần có hiệu quả không bằng để tại hạ nhìn xem. Ồ, tuệ tâm thiền sư lúc đầu suy nghĩ gọi mình lão hưu ra tay giúp đỡ cứu chữa một chút, không nghĩ cái này Diệp Văn vậy mà chủ động mở nghĩ đến tiên nhất chân nhân nói qua cái này Diệp Văn nội công chính là đạo gia một mạch mà đạo gia không nội dung công đều có điều trị dưỡng sinh trí năng. Bây giờ Diệp Văn mở miệng nghĩ đến là cực có nắm chắc. Đem hoa y thì thủ đoạn buông xuống, nhìn xuống cái này vẫn như cũ chừng mắt hai mắt, cả người đều ngơ ngác ngồi tại hoa bên trong nữ tử xác định nàng tạm thời không có vấn đề gì sau đi đến quét nộ bên cạnh, đưa tay tại nó trên cổ tay bóp, một đạo tiên thiên tử khí thuận cổ tay bên trên huyệt đạo liền dò xét tiến vào quét nộ thể nội, cũng không phiền phức, chỉ cần phải dị liền có thể tốt, chỉ là tìm tòi. Diệp Văn liền nhìn ra quét nộ thể nội đạo này âm kình cũng không mạnh mẽ. Mặc dù xen lẫn một chút bên cạnh tình khí, nhưng đối với Diệp Văn đến nói căn bản không tính là cái gì. Quả chám bên trong tạp chất độc tố còn muốn so cái phiền toái này rất nhiều. Kìa quả chám Diệp Văn đều không thèm quan tâm, đúng chi cái này khu khu một đạo tiện tay phát ra âm khí, chỉ thấy Diệp Văn quanh thân tử khí vừa hiện vừa để xuống tất thu. Mọi người chính chờ mong cái này Diệp Văn sẽ hiển thủ đoạn gì thời điểm, liền gặp vị này thuộc sơn phái trưởng môn bung ra quách nộ thủ đoạn, thuận miệng nói câu, tốt, kia âm kình đã trừ. Quách trưởng lao chỉ muốn sống tốt điều trị một chút mình kinh mạch liền có thể, nghĩ đến không bao lâu liền có thể khỏi hạn. Mọi người gặp một lần rất là giật mình, liền ngay cả quách nộ mình cũng giật lại mình. "Tốt rồi." Diệp Văn nhẹ gật đầu. Quách nộ không tiếp tục nói, chỉ là âm thầm kiểm tra một chút thể nội, quả nhiên không gặp cái kia đạo âm kình. Vừa mới Diệp Văn từng đạo tiên thiên tử khí nhập thể, hắn chỉ cảm thấy trong kinh mạch đống áp rất là dễ chịu, không nghĩ còn chưa có đi cảm giác một chút như thế nào tiêu diệt kia âm kình, cái này Diệp trưởng môn trực tiếp liền nói giải quyết. Thậm chí mình lại tìm tòi, lúc đầu có chút kinh mạch bị tổn thương cũng rất có đổi mới mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cũng không còn ẩn ẩn làm đau mà Diệp Văn vận công đi qua địa phương càng là ẩn hiện khỏi hẳn chi tướng giờ mới hiểu được Diệp Văn nói đúng quản lý nội thương có phần có hiệu quả không phải là của luôn thực lại đã đại đại kiêm tốn. thiên nhất chân nhân cũng là cả kinh, thấy quách nộ mặt hiện lên vui mừng liền biết Diệp Văn nói không giả kinh ngạc nói không biết quý phái đạo học truyền thừa nhà nào thiên đạo tông mặc dù là nói ra môn phái nhưng chỉ tính được là truyền thừa một nhà trong đó bẻ cánh đạo gia cũng là có rất nhiều chi nhánh tựa như kia ngọc động phái cũng là nói ra môn phái cầu là con đường trường sinh cùng thiên đạo tông nặng đạo dưỡng sinh có chút sắp xỉ nhưng cũng có sự khác nhau rất lớn cái này thuộc sơn phái công pháp nghĩ đến là nặng kia điều dưỡng năng lực cứu người Nhất thời bán hội thật đúng là nhớ không nổi là cái kia một phái truyền thừa. Diệp Văn nghe, thuận miệng đáp, "Bạn phái truyền thừa từ toàn chân." Cụ thể lại không tỉ mỉ nói, chỉ mặc cho đám người này suy đoán. Thiên Nhất chân nhân quả nhiên không còn đến hỏi, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Dù sao đạo môn truyền thừa rất nhiều, có hắn không biết ẩn thế tông phái cũng không kỳ quái. Tiện tay chứa khỏi quát nộ, cũng coi là hòa thiền tông kết một cái thiện duyên, kia tuệ tâm tiền sư hướng Diệp Văn hành lễ, còn muốn trước cảm ơn Diệp trưởng môn cứu chữa tiểu đồ. Vừa vặn vừa mới Diệp trưởng môn hỏi thăm cô nương này công phu có thể hay không khôi phục, lão nạp cái này liền cùng nhau giải đáp. Mọi người lúc này mới nhớ tới trên mặt đất còn ngồi hoa y y, nàng một mực không ra, tựa như người chết, dài mặc dù đẹp vô cùng, lúc này lại như kia không có chút nào linh khí từ vận, nửa điểm cũng khó có thể hấp dẫn người chú ý. Nói lên cái này hoa cô nương công phu, liền phải trước sách kia ma môn huyền âm chân công, môn công phu này. Tuệ Tâm thiền sư nghĩ đến là giảng kinh thuyết pháp quen, lúc này nói tới nói lui cũng là từng chữ từng chữ rõ ràng vô song, trong lúc mơ hồ lại có tiết tấu, không nhanh không chậm nói đến thật đúng là gọi người có chút ngủ gà ngủ gật. Cũng may Diệp Văn đối cái này huyền âm chân công rất là tò mò. Cho nên nghe thật sự rõ ràng, một chữ cũng không dám rơi xuống. Sao có điểm giống hấp tinh? Có thể hút người dương khí công lực, còn có rất nhiều tệ nạn, đích sắc cùng kia nhậm giáo chủ môn công pháp này có một ít gần. Đồng thời hút nhiều cũng sẽ xuất hiện công lực hỗn tạp vấn đề. Chỉ bất quá hấp tinh như công lực quá mức hỗn tạp, là sẽ muốn mạng người. Mà cái này huyền âm chân công tốt xấu còn có thể hóa giải một bộ phân tạp chất, nhưng là huyền âm chân công hút người công lực năng lực lại không bằng hấp tinh đến bá đạo. Nói tóm lại so hấp tinh mạnh một chút, so Bác Minh thần công lại suýt chút nữa. Gamma đồ chơi. Càng nghe càng có như thế cái cảm giác chỉ là lúc này cũng không tốt đem suy nghĩ trong lòng nói ra, đành phải lặng lặng nghe tuệ tâm thiền sư kể rõ. lúc này sự tình phần lớn đã định, ninh như tuyết cùng từ hiển cũng nhảy đến trên lôi đài đến, lúc đầu muốn hỏi một chút diệp văn làm sao bây giờ, muốn hay không trực tiếp rời đi. lúc này không ít môn phái thấy đại hội đã không tiếp tục mở được, đồng thời đánh cũng đánh xong, liền đi đầu tán đi. về phần ngày mai còn có mở hay không, đông dạng đều cho rằng đại hội đã đến đây là kết thúc. rất nhiều môn phái các bị tổn thương, vô tổn thương gì phần lớn là kia này có thực lực đại phái, mà những này đại phái rất ít lên tranh chấp lần này nhìn thấy Thiên Nhạc Bang cùng Thanh Long Hội ở giữa quyết đấu, Thiên Nhạc Bang sau đó vợ diệt đã coi như là hành động đại sự, lúc này rời đi ngược lại cũng không tính là thường đến một lần. Linh Như Tuyết cùng Từ Hiền gọi mấy người đệ tử hầu tại kia bên trong, cùng mấy cái bắt chuyện một phen môn phái từ biệt về sau liền đến tìm Di Văn, đã thấy hắn ngay tại kia bên trong nghe Lão Hòa Thượng nói chuyện, đồng thời cái kia Thiên Nhạc Bang Hoa trưởng Lão liền ngơ ngác ngồi dưới đất không núp đích. Từ Hiền đi qua tại Hoa Y thì trước mắt lung lay hai cái, phát hiện nữ nhân này vậy mà một điểm phản ứng đều không có, lông mày cũng là nhíu một cái, thầm nghĩ nữ nhân này hẳn là chúng cái gì tà pháp. Ninh Như Tuyết nhìn hai mắt, mặc dù có chút kỳ quái lại không mở miệng, chỉ là đứng ở Diệp Văn bên cạnh, cùng một châu nghe kia Tuệ Tâm Thiền Sư nói rõ. Cho nên, vì giải quyết kia huyền âm chân công rất nhiều vấn đề, liền có một vị ma môn cao thủ lập nên môn này huyền âm khí công phu phía sau không biết bao nhiêu tu luyện huyền âm chân công người muốn dùng pháp này bù đắp mình nội kinh quyết điểm, nhưng là thành người lại ít càng thêm ít. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà gọi kia Thẩm Phu nhân đạt được. Vì sao rất ít người hoàn thành pháp này? Diệp Văn không rõ, bất quá là tìm đỉnh lô luyện công, sau đó mình hút đến chính là, cớ gì dùng pháp này người cũng ít khi thấy đâu. Tuệ Tâm thiền Sư nghe vậy lại là không đáp chỉ là thấp tuyên một tiếng nhị vật, hay là thiên nhất chân nhân mở miệng nói, bởi vì muốn tu luyện tinh thuần nhất huyền âm khí, cần tìm được một thứ trời sinh mị cốt có một tia chí thuần âm khí nữ tử, từ nhỏ lấy huyền âm khí công pháp giáo sư lớn lên, còn muốn lấy rất nhiều quý báo dược vật chế thành dược chấp nhiều năm âm cải thiện thể chất, đồng thời dài đến mấy chục năm mới có thể đem cái này huyền âm khí luyện đến mình cần giai đoạn. Dứt lời liếc nhìn Hoa Y y, ấy, nhìn nữ tử này tuổi tác, có thể có tu vi như vậy, cho là kia thẩm phu nhân dùng rất nhiều thủ đoạn hao phí đại lượng tài lực vật lực thậm chí không tiếp tự tổn công lực giúp nó tăng cao tu vi mới có thể tại năm nay kỷ luyện đến như vậy cảnh giới. càng quan trọng chính là tu luyện huyền âm khí nữ tử một khi phá thân cái này một thân thật vất vả tu luyện đến huyền âm khí liền đối với người kia vô dụng. một cái rất khó tìm kiếm, cần hao phí đại lượng tài lực tinh lực bồi dưỡng, cuối cùng còn phi thường dễ dàng hư hao đỉnh lô, tự nhiên cực kỳ khó được. dứt lời, lại liếc mắt nhìn hoa ý, ý cô nương này có thiên phú như vậy tư chất, tùy tiện tập luyện võ công gì đều sẽ có cực cao thành tựu, không nghĩ lại bị kia thầm phu nhân tìm tới. nói đến đây bên trong, cũng không biết như thế nào đánh giá dứt khoát ngậm miệng không nói. đến lúc này, Từ Hiền cùng Thả cả Tuyết cũng hiểu được, nguyên lai like cái này Hoa Y là một mực chính là nàng sư phụ luyện công đỉnh lô. lúc này đã bị sư phụ hút khô công lực, vứt bỏ tại cái này bên trong. mà lại nghe vừa mới nói, cái này Hoa Y thì tất nhiên là từ Tiểu liền bị sư phụ nuôi lớn. nghĩ đến một mực đem kia thẩm phu nhân xem như mình mẹ ruột đối đãi, nào nghĩ tới cuối cùng rơi vào kết cục như thế, khó trách lại biến thành bộ dáng như vậy. nghĩ đến cái này bên trong, lòng chắc cẩn khó tránh khỏi tràn lan lên, thấp giọng hỏi một câu: sư minh, cái này Hoa. nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái phù hợp sư hô, cuối cùng nói thẳng. Hoa cô nương như vậy bộ dáng, có thể trị hết ta. Diệp Văn vừa mới nghe kia rất nhiều, mà lại cũng lấy chân khí xem xét Hoa Y y thể nội kinh mạch, đối nó tình huống cũng coi như có cái đại khái hiểu rõ, từ trên lý luận đến nói, Hoa cô nương cũng không có gì đáng ngại. Kinh mạch mặc dù thụ một chút thương tích, nhưng chỉ cần hơi điều trị liền có thể khôi phục, chỉ là ngỡ trên tâm lý. Quay đầu nhìn lên, lại nhìn thấy cặp kia trống rỗng ánh mắt, lập tức cũng không biết xử lý như thế nào, cuối cùng đành phải thở dài, làm hết mình liền đi. Làm hết mình, nghe thiên mệnh, kết quả cuối cùng như thế nào hắn lại là không còn được. Hoặc là, rước khoát đem cái này Hoa Y y giao phó cho người bên ngoài chỉ là một nghĩ như vậy, luôn cảm thấy toàn thân không thích hợp. Cũng không cùng Từ hiền hoặc là Ninh Như Tuyết đến hỏi, trực tiếp lên nói, "Trước mang nàng cùng đi." Đang nghĩ dẫn người cùng một chỗ xuống núi, sau đó chuẩn bị hướng kinh thành xuất phát, không nghĩ Bắc Thành Yên nói câu, "Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, chư vị giữ khoát ngay tại bản phái ở lại." Diệp Văn vốn định từ chối một phen, nhưng gặp một lần tuệ tâm thiền sư bọn người lại đều cùng nhau gật đầu đáp ứng, liền cũng nói một tiếng, như thế liền quay dậy. Quay đầu lại nhìn, ngày đó núi phái mọi người không biết khi nào không còn bóng dáng, xem ra là đã cùng đại đa số người đồng dạng đều rời đi. Dưới mắt Lưu tại Bắc Kiếm Phong bên trên cũng chỉ có Ngọc Độc phái, Thiên Đạo tông, Thiền tông cùng hắn thuộc sân phái, liền ngay cả Thanh Long hội bên trong người cũng không biết đi khi nào. Nhưng thấy Bắc Thành Nghiên hảo vô vẻ ngoài ý muốn, đoán chừng là đã cùng vị này chào hỏi. Sau đó mọi người cũng liền lại không có nói thêm cái gì, riêng phần mình theo Bắc Kiếm môn đệ tử hướng kia an bài tốt nơi ở bước đi, cơ hồ là mỗi một phái đều phân đến một gian sân rộng, trong lúc đó có không ít phòng ốc cung cấp người ở lại, càng có hai ba ở giữa khá lớn phòng ngủ là chuyên môn cho một chút đầu lĩnh lón nháo nháo chuẩn bị. Diệp Văn dẫn mọi người tiến vào viện tử, kia Bắc Kiếm môn đệ tử liền nói: Chư vị liền mời tại cái này bên trong nghỉ ngơi, trong phòng đã chuẩn bị tốt tắm rửa nước nóng, sau đó sẽ có người đưa tới rượu đồ ăn. Nói tiếng cảm ơn, cùng người này sau khi rời đi, Diệp Văn giúp các đệ tử an bài nhà dưới ở giữa, cuối cùng đối Ninh Như Tuyết nói, làm phiền sư muội. Quay đầu nhìn lên, nguyên lai like là Ninh Như Tuyết nắm hoa y ly tay đi trở về, tăng thêm hoa y ly trên thân có nhiều chỗ té ra đến một chút ngoại thường, hắn không tiện xử lý, lúc này đem một chút thuốc trị thương giao cho Ninh Như Tuyết, phiền phức nàng hỗ trợ xử lý một phen. Chỉ là để Diệp Văn kỳ quái là, hoa y ở dưới mắt tựa hồ hào không sức sống, ngơ ngác ngốc đốc, cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lại như có như không tại trốn tránh mình, liền ngay cả đi đường cũng là tại khác một bên, tuyệt không tại Diệp Văn bên người. Hẳn là vừa rồi rơi hung ác, bản năng sợ hai ta. Quy một chương 170, ma giáo. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Diệp Áo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Văn còn không có cái đầu mối. Tại bác Kiếm môn An bài gian phòng bên trong hảo hảo điểu tức một trận về sau, Diệp Văn ẩn ẩn cảm thấy Tu Vi lại có một tia tiến bộ. Quả nhiên vẫn là chân chính cùng cao thủ giao đấu, đối Tu Vi cực kỳ có nhất định đương nhiên nghĩ bằng vào như thế một trận chiến liền nháy mắt xông phá cửa trước đây chẳng qua là trời phương đêm chân Diệp Văn chỉ là cảm giác chân khí của mình có hùng hậu một phần mặc dù không đủ để kế tiếp theo sông mở một cái cửa trước nhưng là chỉ muốn như vậy tích lũy lại đi sông mở kế tiếp cửa trước cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình trừ cái đó ra đối với Diệp Văn trọng yếu nhất chính là kiến thức đến hiện nay đỉnh cấp cao thủ đến tột cùng là cái gì trình độ mặc dù những cao thủ này cũng không tính chân chính xuất thủ nhưng kia hơi triển lộ ra một chút thủ đoạn đối với Diệp Văn cái này chỉ có thể ở trên núi một mình đóng cửa người tu hành đến nói có trợ giúp tương đối lớn. Chín kiếm tiên cái kia hình tròn lồng khí, Thiên Sơn trưởng môn Lý Huyền kia cả người hàn khí, những này nghĩ đến đều là bọn hắn nhà mình công pháp diệu dụng, Thiên Sơn phái băng phách hàn công vậy mà như thế bá đạo. Nghĩ đến hạt châu kia còn không có đụng phải Lý Huyền liền bị đông lại cái kia trả diện. Diệp Văn đối cái này Thiên Sơn trưởng môn rất là kỵ. Trước kia không biết băng phách hàn công thời điểm, còn chỉ nói cùng kia hàn tuyển bên trong hàn khí không sai bị lắm, bây giờ đến xem, chính mình lúc trước sai quá mức không hợp thói thường, cái này băng phách hàn công hàn khí không biết muốn so hàn tuyển bên trong hàn khí cường hành bao nhiêu, lại bá đạo bao nhiêu. Cùng Lý Huyền kia thân hàn công một so. Thục sơn phái bên trên cái kia Hàn tuyển tựa như là một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, có thể mặc người tùy ý dày vò. Cùng so sánh, Tiêu Thiền Tông Tuệ Tâm Thiền sư cùng Thiên Đạo Tông tiên Nhất chân nhân thủ đoạn lại không rõ ràng, nhưng là hai cái này lão đầu tử có thể có được hôm nay như vậy cao hy vọng, tuyệt không có khả năng là bởi vì đức cao vọng trọng, một thân tu vi tuyệt đối không so hai người kia yếu. Về phần những người khác hắn ngược lại là không dành bận tâm Bắc Kiếm môn Bắc thành niên đến tuột cùng kiếm pháp như thế nào, bởi vì lúc ấy bê bội nhiều việc cùng người áo đen cùng Tiêu Minh giao thủ, ngược lại là không có nhìn kỹ, chỉ là vội vàng thoáng nhìn dưới, thấy nó no kiếm khí lăng lệ. Hơn xa kia buổi sôi, mình như thật cùng nó giao thủ cũng chưa chắc là thắng dễ dàng chi cục. Mấy cái này đại phái cao thủ, quả nhiên không có một cái là dễ sống chung cả người. Từ Minh phòng bên trong ra nhìn chung quanh một chút, các đệ tử gian phòng phần lớn tắt đèn, liền chỉ có sư muội kia phòng đèn vẫn sáng. Bất quá sư muội hẳn là đang chiếu cố kia Hoa Y y, mình cũng không tốt đi quấy rầy, cũng không có đi gọi nàng ra. Từ viện tử bên trong ra, nhìn trái phải một chút cái này Bắc kiếm môn cơ hồ chiếm dưới cả tòa Bắc kiếm phòng, như hắn ở gian viện tử này, bất quá là chiếm rất nhỏ một vùng, Tả Hữu nhìn lên, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng Cái này không phải là hắn thị lực không tốt hoặc là sắc trời hắc ám nhìn không chân thiết, thực tế là Bắc Kiếm môn kiến trúc rất nhiều, chiếm diện tích lại lớn, lúc này đứng ở trong đó ẩn ẩn có không phân biệt phương hướng cảm giác. Tôi, tùy tiện linh lợi, cái này một phiến địa khu cơ hồ chính là chuyên môn phân ra đến chiêu đái khách nhân, cho nên cũng không ngại những khách nhân này bốn phía đi loạn những chuyện này, tại Bắc Kiếm môn đệ tử đến đưa cơm thời điểm Diệp Văn đã dò nghe. Nếu không tại người ra môn phái bên trong xông loạn đi loạn, nhưng cũng quá mức thất lễ. Đạo hữu, xin dừng bước, chính đi không có mấy bước, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng hô, Diệp Văn quay người nhìn lên. Vậy mà là thiên nhất chân nhân chính hướng mình ngắt tay, Diệp trưởng môn cái này, một thân chính tông đạo gia huyền công bần đạo sư một tiếng đạo hưu rất bình thường. Hắn thấy Diệp Văn mặt mũi tràn đầy kỳ quái, chỉ nói là Diệp Văn đối danh xưng kia cảm thấy kỳ quái, lại không muốn Diệp Văn căn bản không phải để ý cái này, Văn Đối chỉ là hiếu kỳ chân nhân muộn như vậy, sao còn không nghỉ ngơi. Thiên nhất chân nhân nghe vậy nở nụ cười, Diệp đạo hưu không phải cũng không ngủ. Dị quỷ. Thiên nhất chân nhân sờ sờ mình cái kiết như cũng đen nhánh sợi râu, lão đạo ta cái này số tuổi lớn, ngủ thời gian cũng ngắn rất nhiều. Nói xong lại nhìn nhìn Diệp Văn, đã Diệp đạo hưu cũng không có lòng rất ngủ không bằng qua bên kia ngồi một chút. Kia bên trong là Bắc Kiếm Phong một chỗ tuyệt hảo chỗ, ngay tại một chỗ vách đá chỗ, phong cảnh không sai. Mặc dù dưới mắt là nửa đêm nhưng cũng coi là có một phen đặc biệt ý cảnh, Diệp Văn ngẫm lại mình rất khoát vô sự, mà lại tiền bối mời cũng không tiện cự tuyệt liền gật đầu đồng ý, còn xin tiền bối đi đâu? Thiên Nhất chân nhân chỉ nói Diệp Văn là tại khách khí với chính mình, cười ha ha, Diệp đạo hữu khách khí đêm nay chúng ta chỉ tính là người trong đồng đạo, kia cái gì tiền bối văn bối, tông chủ trưởng môn bản về đến coi như quá lõm lắm điệu. Diệp đạo hữu cứ việc đi liền đi. Diệp Văn gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhưng là tại hạ không biết chỗ kia đến tuột cùng ở đâu. Ai u, ngươi nhìn ta thật sự là lao hồ đồ, lắc đầu. Thiên nhất chân nhân cái này mới tỉnh ngộ lại. Cái này Diệp Văn còn là lần đầu tiên tham gia đại hội võ lâm, mà lại cũng là lần đầu tiên đến Bắc Kiếm Môn. Bắc Kiếm Môn vài chỗ hắn tự nhiên không nhận ra. Nghĩ đến đây Thiên Nhất Chân Nhân liền nhanh đi vài bước, đuổi tới Diệp Văn phía trước, để Diệp Văn theo mình tiến lên. Hai người một đường không nói chuyện, không bao lâu liền đi tới một chỗ cảnh trí có chút không tầm thường chỗ. Nơi đây chính là một chỗ tuyệt bích, đồng thời có một chỗ vách đá có chút nô ra một bộ phận, người như đứng tại trên đó, nhưng tận lắm dưới núi phong quang. Đồng thời thuận tiện mọi người nghỉ ngơi, kêu nô ra trên vách đá còn tu kiến một cái đỉnh nghỉ mát, bàn đá ghế đá đầy đủ mọi thứ, thiên nhất chân nhân dẫn đầu đi vào về sau, trực tiếp vung tay lên, cái bàn kia bên trên cùng trên ghế cho bụi đều bị quét đến một bên. Diệp đạo hữu, ngồi. Chân nhân ngồi. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng một chút, sau đó liền cùng nhau ngồi xuống. Diệp Văn lúc này cũng không phải là không biết tôn kính tiền bối, chỉ là người ta thiên nhất chân nhân đều nói hôm nay bất luận những vật kia, hắn nếu là chối từ cái không xong, không khỏi lộ ra quá làm ra vẻ. Bây giờ hành động như vậy thì không có mất cấp bậc lễ nghĩa cũng không có quá mức để người cảm thấy vô đường cho nên Thiên Nhất Chân Nhân đối người tuổi trẻ này rất là hài lòng, ngồi xuống về sau. Quy 1 chương 171, Diệp Tư gia. PS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn cùng Thiên Nhất Chân Nhân nói chuyện giữa bất tri bất giác liền kết thúc, Thiên Nhất Chân Nhân càng là không biết từ lúc nào đã rời đi. Khi đó Diệp Văn vẫn còn đang suy tư cái Lão đạo sĩ này hôm nay nói tới những lời kia. Bảo tồn thực lực. Nhìn thấy Tả hữu không người, Diệp Văn vận khởi tiên thiên tử khí, trên bàn tay lập tức che kín tử sắc vân khí, theo bàn tay của mình vừa đi vừa về xoay chuyển không ngừng vận động. Lại một vật công, cái này một đoàn vận khí bỗng nhiên biến thành sắc bén kiếm khí chỉ là tại bàn tay chúng quanh xoay quanh một lát, Diệp Văn liền không thể không thu công lực, mặc kệ tự hành tiêu tán. Cách dùng như thế này uy lực mặc dù hơi yếu, lại càng thêm ngoài dự liệu, chỉ là tiêu hao quá khổng lồ. Bất quá có kỹ xảo như vậy, Diệp Văn tự tin có thể trong tay bất luận người nào giữ được tính mạng, cho dù là những cái kia đỉnh cấp cao thủ cũng đừng hỏng tùy tiện giết chết chính mình. Đến vào hôm nay giết kia ngũ hành sứ giả bên trong kim sứ giả, vậy mà không có chính mình lúc trước coi là như vậy địa vị cao sủng, như thế có chút để Diệp Văn ngoài ý muốn. Vừa mới cùng Thiên Nhất chân nhân đàng một trận lời nói, đối ma giáo một chút địa vị có nhất định hiểu rõ, trừ giáo chủ chi vị. Dưới đáy còn có thánh nữ tồn tại, cũng chính là hôm nay chạy thoát Thẩm Vũ Tỉnh. Thánh nữ tu luyện đều là ma giáo đời đời thánh nữ tương truyền huyền âm chân công, đây là một môn cùng Kiêu Huyết Thiên Ma công mạnh như nhau hành công pháp, đồng thời nó thải bổ năng lực cũng không so Huyết Thiên Ma công dựa vào người tinh huyết luyện công đến kém bao nhiêu. Lại hướng xuống thì là Bốn Vương hộ pháp, chính là trong ma giáo trừ giáo chủ cùng thánh nữ bên ngoài sức chiến đấu cao nhất, bình thường đều là trong ma giáo công phu cao nhất 4 người tới đảm nhiệm. Bốn Vương hộ pháp phía dưới mới có thể đến phiên Ngũ Hành sứ giả, nhưng là Ngũ Hành sứ giả lại không chú trọng võ công, ngược lại để ý vật gì khác. Như kia Tiêu Minh bởi vì kiếm tiền năng lực rất mạnh, cho nên mới sẽ đạt được kia kim sứ giả danh sương hảo. Kia tiêu minh võ công dù nhưng đã không yếu, nhưng là muốn thật cùng trong ma giáo cao thủ so sánh lại là không đáng giá nhắc tới, hắn có thể được kia kim sứ giả trước. Tám thành là ma giáo muốn nhảy vào hắn đến kiếm lấy tiền bạc, cung ứng toàn giáo chi phí. Kia thiên nhạc bang thành lập, đoan chừng cũng là xuất từ nó tay, như vậy tính tới kia ma giáo bằng vào thiên nhạc bang, cái này mặt ngoài thế lực đã tụ tập đến đại lượng tài chính, đoan chừng tiền hướng kỳ công tác chuẩn bị đã làm xong, tiếp xuống chính là muốn cùng chính đạo quân hùng khai chiến, nhưng lại không biết có hay không sẽ dùng ta thuộc sơn phái làm kia đầu tiên mục tiêu. Diệp Văn lại ngồi một trận, chỉ cảm thấy trên bờ vai áp lực lại nặng mấy phân. Không phải là bởi vì cái gì chính đạo kỳ vọng loại hình không có chút ý nghĩa nào lời nói, cũng không phải là bởi vì thiên nhất chân nhân hoặc là tuệ tâm tiền sư kỳ vọng cao, mà là nguyên bản liền quyết định, muốn đem Thủ Sơn phái Phát Dương Quang đại đồng thời chuyển thừa tiếp quyết định này. Lúc trước cùng sư muội Cam lần qua, sẽ làm cho Thủ Sơn phái Phát Dương Quang đại đã làm cam đoan, liền sẽ không gọi ngươi cái này khu khu ma giáo đem ta môn kia phái diệt đi nói xong đứng dậy, mà giáo lại như thế nào, ta ngược lại phải xem thử xem đến tụt cùng có năng lực gì. Trong lòng ám giống vài tiếng, sau đó bày mấy cái tạo hình cảm thụ kia đã càng ngày càng mát mẻ gió thu thổi lượn toàn thân, Diệp Văn đột nhiên cảm thấy hành vi của mình có đủ nhảm chán, mà lúc này gió lạnh thổi, đột nhiên nhớ tới vừa mới Thiên Nhất chân Nhân hô câu nói kia của mình, ta cái sát, gia hỏa này môn phái tổ sư sẽ không là thân công báo, nghĩ không ra có một ngày ta cũng sẽ bị người dùng câu nói này gọi lại, một bên suy nghĩ miên man một bên đi trở về, Diệp Văn càng nghĩ kia mạch suy nghĩ càng sai lệch, chỉ cảm thấy cái này Thiên Nhất chân Nhân gọi mình quả nhiên không có chuyện tốt, kia thân công báo mỗi hôm một câu, liền sẽ hại một tên đi lấp kia không đáy hồ hô sâu, hôm nay tiên Nhất chân Nhân hô mình, hắn đột nhiên có loại cảm giác giống như thuộc sơn phái bị ném đến vạn chúng chú mục địa phương liền cùng kia ma giáo đến công sau đó chính đạo quần hùng mới có thể tụ tập lại tấn công ma giáo làm sao cảm giác lao tử thành mùi nhử có lẽ thiên đạo tông hòa thiền tông không đến mức như vậy ác liệt nhưng là tâm phòng bị người không thể không diệp văn luôn cảm thấy sớm làm chuẩn bị mới tốt chờ đến lần này trở về liền muốn sống tốt dậy một chút dưới đáy đệ tử mặc dù không đến mức lập tức liền có thể tăng lên rất nhiều chiến lực nhưng là dù sao cũng phải có thể ngăn cản ma giáo giáo chúng mới được chi cho dù kia ma giáo không đến tấn công ngày sau cũng không thiếu được đến cái mấy đại phái vây công ma giáo tiếp mục một trận chiến này tóm lại là miễn không được trở lại viện tử bên trong sư muội kia phòng đã tắt đèn nghị đến đã nằm ngủ diệp văn cố ý thả nhẹ bước chân trở lại gian phòng của mình cũng không còn đốt đèn trực tiếp cùng áo hướng kia trên giường một nằm chuẩn bị đối phó một giấc cũng chính là đã đại hội võ lâm cũng không tiếp tục mở được ngày mai liền xuống núi lao tới kinh thành ngày thứ hai chẳng những diệp văn phải xuống núi rời đi môn phái khác cũng là muốn trực tiếp rời đi diệp văn tại thiền tông đội ngũ bên trong nhìn thấy quát nộ cái này trước tiên nhạc bang trưởng lão sen lẫn trong hòa thượng chồng bên trong cũng không giống là tên hòa thượng chẳng những một thân quần áo lộng lẫy vô song cả người càng là bóng loáng đầy mặt rõ ràng chính là một cái ăn không ít tốn rượu giả hòa thượng chỉ là một trò chuyện, Diệp Văn mới biết được, Thiền Tông cái này một phiếu hòa thượng đều là ăn thịt. Ai? Hòa thượng không phải không ăn thức ăn mặn a? Tuệ Tâm Tiền sư cười nói, không ăn thức ăn mặn, ở đâu ra khí lực? Bản tự võ tăng nhóm là không kỵ thức ăn mặn, chỉ có chuyên tập Phật pháp tu thân đệ tử mới chuyên môn ăn làm. Ngã, bị Tiểu Thuyết võ hiệp lừa dối Diệp Văn âm thầm mắng một tiếng, sau đó lúng túng cười mấy cười che giấu quá khứ, càng là bắt lấy quách nộ đến nói chuyện, nói sang chuyện khác, Quách trưởng lão, Quách tiên sinh cái này là chuẩn bị trở về Thiền Tông Nói thật, Diệp Văn Phi thường hoài nghi ra hỏa này sẽ chịu Thiền Tông kia một đống lớn quy cụ sinh hoạt, nhất là hưởng thụ nhiều năm như vậy ngày tốt lành, làm sao có thể lại trở về bị tội. Quả nhiên, Quách Nộ nói thẳng, về Thiền Tông. Ta là không được, Diệp trưởng môn không biết ta, chúng ta Thiền Tông chùa trong viện thời gian nhưng không tốt đẹp gì qua. Nói đến đây bên trong, cũng không biết là nhớ tới cái gì vậy mà thở dài ra một hơi, thúng chi nhà ta bên trong còn có thật nhiều thế thiếp, ta trở về làm hòa thượng, kia một đám người nhưng như thế nào cho phải. Kia Quách trưởng lão có tính toán gì? Quách Nộ nghĩ. nghĩ. Cuối cùng nói, ta cũng không biết, chuẩn bị về trước vượt Châu đem ta kia thê thiếp nối liền, sau đó tìm cái địa phương xây cái trang viện, thành thành thật thật làm phú gia ông cũng chính là. Diệp Văn không nghĩ tới cái này quách nộ vậy mà dâng lên cái này cũng ý nghĩ, hẳn là quách tiên sinh chuẩn bị rời khỏi giang hồ. Kia quách nộ nghe được lời này lại chỉ là một trận cười khổ, vừa vào giang hồ, nghĩ lui cũng lui không ra ta quách nộ ngày xưa bên trong mặc dù làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng là gây tại ta trong tay nhân mạng cũng không ít, ngày sau có người tìm tới cửa, không thiếu được còn muốn đứng phó một phen cái kia bên trong là một câu đã rời khỏi giang hồ liền từ chối rơi. Nói đến chỗ này, Tuệ tâm thiền sư đột nhiên nói, Niệm nhân liền muốn kết cái quả. Đố Nhi ngươi có như vậy giác nộ, thật cũng không bạch tại cái này trên giang hồ hành tẩu hơn 20 năm. Ngươi mặc dù không trở về chùa bên trong, nhưng lại ở nhà cũng giống như vậy tu hành. Quách Nộ bận biểu đối nhà mình sư phụ cung kính những hai câu, sau đó mới kế tiếp theo cùng Diệp Văn nói, ta suy nghĩ đi Diệp trưởng môn bên kia tìm một chỗ thanh tịnh, xây cái trang viện kia Bình Châu cách Trung Nguyên cũng coi như có chút khoảng cách, cũng là có thể lẫn mất một trận thanh tịnh. Diệp Văn đối này ngược lại là có chút đồng ý, trực tiếp biểu thị hoan như Quách tiên sinh nguyện đến Thư Sơn huyện ở lại, hai chúng ta nhà cũng là có thể làm cái hàng xóm. Nghĩ, nghĩ Quách Nỗ nghĩ thẩm cùng công phu này khá cao diệp trưởng môn làm hàng xóm, về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho nên cũng liền cười tùng tìm đồng ý. Lúc này mới cảm thấy lúc trước không cùng cái này Diệp Văn trở mặt quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, nếu không bây giờ mình không nhưng bởi vì Thiên Nhạc Bang nguyên nhân danh vọng giảm lớn, muốn tìm cái chỗ ở đều vạn phân gian nan, không biết đến tận cùng có bao nhiêu người nguyện ý bồi ta đi kia xa xôi chi địa nghĩ từ bản thân kia một đống thế thiếp, cũng không biết có mấy cái là thật tâm cho mình, có bao nhiêu là hướng về phía tiền tài mà đến. Bây giờ Thiên Nhạc Bang cùng chính mình cũng gặp đại biến, muốn âm nhà dọn đi Bình Châu không biết sẽ có bao nhiêu người chạy mất, không còn theo mình. Chỉ là những vấn đề này không đủ vì ngoại nhân nói, quách nộ cùng diệp văn bọn người cùng một chỗ đi một trận liền cáo từ rời đi. hắn chuẩn bị trước đi về phía đông, sau đó ngồi thuyền xuôi nam. Cái này cần phải so đơn thuần đi đường bộ nhanh hơn nhiều, đồng thời cũng khỏi phải bị tội. Rời đi bắc kiếm phong càng xa, đồng hành người cũng liền càng ngày càng ít. Lúc đầu tất cả mọi người nói diệp văn một nhóm rời đi bắc kiếm phong liền sẽ đi hướng đông, nào nghĩ tới vậy mà là xuôi nam. hiếu kỳ bên trong cũng không khỏi hỏi thêm mấy câu, thế mới biết nguyên lai like là diệp văn vị sư đệ kia muốn đi tham gia thi đỉnh. hiển. Không phải là bình châu vị kia từ đại tài tử. Thiên nhất chân nhân so tuệ tâm tiền sư muốn bao nhiêu trên giang hồ đi lại, đối với từ hiển cái này thanh danh rất nặng đại tài tử cũng có nghe thấy. Chỉ là vô luận như thế nào hắn cũng không có nghĩ đến cái này công phu kỳ cao từ hiển chính là thiên hạ kia nghe tiếng tài tử từ hiển. Lão đạo chỉ coi từ công tử văn thải nổi bật, bây giờ mới biết cái này võ đạo cũng không yếu tại mọi người, thật là văn võ song toàn a lời nói này lại hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, không có nửa điểm hư giả. Mọi người trung quanh cũng là đầy mắt tinh tinh nhìn về phía từ hiển, cái này chờ đãi ngộ liền ngay cả Diệp Văn thấy đều hơi kinh ngạc. Mà thằng đến lúc này hắn mới biết được Từ hiện này danh đầu đến tuột cùng lớn đến trình độ nào, liền ngay cả đôi kia triều đình không cảm thấy bốc lên người trong giang hồ cũng là đối nó có chút ngưỡng mộ. Cho chuyện vài câu, Thiên Nhất Chân Nhân vậy mà tiện tay từ mang bên trong móc ra một tấm bảng nhỏ đưa cho Diệp Văn, nói với hắn: "Thứ này chính là ta Thiên Đạo Tông tín vật, bây giờ liền đưa cho Diệp trưởng môn ta Thiên Đạo Tông không ít đệ tử đều tại quan gia người hầu, Diệp trưởng môn như ở kinh thành có phiền phức gì, không bằng cầm tín vật này đi tiên năm thành binh mã ti bên trong, nghĩ đến những cái kia phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng." Diệp Văn đem cái kia không đáng chú ý tiểu bảng hiệu nhận lấy, hướng Thiên Nhất Chân Nhân nói tiếng cảm ơn, đồng thời thầm hô một tiếng Nếu nói mỗi môn mỗi phái đều sẽ có chút để đệ tử kiếm tiền kiếm sống, như vậy này Thiên đạo tông kiếm sống chính là đi cho quan gia người hầu. Đồng thời ám tự suy đoán, hẳn là cái kia trong truyền thuyết đại nội cao thủ chính là Thiên đạo tông đệ tử. Trên thực tế, Diệp Văn suy đoán mặc dù không sai, nhưng cũng không tính được hoàn toàn đúng. Thiên đạo tông rất nhiều đệ tử xuất sư về sau, như muốn tìm cái kiếm sống, liền sẽ có đồng môn sư huynh hoặc là càng giải trưởng bối giới thiệu tiến vào triều đình một chút bộ môn. Tỷ như kia năm thành binh Mã Ti, chủ yếu phụ trách chính là kinh thành trị an, vì ngăn ngừa một chút người trong giang hồ ỷ vào tài cao gan lớn, liền sẽ chiêu mộ một chút giang hồ cao thủ đến giúp đỡ. Thiên đạo tông đệ tử tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, dù sao xem như người trong nhà, cũng hoặc là rước thoát bị phân phối đến một số bí mật bộ môn, cho Vương công quý tộc cùng một chút thân cư cao vị đám đại thần làm hộ vệ. đương nhiên, tốt nhất việc phải làm chính là cho hoàng đế làm hộ vệ, chẳng những thân phận địa vị cao nhân một đoạn, đồng thời đái nộ cũng là không tầm thường. Thậm chí hoàng gia sẽ còn giúp những hộ vệ này giải quyết một cái đón dâu vấn đề. Về phần kia danh sưng hoàng gia đối giang hồ nhất có lực uy hiếp bộ môn, đại nội cao thủ thành phân thì phải nhiều phức tạp, trừ thiên đạo tông một chút xuất sắc đệ tử bên ngoài còn sẽ có một chút quân đội phương diện thân thủ người tốt vận, cũng hoặc là từ phương diện khác chiêu mộ đến cao thủ. Những người này mặc dù thanh danh huyền hách, nhưng là ở kinh thành địa vị lại không bằng hoàng đế thị vệ, thậm chí so một chút vương công đại thần thị vệ cũng muốn thấp hơn nửa cùng. Bất quá, dù vậy cũng không phải bình thường người có thể chiêu chọc được nổi. Thiên nhất chân nhân giao cho Diệp Văn cái này tấm bảng hiệu, nhiều nhất cũng chính là có thể tìm tới năm thành binh mã ti thiên đạo tông đệ tử, như nghĩ liên lạc lại càng châu người, kia phải dựa vào Diệp Văn mình. Được, chúng ta đi kinh thành sau trụ sở có rơi. Cùng Thiên Đạo Tông mọi người phân biệt. Diệp Văn nghe từ hiền đối trong kinh một chút nha môn cơ cấu tiến hành trình bày về sau. Đối cái này năm thành binh mã ti chức quyền có hiểu rõ nhất định. Lúc ấy liền biết như thế nào hợp lý lợi dụng trong tay cái này tài nguyên. Ninh Như Tuyết nghe vậy trừng mắt nhìn. Cuối cùng đối với mình sư huynh nói câu. Sư Minh như vậy không tốt lắm. Nàng cảm giác đến người ta Thiên Đạo Tông cho như thế tấm bảng là cho Thục Sơn phái để phòng ván nhất. Kết quả Diệp Văn há miệng chính là tìm người xử lý như vậy làm việc nhỏ. Diệp Văn lại nói, ngươi hiểu được cái gì? Cái này gọi có quyền khỏi phải quá thời hạn hết hiệu lực không thừa dịp cùng ngày đó đạo tông quan hệ rất tốt thời điểm lại nhiều liên hệ liên hệ thời gian lâu dài người ta sợ là đều quên chúng ta là ai sau đó lắc lắc cái kia không đáng chú ý bằng hiệu Diệp Văn lại nói chúng chi sư đệ muộn như vậy mới đi kinh thành đoán chừng nhất thời bán hội cũng không dễ dàng tìm tới thích hợp điểm dừng chân đã có địa đầu xa có thể giúp đỡ làm gì còn muốn vất vả mình lời nói này nói ngược lại cũng coi là có lý Ninh Như Tuyết cũng không có phản bác chỉ là len lén đem Diệp Văn lôi đến một bên hỏi một tiếng đối kia hoa ý, ý sư Minh chuẩn bị làm sao bây giờ Diệp Văn nghe tới Ninh Như Tuyết như vậy hỏi quay đầu nhìn vẫn như cũ đi theo trong đội Ngũ Hoa Y, y lúc này kia Hoa Y, y ngược lại cũng không giống lúc trước như vậy không sức sống, nhưng là cả người lộ ra không có chút nào tinh thần, đồng thời nội công mất hết, đi một trận này đã trên trán thấy mồ hôi. Trước mang theo đợi nàng chuyển biến tốt một chút hỏi lại hỏi nàng nghĩ như thế nào, khi đó lại làm lập kế hoạch. Chỉ là lời này vừa nói ra, Ninh Như Tuyết lại sắc mặt hơi có chút khó coi, một bộ hoài nghi bộ dáng nhìn Diệp Văn một trận, cuối cùng nhìn Diệp Văn toàn thân cũng không được tự nhiên lúc mới lên tiếng, sư huynh hẳn là không nỡ kia Hoa Y. y Cứ gì nói ra lời ấy? Diệp Văn toàn thân trên dưới thật giống như bị ngàn vạn cái con kiến bỏ qua chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới khắp nơi đều không thích hợp nhất là ninh như tuyết ánh mắt đảo qua địa phương như bị kiếm khí kia đâm đồng dạng sư muội suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy cái này hoa cô nương quá mức đáng thương mà lại cứ như vậy ném lấy mặc kệ cũng quá mức không tốt người hôm qua tại bộ kia bên trên không sẽ theo tay đưa nàng ném đến một bên a hiện tại lại đem chứa người tốt hai người vụng trộm nói đoàn người này lại từ từ tiến lên chỉ bất quá hai người cách khá xa người bên ngoài cũng không nghe thấy hai bọn họ nói cái gì cái này nâng lên hôm qua trên đài kia một chút diệp văn cũng có chút xấu hổ Cũng may hoa y y lúc ấy là cả thân thể bay tứ tung lấy rơi trên mặt đất, bởi vậy chỉ là tổn thương chút da thịt, nhiều nhất cũng chính là xương cốt đập một chút. Nếu là trước tiên chạm đất, nào như thế một cái nũng nịu đại mỹ nhân chẳng những ngay lập tức sẽ chết ngay tại chỗ, đồng thời miễn không được dung mạo hủy hết, dạng này tựa hổ quá mức tàn nhẫn. Linh Như Tuyết thấy Diệp Văn không biết đáp lại như thế nào, liền lại nói, "Sư minh hôn qua nhưng ra tay ác độc đâu kia hoa cô nương chẳng những cánh tay đập bầm tím, trên thân cũng nhiều mấy chỗ đen tử." "Sư minh người nghĩ gì thế?" Nàng đang nói, đột nhiên thấy Diệp Văn trước mắt, rõ ràng là tại phân thần, không khỏi trách một tiếng nhất là mình mới nói được hoa y thân thể như thế nào như thế nào hắn liền phân thần khó tránh khỏi gọi ninh như tuyết nghĩ đến phương diện kia đi sắc mặt lập tức liền thay đổi diệp văn bị một tiếng này yêu kiều cho hướng tỉnh táo lại biết mình nghĩ đến một chút không nên nghĩ tới hình tượng nhưng lại không thể thừa nhận vội vàng dùng ta vừa mới nghĩ đến một chút pháp môn cũng không biết có thể hay không giúp hoa cô nương khôi phục công lực làm lấy cớ muốn lấp liếm cho qua hắn lại không ngờ tới nữ nhân đối với phương diện này đều mẫn cảm vô cùng chỉ thấy ninh như tuyết đôi mắt kia bỗng nhiên nhíu lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi lại hỏi một câu sư huynh vừa mới nghĩ không phải như này tuyệt đối là ta đối mặt trời phát thể một bên làm lấy chỉ thiên thủ thế một bên bày ra một cái ta thật không nghĩ bên cạnh tốt ra tăng sức thuyết phục làm sao ninh như tuyết liếc mắt nhìn một chút bầu trời nói thẳng câu bây giờ nhi thời tiết tâm trầm ở đâu ra mặt trời sư minh không phải là tại thuận miệng lừa gạt tại ta diệp văn lúc này mới chú ý tới hôm nay vậy mà là cái lớn trời đầy mây chỉ là dọc theo con đường này vì đi đường từ trong rừng cây ghé qua trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý tới điều này lúc này ngẩng đầu nhìn lên mới thấy cái kia thiên không trầm thấp chìm đen nhìn sợ người chớ nói mặt trời ngay cả ánh nắng cũng không gặp được bao nhiêu Ta nói làm sao tối chưa như vậy, còn nói trời đã đen nữa nha. Thuận miệng cười khan vài tiếng, ám tự trách mình vậy mà không có sớm một chút phát giác cảnh vật xung quanh, phạm phải cái này cũng sai lầm, thực tế là tự tìm đường chết. Ninh Như Tuyết thấy Diệp Văn hành động như vậy, trong lòng càng là bất mãn, liền ngay cả lời nói cũng không cùng Diệp Văn nói, thừ một tiếng cũng nhanh đi vài bước, đem Diệp Văn để qua đằng sau. Diệp Văn sững sờ, liền bị Ninh Như Tuyết hất ra cách xa hơn một trượng, vội vàng phía dưới lập tức đuổi theo, trong lòng thầm hô một tiếng, lúc này phải truy, không truy là ngốc ít. Quả nhiên, ninh Như Tuyết thấy Diệp Văn lập tức liền đuổi theo. Tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, cũng liền không lại cùng Diệp Văn bực bội, thảo luận lên, kia Hoa Y Y vấn đề tới. Như Hoa cô nương công phu kia không thể khôi phục, ngươi đợi như thế nào? Chán. Nếu không giúp nàng tìm người tốt nhà, chỉ là cái này nói chuyện, Diệp Văn lại quay đầu liếc mắt nhìn Hoa Y Y, hay, chính là một chút, lại gọi Ninh Như Tuyết nhìn đi. Sư Minh không đỡ. Sư Minh như thế yêu nhìn nàng, dứt khoát đem kia Hoa cô nương cưới vào cửa mỗi ngày nhìn tốt Ninh Như Tuyết lại chừng một chút Diệp Văn, đây mới gọi là hắn cảnh tỉnh lại, trước mắt vị này chính là nhà mình chưa quá muôn lao bà đại nhân, tuyệt đối không thể là tội. Hắc hắc, làm sao đâu? Không nghĩ Ninh Như Tuyết có chút túi đầu xuống, nghĩ sau một lúc đột nhiên mở miệng, lúc đầu sư muội ta cũng không phải cái gánh phụ, như sư huynh muốn cưới nhiều mấy nữ tử, cũng không thể coi là cái gì. Thiên hạ hôm nay, có năng lực nam tử tam thê tứ thiếp cũng không kỳ quái, chỉ là kia hoa cô nương. Diệp Văn nghe tới cái này bên trong đã bị Ninh Như Tuyết lời nói này kinh hãi cái gì, nói thầm một tiếng, chẳng lẽ Tam cung lục viện mỹ diệu thời gian đang chờ ta. Sư muội không phản đối ta tìm thêm mấy cái, lão tử cũng có thể qua thoáng qua một cái vi tức gia nghiện. Hắn đang buồn buồn lấy, không nghĩ liền cái này giững sợ phía dưới còn hơi hiện ra mấy phân vui mừng. Liền gọi Ninh như tuyết sắc mặt đại biến, sư minh quả nhiên là như vậy nghĩ người ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Quy một chương 172, làm được. V.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Sau đó mấy ngày bên trong, Ninh như tuyết quả nhiên không còn phản ứng dịp văn, chỉ là theo từng ngày trôi qua, ngược lại cũng không đến nỗi như ban đầu ngày đó ngay cả con mắt cũng không cho một cái. Cùng đi đến kinh thành thời điểm, cuối cùng là chịu đối diện văn nói lời làm ra đáp lại, bao nhiêu cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Ai hú ông trời ơi! Phu cương bất A. Ông thầm thở dài một hơi. Lao nhìn không thấy mồ hôi Diệp Văn đoán chừng mình cuộc sống sau này đều sẽ không quá tốt qua, hắn thậm chí có một loại bị vị sư muội này cắn chết cảm giác. Sư Minh, thật vất vả a. Các đệ tử không dám nói gì, từ hiền cái này làm sư đệ cũng sẽ không như vậy câu nghệ, Nhìn thấy Diệp Văn nhiều lần tại sư tỷ trước mặt kinh ngạc, cũng không khỏi mở lên hắn trò đùa. Xem ra sư Minh có được song mỹ mộng rất khó đạt song rồi. Những ngày này, Hoa Y hề một mực theo tại thuộc sơn phái mọi người bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ để Diệp Văn lấy tiên thiên tử khí đến điều dưỡng một chút tự thân kinh mạch, bởi vì thẩm vũ tình hút nàng công lực lúc dùng pháp môn quá mức cường hành, như không hảo hảo điều trị một phen như vậy mất đi công lực hoa y đi lại không thể tự hành tu dưỡng dần ra có thể sẽ trở thành nhiều năm cố tận cũng may thủ sơn phái bên trong có diệp văn cái này tu hành tiên thiên tử khí môn này đối chữa thương có hiệu quả trưởng môn bởi vậy hoa y đi thương thế cũng không cần lo lắng quá mức đồng thời hoa y đi tinh thần tình trạng cũng một ngày tốt qua một ngày đến ngày hôm đó đã không còn như lúc trước như vậy ngơ ngác ngốc đốc, mặc dù vẫn như cũ lộ ra trầm thấp nhưng cuối cùng mở miệng nói chuyện đa tạ lá ti cửa ngày hôm đó bên trong diệp văn giúp hoa y điều đi đi dưỡng tốt kinh mạch mới vừa buông lòng tay liền nghe tới hoa y đi đi nói lời cảm tạ âm thanh ngẩng đầu nhìn lên, nữ tử này mặc dù một mặt thất lạc cùng mê mang, nhưng tóm lại có sinh khí, hướng mình lộ ra tiêu dung tức liền dẫn chút miễn cưỡng, tổng cũng tốt hơn lúc trước như vậy. Ngươi có thể tính nguyện ý cười, ta còn sợ ngươi sẽ cùng chỉ nhược đồng dạng thành cái ba không đâu. Hoa y thì chuyển biến tốt đẹp cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. thuộc Sơn phái bên trong cũng có một vòng chỉ nhược mỗi ngày lạnh lấy cái mặt đã đủ để đầu hắn đau. Nếu là Hoa y thì cũng như vậy bộ dáng, hắn thật là cũng không biết như thế nào cho phải. Mặc dù ba không trước kia thế giới kia cũng là một loại rất được hoan nên thuộc tính làm sao hắn đối đạo này không thích mà lại hắn vẫn cảm thấy loại người này ứng phó vô cùng phiền phức, chu chỉ nhược tình huống kia đã để hắn rất đau đầu, bây giờ nếu là lại thêm một cái, hắn đoán chừng sẽ có gặp trở ngại xúc động. Bà không, Diệp Văn đột nhiên xuất hiện kỳ quái từ ngữ để Hoa Y có chút kinh ngạc, mà lại không biết cái này bà không đến tận cùng là có ý gì tình huống dưới, Hiếu kỳ hỏi lên cũng không kỳ quái, không có gì. Thuận miệng ứng phó một tiếng về sau, Diệp Văn lại liếc mắt nhìn liền ngồi ở bên cạnh xem xét mình có hay không đối người nào đó chân tay long nóng sư muội thừa cơ lại nói câu, hôm nay lại bỏ lỡ đầu đành phải tại rừng cây này từ bên trong đối phó một đêm, chúng ta mang lương khô cũng ăn không sai biệt lắm ta muốn đi chuẩn bị thị rừng, không biết sư muội muốn ăn chút gì không. Ninh Như Tuyết không nói mũi chỉ là nhìn xem lá nhọn. Diệp Văn thì cùng nàng đối mặt, cuối cùng ngược lại nhìn Ninh Như Tuyết không có ý tứ, nghiêng đầu sang Châu khác nói câu tùy ý. có cái gì liền ăn cái gì, màn trời chiếu đất lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy. Diệp Văn nhẹ gật đầu sau đó nắm lên Từ Hiền liền đi tìm đồ, muốn nhìn một chút có cái gì quỷ xui sẹo bị hắn gặp được. chỉ là hai người mới đi ra khỏi không bao xa Từ Hiền liền phàn nàn, sư minh, ngươi muốn tránh sư tỷ liền tránh tốt, sao đem ta cũng túng ra. Diệp Văn lại cho hắn một cái liếc mắt, chớ nói ta ngươi cùng Hoàng Dung dung lại muốn thế nào. Ta gặp nàng mấy ngày nay bên trong cả ngày sầu mi khổ kiếm, Từ Hiền gãi gãi cái mũi, cuối cùng không có ý tứ cho ra một cái để Diệp Văn xui nữa ngã xuống đáp án. Ta cùng Dung Dung nói, chờ chờ lại thuộc sơn liền thành cưới, nếu không phải bên cạnh liền có một cây đại thụ có thể để Diệp Văn ôm ở, lần này liền có thể đem hắn bị hù té ngã trên đất. Chỉ là dù vậy, hắn cũng là sững sờ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ngươi thật nghĩ kỹ rồi. Lập tức nhưng lại cảm thấy không thích hợp nếu là Từ Hiền nói muốn cùng Hoàng Dung Dung thành hôn, sao Hoàng Dung Dung lại như vậy dáng vẻ thất hồn lạc phách? Đang chờ đặt câu hỏi, chỉ nghe Từ Hiền lại nói, chỉ là Dung Dung không đồng ý. Ai? Diệp Văn càng thêm kỳ quái trước kia không đều là Hoàng Dung Dung Quân lấy Từ hiện sao? Nha đầu kia giống như vẫn luôn muốn cùng Từ Huyền thành thân mới đúng, sao bây giờ sắp đạt được ước muốn thời điểm lại không đồng ý rồi? Đây là duyên có gì? Nàng không phải vẫn luôn muốn làm Từ gia ngươi nàng dâu sao? Từ Hiền cũng là nghĩ không thông, tiện tay vung lên, một đạo thiếu chạch kiếm khí bắn ra, đem một con ở bên xem náo nhiệt con thỏ cho đính tại kia bên trong, sau đó đi qua nhặt lên, ta cũng nghĩ không thông, Dung Dung chỉ nói muôn không đăng hộ không đối loại hình, ta nghe đầu đều lớn. Diệp Văn thế mới biết, Nguyên Lai là Hoàng Dung Dung nha đầu này rốt cục ý thức được giữa hai người to lớn thân phận trinh lệnh, nhưng là thứ này đối với Diệp Văn đến nói chính là cậu ý, hắn cho tới bây giờ liền không quan tâm cái gọi là môn đăng hộ đối. Đương nhiên, hắn cũng không phải cảm thấy loại này lý luận hoàn toàn không có logic có thể nói, thậm chí hắn cảm thấy cái gọi là môn đăng hộ đối tại một loại nào đó phương diện bên trên là một loại chính xác quan niệm. Đánh cái so sánh, nếu như một cái thế giới nổi danh học phụ tốt nghiệp ra tiến sĩ sinh, sau đó cùng một tên không bị qua cái gì giáo dục người góp thành một đôi hai người vô luận là sinh hoạt quan niệm đối đại thế giới này quan niệm còn có cái khác rất nhiều quan niệm đều trên lệnh to lớn thậm chí khó mà câu thông như vậy như thế nào cùng một chỗ sinh hoạt đương nhiên cái này so sánh có chút quá mức từ hiền cùng hoàng dung dung trên lệnh nên không đến mức khủng bố như vậy tối thiểu hai người đều xem như người trong võ lầm, ngược lại cũng không sợ không có có thể nói lời đề nhưng là trên lệnh vẫn tồn tại như cũ trước kia hoàng dung dung là đang tận lực xem nhẹ bây giờ thật muốn cùng từ hiền thành thân nàng nhưng lại không thể không suy nghĩ tỉ mỉ những chuyện này dung dung nghĩ nhiều lắm Từ Hiền cầm trong tay con kia đã chết mất con thỏ nâng lên trước mặt, giống như cái này con thỏ chính là Hoàng Dung Dung đồng dạng, mang theo lô thai không ngừng vùng qua vung lại, môn đăng hộ đối. Như chăm chỉ bắt đầu, hẳn là bản công tử chỉ có thể cưới kia đương thời đại nho trí nữ, cũng hoặc là đại phái xuất thần hiệp nữ. Ân, ma giáo yêu nữ tựa hồ cũng rất phù hợp vốn đại hiệp thân phận. Diệp Văn nhìn Từ Hiền càng nói càng không coi yên lòng, lập tức cũng liền không lại phản ứng hắn, xoay người lại, tiện tay cũng là một đạo kiếm khí bắn ra cái này đến từ Tiêu Long khí kiếm khiến cho vừa nhanh vừa vội. Sau đó một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ rừng cây. Ai đù, con bắt đến cái đại gia hỏa hắn chỉ là cảm giác được rừng cây bên trong có đồ vật gì, lập tức chính là tiện tay một kiếm. lúc này xem xét mới phát hiện là một con lợn rừng. cái này lợn rừng kỳ thật không tính là bao lớn, nhưng đối với bọn hắn những người này đến nói cũng đã đủ ăn. càng quan trọng chính là Diệp Văn một đi qua, phát hiện hướng phía trước không xa lại có một dòng sông nhỏ, sông kia nước thanh tịnh thấy đấy, bên trong còn có không ít con cá đang bơi. quả thực chính là dạo chơi ngoại thành chơi đùa nơi tuyệt hảo. quay đầu đem từ hiền trong tay con thỏ nhận lấy, sau đó phân phó một tiếng, sư đệ đi gọi bọn họ chạy tới. ta trước tiên ở cái này bên trong hai tên này xử lý. vì sao là ta đi? Ai bảo ngươi khinh công tốt đâu. Đây không tính là lý do sư vinh khinh công cũng không so sư đệ ta kém bao nhiêu, ai bảo ta là trưởng môn đầu. Tả hữu không người, hai người nói chuyện cũng không có kia hứa nhiều cố kỵ, mở lên trò đùa đến cũng không cần để ý quá nhiều, đuổi buồn bực tự hiển. Diệp Văn liền nghĩ liền nước sông đem cái này hai nguyên liệu nấu ăn xử lý một phen, chỉ là túi đầu nhìn lên kia trong nước cá, lại là lại treo lên bọn giá hỏa này chú ý. Người đều nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, con cá này thịt cho là một cùng mỹ vị trước kia còn không biết đến tột cùng vì sao như vậy hình dung bây giờ ngược lại là minh bạch thế giới này cũng không có gì ướp lạnh tủ lạnh loại hình đồ chơi con cá này một trào lên mở nếu không tại một hai ngày bên trong ăn hết liền muốn tối. cho nên tại kỹ thuật không đủ phát đạt chuyên trở năng lực cũng 10 điểm trên lệnh thế giới bên trong thịt cá cũng là khó được thưởng thức đồ vật nhất là ở bên trong lục địa khu bởi vậy trước mặt mọi người thuộc sơn đệ tử nhìn thấy nhà mình trưởng môn vậy mà bắt đến mấy con cá thời điểm đều lộ ra rất là vui vẻ liền ngay cả những ngày này một mực rất trầm thấp hoa y y cũng hiện ra một điểm tiêu dung đợi đến Diệp Văn đem một đầu xử lý tốt cá nướng cầm tới Ninh Như Tuyết trước mặt xôn xoe thời điểm cũng làm cho người sư muội này hết giận không ít. Sư Minh làm sao không ăn? Ta không thế nào thích ăn thứ này. Diệp Văn tiện tay cơ lấy một khối nướng thì theo dừng, sau đó liền còn lại lương khô ăn vài miếng, đối kia cá nướng lại không nói nổi cái gì hào hứng. Sư Minh trước kia không phải thích ăn nhất những vật này à? Ninh Như Tuyết kỳ quái nghiêng đầu một chút, nàng còn nhớ rõ khi còn bé nhà mình sư phụ như là từ đâu đầu dòng suối nhỏ bên trong bắt con cá trở lại, sư Minh này đều sẽ vui không được mà lại mỗi lần đều sẽ đem tiếc cá ăn không còn một mảnh, mình căn bản là không giành được nửa điểm nghĩ tới lúc trước Diệp Văn, Ninh Như Tuyết không khỏi lại phàn nàn hai câu. Khi đó sư Minh vừa thấy được thịt cá liền lục thân không nhận chính là sư phụ cũng đoạt không qua ngươi. Sao bây giờ nhưng lại không thích ăn rồi? Nàng bên này nói nhẹ nhàng linh hoạt, bên kia Diệp Văn mổ hôi đều xuống tới. Hắn nhưng không biết mình tiền thân còn có như thế cái yêu thích mà lại qua nhiều năm như vậy, tính cảnh giác khó tránh khỏi hạ xuống. Chỉ nói Ninh Như Tuyết cũng sẽ không lại hoài nghi. Không nghĩ suýt nữa bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ kém chút bại lộ. Ngày thường bên trong thuộc sơn phái bên trên mặc dù cơm nước không sai, nhưng thức ăn mặn phần lớn là thịt heo hoặc là thịt gà các loại thịt cá thứ này cơ bản đều là một chút ướp gia vị sau cá ướp muối, sống cá ngược lại không thế nào gặp qua, cho nên hắn cũng cũng không biết tầng này, chẳng ngờ hôm nay muốn bắt mấy đầu cá tươi lấy lòng dưới sư muội, suýt nữa lộ ra chân ngựa. Ừm, trên thực tế là chán ăn vị, chán đấy. Ninh Như Tuyết không tin nhìn một chút Diệp Văn, cuối cùng gặp hắn một mặt xấu hổ chỉ coi là Diệp Văn bắt cá không nhiều cho nên muốn để cho mình. Như vậy tưởng tượng đấy lòng bên trong giống như dâng lên một trận ngọt ngào cảm giác, tay bên trong đầu kia lúc đầu không có mùi vị gì cá nướng cũng biến thành thiên hạ vị ngon nhất đồ vật, ăn ngon không vui đợi đến cái này một con cá nướng ăn xong, Ninh như tuyết đối Diệp Văn cũng là nặng triển nét mặt tươi cười, nói chuyện cũng không còn như mấy ngày trước đây như vậy lãnh đạm. Một con cá liền đem muội tử giải quyết rồi, Diệp Văn gãi gãi đầu, chẳng lẽ thế đạo này bên trong cái này cá tươi thật là lợi hại như vậy? Quay đầu nhìn lại Hoàng Dung Dung vậy mà bắt con cá, sau đó nướng chín đưa cho Từ Hiền một thân vì thổ phỉ xuất thân Hoàng Dung Dung, cái này bắt cá bản sự cần phải so Từ Hiền mạnh nhiều, Từ đại thiếu vừa rồi lấy thiếu trạch kiếm pháp đâm nửa ngày cũng không có đâm trên nửa đầu đến, ngược lại là Hoàng Dung Dung tiện tay gọt cái một thương chen vào đến một đầu. Nhìn thấy Từ Hiền cùng Hoàng Dung Dung nói chuyện. Diệp Văn chỉ coi báo huyết cựu hoàng dung dung tâm kết đã mở đoán trường tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như thường, liền cũng không còn lo lắng. Bất quá hai người này kia kỳ quái không hài hòa cảm giác là chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác giống như là tại tỷ tỷ trước mặt hiến bảo tiểu muội muội. Nhìn một trận liền quay đầu lại không kế tiếp theo nhìn, Diệp Văn sợ lại nhìn một sẽ tự mình sẽ sinh ra hào giác. Nàng khôi phục trước kia dáng vẻ như vậy là tốt là xấu đâu? Nghĩ không ra cái đáp án Diệp Văn một bên trông coi đống lửa một bên canh gác cảnh giới, thuộc sơn phái mọi người thì riêng phần mình tìm cái thoải mái địa phương nghỉ ngơi. Diệp Văn Tu Vi xấu nhất, không sợ nhất mệt nhọc, cho nên liền muốn mình gác đêm gọi mọi người đi ngủ. Chúng đệ tử tại rừng tây bên trong ghé qua mấy ngày nay cũng rất là mệt nhọc, từng cái trước sau thiết đi. Linh Như Tuyết vốn muốn cho Diệp Văn thủ nửa đêm, cuối cùng bị Diệp Văn lấy dù sao lại đi một ngày liền đến kinh thành, khi đó ta lại nghỉ ngơi thật tốt một phen chính là cho chắn quá khứ, cuối cùng càng là lấy sư muội nên nghỉ ngơi thật nhiều nữ hải tử không nghỉ ngơi thật tốt sẽ nhanh hơn già đi hù dọa nhà mình sư muội. Đáng tiếc bị người ta một câu, biến dạng sư huynh có phải là liền không cưới ta rồi? Cho ngẹn trở về nghĩ đến mình gần nhất tại sư muội trước mặt luôn luôn vấp phải trắc trở, Diệp Văn cảm khái một câu, thông minh như vậy làm gì? Trước kia tử tốt bao nhiêu? Diệp trưởng môn, hắn chính nói thầm lấy, đột nhiên bên cạnh vang lên một trận kẽ gọi, lá nhọn vừa quay đầu, thấy là Hoàng Dung Dung đi tới, Hiếu Kỳ hỏi, có việc? Hơn nửa đêm không ngủ được, nói không có việc gì cũng không ai tin. Diệp Văn lại đi đóng lửa bên trong lớp mấy cây tuổi tính cùng Hoàng Dung Dung mở miệng, Hoàng Dung Dung nhìn nhìn Diệp Văn cuối cùng ngồi quỳ chân tại Diệp Văn trước mặt cúi đầu nói, mời Diệp trưởng môn phế bỏ ta cái này một thân công lực, ừm. Um. Diệp Văn có chút không rõ vì sao Hoàng Dung Dung lại đột nhiên nói như vậy, cho nên cũng không tiếp lời, chỉ là lặng lặng đợi nàng sau Văn. Lúc trước ta tại lá trước mặt trưởng môn phát hệ, định không gọi quý phái tuyệt học dẫn ra ngoài. Bây giờ Hoàng gia chạy huyết cửu đã phải báo, từ Diệp trưởng môn kia bên trong được đến, hôm nay liền trả lại Diệp trưởng môn, nói xong lại tiếp một câu, mời Diệp trưởng môn phế bỏ ta cái này một thân công phu. Diệp Văn không nói lời nào chỉ là vớt vướt trong tay gậy gỗ, vì sao muốn phế bỏ một thân công phu khi thật chỉ cần ngươi cùng từ sư đệ một thành cưới, kia cũng coi là ta thuộc sơn phái người, tập luyện thuộc sơn phái công pháp cũng không có gì lớn không được. Hoàng Dung Dung cắn môi một cái, tựa hồ tâm lý chính đang giãy giụa, cuối cùng cắn răng một cái rốt cục nói ra, ta không xứng với Từ Hiền, mở cái đầu, đằng sau liền tốt. Diệp Văn không ra, chỉ mặc cho Hoàng Dung nói tiếp. Từ Hiền là thiên hạ tài tử nổi danh bây giờ vào kinh tham gia thi đình, chỉ muốn khảo thí vừa kết thúc chính là người bên trong Long vượng cho dù không vào triều làm quan, cũng sẽ kêu thiên hạ văn nhân ngưỡng mộ. Tại đại hội võ lâm bên trên lại hiện ra hơn người công phu phải dưới không kém tuổi, chính là ít có văn võ toàn tài, mà ta chỉ là một cái thổ phỉ xuất thân nha đầu chẳng những không xứng với Từ Hiền, như thật cùng hắn thành hôn, ngược lại sẽ hại hắn. Ừm, Diệp Văn xứng sở, điểm này lại là không có nghĩ qua. Từ Hiền như thật vào chiều làm quan, sau đó cưới một cái thổ phỉ đầu lĩnh làm vợ, không biết sẽ bị bao nhiêu đại thần vạch tội xa lánh. Như vậy, ai? Không đúng. Từ sư đệ tựa như là một lòng nghĩ muốn chạy trốn làm quan trách nhiệm, hẳn là hắn cưới cái này Hoàng Dung Dung còn có tầng này ý tứ. Cưới cái thổ phỉ lão bà, sau đó rất nhiều đại thần vạch tội với hắn cuối cùng nhân thể trực tiếp về vườn. Lắc đầu. Diệp Văn cảm thấy mình những ngày này loạn thất bát tao nghĩ quá nhiều, bất luận đụng phải sự tình gì đều sẽ hướng âm mưu luận đi lên rồi vào. Như vậy mình chẳng lẽ không phải thành nhất làm cho người ta chán ghét xấu bụng ngụy quân tử? mi phò phò, ta phiền nhất loại người này. Ta vẫn là kế tiếp theo làm người tốt. Cảm thấy lấy lại bình tĩnh, Diệp Văn đối Hoàng Dung Dung nói: sư nghĩ tới những này, ngươi cho rằng Từ sư đệ sẽ nghĩ không ra à? Hoàng Dung Dung sững sờ một trận, cuối cùng không thể không thừa nhận, mình nghĩ những vật này không có gì hiếm lạ, lấy từ hiển tài trí, sớm nên nghĩ đến mới là Từ xưa đệ đã đã sớm ngờ tới sẽ có những tình huống này phát sinh, còn vẫn như cũ nguyện ý cưới ngươi đủ thấy nó no đối tình cảm của ngươi muốn so ngươi nghĩ còn nhiều hơn nhiều. Trên thực tế, Hoàng Dung Dung đột nhiên cải biến ý nghĩ, không chừng sẽ có Từ Hiền trên thực tế là tại đồng tình nàng loại cảm giác này tác quái mà mình thụ nó rất nhiều đại ân, nàng luôn cảm giác mình không thể còn tiếp tục như vậy, nếu là lại liên lụy Từ Hiền, kia chẳng lẽ không phải là lời oán trả ơn? Cho nên liền muốn tìm Diệp Văn phê công, sau đó thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi, gặp nàng ngồi ở một bên sở, Diệp Văn đột nhiên nói, ngươi đã tự giác không xứng với Từ Hiền, bên kia nghĩ biện pháp cố gắng để cho mình trở nên càng tốt hơn thẳng đến mình có thể phối hợp hắn cũng liền đi. Về phần kia phế công một chuyện. Ngươi bây giờ hay là từ sư đệ vị hôn thê liền cũng coi là ta thuộc sơn phái người, chuyện này liền không muốn sách. Hoàng Dung Dung vẫn như cũ sững sờ tại kia bên trong, lại bị Diệp Văn mấy câu nói đó chấn không biết đáp lại như thế nào. Để cho mình trở nên càng tốt hơn, có thể phối hợp Từ Hiền. Nàng trước kia cho tới bây giờ đều không có từng nghĩ như thế, cái này cũng cùng thế giới này một chút chủ lưu tư tưởng có quan hệ, giống như là Diệp Văn bộ này lý luận có phần có một chút nghịch lý của trời tồn tại. Ngươi nói ta không được, thì ta liền làm được đi. Ý nghĩ như vậy trên thực tế cũng bất lợi cho phong kiến vương triều thống trị, nhất là đối với một ít đã được lợi ích đám người đến nói càng là uy hiếp, cho nên cũng không phải là đường kim chủ lưu tư tưởng. Cho dù là hoàng dung dung tên sơn tặc này xuất thân nha đầu, cũng vẫn như cũ mang theo một loại hết thảy đều là mệnh hoặc là đây chính là mệnh loại hình ý nghĩ cái gì xuất thân không tốt cả một đời lật người không nổi ý nghĩ càng là thâm căn cố đế. Bây giờ Diệp Văn nói cho nàng, ngươi cảm thấy mình hiện tại không được như vậy liền cố gắng làm được tốt hơn cũng liền đi. Cái này cùng nàng trước kia chỗ nghe nhìn thấy rất nhiều chuyện hoàn toàn là đi ngược lại, loại này xung kích cũng không phải bình thường người có thể trong đoạn thời gian tiếp nhận. Diệp Văn biết nàng lập tức không thể nào tiếp thu được, liền lại nói: "Ngươi trước kia công phu như thế nào? Hiện tại công phu như thế nào? Đã ngươi công phu có thể tiến bộ, vì sao khác liền không thể biến tốt hơn? Ngươi giới mắt tuổi tác cũng không lớn, lúc này cố gắng cũng không tính là mượn." "Huống chi, từ hiền cả ngày liền ở bên người ngươi, ngươi như muốn học cái gì trực tiếp tìm hắn thỉnh giáo cũng không phải là việc khó." Cuối cùng, Diệp Văn nghĩ từ bản thân vừa tới khi đó thuộc sơn phái cuốn cảnh, liền nhẹ nhàng đem nó xem như cố sự cho nói ra, kể xong về sau lại đối Hoàng Dung Dung nói: "Khi đó ta liền đối sư muội nói, ta muốn để thuộc sơn phái phát dương con đại. Mà khi đó thuộc Sơn Phái cũng chỉ có ta cùng sư muội hai người, ngay cả cái cư chú tốt lều đều không có. Bây giờ đâu? Bây giờ còn phải nói sao? Hoàng Dung Dung liền ở tại thuộc Sơn Phái, đối với thuộc Sơn Phái hiện tại quy mô cùng thực lực nhưng đi hiểu nhất thanh nhị sở. Ta cũng có thể làm đến a? Diệp Văn cuối cùng cười cười, muốn đi trước làm, mới có thể đi nói tới không đến. Nhưng lại như không đi làm, liền vĩnh viễn cũng đến không được. Quy một chương 173, tỷ nữ. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Làm yên lòng sư muội. Quyên Hoàng Dung Dung, một đoàn người tiếp xuống hành trình muốn so với lúc bắt đầu tốt qua rất nhiều. Tối thiểu Hoàng Dung Dung không còn một mực sầu mi khổ kiệm, mà Ninh Như Tuyết cũng nguyện ý cùng Diệp Văn nói chuyện. Chỉ là Diệp Văn không nghĩ tới chính là, mình một nhóm nhân tài đến kinh thành, còn không có tiếp động đi tìm năm thành binh mã ti người, liền ở cửa thành bị đám người này ngăn lại. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì kinh kỳ trọng địa, sao có thể gọi Diệp Văn cái này một phiếu cầm đao mang kiếm ra hỏa tùy ý tiến vào? Dù là từ hiền lộ ra mình sách nhỏ, ghi rõ mình là đến đi thi cũng giống vậy không được. Cuối cùng vẫn là Diệp Văn móc ra thiên nhất chân nhân tiên hắn cái kia tiểu bài năm thành binh mã ti người gặp một lần cái này tiểu bài, lập tức quay người hô tới một cái ước chừng hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, sau đó đem tấm bảng kia đưa cho hắn nhìn. Không biết vị này xưng hô như thế nào. Tại Hạ Thục Sơn phái Diệp Văn vị này chính là sư đệ của ta Từ Hiển, lần này là bởi vì sư đệ ta vào kinh đi thi chúng ta liền cùng nhau trước đến rồi. Diệp Văn sau đó lại đem phía bên mình mọi người giới thiệu một phen, đồng thời đem nhóm người mình vào kinh ý đồ nói một lần. Đối diện người tuổi trẻ kia thì là tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó lại quan sát tỉ mỉ ở trong tay tiểu bảng hiệu, cuối cùng cười nói, nghĩ đến chư vị là mới từ kia đại hội võ lâm tới. Đúng vậy, Nguyên Lai Diệp Văn Đoàn người này từ rừng cây ghé qua, một đường gấp đuổi, vậy mà so với cái kia cái rời đi trước người đi còn nhanh hơn mấy phân, cho nên bọn hắn đều đến kinh thành, kia đại hội võ lâm bên trên các loại sự tình còn không có truyền tới. Tăng thêm trước kia thuộc sơn phái tên không nổi danh, đại hội võ lâm xông lên ra tên tuổi lại không có truyền đến cho nên vị này Tiên đạo tông đệ tử đối với một cái hoàn toàn chưa nghe nói qua môn phái, vậy mà cầm bản phái tín vật rất là kỳ quái. Không biết trưởng giáo chân nhân là bởi vì gì đem tín vật này cho vị này thuộc sơn phái trưởng môn. Mãi cho đến nghe nói là bởi vì trong phái có đệ tử đến đây đi thi, giờ mới hiểu được tới nghĩ đến là trưởng giáo chân nhân thấy cái này từ hiền văn tài hơn người, lúc này mới lên lòng kết giao, trong lòng như vậy tưởng tượng, liền nhận định cái này thuộc sơn phái không quá mức hiếm lạ, chỉ là bởi vì trong phái ra một cái tài tử, gọi người cảm thấy giật mình. Một cái môn phái võ lâm vậy mà ra một cái có thể tham gia thi đình tài tử, đích xác sẽ làm cho lòng người sinh hiếu kỳ, lần này thời tiết đã chỉ còn lại có thi đình năm nay thi hội đã kết thúc. Chư vị xin mời đi theo ta, chỉ là quý phái muốn vào kinh thành, không thiếu được muốn làm xử lý một điểm tay tiếp theo. Nói xong lại đối Châu Văn giải thích nói, phạm là võ lâm nhân sĩ muốn vào kinh thành không thiếu được đều muốn phiền phức cái này một lần, cho nên Diệp trưởng môn chớ trách. Diệp Văn lúc đầu cũng không quá mức để ý, chỉ là gặp này Thiên đạo tông đệ tử trừ ngay từ đầu tự giới thiệu một phen sau đó nói đều là một bộ giải quyết việc chung thái độ, trong tay cầm cái kia tiểu bảng hiệu càng là không có muốn trả lại ý tứ cũng liền minh bạch người trẻ tuổi kia mắt chó coi thường người khác đoán chừng là kết luận thuộc sơn phái không phải cái gì lại phái, chỉ là dính, kia thi đỉnh quang mới cùng thiên nhất chân nhân có kết giao, sau đó được cái này tín vật tấm bảng gỗ. Người trẻ tuổi kia tám thành là nhận định nhà mình chân nhân bất quá là hương khởi đem kia tấm bảng gỗ giao cho cái này thuộc sơn phái trưởng môn sau đó cầm xem ra kinh thành để tránh bởi vì võ lâm nhân sĩ thân phận tiến vào không được cửa thành, không đổi kịp kia khảo thí nói chuyện là muốn vào thành võ lâm nhân sĩ đều muốn xử lý chút tay tiếp theo, nhưng rất nhiều người căn bản cũng không chuẩn vào kinh thành, số ít một chút bản sự cao cường cũng có thể hôn đi vào nhưng muốn như vậy bên ngoài liên sách đao mang kiếm đi vào cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Nghĩ đến tấm bảng này chính là làm cái này, dùng qua thu hồi là được, không thể không nói, có lúc người thông minh tiểu gì cũng sẽ thông minh quá phần, cái này một vị thiên đạo tông đệ tử cũng là như thế, hắn hành động như vậy chỉ nói đầu góc của mình quá thông minh, nghĩ đến nhiều như vậy. Lĩnh hội trưởng giáo chân nhân các loại dụ ý, lại không muốn bởi vậy đắc tội thủ sơn phái. Hoặc là tại hắn mắt bên trong, đắc tội liền đắc tội, dù sao bất quá là một cái không có từng nghe tới tiểu môn tiểu phái, đắc tội lại có thể thế nào? Những ý nghĩ này, Diệp Văn đều có thể đoán được chỉ là hắn thấy người trẻ tuổi kia một bộ tự đắc dáng vẻ, liền cũng lời lại cùng hắn nhiều lời, vô cùng đơn giản xử lý tay kia tiếp theo sau đó lễ phép tính nói tiếng cảm ơn, dẫn nhà mình đệ tử liền tiến vào thành. "Sư huynh, cái kia Ninh Như Tuyết lúc đầu thấy Diệp Văn cười tủm tỉm đi vào, sau đó mặc dù cười tủm tỉm ra" nhưng là nụ cười kia bên trong lần lẩn hàm một điểm giận việc gì người bình thường nhìn không ra đến nàng cùng Diệp Văn ở chung lâu nhất tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra không biết là bởi vì nguyên nhân gì gọi Diệp Văn như vậy bộ dáng liền mở miệng hỏi Diệp Văn lại phất phất tay sau đó hít sâu một hơi không có gì lại là những ngày này mọi người đối với mình thuộc sơn phái đều là cung cung tính tính lại có chút không thích đứng như vậy bị người xem thường cảm giác hôm nay cái này một lần ngược lại là gọi hắn ăn giáo hấn nói thầm một tiếng hôm nay ngược lại là gọi ta minh bạch ta cái này thuộc sơn phái còn chưa đủ cường đại danh vọng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều một cái bị thiên đạo tông ném đi ra bên ngoài lịch luyện tiểu bối đệ tử đều có thể cho thụ sơn phái vung sát mặt chứng minh ta làm còn chưa đủ tốt vài ngày trước kia tự đắc ý đầy cảm xúc sớm đi thu lại tốt nếu không môn phái lại khó nhảy vọt phát triển nhập kinh thành mọi người tìm mấy khách sạn mới tìm đến một cái thích hợp chỗ trừ bởi vì kinh thành vốn là có không ít lưu động nhân khẩu vắng lai còn có cũng là bởi vì thi đình tức sắp đến dẫn tới không ít thượng vàng hạ cám người có các nơi đến xem náo nhiệt văn nhân sĩ tử cũng có một chút chuyên môn thừa cơ đầu cơ trục lợi một vài thứ tiểu phiến còn có một số nhận không ra người gia hỏa tuân gia vào kinh thành nói là không thể gặp mặt bạn, trên thực tế chính là một chút bên ngoài quan lớn vương ra loại hình đến xem có cái gì đáng giá lôi kéo nhân tài tiến tới lớn mạnh nhà mình thế lực. ngược lại chưa chắc là muốn cắt cứ một phương nhưng là có thể hấp dẫn đến càng nhiều nhân tài, cũng có thể gọi nó tại triều đình này bên trên năng lượng càng thêm cường đại. Từ Hiền một mực kéo tới lúc này mới đến kỳ thật cũng bất nhiều phiền toái, không phải lấy tên tuổi của hắn, không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu. người bái phòng. chỉ là tới trầm sự tình lại cũng nhiều hơn càng chặt, Từ Hiền càng là một an bài tốt trụ sở, liền vội vàng bận đi ra ngoài chọn mua một chút quà tặng, xong đi bái phòng một chút mình lão sư, nói là lão sư bất quá là lúc trước mình lúc bắt đầu giám khảo, bởi vì là do nó trong tay kiểm tra sau một lát thử, tại truyền thống trên thói quen liền thuộc về sư xuất cửa này, ngày sau ở trong quan trường cũng không tránh khỏi muốn đánh lên vị này nhãn hiệu. Diệp Văn đối những quy củ này cũng chỉ đi hiểu một bộ phần, thấy Từ Hiền bận bịu xoay quanh không khỏi lẩm bẩm một câu, "Ngươi không phải là không muốn thi đậu à? Kia còn như thế rẻ chừng những này làm gì?" Bình thường đến nói, đều là muốn ở trong quan trường có sợ tắc vì văn người mới sẽ như vậy coi trọng những này vãng lai like lễ tiết bởi vì nếu là mình không cẩn thận chọc giận người nào đó, Vậy sao này ở trong quan trường thế, nhưng là nửa bước khó đi một những này có thể thu hoạch được giám thị chức vị đều không tầm thường người, nếu không phải trên triệu đỉnh có đầy đủ lớn năng lượng, sao có thể hôn đến cái này cùng công việc béo bở. Từ hiến mua một chút quà tặng, ngay tại sửa sang lấy, nghe tới Diệp Văn Câu này đột nhiên tỉnh ngộ lại, "Đừng à, ta vốn chính là đến ứng phó việc phải làm cứ như vậy gấp làm gì?" Nói xong quay đầu đối đang giúp hắn thu thập Hoàng Dung Dung nói, "Dung Dung chớ có bận điệu, ta mang ngươi ra đi vòng vòng kinh thành, sau đó trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen. Không đi phòng ngươi vị lão sư kia rồi sao?" Hoàng Dung Dung trong tay bưng lấy một hộp nhân sâm, đang nghĩ đưa cho Từ Hiền bỗng nhiên nghe tới lời kiểu này không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Không được, lúc nào bái phỏng cũng có thể tốt, chúng ta đi. Nói xong đem nhân sâm tiện tay ném một cái, dắt lấy Hoàng Dung Dung liền không còn bóng dáng. Hộp nhân sâm kia ném ở một bên một đập phía dưới trực tiếp quảng mở cái nắp, một cây không nhỏ nhân sâm trực tiếp nhảy ra ngoài. Diệp Văn tiện tay chụp tới, vừa lúc vứt trong tay. Ai u, phân lượng không nhẹ hắc, thuận miệng hô một cú họng, đem tiểu nhị gọi đi qua, sau đó đem nhân sâm kia đưa tới, cho ta trợt mắt một nồi nhân sâm canh gà, sau đó với hai ba chút thức ăn, lấy thêm một tiểu vò rượu đến thật vất vả đến kinh thành, mình vừa vặn có thể nghỉ ngơi một phen. Về phần cái này nhân sâm một ngày mai lại giúp Từ Hiền mua một cây cũng liền đi, dù sao cái này bên trong là kinh thành nhân sâm loại vật này cũng không hiếm lạ. Đợi đến tiểu nhị đem chập mắt tốt canh gà đầu tiến vào Diệp Văn phòng bên trong, cũng phối hợp hai làm một tan mặn tinh xào thức ăn, cuối cùng lại bưng lên một tiểu vào rượu nước sau, Diệp Văn chỉ vừa nghe kia hương khí liền khen, không thẹn gì là trong kinh thành khách sạn, chính là như vậy không đáng chú ý tiểu điểm cũng có thể làm ra như vậy thức ăn tinh xảo, đem rượu bùn phong mở ra, mặc dù tính không được cái gì tuyệt đỉnh rượu ngon, nhưng cũng so một chút huyện thành nhỏ bên trong rượu mạnh mạnh lên rất nhiều. Mà nhiều năm ở tại Thư Sơn huyện kia xó xỉnh Diệp Văn uống nhiều nhất vẫn thật là là phổ phổ thông thông rượu mạnh. Thường Thụ a, Diệp Văn trước đến một, sau đó lại khen, thế nhưng thật đúng là cờ mở nở thiếu a. đang ngồi cảm thắn lấy, Ninh Như Tuyết đẩy cửa đi đến liếc thấy thấy đang uống rượu Diệp Văn, sư huynh gọi ta qua tới làm cái gì? Vừa mới Diệp Văn phân phó tiểu nhị đi trợn mắt canh gà thuận tiện cũng đi hô Ninh Như Tuyết gọi nàng tới lại không nói làm cái gì, cho nên Ninh Như Tuyết tới mới có thể mở miệng đặt câu hỏi. Chỉ là gặp một lần Diệp Văn phòng bên trong một cái bàn này đồ ăn còn có chén kia liền biết sư huynh này là gọi mình đến ăn cái gì. Muốn hay không đi hô từ sư đệ. Từ sư đệ mang theo Hoàng Dung Dung đi dạo kinh thành đi, nha, Ninh Như Tuyết hồi xuống, ngay sau đó Hoa Y Yea cũng đi đến, nhìn nhìn trong phòng hai người, mở miệng nói, tiểu nữ tử hay là cáo lui, lại là nàng chạy đến tìm Diệp Văn, không nghĩ gặp được như thế cái tình cảnh, quay người liền muốn rời khỏi. Không nghĩ Diệp Văn trực tiếp mở miệng nói, đến cũng tốt, cũng bất ta lại đi gọi người. ngươi cũng không có ăn cái gì đâu. Cùng nhau ngồi xuống. Hoa Y Yea nhìn nhìn Diệp Văn, lại nhìn nhìn Ninh Như Tuyết, cuối cùng tại bên cạnh bàn ngồi bình đến, chỉ là con mắt bên trong có chút hiếu kỳ, không biết Diệp Văn nói muốn tìm mình ra sao sự tình. Diệp Văn Trái nhìn một cái, sau đó phải nhìn một cái trước cho Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y hai người phân biệt múc một bát nhân sâm canh gà, cái này mới nói, mấy ngày nay đều là màn trời chiếu đất, cũng coi là khổ hai người. Sư lệ mua người này thăm ra, vừa vặn cho hai người các ngươi bồi bổ. Trước đối sư muội nói, trước uống canh nếu không lạnh liền không dễ uống, lại là sợ Ninh Như Tuyết đột nhiên bão nổi, tranh thủ thời gian trước chén ăn dưới, sau đó quay đầu đối Hoa Y để nói, thân thể ngươi còn không có toàn tốt uống chút nhân sâm canh gà vừa vặn bồi bổ, đợi đến hai người đem canh uống hết, Diệp Văn lại được một hấp rượu cái này mới nói, chúng ta cũng đến kinh thành. Mà lại hoa cô nương thân thể này cũng dần dần tốt, lần này muốn tìm ngươi đến, chính là hỏi một chút ngươi. Ngươi ngày sau có tính toán gì? Nghe tới cái này bên trong, Ninh Như Tuyết mới biết được Diệp Văn là muốn biết hoa y y là tính thế nào, sau đó tốt làm ăn bài, nói như vậy đến đến tột cũng như thế nào, hôm nay cũng tốt xấu có thể có cái định luận, liền không còn ngắt lời, chỉ ở một bên ngồi nhìn hai bọn họ nói chuyện. Hoa y y tối đầu, nhìn lên trước mặt cái chén không, giống như nơi nào có cái gì hấp dẫn người đồ vật, Diệp Văn gặp nàng không nói lời nào, lại ho khan một tiếng, tiếp tục nói, "Hoa cô nương, cái này một thân thương thế đã tốt 7, 8 phần, sau này cho dù khỏi phải tại hạ hỗ trợ điều trị, cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn. Về phần kia một thân công phu, Hoa Cơ nương như nghĩ khôi phục lời nói, kỳ thật tìm chậm rãi tu luyện, liền có thể tu luyện trở về, hắn còn chưa nói xong, Hoa Y y lắc mặt đầu, ta cũng không tiếp tục nghĩ luyện công phu kia, đang khi nói chuyện ẩn ẩn mang theo giọng nghẹn nào, Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết vừa nghe là biết nói Hoa Y y là nhớ tới chuyện Thương Tâm, vậy mà khấp lên. Lại là nhắc lên môn kia công phu, Hoa Y y liền nhớ tới đem mình ngươi lớn Thẩm Vũ Tình đến, hồi tưởng lại lúc trước mình còn lúc nhỏ Thẩm Vũ Tình rút mình tắm rửa để cho mình ngâm tắm thuốc chỉ nói là vì tăng cường tư chất của mình, đồng thời dạy bảo mình các loại dáng vẻ, học chữ học vũ đạo. Tựa như mẹ ruột, mà mình tùy hứng hồi nháo thời điểm, nàng cũng là hảo ngôn ăn đuổi. Mình muốn cái gì đồ chơi cũng sẽ mua cho mình. Không nghĩ đây hết thảy tất cả đều là giả hết thảy đều chỉ là vì lừa gạt nàng chuyên tâm tu hành kia huyền âm khí. Cho nên vừa nghĩ tới môn kia công phu nàng liền sẽ nhớ tới thẩm vũ tỉnh, tiến tới cảm thấy mình là kẻ nốc. Bởi vậy đối môn kia công phu vạn phân chán ghét, liên đối lấy đối tu luyện môn kia công phu mình cũng không thích. Ừm. dạng này kia không bằng từ ta ra mặt giúp ngươi giới thiệu người tốt nhà như thế nào, nói là từ mình ra mặt, trên thực tế cuối cùng vẫn là phải làm phiền từ hiền nhà bên trong. Từ ra rất có địa vị mà lại không giới hạn tại thư sơn huyện cái kia huyện thành nhỏ, từ từ ra ra mặt giúp hoa y đi tìm người tốt nhà, nghĩ đến không có quá vấn đề khó khăn không nhỏ, mà lại hoa y hài dung mạo tư sắp tiếp là tuyệt phẩm, vì bồi dưỡng một thân khí chất càng là học rất nhiều thứ, trừ tuổi tác hơi thêm chút căn bản chính là có thể hấp dẫn vô số người đạp nát cánh cửa đến cầu thân tuyệt đại gia nhân một mà kia vấn đề duy nhất tuổi tác tại ở bề ngoài căn bản nhìn không ra tới, hoa y thì kế tiếp theo túi đầu không nói lúc này, ninh như tuyết ở một bên không ra, lại là nhìn ra một điểm hoa y để tâm tư, liền mở miệng hỏi, hẳn là hoa cô nương muốn lưu tại tục sơn, lợi vừa nói ra, hoa y thân thể lập tức chấn động. Sau đó sợ hãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Như Tuyết, sau đó lại liếc mắt nhìn Diệp Văn, ta, lời mặc dù không nói bất quá dạng như vậy rõ ràng là như vậy nghĩ. Ninh Như Tuyết thấy không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn hướng Diệp Văn, rõ ràng là muốn nhìn một chút Diệp Văn xử trí như thế nào việc này. Ai? Cái này lưu tại ta thuộc sân phái. Diệp Văn gãi gãi đầu, cũng không biết làm sao mở miệng. Trên thực tế vừa rồi Ninh Như Tuyết nói chuyện câu kia muốn lưu ở thuộc sơn, hắn tâm thiếu chút nữa ngừng nhảy nửa nhịp về sau thấy Hoa Y ý tựa hồ có cái này khuôn hướng, lại đột nhiên dạo dực. Nói không tâm động kia là giả, đem dạng này một cái nhìn xem đều đẹp mắt nữ tử mang về nhà. Đoan Trường không có ai sẽ lựa chọn tự tuyệt, chỉ là một cân nhắc đến mình sư muội Diệp Văn chỉ có thể nhắm mắt nói, ngươi theo ta về Thủ Sơn lại là muốn cái gì? Không phải là muốn ta võ? Lời nói này mới ra, Linh Như Tuyết lập tức hai mắt chừng một cái, hung hăng chừng Diệp Văn một chút, đồng thời dưới chân hướng Diệp Văn vậy chân bên trên rất mạnh, hung hăng ép mấy lần cái này mới thu hồi. Diệp Văn khỏe miệng co quắp rút không ngừng, nhịn đau không dám lên tiếng đợi đến Linh Như Tuyết đem chân mình thu hồi đi mới thở dài ra một hơi, sau đó nhanh rót một ngụm rượu lớn nước, uống nhiều liền không đau, chỉ là hai bọn họ cùng Hoa Y cách gần như vậy, dù là động tác lại bí ẩn cũng chạy không thoát đi đều bị Hoa y ỉa nhìn nhất thanh nhị sở, thấy thế sau lập tức đứng người lên, sau đó ở một bên phủ phù một tiếng quỳ xuống, không nói, tiểu nữ tử lúc trước cùng thuộc sơn phái làng khó, mặc dù là đều có sở thuộc, nhưng đối hai tương lai nói chính là đối đầu địch nhân. Mà tại tiểu nữ tử thụ thương thời điểm, hai vị bất kể hiểm khích lúc trước tỉ mỉ cứu chữa, đủ kiểu chiếu cố, mới gọi tiểu nữ tử có thể khôi phục như thường. Thu như vậy hai vị đại ân tiểu nữ tử không thể báo đáp, tự nguyện làm nô làm tỳ vĩnh viễn hầu hạ hai vị. Một hơi đem những lời này nói xong, cũng không cùng Diệp Văn Cùng Ninh như tuyết kịp phản ứng, lập tức chính là mấy cái đầu gõ xuống dưới. Phen này cử động chớ nói Diệp Văn Kinh hãi không biết ứng đối ra sao, liền ngay cả Ninh Như Tuyết cũng bị bị hù không biết làm sao thấy Hoa Y Y dập đầu gõ trên chán bước lên máu, lập tức móc ra tay vạ lại đè lại cái chán vết thương, vội nói: Hoa cô nương, cớ gì nói ra lời ấy ngày đó ngươi cũng là bị người che đợi, bây giờ ngươi mặc dù gặp đại biến nhưng cũng là thoát đi hổ khẩu, làm gì lãng phí mình? Hoa Y Y chỉ là quỳ trên mặt đất khóc dòng nói: Ta từ nhỏ liền từ sư phụ nuôi lớn, bây giờ sư phụ không quan tâm ta, ta đã không chỗ có thể đi, còn xin hai vị thu lưu. Diệp Văn lúc này đầu đều lớn, lúc đầu muốn hỏi một chút Hoa Y Y đến tột cùng nghĩ như thế nào. Nàng như nghĩ bình bình đạm đạm qua nửa đời sau, mình giúp nàng an bài một fan chính là, cho dù là muốn báo thủ, lấy tư chất của nàng một lần nữa luyện về kia một thân nghệ nghiệp cũng muốn không được bao dài thời gian, chỉ là trăm ngàn không nghĩ đến muốn cho mình làm tí nữ. Cái này, mặc dù là rất mê người đề nghị, nhưng là thân là đường đường chính phái trường môn, giống như, đại khái hẳn là không thể tiếp nhận. Đang do dự như thế nào trả lời không nghĩ Ninh Như Tuyết vậy mà nói, đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau về tục sân tốt. Chỉ là kia cái gì làm nô làm tỳ lời nói liền chớ muốn lại nói. Ninh Như Tuyết từ tiểu liền bị người vứt bỏ, Viụ chuyện sau cũng không thiếu được tại nghị cha mẹ mình vì sao đem mình vứt bỏ cũng có loại kia thiên hạ chí lớn, không gây mình đất dùng thân cảm giác. Cũng may lúc ấy nàng có sư phụ, có sư huynh, cũng không tính tình mình. Mà bây giờ hoa y y lại là cái gì cũng không có, lại bởi vì thiên nhạc bang chuyện này, có thể tính là tà hữu đều địch. Bây giờ võ công lại phế, mình ở trên đời này đi loạn, đoán chừng miễn không được một cái bi kịch hạ tràng. Húng chi hoa y y như vậy tướng mạo, như không có năng lực tự vệ, đó chính là tai họa đầu nguồn. Đem nó cứu sau đó đẩy lên càng thêm hiểm ác chi địa, thực tế không phải nàng có thể làm ra đến. Chỉ là hoa y lúc này lại nói tạ ơn Ninh cô nương thu lưu tri ân. Hoa y đích chắc chắn hảo hảo phục thị hai vị, bảo vệ chặt tỉ nữ vốn vân. Chỉ là bị Ninh Như Tuyết đè lại bà bay, cái này đầu lại gõ không đi xuống. Quy một chương 174, Trạng Nguyên. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Ngồi tại khách sạn trên nóc nhà, Diệp Văn nhìn một chút an vị tại bên cạnh mình sư muội, muốn nói cái gì, nhưng là cảm thấy không ổn, liền lại thu. Sư Minh muốn nói cái gì? Diệp Văn dùng ngón tay vớt ve dưới cái mũi của mình, cái này hương xoáy chiêu bài động tác ngay tại lúc này dùng quả nhiên là làm dịu lúng túng đại sắc khí, không có gì, chỉ là kỳ quái. Ninh Như Tuyết nghiêng đầu một chút, nhìn một chút sư huynh của mình, kỳ quái ta vì sao đồng ý để Hoa Cô nương lưu tại thuộc sân a? Ninh Như Tuyết lộ ra một cái tiểu dung, chỉ là con mắt khép một cái, cái biểu tình này thế nhưng là rất nguy hiểm. Sư huynh cảm thấy sư muội là loại kia tùy hứng đến không dặn đạo lý người a. Dĩ nhiên không phải. Diệp Văn Quả quyết lựa chọn cái này lựa chọn chính xác, không quản sự thực đến tột cùng như thế nào chỉ có trả lời như vậy mới sẽ không gọi sự tình biến càng hòng bét. Sư muội thông tình đặt lý vô cùng, chỉ là sư muội ngươi không phải không thích Hoa Cô nương a? Ninh Như Tuyết nghe ở đây, sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Ai kêu nàng trước kia luôn luôn quấn lấy sư hình, để người ta nhìn phiền lòng. Người bây giờ đem nàng lưu tại Thục Sơn, nàng về sau không phải mỗi ngày cũng sẽ ở trước mắt ngươi xuất hiện, chẳng lẽ sẽ không tâm phiền? Trước kia nàng là nghe lệnh của Thiên Nhạc Bang vì mình bang phái mới làm như vậy. Bây giờ, ninh Như Tuyết nhớ tới Hoa Y để tao ngộ cũng là vạn phân đồng tình, đúng chi loại này trong thiên hạ đều không được cho dung thân cảm giác, sư minh cũng hẳn là từng có. Nàng Cung Diệp Văn đều là từ tiểu liền bị vứt bỏ tại Thục Sơn nơi chân núi dưới bị sư phụ nhặt về đi nuôi dưỡng lớn lên đứa trẻ bị vứt bỏ lớn lên hiểu chuyện sau đều sẽ có một đoạn thời gian suy nghĩ mình tại sao lại bị vứt bỏ vì cái gì phụ mẫu không muốn mình chẳng lẽ mình thiên địa bất dung a mình là nhờ có sư phụ cùng sư huynh ở bên chiều ứng lúc này mới vượt qua đạo tâm kia khảm, lại nhớ tới diệp văn lúc trước chỉ có sư phụ có thể chiếu cố đoán chừng muốn vượt qua cái này hẳn muốn so với mình khó khăn hơn nhiều diệp văn gãi gãi mặt mình cười cười xấu hổ không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này nói đùa lao tử vừa mở ra mắt liền đến cái này bên trong làm sao biết trước kia cái kia ma quỷ là làm sao vượt qua kia đoạn thời gian Về phần mình trước kia tại thế giới kia tao ngộ mặc dù không thế nào hạnh phúc, nhưng cũng sẽ không có loại này bị ném bỏ cảm giác. Cho nên đối với Ninh Như Tuyết nói loại này thiên hạ chí lớn lại vô mình đất dung thân, cảm giác không chút nào rõ ràng. Ninh Như Tuyết gặp hắn không nói lời nào, chỉ nói kia đoạn thời gian cũng không dễ vượt qua, Diệp Văn không muốn đi đàm, liền cũng không lại nói tiếp lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Hoa cô nương lưu tại thuộc sơn thượng sư huynh thật cao hứng." A. Đột nhiên toát ra một câu như vậy, Diệp Văn cũng là giật này cả mình, thẩm nghĩ cô nãi mãi này hẳn là lại tới thử dò xét mình đấy, lòng bên trong rối rối không biết làm sao trả lời, trên miệng lại lập tức nói Như thế nào? Lập tức giả vờ giả vịt nhìn hai bên một chút, đen kịt một màu, trung quanh gian phòng càng là đều đã tắt đèn, hoàn toàn yên tĩnh lúc này, một trận thu gió thổi tới quả thực mát mẻ vô cùng. Nếu là người bình thường, sợ là sẽ phải cảm thấy có chút lạnh, nhưng là Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết đều là công phu cao thâm người trong giang hồ, điểm này hàn khí còn không làm gì được bọn họ, chỉ là Diệp Văn lại đột nhiên nói, thời tiết dần dần lạnh sư mọi xuyên như vậy đơn bạc, sợ là sẽ phải cảm thấy có chút mát mẻ. Nói xong giang hai tay ra, làm ra muốn đem Ninh Như Tuyết ôm trong ngực bên trong tư thế. Ninh Như Tuyết gặp hắn nhìn trái phải mà nói hắn cũng là lật ra bận nhãn. Trong chi lấy tu vi của nàng căn bản cũng không sợ điểm này nghiêm hàn. Chớ nói điểm này rất lạnh, chính là mùa đông khắc nghiệt ở trong kia hàn khí cũng không tổn thương được nàng mảy may vượt tiến vào tiên thiên về sau bình thường thời tiết biến hóa đã không cách nào ảnh hưởng đến những này võ lâm cao thủ. Bất quá nàng hay là đem vị trí của mình chuyển một chút, sau đó tựa ở Diệp Văn trên bờ vai cảm thụ được nhà mình sư huynh cặp kia ấm áp cánh tay đem mình vòng lấy. Hai người liền như vậy ôm cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn trên trời tinh quang Diệp Văn trong ngực ôn hương noãn ôm, đáy lòng cũng là rất là khoái ý, chỉ muốn một mực như thế ôm xuống dưới liền tốt. Sư huynh, còn nhớ rõ lúc trước nhiễm bệnh lần kia à? Diệp Văn nghiêng đầu một chút, cười nói, chẳng lẽ lúc trước ngươi nhiễm bệnh nặng, sau đó gọi ta con chạy đến huyện thành bên trong đi tìm bác sĩ lần kia? Hắn vốn là thuận miệng nói đùa, bởi vì thường thường nữ sinh nói như vậy, tám thành chính là có như vậy một đoạn tình tiết. Không nghĩ mình mới mở miệng, Linh Như Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn vậy mà tại bộ ngực hắn vừa gõ, bất mãn nói, sư Minh lại nói bậy, rõ ràng là sư Minh bệnh sắp chết đồng dạng, hại ta chạy thật xa mới tìm được đại phu giúp sư Minh tiểu. Diệp Văn im lặng, trong nội tâm lại là thầm mắng từ bản thân tiền thân, con em ngươi ngươi trước kia làm sao như thế bất tử cả? Hiện tại ngươi vừa chết chi, cái này tai nạn xấu hổ toàn rơi trên người ta. Ninh Như Tuyết nhưng không biết Diệp Văn đang suy nghĩ gì, chỉ là tiếp tục nói. Khi đó sư huynh thân thể rất kém, luyện một bộ kiếm pháp liền mệnh không được nếu không phải về sau tập luyện tia thủ nạp pháp có thành tựu, cái này thân khí lực sợ là còn không bằng sư muội ta đây. Phố Diệp Văn rốt cuộc minh bạch, tình cảm người anh em này năm đó thân thể điều kiện như vậy nát, khó trách võ công qua quyết bình bình muốn người nhất cả trứng. Chỉ là với luyện khí một đạo coi như có chút thiên phú cho nên mới có thể bằng vào nội khí dưỡng sinh điều nuôi thân thể của mình. Đồng thời điểm này thiên phú bị mình kế thừa đi qua, về sau nội công càng phát ra hùng hậu, thân thể này cũng liền chậm rãi khá hơn. Lão tử lúc trước chỉ nói khi đó thân thể suy yếu là bởi vì bị kia trường quế đả thương, bây giờ xem ra còn cột như thế một tầng nguyên do ở trong đó. Ninh Như Tuyết lại đi Diệp Văn mang bên trong nick lại gần, bây giờ sư huynh cần phải khỏe mà nhiều. Nói xong lời nói này, Ninh Như Tuyết trên mặt lập tức đỏ thành một mảnh, Diệp Văn từ sau nhìn lại, phát hiện Ninh Như Tuyết kia cổ cũng ẩn hiện hồng hạ, làm cho người rảnh nghĩ, nhất thời xúc động dưới, vậy mà tại kia trên cổ nhẹ nhàng hôn một cái. A. Ninh Như Tuyết bị Diệp Văn động tác này giật nảy mình, lại là thế nào cũng không nghĩ ra mình sư minh vậy mà đột nhiên khinh bật mình chỉ là dưới sự kinh hãi lập tức liền thu âm thanh mặc dù sắc mặt đỏ rực nhưng không có tránh né mà là lặng lặng cảm thụ được trên cổ chuyển đến ngứa cảm giác đột Diệp Văn cũng là hưng chi sở trí hôn một cái sau liền không có tiếp tục hắn quả thực sợ lại tiếp tục mình sẽ cầm giữ không được bất quá tay bên trên lại ôm chặt hơn một chút tại cái này trong bóng đêm hai người thuận tiện như dung thành một thể ngày thứ hai ai sư huynh ngươi hôm qua không có nghỉ ngơi tốt ta sáng sớm bắt đầu liền bị từ hiền đụng thẳng Diệp Văn mặt ủ mày trao lên tiếng chào thuận miệng ứng phó một tiếng a có thể là mấy ngày nay cả ngày màn trời chiếu đất Đông nhiên có giường nhưng ngủ phản có chút không quen, cho nên ngủ không yên, Từ Hiền nghe vậy cũng là cười trêu nói, sư huynh thật không phải cái có thể hưởng phúc người, có giường chiếu, có chăn ấm ngược lại ngủ không an ổn. Sư đệ ta thế nhưng là ngủ 10 điểm thơm ngọt cuối cùng đem mấy ngày nay mệt nhọc cho tiêu đi, hắn vốn là đại gia xuất thân, cả một đời liền chưa ăn qua khổ gì đầu bên trên thuộc sơn sau mới hơi ăn một điểm khổ, nhưng là nếu bản về sinh hoạt trình độ vẫn như cũ cùng ở nhà không kém bao nhiêu. Mỗi ngày bên trong đều là ăn được, uống tốt, ngủ ngon. Chúng chi tử gia cho thuộc sơn đưa không ít tạp dịch nữ, Từ Hiền vẫn thật là có một cái chuyên môn hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt nha hoàn. Cho nên, ở trên núi thời điểm trừ luyện công khổ điểm, cây vốn là không có gì. Bây giờ dưới phải núi đến mới xem như thể nghiệm đến chân chính kiếp sống giang hồ. Màn trời chiếu đất đối với người giang hồ đến nói là chuyện rất bình thường, quả thực đệ vị này từ công tử chịu không ít khổ đầu lúc đầu mấy ngày từ hiển tha rằng cả đêm gác đêm không ngủ cũng không nguyện ý tùy tiện tìm một chỗ liền nằm xuống. Về sau quả thực chịu không được mới dần dần thói quen thích đứng. Lúc ấy hắn cũng không có phản nán qua cái gì, thoại bàn bên trong đại hiệp cũng không phải cái dạng này à. Người đều là ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn rượu đi đến đâu bên trong còn không sợ không có chỗ ở, ăn cơm giếng sổ sách đều là dùng bạc còn khỏi phải thối tiền lẻ. Sư minh ta cảm thấy chúng ta hẳn là như thế thử một chút. Diệp Văn trực tiếp cho hắn một câu, bại ra đồ chơi. Liền không để ý tới không hỏi hắn, hắn biết tiểu tử này nổi điên cũng chính là một trận sự tình qua cái này giờ cũng liền xong. Đông nhiên ăn chút đau khổ từ hiền bây giờ đến kinh thành, cuối cùng là có thể qua một đêm nghiện, hôm qua cùng Hoàng Dung Dung đi ra ngoài loạn chuyện. Nếu không phải Hoàng Dung Dung tên sơn tặc này xuất thân nha đầu đối tiền tài coi như mẫn cảm tiểu tử này, thật sự có thể lên diễn một lần miệng lớn rượu khối thịt lớn ăn cơm tính tiền dùng bạc tiết một tới. Đương nhiên, Diệp Văn lúc này nhưng không biết những này, chỉ là đẻ lên mi tâm, "Đúng, hôm qua ngươi mua cây kia nhân sâm gọi ta chộp mắt canh gà, ngươi muốn đưa lễ lời nói còn phải nặng bán một cây." Từ Hiên tùy tiện phất phất tay, chớp mắt liền chộp mắt. Dù sao nhân sâm kia cũng không thể cầm đi tặng lễ. Hôm qua mua mới biết được nhân sâm kia là cái tiệm thuốc liền có thể mua được cầm đi làm lễ vật cũng thực mất mặt. "Ta hôm nay đi xem một chút có hay không thượng hạng lão sâm lại mua một cây, nhà Diệp Văn nghe hắn nói như vậy cũng liền không thèm để ý hắn những ngày này, màn trời chiếu đất vốn là không có nghỉ ngơi tốt. Hôm qua cùng sư muội chạy trên nóc nhà ngắm sao nhìn một đêm, cuối cùng Ninh Như Tuyết ôm tại hắn mang bên trong ngủ rất ngon lành, mình lại ngồi ở kia bên trong thổi một đêm gió lạnh. Lúc dạng sáng sư muội mở mắt ra sau liền vèo một cái chạy về gian phòng của mình toàn vẹn không đi quản Diệp Văn ôm nàng một đêm không dám động, toàn thân đều đã chết lặng không còn chi giác, ngồi ở kia bên trong hơn nửa ngày mới chậm tới hắn đây là mới từ trên nóc nhà dưới tới vẫn là bị một cái tiểu nhị phát hiện gọi xuống. người kia khảo thí là từ lúc nào? Từ hiền tính một cái thời gian, cuối cùng đáp còn có 5 ngày chính là thi đỉnh thời gian chỉ là cần sớm đi trường thi đưa tin sau đó từ trường thi viện sĩ mang bọn ta tiến vào hoàng thành chỗ lấy hậu thiên liền qua được nha kia khảo thí là lập tức kết bảng Nờ bờ a 3 người kia còn muốn cưới ngựa du lịch thành sau đó là yến hội đợi đến yến hội tán cũng liền coi như là xong việc lại phía sau liền muốn tại kia trong quan trường kiếm sống từ hiền tờ dài đem những này đều nói một lần đáy lòng bên trong nghĩ nhưng là như thế nào đem cái này một cọc tránh thoát đi diệp văn vô vô mình người sư đệ này bà vai ngừng cố gắng kiểm tra tốt nhất kiểm tra cái trạng nguyên trở về Từ hiến nghe vậy sắc mặt tối sầm, "Sư Minh, ngươi quên ta là đến ứng phó việc phải làm sao? Như thật thi đậu trạng nguyên ta còn như thế nào thoát thân?" Diệp Văn lại không thèm để ý, chỉ là cười nói, "Thoát thân còn không đơn giản. Tùy tiện tìm hai lý do liền ứng phó. Liền nói ngươi bệnh phổi nghiêm trọng, không thể vất vả, không làm được quan cũng liền đi." Hắn cái này bệnh phổi dù nhưng đã rất là chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn chưa tốt lưu loát, thỉnh thoảng ho khan hai lần chính là con mắt mù đều có thể nghe được thân thể của hắn có bệnh. "Lấy ngươi bây giờ bệnh này chứng, bình thường bác sĩ cũng cứu chữa không được, đến lúc đó đương kim hoàng đế tự nhiên sẽ đồng ý ngươi từ quan chi mời." Diệp Văn sờ sờ cái cằm, sau đó làm ra một bộ thám tử lừng danh tư thế. Tư hiến lại mặt đen lại, cảm thấy sư huynh này bình thường giếng A đều tốt, chính là thỉnh thoảng sẽ động kinh nói lời có phần không đứng đắn. Được sao? Sẽ làm được tin tưởng ta. Mấy ngày sau, đương kim tiên tử họ vệ tên Hoàng, đương nhiên danh tự này là không thể tùy tiện đều, cho dù biết cũng không thể loạn hô. Vệ Hoàng nay tuổi chưa qua 20 hơn hứa, vẫn chưa tới 30, nhìn xem trong điện cái này 200 hào công sinh, cảm thấy cũng là rất là hương phấn. Hắn kế vị bất quá 5 năm Hai năm trước cũng bởi vì một chút nắm quyền lớn trọng thần cả tay, khó mà tùy tâm sở dục làm mình muốn làm sự tình. Mấy năm này mấy cái kia đại thần lần lượt rời đi triều đình mới gọi vệ hoàng tốt qua rất nhiều. Chỉ là mấy cái này đại thần vừa đi hắn lại cảm thấy mình trong tay người có thể dùng được lại không có bao nhiêu. Cho nên từ mấy năm trước bắt đầu, hắn liền mong mọi lần này thi đỉnh cử hành. Mỗi lần thi đỉnh, đều đại biểu cho hoàng đế có thể từ đó đào móc thân tín của mình, bồi dưỡng một bộ trung tại thành viên tổ chức của mình cơ hội tốt. Vệ Hoàng hướng phía dưới nhìn nhìn, chỉ cảm thấy những này cống sinh như vậy đáng yêu, tương lai mình như thế nào liền muốn nhìn những người này có bao nhiêu người tài có thể sử dụng. Cái này hơn 200 tên cống sinh bên trong, nhất làm cho người ta mắt dị nhiên chính là kia tài danh Lan Sa Bình vừa mới từ từ hiện. Vệ Hoàng lúc đầu nhìn thấy từ hiện thời điểm cũng là kinh ngạc một chút đối bên cạnh Tiểu Thái dám nói, Thiên Bình ở giữa lại có Tuấn Mỹ như thế người, cũng may Vệ Hoàng thân là đế vương, cái này vẻ đẹp nữ cũng thấy không ít, ngược lại không đến nỗi bởi vì từ hiện mỹ mạo, làm ra bắt chước tiền triệu một vị nào đó đế vương, đem nó bắt tiến vào sau cung lý đi chuyện hoàng đường tới. Bất quá. Tất cả mọi người yên lặng bài thi, liền chỉ có Từ Hiền thỉnh thoảng sẽ ho nhẹ một tiếng, gọi vệ hoàng có chút để ý. Đang nhìn chung quanh rất nhiều giám thị đại thần, nghe tới kia tiếng ho khan cũng là nhũ mày không thôi. Đợi đến thu quyển, chúng đại thần đầu tiên là nhìn một lần, sau đó lại giao cho hoàng đế xem qua. Vệ hoàng cái này xem xét phát hiện chúng đại thần đều đề cử cùng một trường cuộn giấy vì trạng nguyên không khỏi hiếu kỳ mấy phân. Đợi đến nhìn xong về sau, cũng là rất là tán thưởng, chỉ là hiếu kỳ nói, cuốn này mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không đến nỗi gọi vị cộng đồng đề cử. Hắn nhưng biết đám người kia tuyệt đối sẽ không có đồng lòng thời điểm lại không muốn mình cái này hỏi một chút có đại thần nói thần xấu hổ vạn vân lần này thi đỉnh chúng cống sinh bài thi chi thủy thật thả tại tạm được còn xin hoàng thượng khoan thứ lao thần tuyển mới không làm chi tội Vệ hoàng nghe xong liền hiểu rõ ra sau đó đem rất nhiều bài thi tất cả đều nhìn một lần giờ mới hiểu được tới vì sao cùng đề cử một trường cuộn giấy vì đứng đầu bảng bởi vì lần này chúng sinh chỗ đáp cuộn giấy quá mức qua quyết bình bình liền đành phải cái này một phần hạc giữa bầy gà nếu không đề cử nó là đứng đầu bảng không khỏi gọi hoàng đế hoài nghi mình trình độ cho nên mới sẽ có tình huống như vậy đã như vậy liền đem còn lại cuộn giấy sắp xếp cái số ghế không hợp cách người cũng cùng nhau lấy ra, vệ hoàng cũng là rất là khó chịu. lúc đầu đại đại chờ mong một lần thi đỉnh, không nghĩ tới vậy mà không có cái gì có thể tạo chi tài. may mắn cái này trạng nguyên coi như thực chí danh quy, ngược lại cũng không đến nỗi quá khiến người ta thất vọng. nhìn xem cái này cuộn giấy chính là là người phương nào sở tác, khảo thí thời điểm, cuộn giấy bên trên chỉ có số hiệu, không có họ tên. đợi đến đỉnh cái lần về sau mới có thể lấy ra trước đó sắp che lại thùng nhỏ, thí sinh tư liệu đều ở cái này trong thùng. thái giám theo số hiệu đem thùng nhỏ mang tới, sau đó đem nó mở ra lấy ra trong đó tờ giấy, cất cao giọng nói, bình châu thư sơn huyện từ hiển. Từ Hiền, lời vừa nói ra, Vệ Hoàng còn không có sao, rất nhiều đại thần sắc mặt lại thay đổi mấy lần, lập tức liền có đại thần nói, Hoàng thượng, cái này Từ Hiền không tuân theo quân vương, đảo loạn trường thi, đảm đường không nổi trạng nguyên, như Hoàng thượng thương tiếc kỳ tại không bằng thường bảng nhãn hoặc là dò xét hoa tốt, lại là nhớ tới vừa mới trong điện yên tĩnh, chỉ có Từ Hiền một người thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, chúng thần bên trong có người đối nó dâng lên bất mãn. Kỳ thật càng quan trọng chính là, cái này Từ Hiền rõ ràng muốn tới tham gia thi đình lại đến chế nhất, mà lại cũng không bằng cái khác thí sinh như thế bốn phía bãi phòng chỉ là tại khách sạn nghỉ mấy ngày. Sau đó bái phòng một chút lúc trước chủ trì nó sẽ thử vị kia quan giám khảo, sau đó liền tự làm mục đích bản thân sự tình đi. Bọn này đại thần cái nào không phải tự cao tự đại. Bây giờ gọi một cái hơn 20 tuổi tiểu oa nhi cho không nhìn thấy lòng bên trong khó tránh khỏi có khí. Chỉ nói người trẻ tuổi kia cầm mới tự ngạo, chính là một cái to lớn của sinh, vừa lúc có một màn như thế, cho nên liền muốn cứ gọi hắn ăn chút đau khổ. Vệ Hoàng lúc đầu thấy mọi người muôn miệng một lời cũng là có chút điểm giật mình không rõ đám lao già này cớ gì cùng một người tuổi trẻ không qua được nghe vậy chỉ là từ chối hai câu, chấm tử có chừng mực, một câu công chúng thần lời nói đều cho chán trở về sau đó trở lại thư phòng mình đối bên cạnh tiểu thái giám nói đem hoàng phụ chức gọi tiểu thái giám lĩnh mệnh mà đi không bao lâu liền lĩnh tới một cái vai hùng hán tử tiến vào này điện chính là kia hoàng phụ chết vệ hoàng đem hoàng phụ chết gọi đến phụ cận thấp giọng hỏi thăm một phen cùng hoàng phụ chết một đáp từ hiền từ vào kinh thành sau chỉ bái phòng qua lúc trước thi hội giám khảo sau lập tức một mặt hiểu rõ phất phất tay để nó lui xuống cười nói bọn này lao giả thật làm chấm dễ lừa gạn, nói xong cầm lấy kia phần cuộn giấy trở lại chúng cống sinh châu cung điện kia cống sinh nhóm giao cuộn giấy cũng là không thể rời đi đành phải lưu tại tại chỗ chậm đợi ít bảng Cảnh tượng như thế này, lúc đầu ai cũng không dám lên tiếng. Dù là khẩn trương đều nhanh điên mất cũng chỉ có thể cố nén, liền chỉ có Từ Hiền tiếng ho khan rõ ràng nhất, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng. Mọi người cũng miễn không được nhìn nhìn Từ Hiền có ghi hận người không thỏ mắng vài câu, nơi nào đến quỷ bị lao. Sao không có chết bệnh trên đường? Cũng hưu tâm tương đối tốt, thầm than một tiếng, chính là thân thể người này, sợ là cũng được không được trạng nguyên chi danh. Nợ Bờ A không chỉ có là văn nhân một đại vinh dự, đồng thời cũng đại biểu hoàng gia thể diện, lịch đại đứng hàng trước ba người. Không khỏi là người bên trong Long Phượng Tinh Khí Thần cộng thêm tướng mạo đều là nhất thời chi tuấn kiệt, trước kia cũng từng có tài hoa hơn người lại bởi vì tướng mạo xấu xí mà bị giáng chức ra Tam Giác bên ngoài thẳng xui xẻo. Muốn nói tướng mạo từ hiền tuyệt đối là trong điện chi quan, thay vào đó thỉnh thoảng liền ho khan hai lần ốm yếu thân thể, tất nhiên không sẵn sàng mọi người chỗ vui, hoàng thượng cũng không hy vọng tự chọn đến tuyển đi chọn ra cái bệnh quỷ. Chính suy nghĩ, hoàng đế cùng các vị đại thần nói đuôi nhau mà bảo, cuối cùng từ cái kia một mực hầu hạ hoàng thượng tiểu thái dám mở ra một chương bảng danh sách đọc. Cái này bảng danh sách chính là từ sau hướng phía trước đọc đầu tiên là đem không hợp cách người chi danh một nhất niệm ra, những người này nghe xong mình danh tự, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt sầm trắng, nếu không phải bận tâm đến lúc này chính là tại hoàng thành bên trong, sợ là lập tức liền phải ngã nhào xuống đất. Sau đó lại một một tướng tam giáp nhị giáp đọc một lần, Từ Hiền ngồi tại đám người bên trong, Từ sấn mình tùy tiện đáp quận giấy, hẳn là có thể hỗn cái nhị giáp tiến sĩ xuất thân, sau đó từ quan về vườn cũng thuận tiện một chút. Nào nghĩ tới một mực nghe không được mình danh tự, đều thì thẩm cuối cùng mới nghe cái kia thái giám lớn tiếng nói, thứ nhất giáp thứ nhất Bình Châu thư sơn huyện Từ Hiền. Quy một chương 175, Bình Chi cùng Tiêu giao. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Lại nói từ Hiền Thi Đình cao chúng Trạng Nguyên, Diệp Văn nhưng không biết, thi đình ngày hôm đó hắn mang theo Ninh Như Tuyết ở kinh thành bên trong chuyển đến đi dạo đi, lãnh hội lúc này Vương Triệu đô thành phong quang, nhìn thấy vật hi hãn gì sự tình liền sẽ mua hoặc là đưa cho mình đệ tử, hoặc là đưa cho mình sư muội. Lại bởi vì Từ Hiền đi tham gia thi đình, Hoàng Dung Dung liền cũng không có một mình lưu tại khách sạn bên trong, cùng nhau theo ra. Đi một hồi lâu, cảm thấy trong bụng trống chân tiện tay một chỉ phía trước kia một đầu hương khí bốn phía đường phố nói câu. Vậy bên trong bay tới như vậy hư khí, nghĩ đến là có không ít ăn ngon, chúng ta đi lâu như vậy đi kia bên trong ngồi một chút ăn vài thứ. Bởi vì hắn là trưởng môn, mọi người tự nhiên không có không tử, một đoàn người phần phật mạnh và qua, hay là gây nên không ít người nhìn chăm chú. Càng quan trọng chính là một nhóm người này bên trong có mấy cái đặc biệt gây người nhãn cầu tồn tại, Linh Như Tuyết hôm nay ra đường cũng là cố ý xuyên một kiện màu xanh biết vãi sam, tóc cũng là tỉ mỉ quản lý một phen, còn cố ý dùng một chút son phấn bột nước. Nếu không phải trong tay dẫn theo trường kiếm liền cùng kia đại gia khế tú, danh môn thiên kim không khác nhau chút nào, huống chi dung mạo xuất chúng, tự nhiên làm cho người gãy mắt lại có hoa ý thì theo ở một bên, nữ tử này nếu bản về tư sắc khi cùng Ninh Như Tuyết đều có xuân thu, cần phải luận xinh đẹp, thì ở xa Ninh Như Tuyết phía trên. Lúc này lại sụ mi thuận mắt đi theo Diệp Văn đằng sau, người bình thường thấy chỉ là không ngừng dùng hung dữ ánh mắt đi trường Diệp Văn. Nếu không phải Diệp Văn bọn người mang theo binh khí vừa nhìn liền biết là người trong giang hồ, sợ là sẽ phải rước lấy không ít cuộc ong sóng điệp. Hắn nhưng lại không biết, sơ có một ít con em quyền quý để mắt tới hắn một nhóm người này, nhất là mấy nữ tử. Kia áo trắng nữ tử quả nhiên là tuyệt đại gia nhân nếu có thể âu yếm, chính là chết cũng cam nguyện, vi huynh ngược lại là ưa thích kia thanh sam nữ tử mặc dù là nữ tử, lại có một cố không thuộc về nam tử khí khái hào hùng, như vậy nữ tử mới tính cực phẩm. Hắc hắc, hai vị huynh đại đều chỉ chú ý kia hai nữ tử lại không nhìn thấy cái kia thân hình lệch tiểu nhân a. Ngươi nói là tiểu nữ hải kia, mọi người kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai like cái này ca môn tốt cái này. người kia lên phố, vợ nói, là cái kia trên lưng mang theo hai thanh đoạn kiếm cái kia, nhà, cái kia a. Mọi người bừng tỉnh đại nộ, gật đầu một cái, lại là không tầm thường như vậy sinh sắn linh lợi, ngược lại cũng có một phong vị khác, hiện đệ quả nhiên mắt sáng như đúc. Một nhóm người tại cái này tự sướng một hồi lâu cuối cùng lại không một người dám tiến lên. Nếu là người bình thường biết cái này phiếu công tử ca ra thế, sợ là đối đám người này thế mà không có sông đi lên đến cái trắng trận cướp đoạt dân nữ tiết mục cảm thấy đại đại không hiểu, nhưng là bọn này công tử ca lại rất rõ ràng, không phải là không nghĩ mà là không dám. Đáng tiếc này cùng gia nhân vậy mà là kia người trong giang hồ. Hẳn là cái này trong giang hồ mỹ nữ nhiều như vậy à, nó bên trong một cái càng khái, hôm nay thấy mấy vị này gia nhân, ta ngược lại là cũng muốn đi kia trong giang hồ sông vào một lần, tìm một vị nữ hiệp làm bạn. Người bên cạnh cười nhạo nói, Lâm công tử muốn đi xông xáo giang hồ, thượng thư đại nhân sợ là sẽ không cho phép. Dứt lời lại nói, nhà ngươi liền ngươi một cái con trai độc nhất, kia giang hồ bên trong nhưng rất loạn nha. Kia Lâm công tử lúc này nhớ tới kia giang hồ thế, nhưng là gió tên mưa máu cũng là khẽ run dậy, ám đạo mình hồ đồ, lấy mình như vậy thân phận nghĩ tìm cái gì nữ tử không được. Làm gì vì ngâm nữ nhân đem cái mạng này không thèm đếm xỉa. Bận Điệu nói một tiếng, "Là cực, là cực, hắn như vậy tất cả." Mọi người trùng quanh cười ha ha một tiếng, nhưng cũng không có quá mức chế giễu với hắn. Bởi vì đám người này đều là người trong nhà biết chuyện nhà mình, sống an nhàn sung sướng quen tuyệt đối chịu không nổi sống sáo giang hồ khổ. Chúng chi còn cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng cho mình cái này cái mạng nhỏ. Mấy người bọn họ chính nói còn sống, túi đầu lại hướng dưới lầu đi nhìn nhóm người kia lại, nhưng đã không thấy bóng dáng, chính đạo lấy đáng tiếc một người trong đó đột nhiên đâm một cái người bên cạnh nói, "Ai đừng tìm những người kia lên lầu đến, đến rồi." Tiểu lâu này vốn có 3 tầng, tầng thứ nhất chính là đại đường thật nhiều cái bàn bày ở trong đó, bình thường sốt ruột ăn cơm đều là ngồi tại cái này bên trong. Hoàn cảnh cũng tương đối ấm mỹ Lầu 2 thì là rất nhiều phòng từng gian bố trí hoàn cảnh ưu nhã, một chút uống rượu nói chuyện người luôn yêu thích bao kế tiếp đến chậm rãi uống rượu nói chuyện thiếm. Tầng 3 thì lại có khác nhau. Cái bàn chỉ là dán biên giới lan can đến bảy. Tại cái này bên trong ăn cơm uống rượu, còn có thể thuận tiện thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Bởi vì vị trí tương đối cao, nhìn cũng xa xôi, cho nên giá cả phản so lầu hai phòng còn đắt hơn một chút. Nay một đám công tử ca lúc này đang ngồi ở tầng 3 một cái bên cạnh bàn, một vừa nhìn bên ngoài vừa uống rượu nói chuyện phiếm trùng hợp thấy thuộc sơn phái một loại người, không khỏi kinh diễm nhiều lời hai câu. Chính đang tiếc không gặp được thân ảnh, không nghĩ Diệp Văn trình nói, dẫn mọi người liền đi lên lầu. Cái này bên trong phong cảnh không sai, liền tại cái này bên trong ăn. Nói xong chọn cái bàn trống liền ngồi xuống, Linh Như Tuyết cũng ở một bên liền làm. Hoàn Dung Dung nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng cùng nhau ngồi xuống, đệ tử còn lại thì là ở bên cạnh cái bàn ngồi xuống, cũng chỉ có Hoa Y Nhi tính tính đứng ở một bên. Lâm công tử từ khi Diệp Văn bọn người lên lầu, liền nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Kỳ thật cũng không chỉ bọn hắn, tầng ba kia cũng không nhiều khách nhân hơn phân nửa đều nhìn một nhóm người này, cho nên cũng là không lộ vẻ đột nổi. Chỉ là lúc này Hoa Y Nhi không ngồi, phản mà đứng ở Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết bên cạnh, lần này liền gọi mọi người nhìn ra nữ tử này thân phận. Không phải, cái này cùng giai nhân cũng chỉ là một cái tí nữ đang ngồi đều là quan lớn vương quý về so đối cái này ăn cơm dự tính rất nhiều giảng cứu thông thấu vô cùng lúc ăn cơm muốn lập ở bên cạnh nhìn khẳng định là thiếp thân phục vụ tỷ nữ mà từ đứng vị trí kia đến xem chính là cái kia dẫn đầu nam tử lâm công tử hiếu kỳ dưới hướng bên cạnh cái bàn vẫy tay một cái lập tức liền có một cái hán tử đứng dậy đi tới người từng trong giang hồ đi lại mấy người kia không phải là nào đó đại môn thế gia môn hạ bên cạnh còn có một họ trăm bên trong công tử cũng gọi qua tay dưới hỏi thăm cuối cùng đạt được đáp án nhưng đều là không biết diệp văn đoàn người này của áo bọn hắn chưa từng thấy cũng không biết là môn nào phái nào. Phan bản công tử vạn tướng liếc mắt nhìn, kia bách lý công tử nói, nếu không, chúng ta hôm nay liền đóng vai một lần ác nhân, nợ bờ a người, sao thành ác nhân? Cần phải tại kia trong mắt người bình thường, chúng ta cái này kêu là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không tính. Sao không tính? Chúng ta là muốn cùng hắn hảo hảo trao đổi như hắn nguyện ý liền đem hắn kia tỷ nữ mua lại, lại không phải cứng gián đoạn, tự nhiên tính không được trắng trợn cướp đoạt dân nữ, là như thế này a. Lâm công tử nhìn trái phải một chút, kết quả phát hiện đại gia hỏa đều cùng hắn không khác nhau chút nào, mỗi một cái đều là không lớn xác định bộ dáng, cuối cùng trêu đến vị này thượng thư công tử lớn muôn Vì chúng ta tốt xấu cũng coi là quan lại con cháu lấy ra chút khí thế đến có được hay không? Phốc phốc. Diệp Văn Tử khi ngồi xuống liền chú ý đến bàn kia một đống công tử ca tụ cùng một chỗ nói chuyện đồng thời còn không ngừng lén lấy nhóm người mình. cân nhắc đến cái này bên trong là kinh thành đi cái đường có lẽ liền có thể đụng vào cái gì vương công quý tộc về sau không khỏi cẩn thận mấy phân. vận khởi nội công nghĩ muốn nghe một chút bọn này công tử ca đang lưu đầu cái gì. không nghĩ càng nghe càng sảng khoái cuối cùng thực tế nhịn không được ngay cả trong miệng nước trà đều phun ra ngoài mấy ca nhi các ngươi có thể hay không tranh điểm khí a? cứ như vậy cũng coi là lại đời thứ hai a thật cho các ngươi tiền bối mất mặt ta. Cuối cùng còn đối một mực đứng ở phía sau chết sống không chịu nhập tọa hoa y thì nói mấy vị kia đều là hiện nay trên triều đình đại thần hậu nhân hoa cô nương nhưng có nhìn vào mắt ta. Hoa y thì bởi vì công phu mất hết cũng không có chú ý tới đám kia đám công tử ca nói chuyện. Lúc này Châu Văn nói chuyện, nàng lập tức liền minh bạch Diệp Văn tại sao lại nói như vậy, lập tức cúi đầu nói nô tỳ sẽ tận tâm phục thị trưởng môn lão gia, mong rằng trưởng môn lão gia chớ có đem nô tỳ đưa cho người khác. Diệp Văn không nghĩ tới vậy mà đổi đến như vậy cái đó lời, không khỏi có chút xấu hổ nhất là lão gia kia, nô tỳ xưng hô thực tế là để hắn có chút tiêu chịu không nổi một quay đầu liền gặp Ninh Như tuyết chừng mắt liếc hắn một cái, đấy lòng phiền muộn, ta không nói gì à không nói là chỉ đùa một chút. nào nghĩ tới Hoa Y thì hiện tại ngay cả trò đùa cũng không dám mở. Hoàng Dung dung trái nhìn một cái, phải nhìn một cái, cuối cùng quyết định không nói lời nào, túi đầu giả câm chính là tốt nhất sách, liền không ngừng hướng mình miệng bên trong rót nước, trả cái gì cũng không nói. như lấy nàng trước kia tính tình, tất nhiên trực tiếp mở miệng chào phúng, chỉ là trải qua cái này rất nhiều chuyện cũng là không còn như lúc trước như vậy tầm dương. mấy người đang khi nói chuyện, bên kia toa chúng công tử ca còn không có thương lượng ra cái đầu mối, cuối cùng cái kia một mực đứng ở một bên thị vệ đột nhiên mở miệng nói khu khục. thiếu gia, thuộc hạ coi là người kia nghe được các ngươi. Từ khi Diệp Văn bọn người lên lầu, những thị vệ này vẫn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở đám người này trên thân. Diệp Văn cùng mấy cái kia nữ tử con tốt, xem ra người vật vô hại, nhưng là Quách Tính cùng Từ Bình hai người tạo hình quá mức gây người nhán cầu, nhất là Quách Tính kia đem trọng kiếm, bất kỳ người nào đều khó mà coi nhẹ. Bọn này thị vệ sợ bọn này giang hồ hào khách cùng từ gia công tử ra xung đột, đến lúc đó náo ra cái gì họa sát thân đây chính là đại phiền toái, bởi vậy Ngưng Thần để phòng, liền ngay cả thức ăn trên bàn cũng không dám động, từng cái đem để tay tại vũ khí bên trên." Cái này bị Lâm công tử gọi tới thị vệ trước kia sống qua giang hồ về sau thụ Lâm gia một chút tân huệ mới cam nguyện nhập phủ làm một phổ thông thị vệ. Bởi vì kinh nghiệm giang hồ phong phú, liền để hắn mỗi ngày đi theo thiếu gia chạy loạn khắp nơi lấy bảo đảm nhà mình nhi tử bình an. Hôm nay thấy Diệp Văn bọn người, lúc đầu còn lơ đánh thế nhưng là nhìn một lát càng phát ra cảm giác nhìn không thấu đầu lĩnh kia người trẻ tuổi. Đợi đến gia vị công tử trò chuyện vậy như thế nào cùng người kia thương lượng mua được kia tỷ nữ sự tình thời điểm người tuổi trẻ kia phản ứng không thể nghi ngờ không phải tại nói cho hắn người này nội công thâm hậu như vậy xa cũng có thể nghe rõ bản này người lời nói ngữ điệu. Hắn vừa lên tiếng nhắc nhở, Lâm công tử cũng là sương sở. Không chỉ có là hắn, đang ngồi mọi người không có chỗ nào mà không phải là ngẩng đầu hướng vị thị vệ này nhìn lại. Lâm gia cái này thị vệ bọn hắn đều gặp rất nhiều lần, đối nó bản sự cũng độ phục vô cùng, cho nên cũng không có hoài nghi. Bách Lý công tử vụng trộm hướng bên kia nhìn lên sau đó hỏi, "Phương đại ca nghe gặp bọn họ bản kia lời nói sao?" Đối với cái này võ công bên trên sự tình, cái này Bách Lý công tử coi như hơi có biết, hắn ngược lại là nghĩ nhìn người nọ một chút công phu có phải là so vị này Phương đại ca còn cao. Biện pháp đơn giản nhất, nếu là Phương đại ca nói nghe không được, đáp án kia liền rõ ràng chỉ thấy vị này phương đại ca lắc đầu lời nói cái kia cần tương đương thâm hậu nội công tu vi thuộc hạ là làm không được kia vị thiếu hiệp một thân nội công viễn siêu thuộc hạ ngược lại là gọi thuộc hạ bội phục vô cùng hắn tuân thủ nghiêm ngặt vốn phân nói chuyện đều lấy thuộc hạ tự cho mình là trên thực tế lâm công tử bọn người đối cái này phương đại ca cảm nhận rất tốt ngày thường bên trong đều lấy đại ca tương xứng lại biết vị này phương đại ca nói chuyện chưa từng nói dối nói một là một nói hai là hai hắn nói người tuổi trẻ kia lợi hại kia tất nhiên là lợi hại như vậy nói chuyện chúng vị công tử ca ngược lại đối người tuổi trẻ kia tò mò sẽ không là cái kia vị đại hiệp hậu đại hoặc là đại phái bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt, đành phải nhân vật bậc này cũng mới có thể gọi như vậy gia nhân làm thiếp thân tỷ nữ. thật nghĩ kết giao một phen. đúng vậy a đúng a. bên này nói nóng nhiệt, bên kia Linh như tuyết lại trắng nhạt Diệp Văn, sư Minh tốt ý đâu. lại là bởi vì vừa rồi kia một phen, nàng cũng tò mò đám kia công tử ca đang nói cái gì, cho nên mới chống nghe. Diệp Văn còn không có trả lời lại nghe đám người kia nói. cái kia cùng hắn ngồi cùng bàn nữ tử lại là người phương nào đâu? có phải hay không là muội muội của hắn? nếu là như vậy, ta còn có hy vọng a. cái gì muội muội, tam thành là sư muội. Nếu thật sự là như thế chúng ta xác định vững chắc không đùa. Cớ gì? Người không biết ta, một khi có sư muội, vậy liền tương đương dự định nàng dâu có tính toán một cái, tuyệt đối không có chạy. Lời này vừa nói ra, Ninh Như Tuyết lớn xấu hổ, cả khuôn mặt chướng màu đỏ bừng, lại cứ lại không biết như thế nào phản bác. Diệp Văn thấy thế càng là vui không được, cuối cùng còn xoay người đối bên kia nhìn trộm hướng mình cái này, bên trong nhìn đông đảo công tử ca liền ổn quyền, đồng thời mời một ly rượu về phần người ta có nguyện ý hay không thụ hắn một chén rượu này kia không có quan hệ gì với hắn, chỉ là mình một chén rượu này uống cạn, bên kia rất nhiều công tử ca cùng nhau loạn thành một bầy sau đó nhao nhao dơ ly rượu lên cũng còn từ một chén hành động như vậy liền để Diệp Văn Minh bạch này một đám công tử ca ngược lại cũng không phải cái gì người xấu nghĩ đến là trong nhà có phương pháp giáo dục đúng vào lúc này lúc trước điểm các loại thức ăn đều đã bưng lên đang muốn thúc đẩy đột nhiên dưới đáy một tiếng hô quan trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố á chỉ cái này một cú họng cái này trên lầu ba khách nhân phật phật đều chen qua một bên đến Diệp Văn Chính kinh ngạc sau đó phát phát hiện mình ngồi mặt này chính là dạo phố lúc phải đi qua một mặt không khỏi âm thầm đắc ý ngược lại là chọn đúng cái bản đang đắc ý đâu nhìn xuống dưới Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc mặc quan trọng nguyên đặc biệt áo choàng cưới tại ngựa cao to bên trên gọi mọi người vây xem ân, Diệp Văn nhìn thấy cảnh tượng này, đích xác nghĩ không ra cái gì càng chuẩn xác từ để hình dung. Ai đù, thật đúng là bên trong cái trạng nguyên, hắn lúc trước bất quá là thuận miệng một câu, không nghĩ từ hiền thật đúng là bên trong. Nếu muốn hắn biết được, từ hiền vốn định hồ lộng qua tùy tiện đáp lại một phen, kết quả còn xa siêu người bên ngoài một mạng lớn bên trong trạng nguyên, cũng không biết nên là biểu tình gì quay đầu nhìn một chút mình thuộc sơn phái người sau đó cười nói chúng ta thuộc sơn phái lần này còn ra cái quan trạng nguyên lúc trở về có phải là muốn cùng cái này trạng nguyên hồi hương đội ngũ tụ cùng một chỗ à tất cả mọi người là đùa cười đáp ứng liền chỉ có hoàng dung dung sắc mặt thảm đạm diệp văn biết nàng là cảm thấy mình cách từ hiển trên lệnh càng lúc càng lớn không gọi lại an đuổi không có gì từ sư đệ sẽ có hôm nay ngươi ứng sớm có đoán muốn muốn đuổi theo từ sư đệ ngươi muốn càng thêm cố gắng nghe tới hắn cổ vũ hoàng dung dung sắc mặt mới tốt nhìn một chút đồng thời lại đối diệp văn nói tiếng cảm ơn chỉ là thanh âm quá nhỏ nàng cũng không biết diệp văn nghe không nghe thấy liếc nhìn tràn đầy phấn khởi nhìn phía dưới Di Văn, Hoàng Dung Dung thầm hô một tiếng, hắn không nghe thấy. Đúng vào lúc này, Từ Hiền cưỡi ngựa xuống lầu dưới, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy thuộc sơn phái mọi người, cũng mặc kệ hiện nay là cái gì chẳng cảnh, trực tiếp liền hô một tiếng lớn "Sư huynh, ta đêm nay đoán chừng không thể quay về." Mọi người lúc đầu đều đang nhìn lấy quan trạng Nguyên Phong Thái, không thiếu nữ tử thấy Từ Hiển tuấn thiếu, đều là trong lòng treo lên tính toán, một chút gia cảnh không tầm thường hoặc là vốn là mọi người thiên kim cũng không thiếu được cùng mình nha hoàn tỉ nữ cái gì thảo luận lên, cái này Tân khoa trạng Nguyên Lang đáng thương bằng nhãn cùng giò sét hoa bị hoa lệ lệ không nhìn. Đương nhiên Cũng có một vài gia tộc lớn gia đình được phái tới nhìn xem, như là không sai, về sau cũng tốt liên hệ liên hệ, tốt nhất kết cái hôn cái gì. Tất cả mọi người nhìn chầm chầm từ hiền đâu, hắn đột nhiên đến như vậy một cung họng tự nhiên gây người nhãn cầu gấp không ít người đều theo từ hiền ánh mắt kia ngẩn đầu một cái sau đó liền gặp được đầy ngập khách lâu tầng 3 một đám ô áp áp người chen tại kêu bên trong hướng xuống nhìn quanh, trong lúc nhất thời cũng không biết từ hiện tại cùng ai nói chuyện. Còn tốt sau đó Diệp Văn liền phất phất tay lớn tiếng nói, ngươi làm việc của ngươi mọi người thế mới biết Từ Hiền là tại cùng cái kia người mặc trường sang màu xanh lam người trẻ tuổi nói chuyện, không ít người thấy Diệp Văn cũng là nghi đồng hồ đường đường, một bộ nho tướng, không khỏi lẫn nhau đàm vài câu. Vị này là Tân Khoa trạng Nguyên Lang sư mình, cũng là Tuấn tú lịch sự cũng không biết bây giờ là ở đâu cái nha môn. đám người này chỉ nói Diệp Văn là trước Từ Hiền một bước kiểm tra qua khoa cử đã bước vào quan trường, hơn nữa còn phải là cái quan kinh thành. Từ Hiền câu kia không bay về để bọn hắn coi là vị này quan trạng Nguyên là sống nhờ tại Diệp Văn nhà bên trong, chỉ là lạ mắt vô cùng, cũng không biết đến tột cùng là ở đâu cái nha môn ban sai, như tham dò được, cũng dễ đi cái quanh co lộ tuyến. Hảo hảo liên hệ liên hệ. Chính đan luận, Tiêu Tử Hiền đã cưới ngựa đi xa, Diệp Văn bọn người trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, lại phát hiện mọi người trung quanh nhìn ánh mắt của mình lại có biến hóa. Nợ bờ a mặt, liền cung bên cạnh Hoa Y Lệ nói, trên mặt ta vụt đến thứ gì rồi? Hoa Y Lệ lắc đầu. Chính kỳ quái lấy, thấy kia một đống bọn công tử đột nhiên bưng chén rượu đi tới, người đứng trước đó giơ ly rượu lên nói, tiểu đệ Lâm Bình Chi không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào, Diệp Văn sững sờ, lại là không nghĩ tới đám người này lại đột nhiên chạy tới, càng chết là cái Tiêu danh tự để hắn vô song xoắn xuýt, cũng may hắn phản ứng đủ nhanh, vội vàng đứng dậy đáp, tại hạ Diệp Văn lại là thấy cái này, một nhóm người đều không phải người trong võ lâm, liền không có sách môn. Kia phái danh tiếng. Không nghĩ bên cạnh một mặc thị vệ phục sức hán tử nói, tại hạ mắt vụ về, nhìn không ra các vị sư thừa, không biết Diệp huynh đệ tử sư môn nào. Cái này một ngụm giang hồ hương vị cha hỏi ngược lại để Diệp Văn thân thiết không ít, đối với cái này nhân thân xuyên thị vệ phục sức cũng là không thèm để ý, cười đáp, tại hạ là là thuộc sơn phái trường môn, chỉ là ta môn kia phái chỗ xa xôi, nghĩ đến vị huynh đài này là chưa từng nghe qua. Người kia nghĩ nửa ngày, quả nhiên nhớ không nổi cái này thuộc sơn phái đến cùng là Lai là gì. Bất quá giang hồ lớn như vậy có một hai cái không có từng nghe qua môn phái cũng không kỳ lạ. Huống chi, Diệp Văn vừa rồi hiện ra kia thâm hậu nội công gọi hắn không thể không tâm sinh kính sợ, cho nên cũng không dám mất cấp bậc lên nữa. Sau đó mọi người cũng giới thiệu mình chỉ là chính nói còn sống, đột nhiên đang đang đăng một trận tiếng lên lầu truyền đến, sau đó một cái tựa như viên thịt mập mạp lên tới lầu, nhìn thấy Lâm Bình chi phá lên cười, biểu ca đến à, vừa mới bận quá không có lo lắng đến chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn thấy Diệp Văn một nhóm chỉ nói là mình biểu ca bằng hữu trực tiếp liền cười nói, ha ha, biểu ca lại lĩnh bạn mới đến. Ta gọi Lý Tiêu Dao. Về sau ngươi đến chúng ta đầy ngập khách lâu chỉ cần báo lên danh hào của ta, tuyệt đối bạc đãi không được hinh đệ. lời vừa nói ra, Diệp Văn Kinh hái cái gì tựa như, tao ít ít ít, con hàng này là Lý Tiêu Giao. Quy một chương 176, văn võ song toàn. PS: Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Tròn triệu đầu trên thực tế người này khuôn mặt cũng không tròn, nhưng là trên mặt mập đô đô đều là thịt, nằm ngang thêm ra một khối lớn tự nhiên cũng liền tròn. Tròn triệu thân thể, quá cổng kinh dáng người để hắn cái kia vốn là cũng không lùn thân cao hoàn toàn bị người coi nhẹ, nếu không phải vị này đi tới trước mặt mình, đánh thật xa nhìn còn nói là một cái thằng lùn. Lý tiêu giao. Không xác định lại hỏi một câu, Diệp Văn cảm giác trên chán của mình ngay tại ra bên ngoài đổ mồ hôi, ta ít ít ít, ta vốn cho rằng chính ta những hành vi kia liền đủ chơi ác, không có nghĩ đến cái này thế giới so ta hung tàn nhiều. Người anh em này tối thiểu phải chạy 300 cân đi. Dạng này còn tiêu giao bắt đầu. Khi Lý tiêu giao cười ha ha, quả hương bù mập tay hướng Diệp Văn trên bờ vai vỗ, đều là huynh đệ mình, gọi ta tiêu giao là được. Nếu không ngươi cùng cái này láng giềng lần cận bên trong đồng dạng gọi ta miệng rộng cũng được nói xong cũng mặc kệ Diệp Văn kia đều nhanh rơi ra đến trong mắt, phối hợp giải thích. Lúc đầu mẹ ta lên cho ta cái tên như vậy là hy vọng đời ta có thể tiêu dao khoái hoạt. Nào nghĩ tới ta vừa ra đời sau không bao lâu liền ra đạo xa xút, ngay cả lao cha cũng buồn bực sầu não mà chết, còn lại như thế chút vốn sinh, ỷ vào biểu ca nhà giúp đỡ mở như thế cái tử lâu. Lại cứ ta đánh tiểu liền ăn ngon, cho nên thỉnh thoảng liền thích chạy phòng bếp bên trong đi tìm ăn đồ vật. Mẹ ta trong cơn tức giận liền đem ta nhũ danh đổi thành rộng. cười ha ha một trận, bất quá bây giờ không ai quản ta, ta cái này đầy ngập khách lâu đồ ăn đều ra bản thân tay, ai cũng không có ta ăn sớm. Tiểu lâu đại đầu bếp đều có như thế cái quen thuộc, ra đồng dạng đồ ăn, tay cầm môi đầu bếp khẳng định phải trước qua một. Một cái là nhìn xem đồ ăn làm như thế nào, còn có một cái chính là giải thèm nghe nói khi đầu bếp không có không thèm. Chỉ bất quá Diệp Văn thầm nghĩ trong lòng, đánh giá người anh em này danh hiệu kia, cũng là bởi vì cái này, miệng nói tới nói lui không phải không. Diệp Văn không biết từ cái kia lấy ra một phải khăn tay, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười hai tiếng, chào ngươi chào ngươi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Khách khí khách khí. Đã đến đó chính là bằng hữu, ta cái này đồ ăn còn ăn thói quen, dùng gọi phải lại đến vài món thức ăn. Ta và ngươi nói Ta tay người này cái này tinh thành bên trong cũng là nổi danh, bao nhiêu vương công quý tộc cố ý chạy đến ta cái này đẩy ngập khách lâu đến, không phải liền là vì ăn ta làm kia đồ ăn. Một đường hướng Diệp Văn bản kia đi đến, một bên lao thao nói không xong, tình cảm vị này hay là một cái như quen thuộc, đợi đến ngồi xuống về sau mới nhớ tới, "Ai dù, ngươi nhìn ta đồ này, còn không có thỉnh giáo huynh đệ họ gì?" Tại hạ Diệp Văn. Diệp Văn xem xét chính là cái người đọc sách, hẳn là cũng là tới tham gia thi đình. Lúc này cũng không phải Diệp Văn trả lời hắn, mà là vị này tay cầm môi đầu bếp biểu ca Lâm Bình Chi mở miệng, "Biểu lệ ngươi cái gì đầu. Thi đỉnh chính là hôm nay, như Diệp Huynh là tới tham gia thi đỉnh, còn sẽ tới ngươi tiểu lâu này ăn cơm không? Nói xong lại nói, vừa mới quan trạng nguyên cưới ngựa dạo phố ngươi không thấy được? Lý Tiêu Giao lau vệt mồ hôi, ta đi đâu nhìn lại? Vừa rồi kia con người ta tại phòng bếp bên trong bận bịu xoay quanh, ta còn buồn bực đám hôn đảng kia đều chạy đi đâu rồi? Ngay cả người trợ giúp đều không có, tình cảm đều chạy tới nhìn quan trạng nguyên đi, cũng không biết gọi ta một tiếng. Nói xong tiện tay liền cho mình ngược lại một rượu, trừ bọn hắn tiền để bọn hắn trốn đi. Diệp Văn đối vị này tự giác xem như phục sát đất, mà Lâm Bình chi cái này một phiếu đám công tử ca ngược lại tập mãi thành thói quen, gặp hắn căm giận bất bình đều là lấy nợ nụ cười, chứ không giữ tiền giống như không về miệng rộng ngươi quản. Lý Tiêu Giao bị như thế một đỉnh, trên mặt mũi có chút không nhịn được. Nếu là vẫn như cũng là những người này hắn ngược lại không quan tâm bất quá bên cạnh còn ngồi Diệp Văn cái này mới tới, bằng Hưu hơi cảm thấy có chút mất mặt, giang chống đỡ nói, sao không làm chủ được? Cùng tiếp qua mấy năm, tiểu lâu này chính là ta về ta làm trưởng quầy, ngươi nói ta có làm hay không chủ? Lại có người nói, nghe nói Lý Thẩm là muốn mời người trưởng quỹ đến vẫn như cũ để ngươi làm đầu bếp ai? ai nói? tên nào nói? ta lý gia chịu lâu, dựa vào cái gì muốn để ngoại nhân tới làm trưởng quỹ? muốn ta gặp được, nhìn ta không hung hăng cho hắn một vả. mấy cái công tử ca cùng cái này lý tiêu giao trái một câu, phải một câu nói quên cả trời đất, chỉ có kia lâm bình chi tội đến đối diệp và nói, không biết diệp huynh cùng kia tân khoa trạng nguyên lang là, hắn vừa mới thấy quan trạng nguyên cùng vị này nói chuyện, miệng hô sư huynh cảm thấy vô song kinh ngạc, liền ngay cả phương đại ca cũng là không khỏi kinh ngạc, nói một tiếng, hẳn là cái này vị trẻ tuổi là cái văn võ toàn tài lại là những người này cũng làm Diệp Văn cùng Từ Hiền là tại cùng một sách viện bên trong đọc qua sách sư huynh đệ vô luận như thế nào đều không có hướng công phu bên kia suy nghĩ dù sao Từ Hiền ngồi trên lưng ngựa cũng thỉnh thoảng ho khan một chút mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng vị này người luyện võ vẫn như cũng nhìn ra kia là thân co ẩn tật như vậy bệnh trạng hoàn toàn không giống như là cái người luyện võ Diệp Văn cũng đoán được hai người này nghĩ như thế nào liền nói vị Tiêu Trạng Nguyên cũng là bản phái bên trong người bởi vì nhập môn so ta muộn cho nên là tại Hạ sư đệ Tiêu Trạng Nguyên cũng biết võ công. Lâm Bình Chi trừng lớn mắt, vốn nói văn võ song toàn chính là trước mắt vị này, nguyên lai chân chính văn võ toàn tài là vừa vặn cưỡi ngựa quá khứ quan trạng nguyên. Dựa theo mình kia phương đại ca lời nói, trước mắt võ công của người này là rất mạnh, như vậy nó sư đệ cho dù yếu hơn một chút, cũng nên có hạn. Mà văn tài lại đủ để kiểm tra chúng trạng nguyên, lại thêm như vậy tuấn tú bề ngoài, tuyệt đối là đương thời ít có tuệ tiệt. Nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi cười nói, "Diệp huynh vị sư đệ kia, những ngày này sợ là có bận việc." gì?" Lâm Bình Chi đạo Cái này Quan Trạng Nguyên không có chỗ nào mà không phải là tài mạo đều tốt chi tuấn kiệt, tăng thêm bên trong Trạng Nguyên, tiến vào triều đình cũng là tất nhiên sự tình, không biết bao nhiêu người nhà nhìn chằm chằm vị trí này, chỉ mong lấy có thể liên hệ với một chút quan hệ. Mà những cái kia trong nhà có khuê nữ làm kim, càng là muốn vào lúc này triều cái con rể tốt, mà Quan Trạng Nguyên tự nhiên là mọi người chọn lựa đầu tiên. Gọi Thiên còn không sao, bên cạnh Hoàng Dung Dung lại là Biến Sắc, vốn muốn nói cái gì, nhưng là lại nghẹn xinh xinh nuốt trở vào. Chỉ nghe kia Lâm Bình chỉ đạo, cái này nói chuyện ta mới nhớ tới, thật giống như ta cha hôm nay cũng phải người ra đường muốn nhìn một cái kia quan trọng nguyên hợp không hợp ý như là không sai liền liền tập dạng lâm bình chi gãi gãi đầu đoán chừng là muốn giúp ta cái kia tỷ tỷ việc hôn nhân giải quyết ồ ngươi còn có người tỷ tỷ lâm bình chi còn không sao bên cạnh một nói rằng lý tiêu giao lại đột nhiên khẽ run rẩy xoay đầu lại hướng diệp văn nói diệp huynh đệ huynh đệ khuyên một tiếng hay là chớ có hỏi nhiều ta kêu biểu tỷ sự tình cái này nói chuyện diệp văn càng có hứng thú buồn buồn nói làm sao lý tiêu giao thấy diệp văn nhất định phải hỏi liền mở miệng nói đây chính là kinh thành nổi danh mẹ cái kia nghĩ tới nghĩ lui nhìn nhìn mọi người xung quanh Những người này cả đám đều cười xấu xa lấy nhìn xem mình tựa hồn là muốn biết hắn như thế nào đánh giá mình kia biểu tỷ. Liên ngay cả Lâm Bình Chi cũng là bình thường không hay, đoán chừng là cái này Lý Tiêu Giao một cái từ không dùng đúng, quay đầu liền có thể cáo bên trên một hình, gọi hắn ăn đau khổ lớn. Nhìn trái phải một chút, Lý Tiêu Giao vừa ngon tâm, trực tiếp vung câu, tóm lại chính là hung vô cùng, bình thường nam nhân nhưng chịu không được. Ta bây giờ thấy ta kia biểu tỷ đều là đi vòng tuyệt không cùng nàng đối mặt, ai bảo ngươi nói nàng nói xấu. Lâm Bình Chi biết đến nhiều nhất cho nên cười trên lưỡi miệng, hoặc là biểu đệ ngươi một mực nhớ tỷ tỷ của ta cho nên mới đều ở sau lưng thảo luận nàng nói xấu, gọi nàng không gà ra được. Lý Tiêu giao một mặt xấu khổ, không phải ta nói nàng nói xấu gọi nàng không gà ra được, chỉ bằng nàng kia tính tỉnh, xem ai không vừa mắt trực tiếp chép roi liền rút người kia dám cưới. Nói đến đây bên trong, vậy mà toàn thân giật mình, sau đó nhìn trái phải một chút, không thấy trong lòng mình vừa rồi nghĩ tới người kia mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối Diệp Văn nói, tóm lại Diệp Minh đệ tránh ta kia biểu tỷ tốt nhất xa xa, miễn cho đả thương ngươi. Diệp Văn chỉ là sờ sờ cái mũi, cảm thấy thú vị, mà thuộc sơn mọi người chẳng qua là cảm thấy buồn cười, ám đạo lấy mình trưởng môn công phu. Ai tổn thương ai còn chưa nhất định đâu. Bất quá lần này lời cũng không thể nói thẳng, như nói ra người bên ngoài còn nói thuộc sơn phái tại cái này lộ ra bảy thực lực đâu. Một đám người nói chuyện hứng khởi, dứt khoát liền cũng thành một bàn ăn uống, Lý Tiêu giao cái này, đầu bếp lại đến dưới lầu đi làm mấy món ăn, sau đó tự mình đầu trở về một bởi vì vừa rồi kia thức ăn trên bàn bị hắn cái này một chút thời gian xoáy không có hơn phân nữa. Diệp văn cái này vừa ăn bên kia tử hiền cũng đang ăn. Chỉ bất quá hắn bữa cơm này ăn quả thực không tính hài lòng, cái này trong hoàng thành Ngự Yến mặc dù thức ăn tính xảo, Diệu Hương Thương mà lại trùng quanh xuyên đến đi đến không có chỗ nào mà không phải là trẻ tuổi mỹ mạo cung nữ, gọi người cho là mình đến tiến cảnh. Nhưng là thật bắt đầu ăn đây tuyệt đối là cái khổ sai sự tình. Đầu tiên, chỗ ngồi này liền gọi người thống khổ, cũng không phải nói tòa này ghế dựa không thoải mái, mà là ngồi tại người ở phía trên không có khả năng như bình thường ở nhà nên ngang ngồi, liền ngay cả cách hoàng đế xa nhất cái kia huynh đài đều chỉ là đem cái mông hướng kia trên ghế một dựng, huống chi ngay tại hoàng đế mỹ mắt ngọn nguồn bình tự hiện. Thật bị tội. Sau đó phẫn hận nhìn thoáng qua chung quanh bọn này cùng thời kỳ tiến sĩ, âm thầm mắng Lão tử nhường các ngươi đều kiểm tra không chúng chẳng nguyên, liền không thể không chịu thua kém một điểm. Đồng thời giày vò một ngày, cái này trong bụng đã sớm giống tuyết, làm sao trước mặt thức ăn mặc dù hương khí bốn phía, lại không dám tùy tiện động đũa, liền chỉ có hoàng đế nâng chén thời điểm. Cái này cả điện tân khoa tiến sĩ nhóm mới dám dơ ly rượu lên hướng bụng bên trong rót chút nước rượu. Về phần kia đồ ăn, lại là một người đều không dám tới liều. Vài chén rượu hạ đủ, Từ Hiền chỉ cảm thấy cái này bụng càng phát khó chịu, mà lại vừa rồi uống gấp, một cái, đối lấy mình kia ho khan bệnh cũng lên, đột nhiên khụ một hồi lâu một trận này đem cả điện ánh mắt đều hấp dẫn đi qua ngay cả vệ hoàng vị hoàng đế này cũng hỏi từ khanh nhà thân thể này nhưng không thế nào chẳng kiện thế nhưng là đi thi trên đường làm được quá gấp hắn vốn thấy từ hiền thân hình con dài cũng không bằng một chút mánh đọc sách văn sĩ như vậy gầy yếu vốn nói là cái thân thể không sai người không nghĩ cái này ho khan đều khụp một ngày lại không thấy tốt hơn chỉ là hắn cũng không có nghĩ sâu chỉ nói là những ngày này bế thiên trên đường tới nhiễm phong hàn từ hiền trả lời thân cái này ho khan chứng bệnh là nhiều năm bận tâm không phải là mới nhiễm chi bệnh ồ vệ hoàng nghe xong thế mới biết từ hiền bệnh này còn không phải chuyện một sớm một chiều, tăng thêm hắn đối từ hiền bài thi có chút thích, chỉ coi đây là sau này mình xương cánh tay chi thần, liền quan tâm nói, nhưng từng tìm ý trần trị qua, trần trị qua chỉ là cần phải từ từ điều dưỡng, ước chừng tiếp qua cái 3 năm năm liền có thể khôi phục lại. hắn cái này vừa nói, chúng người mới biết cái này từ hiền kia bệnh bệnh mà lợi hại như vậy, 3 năm năm mới có thể điều dưỡng trở về, hơn nữa nhìn ý tứ này đã điều dưỡng một hồi lâu, đến tột cùng là bệnh gì? trong lòng âm thầm bực, đồng thời cũng có người thầm nghĩ, sao không có trực tiếp chết bệnh? vệ hoàng nghe muốn ba năm năm, liền biết bệnh này đoán chừng không thế nào tốt trị chỉ là hắn thân là hoàng đế, không chỉ có ăn chính là tốt nhất, nữ nhân là tốt nhất, ngay cả đại phu cũng là tốt nhất, liền nói, bệnh gì lại muốn điều dưỡng 3 năm năm lâu, không bằng châm truyền thái y đến cho khanh gia trấn trị một phen, có lẽ có tốt hơn đơn thuốc. Nói xong cũng không cần đi hỏi từ hiền ý kiến, trực tiếp liền đối bên cạnh hầu hạ tiểu thái giám nói, đi gọi Trần thái y đến. Tiểu thái giám ứng tiếng, sau đó nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh tử, hoàng thượng lời nhắn nhủ sự tình, thái giám này cũng không dám không được tăng cường xử lý, đoán chừng thái giám này ra đại điện này về sau, càng là chạy nhanh chóng, bởi vì bất quá một lát cái này tiểu thái giám liền trở lại trong điện sau lưng thì đi theo hiện nay tuổi trưởng 60 tả hữu tóc cùng râu ria cho bên trong kẹp bạch lao nhìn tới vệ hoàng thấy thái y đến cũng không cần hắn làm lễ trực tiếp chỉ vào từ hiển nói cái này là mới liệu trạng phương lang từ hiển thân nhiễm ho khan chứng bệnh trần thái khanh cho hắn nhìn một cái nhưng có cái gì trần trị biện pháp kia trần đại phu ứng tiếng là sau đó liền tới đến từ hiển trước mặt đầu tiên là nhìn một chút tướng mạo vốn đang không quá để ý trần thái y xem xét từ hiển kia tướng mạo lập tức a một tiếng sau đó lập tức nắm lên từ hiền thủ đoạn hào lên mặt đến đồng thời sắc mặt nghiêm túc không ngừng dò xét từ hiển ngũ quan cái của loại hình địa phương ngang bằng một trận mạch, cái này Trần Đại Phu lại là một tiếng a, hắn cái này hai tiếng, chẳng những gọi trong điện mọi người không hiểu đâu, liền ngay cả Hoàng Đế Vệ Hoàng cũng có chút sợ không tới đầu não. Hắn trong ấn tượng cái này Trần Thái Y y thuật cao siêu, mà lại xử sự, sự không sợ hãi luôn luôn dung dung không vội dáng vẻ, có thể gọi hắn lộ ra một tiếng kinh nghi đã rất là khó được. Hôm nay lúc này mới nhìn thấy Từ Hiền một lát, vậy mà tiếp ngay cả phát ra kinh nghi thanh âm. Trần Thái Y y, khách nhà bệnh đến tột cùng như thế nào a? Lúc này Trần Thái Y đã buông xuống Từ Hiền thủ đoạn sau đó từ trên xuống dưới lại dò xét thêm vài lần. Hoàng thượng tra hỏi, lập tức đáp nói, hồi bẩm hoàng thượng, quan trạng nguyên bệnh chính là kỳ chứng, không phải là dược thạch chỗ có thể chữa trị. Cái gì? Trần Thái ý lại không nhìn thấy vệ hoàng kia sắc mặt đại biến, chỉ là tiếp tục nói, quan trạng nguyên bệnh này chính là một cỗ cực mạnh hàn khí xâm nhập phế phủ, sau đó tổn thương nó phổi mạch, cái này mới tạo thành quan trạng nguyên thường có hò khan chứng bệnh. Hàn khí này mạnh vi thần bình sinh chưa gặp, thật là thuốc thủ vô sách. Nói đến đây bên trong vệ hoàng sắc mặt càng kém, chỉ nói thật không cho vui tìm được hiện thần ít ngày nữa liền đem cưới hạc đi tây phương, đáy lòng tự nhiên đau nhức mau không nổi, chỉ nói lao thiên đều không giúp hắn chỉ là trần thái y túi đầu, nhưng không nhìn thấy hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, vẫn như cũ nói không ngừng, bất quá quan trọng nguyên người hiển tự có thiên tướng, không biết từ chỗ nào học được cao siêu luyện khí pháp môn, vừa dễ dàng khắc chế kia Cố Hàn khí, tăng thêm quan trọng công phu luyện khí đã là có thành tựu, nghĩ đến không được bao lâu kia Hàn khí liền sẽ tự hành tiêu trừ. Lời này vừa nói ra, vệ hoàng chỉ cảm thấy mình cái này tâm một chút từ đáy quốc lại thăng trở về, hỏi vội, nói như vậy, từ khanh nhà không có việc gì rồi. Ngươi nói kia Hàn khí có thể hay không đột nhiên tái phát? Vệ hoàng thân là đế vương, cũng có thể học được một chút luyện khí pháp môn, chỉ là bệ bộn nhiều việc chính vụ khó mà tinh tiến vào, cho nên tu vi có hạn, tăng thêm cả ngày đợi tại hoàng thành bên trong, tại võ học bên trên cũng không có gì kiến thức, nhiều nhất minh bạch khách sáo nhập thể tuyệt không phải chuyện tốt. Trần Thái Y nói, lấy quan trạng nguyên một thân nội khí chi hùng hậu, chỉ có hắn hóa giải kia hàn khí phần, kia cố hàn khí là tuyệt đối khó mà phản công. Nói đến chỗ này, vậy mà quay đầu đối từ hiền nói, không nghĩ tân khoa trạng nguyên hay là văn võ song toàn tồn lão phu chúc mừng hoàng thượng phải này lại một tận đến giờ phút này, vệ hoàng mới phản ứng được cái này từ hiển hiểu được luyện khí pháp môn, đó chính là hiểu được cao thâm công phu nội gia a. không nghĩ mình muốn tìm trạng nguyên, còn tìm đến cái văn võ song toàn tuấn kiện. trần thái uy cái này một đạo trúc, lúc đầu đã thăng về chỗ cũ tâm tình lại bay vụt một đoạn. không nghĩ tới từ khanh nhà còn hiểu được võ công, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. vệ hoàng thấy từ hiền số tuổi cùng mình không sai biệt nhiều, đối với hắn biết công phu cũng không có quá mức để ý, chỉ nói không khác mình làm ấy, thậm chí còn không bằng một hắn học võ về sau. những cái kia giáo sư hắn người tự nhiên đủ kiệu phúng nên, hắn chỉ nói mình là luyện võ kỳ tài nhưng lại không biết trước mắt vị này công phu không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Bất quá là học một điểm hơi kết thúc chi kĩ, gọi hoàng thượng chê cười. Từ hiền bên này khách khí, bên cạnh cái khác tiến sĩ lại càng phát ra phương án, ám nói một câu, không biết ở đâu bên trong học chút mèo ba chân kỹ năng, vậy mà danh sương văn võ song toàn, ta nhổ vào. Đám người này trong lòng đố kỵ, số ít người hàm dưỡng khí độ tương đối tốt không hiện ngoài ra, nhưng không ít người đều che giấu không được mình ý nghĩ, từ hiền ánh mắt gì cũng sắp bén, một chút liền nhìn ra những người này tâm tư. Chỉ là hắn ám sấn mình không ở quan trường bên trong pha trộn, tự nhiên hôn không thèm để ý. Hoàng đế nói chuyện cùng hắn, hắn cũng thông dong trả lời. Kết quả vệ hoàng thấy từ hiền nói chuyện thông dong, mà lại càng phát ra hiện ra khí độ bất phàm đến, trong lòng đối nó thích hơn, chỉ nói liệt tổ liệt tông cho mình đưa tới nhưng dựa vào cánh tay, cho nên lúc nói chuyện tiểu gì cũng sẽ đi hô từ hiền. Mặc dù không có vắng vẻ người bên ngoài, nhưng gọi những cái kia nhìn từ hiền không vừa mắt người càng phát ghi hận. Còn nói một trận, vệ hoàng đột nhiên nghĩ từ bạn thân học công phu thời điểm, cũng nghe bọn thị vệ đàm luận qua đương kim chuyện trong giang hồ, tựa như là có thật nhiều môn phái, hiếu kỳ dưới liền hỏi, không biết từ khanh nhà sở học luyện khí công pháp là môn nào phái nào. Từ hiền nói, chính là thần quê quán chỗ một môn phái, gọi là thuộc sư phái bởi vì vị trí chỗ xa xôi, cho nên tên không nổi danh. Vệ Hoàng chỉ nói là cái tiểu môn tiểu hộ, chỉ là lo lắng đến kia là Từ Hiền sư môn, mà Từ Hiền lại là mình coi trọng nhất người trẻ tuổi, liền nói nghĩ đến có thể chuyển thụ kia cùng cao thâm luyện khí pháp môn, cũng là giang hồ đại phái. Điểm này ngược lại là hắn suy đoán của mình, dù sao Trần Thái Y nói qua Từ Hiền thể nội kia cố hàn khí không phải dược thạch trị được, kia chứng minh hàn khí này rất là cường hành. mà Từ Hiền học kia môn công pháp có thể trị hết hắn, tất nhiên là mười điểm chân quý cao tâm nội công. Trong lòng tưởng tượng chỉ nói là Từ Hiền bởi vì nhiễm cái này cùng kỳ chứng cho nên mới sẽ bái nhập kia thụ sơn phái học bên trong di tích cứu tự thân, nhưng lại không biết từ hiền bệnh này là nhập thụ sơn phái sau nhiễm lên, không biết tôn sư lại là vị nào. Chính suy nghĩ là không phải mình nghe nói qua cao thủ gì, lại nghe từ hiền mở miệng nói, tề phái trưởng môn chính là vi thần sư huynh, vi thần là sư minh lúc trước thầy sư thu đổi nhập phái, cho nên cái này một thân công phu đều là sư minh cho thụ. Ồ. Quy một chương 177, con dễ. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Dừng lại ngựa yến ăn mọi người là tâm lực lao lực quá độ, chính là từ hiền cái này một thân nội lực thâm hậu làm cơ sở. Cuối cùng cũng là vắng đầu náo tăng rời đi hoàng cung. Muốn nói nhất thư thái liền chỉ có vệ hoàng vị hoàng đế này, người bên ngoài không dám uống rượu dùng nữa, hắn ngược lại là không có điều kiện kỵ gì, nhiều nhất chính là chú ý một chút mình hình tượng cũng liền đi, trước mặt những cái kia tinh xảo thức ăn muốn ăn cái nào liền ăn cái nào. Mặc dù bởi vì bệ buộn nhiều việc cùng bọn này mới tiến vào tiến sĩ nhóm nói chuyện không có ăn quá nhiều, nhưng là so với những người khác con kia động một hai đua đến nói, đã là mạnh không ít. Mọi người tản đi, vệ hoàng một mình đi tới ngự thư phòng, một bên uống trà, một bên thẩm duyệt lấy hôm nay chính vụ cùng lúc một bên hầu hạ tiểu thái giám. Tiểu Xuân Tử, hôm nay đều có người nào cầu kiến chấm. Tiểu Thái giám bộ nói, Ngự tiền thị vệ chỉ huy sứ hoàng phủ Thiết cầu kiến qua hoàng thượng, khi đó hoàng thượng ngay tại bãi yến chư vị tân khoa tiến sĩ nhóm, cho nên liền đi xuống trước chờ lấy. Vệ hoàng thả ra trong tay đang xem một phần đấu trường, hiếu kỳ nói, "Ồ, hắn đến tìm chấm, tất nhiên là có chuyện quan trọng, hiện nay ở nơi nào đâu?" Tiểu Thái giám nói, "Hoàng phủ chỉ huy làm ngay tại tiền điện chờ lấy hoàng thượng muốn gặp a." Gọi hắn tiến đến. Vệ hoàng thốt ra lời này kia gọi là tiểu xuân tử thái giám lập tức chạy ra thư phòng, không bao lâu đem kia hoàng phụ Thiết cho rất vào. Khanh ra tìm chẫm là cần làm chuyện gì. Cái này Ngự Tiền Thị vệ là những cái kia tìm nơi nương tựa hoàng gia các cao thủ tạo thành, đương nhiên trong đó cũng không thiếu quân bên trong chọn lựa hoặc là một chút con em thế gia, bất quá có một yêu cầu đó chính là thân thủ nhất định phải quá quan tròn nên Ngự Tiền Thị vệ bên trong không có kẻ yếu. Mà đám người này chính là bảo hộ vệ hoàng an toàn trọng yếu nhất vòng tròn một kia cái gọi là đại nội cao thủ trong đó cũng có một phần là Ngự Tiền Thị vệ chỉ là ra ngoài ban sai thời điểm sẽ lấy đại nội cao thủ thân phận thay Về phần trường kỳ đều treo đại nội cao thủ chưa bài, đó chính là nhiều năm ở bên ngoài xử lý một chút phán sai ngút ngàn rặm người, kia là chuyên trách đại nội cao thủ nhưng là vô luận là đại nội cao thủ hay là ngự tiền thị vệ, bọn hắn đều nghe theo một người điều khiển người này chính là ngự tiền thị vệ chỉ huy sứ, cũng chính là hiện nay đứng tại vệ hoàng trước mặt vị này hoàng phụ chết, khởi bẩm hoàng thượng. liên quan tới kia đại hội võ lâm tin tức đã truyền về. trong lúc đó có một bộ phân cần hoàng thượng xem qua, hoàng Phủ chết nói xong từ tay áo bên trong lấy ra một phần đấu trường, sau đó kia tiểu xuân tử chạy tới tiếp vào tay bên trong đưa tới hoàng đế vệ hoàng trước mặt, vệ hoàng tiện tay tiếp nhận, sau đó mở ra xem chỉ là lần đầu tiên liền để hắn tinh thần tỉnh táo, thuộc xuất phái. Hắn còn nhớ rõ mình hôm nay cùng kia Từ Hiền nói chuyện, cái này mình khâm điểm tân khoa trạng nguyên chính là kia Thục Sơn phái đệ tử. Hắn lúc trước còn nói cái này Thục Sơn phái chỉ là một cái không có danh tiếng gì môn phái hoặc là một cái ẩn thế tiềm tu không hỏi ngoại sự môn phái bây giờ xem ra ngược lại là đoán sai. Vâng, trọng yếu nhất chính là cái này Thục Sơn phái có ba đại cao thủ, mà trong đó một tên chính là Hoàng thượng khâm điểm quan trạng nguyên tử Hiền. Ừ dê, Vệ hoàng vốn đang hiếu kỳ đến tột cùng ra sao sự tình sẽ để cho hoàng phụ báo cáo chuyện của võ lâm bây giờ nghe xong ngược lại là hào hứng nổi lên, mở ra tấu chương. Phát hiện bên trong chỗ sách cũng không tưởng tận, liền dứt khoát phóng tới một bên hỏi thăm về đến, xác định chính là Tân khoa Trạng Nguyên Từ Hiển. Không phải trùng tên trùng họ. Hoàng phủ chết nói, căn cứ thuộc hạ phái đi thám tử hồi báo đích xác chính là Tân khoa Trạng Nguyên Từ Hiển, ngày đó tại trên đại hội quan Trạng Nguyên 10 điểm nhẹ nhõm liền giết chết Lôi Kiếm môn môn chủ Lôi Chấn Sơn, dẫn đến cái này Lôi Kiếm môn cuối cùng thảm tao diệt môn, nó hiện ra tu vi võ công tuyệt không phải là bình thường người ta võ. Vệ hoang nhẹ gật đầu, nó như vậy hắn võ công rất cao. Rất cao. Hoàng phủ chết mặc dù chưa từng thấy tận mắt Từ hiền xuất thủ, nhưng là cái kia thám tử thế nhưng là mình nhất tin được thủ hạ. Từ miệng hắn bên trong đạt được tin tức phán đoán, cái này Từ Hiền công phu đích xác rất cao. So chấm như thế nào? Vệ Hoàng hứng thú càng đậm không nghĩ tới cái này Từ Hiền công phu vậy mà như vậy cao. Còn tại Đại Hội võ lâm bên trên đại suất danh tiếng, lần này ngược lại là ngồi vững văn võ toàn tài tên tuổi. Cái này Hoàng phụ chết không nghĩ tới Hoàng đế thế mà hỏi như vậy, lập tức vậy mà không biết trả lời như thế nào. Nói thật, Hoàng đế nổi giận làm sao bây giờ? Nói láo, vạn nhất Hoàng thượng nhất thời hưng khởi muốn cùng Từ Hiền luận bàn một chút, Vệ Hoàng đều không cần lại hỏi, chỉ nhìn Hoàng phụ lần này biểu lộ liền đoán được đáp án, kia cùng chấm bọn thị vệ so đâu? Hoàng phủ chết lúc này cũng không sợ trả lời đấy lòng tính toán một phen liền áp, tìm thường thị vệ sợ là tiếp không giới quan trọng nguyên mấy chiêu nếu là mời mấy vị kia cũng phụng xuất thủ cũng có thể tiếp được. Ừm. Lời nói này mới ra, vệ hoàng giật này cả mình. Hắn vốn nói Từ Hiền cho dù lợi hại, cũng lợi hại có hạn, nào nghĩ tới hoàng phủ chết vừa mở miệng chính là muốn mời cung phụng xuất mã. Cái này hoàng phủ chết tính cách gì vệ hoàng thế nhưng là hiểu rõ nhất, nói chuyện xưa nay không suy giảm cũng chính vì vậy hắn mới bổ nhiệm người này đảm nhiệm ngự tiền thị vệ chỉ huy sứ bây giờ hoàng chết nói đến cung phụng nhóm xuất mã mới có thể đón lấy Từ Hiền kiếm chiêu, vậy liền tuyệt đối không phải ăn nói lung tung cung phụng, thế nhưng là ngự tiền thị vệ cùng đại nội cao thủ bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đám người này bình thường không thấy bóng dáng cũng không làm chuyện gì, tựa như một đám đại gia cả ngày chỉ cần hưởng thụ thỏa tiện. Nhưng là ai cũng biết, đám người này là hoàng gia đòn sát thủ, có thể có được cung phụng chức đều là cao thủ trong cao thủ đại bộ phận phân đến từ Thiền Tông cùng Thiên Đạo Tông, số ít phân ra từ phái khác. Về phần thế gia về sau thật không có trở thành cung phụng. Đồng thời vệ hoàng cũng biết, liền tại cái này đại điện bên trong, liền có hai tên cung phụng lặn giấu đi bảo vệ mình an toàn, cái này bọn người là tới vô ảnh đi vô tung, vệ hoàng cũng làm nó là thần tiên nhân vật không nghĩ tới kia tử hiền vậy mà cũng là cái này các cao thủ. Vậy mà như thế lợi hại. Vệ Hoàng lại mở ra kia tấu trương, đợi đến lật càng về sau, đột nhiên hơi nheo mắt lại, ma giáo hiện thân rồi. Vâng. Trên thực tế, chuyện này mới là hoàng phụ chết đến cầu kiến vệ hoàng nguyên nhân, kia tử hiền sự tình ngược lại muốn về sau sắp xếp. Mặc dù kia tử hiền một thân võ công lợi hại để người kinh ngạc, nhưng là tóm lại là hoàng đế thần tử tới tham gia thi đình cũng coi là thừa nhận hoàng quyền uy nghiêm. Tăng thêm tục sơn phái tại đại hội võ lâm bên trên tỏ rõ ý đồ cùng ma giáo không qua được, cho nên kia tử hiện cũng không dùng lo lắng quá mức chỉ là gọi hoàng thượng biết người này cũng là người mang võ công tuyệt thế thuận tiện nhưng cái này ma giáo thế nhưng là không thể không khiến triều đình để ý sự tình bởi vì cái này ma giáo lịch đại giáo chủ đều lấy lật đổ thương triều làm nhiệm vụ của mình mỗi lần hiện thân đều muốn làm một trận mưa gió mặc dù bên ngoài đều là chính đạo võ lâm cùng ma giáo đối kháng nhưng là lần nào không cần triều đình ở phía sau giúp đỡ lấy thuận tiện trỗi đi không nói bên cạnh mấy trăm mấy ngàn người góp một khối cầm đào kiếm lẫn nhau chém vào đánh lộn giết máu chảy thành sông quan phủ không ra mặt triều đình không ra mặt dân chúng kia nghĩ như thế nào cho nên mỗi lần ma giáo hiện thân Đều đầy đủ để đương quyền nhìn một hồi lâu bận rộn. Cái này ma giáo chính là bản triều đại địch, làm sao từ đầu đến cuối khó mà trừ tận gốc, quả thực gọi chấm tâm phiền. Tiện tay đem kia tấu trương ném đến một bên vệ hoàng nhéo nhéo mi tâm của mình, chuyện này liền giao cho Thiên đạo tông Hòa Thiền tông đi xử lý, khanh ra phái một chút đại nội cao thủ đi thăm dò nhìn xem tình huống, thuận tiện âm thầm thông điệp các vừa mới phủ cẩn thận tìm hiểu kia ma giáo xào hơi chỗ, cũng tốt gọi Thiên đạo tông Hòa Thiền tông chi người biết đối phương quê quán ở nơi nào, để nhổ tận gốc. Hoàng phủ Chích xác nhận, chỉ là nhưng trong lòng không cho rằng bọn này châu phủ có thể đến giúp gấp cái gì. Kỳ thật cho tới nay triều đình đều đang tìm kiếm ma giáo tung tích nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối bây giờ nếu không phải kia thiên nhạc bang bang chủ lâm hải đột nhiên tại trên đại hội tỉnh lộ chỉ sợ vẫn như cũ không chỗ biết được ma giáo tin tức mà trên đại hội ma giáo tung tích cùng nó nói là tiết lộ không nếu nói là người ta cố ý phóng xuất ai lại là một fan khó khăn chắc chờ a từ ngự thư phòng rời đi hoàng phủ chết méo méo lông mày chuyện này quả thực không dễ làm a mà hắn rời đi thời điểm vệ hoàng lại thẩm duyệt mấy phân tấu trường sau đó đột nhiên nói không nghĩ tới từ khanh nhà lại còn là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm cao thủ cho dù dạng này kia bệnh vẫn như cũ cần phải mấy năm mới có thể ôn dưỡng tốt cũng không biết đến tuần cùng là như thế nào nhiễm lên kia hàn khí. Bất quá, cái này từ hiền văn thải bất phàm võ công cũng là bất phàm, quả nhiên là thiên hạ thiếu có nhân vật, cái này cùng tuấn kiệt muốn chân chính tận tâm làm việc cho ta sợ là rất khó không thiếu được muốn bao nhiêu hứa chút chỗ tốt. Dứt lời đối bên cạnh kia tiểu thái giám nói, tiểu xuất tử, ngươi cảm thấy chấm nên phong cái gì quan chức cho kia từ hiền? Lúc đầu dựa theo bình thường quy củ, thi đỉnh qua đi đông đảo tiến sĩ liền sẽ phong cái một quan nửa chức, chỉ là phần lớn đều là các bộ chức quan nhà tản, nói trắng ra liền đi tiến vào từng cái bộ môn đương kim học đồ. Học tập xử lý như thế nào từng cái bộ môn làm việc học tập như thế nào làm quan. Trầm lời nói không chừng, nhanh thì 2 3 năm về sau liền sẽ thu hoạch được cái chức vị chính trị là cái này, chức vị chính đến tuột cùng là lưu trong triều hay là ngoại phóng đồng dạng không có chuẩn, vậy liền nhìn khi học đồ kia mấy năm hắn lẫn vào như thế nào. Số ít phân cũng có trực tiếp thụ lấy chức vị chính nhưng là quá ít số, một khi xuất hiện nhân vật như vậy bên kia là đồ ngốc cũng biết vị này thỏa đáng nay hoàng đế tin một bề thánh quyến lẫn nhau lòng, người bình thường cũng sẽ không cùng vị này không qua được, bởi vì không chừng về sau sẽ đi đến cảnh giới gì, phong hầu bái tướng cũng ở trong tầm tay. Dưới mắt vệ hoàng chính là cân nhắc cho Từ hiền phong cái gì quan. Tiêu tiểu xuân tử lại nói, phong cái gì quan kia là hoàng thượng ngài mới có thể làm chủ, vi thần cũng không dám nói bừa. Bất quá vi thần coi là, hoàng thượng như thật coi trọng quan trạng nguyên không bằng kết chút quan hệ. Tiểu thái giám tự xưng nô tài, mà linh ban thái giám có chức quan mang theo thì tự xưng vi thần. Kết chút quan hệ. Vệ hoàng sờ sờ cằm của mình phía trên đã có một chút sợi râu, chiêu hắn vì phò mã A. Vệ hoàng cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, chỉ là mình tuổi tác còn nhẹ, dưới mắt đành phải một đứa con gái cũng mới hơn 2 tuổi. Bất quá muốn nói chiêu Từ Hiển vì phò mã ngược lại cũng không phải làm cũng được. Hắn tỷ tỷ của mình còn chưa gà đi đâu. Ý của ngươi là, chấm tỷ tỷ?" Tiểu Xuân Tử túi lâu nói, trưởng công chúa điện hạ luôn luôn tự cao tự đại, bình thường nam tử một mực nhập không được nàng mắt bây giờ cái này Từ hiền Văn Võ toàn tài lại là nghi biểu bất phàm, nghĩ đến trưởng công chúa điện hạ cũng sẽ không có ý kiến gì. Vệ hoang nhẹ gật đầu, chỉ là vừa nghĩ tới tỷ tỷ mình kia nhìn ai cũng nhìn không thuận mắt ngạo khí cũng là trở nên đau đầu, liền thuận miệng nói câu, chấm tại hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, bất quá ngươi kiến nghị này cũng không tệ, sau đó mình đi lánh chút tiền thưởng làm linh hoa. Hắn bên này suy nghĩ như thế nào lôi kéo Từ hiền, bên kia Từ hiền lại váng đầu não tăng về đến khách sạn vừa vào cửa liền đối tiểu nhi nói tùy tiện có cái gì ăn tranh thủ thời gian lên cho ta điểm nào nghĩ tới tiểu nhị kia cười khổ nói khách quan ngươi nhìn cái này đều như thế canh giờ lại tử đều đi về nghỉ bếp nấu lửa cũng đều tắt thực tế là không có cách nào cho ngài làm ăn lạnh cơm đồ ăn nguội cũng được từ hiến lúc này thật đúng là đói thảm lúc này cũng không lo được kia rất nhiều lạnh cơm đồ ăn nguội đều không có tiểu nhị cũng là dở khóc dở cười trước mắt vị công tử này cũng không biết đi làm cái gì vậy mà hai mắt tỏa ánh sáng hung dữ nhìn mình chậm dựa như muốn đem hắn ăn đồng dạng khé đảo là bởi vì tia sáng u ám tiểu nhị này sức sờ không có nhìn ra đây là tân khoa trả nguyên chính buồn bực đột nhiên thấy hoàng dung dung từ phía sau quay lại nhìn thấy hắn liền nói ta nơi đó còn có đồ ăn ngươi trước lót dạ một chút ta đi bên ngoài nhìn xem nhà nào tiểu lâu không có đóng giúp ngươi mua chút trở về nàng nói xong cũng muốn hướng trốn đi không muốn bị từ hiền kéo lại ngươi tại cái này bên trong chờ ta trở lại a hắn chính mình cũng không biết mình lúc nào trở về hoàng dung dung càng không khả năng biết nếu nói vừa lúc đuổi kịp hắn là không tin như thế canh giờ tất cả mọi người nằm ngủ đâu có thể nào đuổi bên trên Giải thích duy nhất chính là Hoàng Dung Dung một mực trở lấy hắn trở về. Hoàng Dung Dung có chút xấu hổ, muốn che giấu quá khứ, chỉ là nghĩ nửa ngày vậy mà nghĩ không ra một cái lấy cớ, cuối cùng chỉ đành phải nói, "Ta mua tới cho ngươi ăn." Không nghĩ Từ Hiền căn bản cũng không buông tay, ngược lại đem Hoàng Dung Dung cho kéo lại. Hoàng Dung Dung thân hình vốn là tiểu nhỏ, lực lượng lại kém xa hà lớn, lần này lại bị túm nhào tiến vào Từ Hiền mang bên trong cái mũi trực tiếp đâm vào Từ Hiền trên lồng ngực. Ý thức được mình lại bị Từ Hiền ôm vào mang bên trong sau vừa cao hứng lại là đỏ mặt vậy mà không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, mới ý thức tới dạng này không tốt, vội vang nói một tiếng. Mau bùng ra, ngươi là ta xuất giá thế tử, sợ cái gì? Gọi ngươi trông thấy, từ hiền ngẩng đầu, chỉ thấy kia thu thập cái bản tiểu nhị quay đầu lắm không nhìn chạm, ai nha, rốt cuộc không ai, có thể tính, có thể nghỉ ngơi. Từ hiền đem Hoàng Dung Dung bị lại điểm tại bên người mình đi tiến vào hậu viện, đi tới Hoàng Dung Dung kia phòng bên trong, nhìn thấy trên mặt bàn một đống thức ăn đều là chưa từng động tới, liền biết mình quả nhiên đoán không sai, Hoàng Dung Dung đích thật là đang chờ mình trở về. Cái này bên trong không phải có thật nhiều đồ ăn à? Ngươi còn đi mua cái gì? Hoàng Dung Dung bị hắn ôm một trận trên mặt nóng đều có thể chiến trứng, lúc này Từ Hiền hỏi một chút đồ ăn, lúc này mới hơi chậm tới một điểm. kia kia đồ ăn đều lạnh, ta muốn đi giúp ngươi mua chút nóng. Từ Hiền xem xét canh đồ ăn quả nhưng đã lạnh bớt, bất quá lại lơ đến chỉ là đạo, một như vậy đi đâu mua nóng đi. Lạnh điểm không quan trọng, Hoàng Dung Dung tiện tay đem giúp chén canh nâng lên, ta đi đem cái này nóng, đồ ăn lạnh vẫn không có gì quan trọng, canh lạnh quả thực không có cách nào uống. Bất quá Từ Hiền một tay lấy chén kia canh cướp về nói, cái kia bên trong như vậy phiền phức. Xem ta, dứt lời hai tay vật công, trực tiếp song trưởng hóa thành một mảnh xích hồng không bao lâu kia canh lạnh liền toát ra nhược khí đem chén canh vừa để xuống, Từ Hiền nói, đáng tiếc ta cái này thuần dương trí tôn công không phải là cực nóng hỏa kình, nếu là để cho kia Bùi Công liệt đến, đoán chừng trong chốc lát cái này canh liền có thể sôi, may Bùi Công liệt sớm đã chết, nếu không cứ gọi hắn nghe thấy Từ Hiền lời nói này, không biết có thể hay không khí lại chết một lần. Về phần cái khác đồ ăn, Từ Hiền xem xét lạnh ăn cũng không quan trọng, tựa như đã sớm ngờ tới mình không kịp ăn nóng hổi, âm thầm kỳ quái, không khỏi liền hỏi một câu, những này đồ ăn là ai giúp ngươi chọn? Hoàng Dung Dung thấy Từ Hiền hiện lộ một tay tinh xảo nội công, đang lên người, suy nghĩ mình khi nào mới có thể đạt tới tu vi như vậy. Nàng thu luyện Tiêu bắt Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù luyện ra chính là lệnh tâm nội kình, nhưng lại có thể nghịch hành vận chuyển, sử xuất dương cương nội kình, như Từ Hiền vừa rồi làm chuyện này, mình trên lý luận cũng là có thể làm, bất quá không có Từ Hiền như vậy nhẹ nhõm tôi, chỉ là mình vậy mà không nghĩ tới. Chính Hối Tiết đột nhiên nghe tới Từ Hiền đặt câu hỏi, không chút suy nghĩ liền nói, là trưởng môn chọn, Diệp Văn muốn nàng không muốn như vậy sinh phân, như là đã tính làm nửa cái thuộc sân người, hô trưởng môn hoặc là gọi trưởng môn sư huynh đều có thể, nàng lúc này mới đổi miệng. Từ Hiển nghe xong, không nghĩ tới vậy mà là Diệp Văn hỗ trợ chọn nhìn một chút trên mặt bàn kia hai loại lại đĩa một phần xé mở gà quay một phần xào rau nhưng cho dù là kia xào rau xanh tôn cũng không khó ăn xem xét đến Diệp Văn đối cái này quan trường ứng phó rất có kinh nghiệm sớm biết hắn trở về sẽ đã khuya mà lại tiêu ngự bữa tiệc tám thành cái gì cũng ăn không được cuối cùng đói bụng trở về sư Minh hiểu được ngược lại là đời nhiều bất quá Tư Hiến đột nhiên tiến đến bên cửa sổ sau đó lớn tiếng hô một cú họng sư Minh tranh thủ thời gian đi ngủ đi sau đó tại Hoàng Dung Dung ánh mắt kinh ngạc bên trong đi trở về đến bên cạnh bàn bắt đầu ăn Dung Dung cũng cùng một chỗ ăn nha cầm lấy búa, hoàng dung dung nghiêng đầu một chút, vừa mới ngươi tại cùng trưởng môn nói chuyện, từ hiền miệng lớn cắn một cái đùi gà, nhẹ gật đầu, ta hỏi nghi sư minh tám thành ở đâu địa phương nghe lén, à, hoàng dung dung vốn là không tin, bất quá sau đó nhớ tới diệp văn giống như cũng không phải cái chết người đừng đán, làm loại chuyện này cũng không phải là không thể được, liền cũng không hỏi nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn từ hiền ác cơm. Cùng lúc đó, trên nóc nhà, cái nào đó nghe lén ra hỏa chính xoa lỗ tai của mình, sau đó một bên ninh như tuyết thì quẹt miệng rêu nói, tự mình chuốt lấy cơ gọi ngươi không phải muốn nghe lén, diệp văn lại thầm nghĩ, tiểu tử này trước kia cũng không ít nghe lén hai ta nói chuyện. Còn không phải ta sợ mặt mũi ngươi non không có nói cho ngươi. Chỉ là vừa mới từ hiền kia một tiếng thực tế là để lỗ thai hắn có chút khó chịu, lúc này còn ông ông tác hưởng. Vỗ vô lỗ thai, Diệp Văn đứng dậy từ trên nóc nhà nhảy xuống sau đó quay đầu nhìn Ninh như tuyết, sư muội không số à. Chẳng lẽ còn muốn nghe một lát, Ninh như tuyết hừ một tiếng, sau đó thả người nhảy xuống, ngươi nói ta là ngươi à, lập tức lại nghĩ tới cái gì như mà nói, đúng, sư minh chẳng lẽ lo lắng hôm nay ban ngày kia lâm bình mà nói. Hắn Lâm gia cũng đang cho hắn tỷ tỉ tỷ tỉ tìm vị hôn phu sự tình, cho nên mới đến xem sư đệ cùng Dung Dung quan hệ đến tuột cùng như thế nào rồi. Đối với Hoàng Dung Dung cùng Từ Hiền ở giữa sự tình, Diệp Văn cũng không có giấu Ninh Như Tuyết, cho nên nàng cũng là biết đến. Nhất Thanh nhị sợ. Đối với hai người này việc hôn nhân, Ninh Như Tuyết là giơ hai tay tán đồng. Dù sao nàng cùng Hoàng Dung Dung ở chung lâu ngày, quan hệ cũng coi như rất tốt, tự nhiên hướng về tiểu nội nội này nhiều một chút. Diệp Văn phất vơi tay, chuyện này chúng ta mấy ngày nay liền biết. Đánh giá từ Minh Võc bắt đầu, kia chạy tới bắt con rể người liền phải giữ cửa hàng đấm hắn nói một chút cũng không sai ngày thứ hai trời mới sáng liền có người cầm lễ vật chạy tới nói muốn bái phỏng từ hiền một cái tiếp một cái một cái tiếp một cái thậm chí còn có không ít bà mối chạy lên cửa để từ hiền lô thay chịu đủ tàn phá cũng may phiền không đến diệp văn hắn cũng chỉ ở một bên xem náo nhiệt nhưng là buổi trưa lâm bình chi vẫy mặt cầu xin chạy tới nhìn thấy diệp văn mới mở miệng chính là diệp minh tiểu đệ cũng không phải tự nguyện mong rằng diệp minh rộng lòng tha thứ rứt lời vung tay lên sau lưng một đám tạp dịch rầm rầm mang lên một đống lễ vật quy chương 178 địa thấp ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch tay dừng bình cái này vung tay lên thượng vàng hạ cám lễ vật trồng thật nhiều diệp văn chính kinh ngạc chỉ nghe vị này lâm gia công tử vừa tiếp tục nói đây đều là đưa cho diệp huynh cùng chư vị lễ gặp mặt trừ cái đó ra còn có vừa nói một chỉ bên ngoài diệp văn theo ngón tay của hắn nhìn lên phát hiện bên ngoài còn đứng lấy không ít gia đình tập dịch khiên dương lớn cùng ở bên ngoài mà lần này tư thái cũng gọi không ít người nhìn thấy vây chung quanh nghị luận không ngừng ai u cái này là thế nào cái tình huống người không biết ta tân khoa trạng nguyên lang liền ở tại cái này bên trong đây đều là đến cho rẻ nha dạng này à Khó trách ta nhìn hôm nay khách sạn này ra ra vào vào không có yên tĩnh, Nguyên Lai like là quan trọng Nguyên ở tại nơi này bên trong. Sau đó lại nhìn Dương lớn, Tiểu Dương một đống lớn mọi người, như thế đại thủ bút, đây là nhà nào a? Lâm thượng thư nhà. Lâm thượng thư. Đây không phải là. Xuyệt. Chớ có nhiều lời, một mực xem náo nhiệt là được. Chỉ thấy Lâm Bình Chi mỉm cười, đây đều là đưa cho Quan Trọng Nguyên tử huynh lễ gặp mặt, mong rằng Diệp huynh thay nhận lấy. Diệp Văn hiện tại cũng nhìn ra cái này, Lâm gia vì chiêu tự hiển cái này con dễ thế nhưng là hạ đủ tiền vốn, như là như thế này sợ thật đúng là không dễ ứng phó, trước thử thăm dò nói. Ta cái kia sư đệ sự tình, tại hạ nhưng không làm chủ được, huống chi Lâm công tử lần này đến đây, trở nên cô thực tế là. Sau đó đem trước mặt rất nhiều lễ vật ra bên ngoài thoáng một đống, lễ vật này tại hạ cũng không tốt nhận lấy, Lâm công tử hay là. Không nghĩ nói còn chưa dứt lời, Lâm Bình Chi mở miệng ngắt lời nói, những này bất quá là chút lễ gặp mặt, cùng kia từ huynh đệ sự tình không có quan hệ gì. Diệp huynh chớ muốn từ chối. Sau đó đem trước mặt kia một đống đồ vật lại đẩy về tại chỗ, về phần từ huynh chuyện kia, Diệp huynh chỉ phải đáp ứng hỗ trợ nói một chút thuận tiện, được hay không được ngược lại là không quan trọng. Diệp Văn nghe xong, Nhíu mắt, ám đạo cái này Lâm gia quả nhiên không tầm thường. Được hay không được đều đưa lên như vậy đa lễ vật, phần giao tình này liền coi như là kết lên. Dù là Từ Hiền không chịu cưới nhà hắn nữ tử, cũng không đến nỗi một điểm tình phân đều không có. Mà Từ Hiền cái này quan trọng nguyên tương lai ở trong quan trường cũng có thể bao nhiêu cùng Lâm gia thân gần một chút, cũng coi là một loại quan trường đầu tư. Chính chủ trừ, Lâm Bình Chi lại thấp giọng nói, tại hạ biết ta cái kia tỷ tỷ tại cái này trong kinh thành thanh danh có phần ác, bất quá tỷ tỷ của ta cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, mặc dù tính tình hơi bị lớn, nhưng cũng không phải không người phiên dĩ lý. Cái này trong kinh thành kia rất nhiều thanh danh, cũng là mọi người nghe nhầm đồn bậy mới nói như vậy, tà dị. Thích cầm roi rút người vẫn là tính tình lớn một chút. Trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là đem trước mặt một cái không lớn tinh xảo hộp nhỏ đánh mở, chỉ thấy một đôi thanh đá quý màu xanh lục mặt dây truyền thai điểm xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Văn một mở hộp ra bên cạnh ngồi một mực không nói chuyện linh như Tuyết liền nhìn bên này liếc mắt nhìn gặp một lần phía dưới cũng là rất là thích, không gọi liền nhiều nhìn ra ngoài một hồi. Bị Diệp Văn nhìn thấy, đưa tới trước mặt nàng, Thích liền nhận lấy. Sau đó quay đầu đối Lâm Bình chi đạo, ta Diệp Văn cũng không phải nhận không người khác cơn người dứt lời lấy ra bản thân trường kiếm sang sảng một tiếng rút ra cái này trường kiếm vốn là thuộc sơn phái chế thức binh khí không tính hiếm lạ lâm bình chi chính kỳ quái lấy không rõ diệp văn lấy ra như thế một thanh trường kiếm là vì sao không khỏi cùng bên cạnh phương đại ca liếc nhau một cái chính kinh nghi lấy chỉ thấy diệp văn đem trường kiếm dựng đứng tại trước mặt mình tay trái xếp ngược ngón trỏ tay phải dựng đứng vận khởi khí kiếm chỉ công phu trên đầu ngón tay hoàn hiện kiếm khí màu tím chỉ riêng nó này đối diện kia phương đại ca chính là sắc mặt đại biến đồng thời trong lòng đối cái này trẻ tuổi thuộc sơn trưởng môn càng phát bội phục hai bọn họ ngồi tại đối diện không nhìn thấy Diệp Văn đến tuột cùng làm chút gì đó chỉ nghe được một trận kim loại tiếng ma sát không dứt bên tai xoa xẹt rồi thực tế không dễ nghe cũng may chỉ sau một lúc lâu thanh nhầm kia liền tiêu tán đi Diệp Văn đem trường kiếm kia đưa tới Lâm Bình Chi trước mặt cái này liền coi như là một cái tín vật như có gì cần tại hạ trợ giúp cầm kiếm này đi Bình Châu Thư Sơn huyện bên ngoài thuộc Sơn tới tìm ta liền có thể Lâm Bình Chi tiếp nhận xem xét chỉ thấy cái này trường kiếm lúc đầu sáng ngời chân nhẫn kiếm tích bên trên viết lên Thu Sơn phái Diệp Văn mấy chữ cứng cáp hữu lực quả nhiên là một tay hảo thư pháp. Trong chi chữ này là Diệp Văn lấy ngón tay tại cái này trên trường kiếm viết mà thành cái này, cùng thần công hắn trước kia nhiều nhất tại một chút người kể chuyện cố sự bên trong nghe qua, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Lâm Bình Chi từ tiểu liền tiếp nhận các loại dạy bảo, lúc này gặp cái này trường kiếm, cũng biết thứ này ý vị như thế nào. Nhất là xem xét mình phương đại ca biểu tình kia, liền biết cái này các cao thủ tuyệt đối không đi ven đường cải trắng tùy tiện đều có thể gặp nhìn thấy. Nguyên bản chỉ nói Diệp Văn công phu không tầm thường, mặc dù xác nhận trên giang hồ một vị hảo thủ, nhưng cũng không đến nỗi quá mức khoa trương bây giờ thế mới biết cái này Diệp Văn chính là trong giang hồ đại đại cao thủ Lâm Gia có thể nhận biết dạng này một vị cao thủ cũng không hưởng công đi cái này một lần đưa kia rất nhiều lễ vật đem hoa y y đưa tới vỏ kiếm kết quả sau đó đem trường kiếm kia trở vào bao đưa cho tin cậy nhất Phương đại ca Lâm Bình chi cái này mới nói Diệp đại ca quá khách khí Diệp Văn không nói chỉ là uống một ngụm trà thật sự là hắn là tại khách khí vàng không không duyên cớ thu một đống đồ vật lại không giúp người làm việc mình thực tế cảm thấy băn quan. dù sao trong lòng của hắn đối cái kia chưa từng gặp mặt Lâm Gia đại tiểu thư không có gì nhận biết tự nhiên không có khả năng giúp đỡ làm mối sau đó mấy người lại rảnh rỗi kéo một trận, lâm bình chi đột nhiên nói, không biết quý phái còn chiều thu đệ tử. diệp văn sững sờ, gặp một lần lâm bình chi kia tràn đầy phấn khởi rán vẻ, lập tức liền minh bạch đây là vị này lâm công tử dâng lên học võ tâm tư, bất quá thân là thượng thư công tử, vị này có thể chịu kia học võ gian khổ. hắn bên này quan sát đến, chỉ nghe kia lâm bình chi đạo, tại hạ cũng cùng ta cái này phương đại ca học qua mấy năm công phu, mặc dù chỉ là đơn giản một chút kỹ năng, nhưng nghĩ đến cũng coi như có chút cơ sở, nên không đến mức quá kém. mặc dù nói như vậy, nhưng là trên nét mặt lại hiện ra mấy phân không tự tin tới. Hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình, từ tiểu chủ muốn chính là học tập các loại sách luận thơ văn, thỉnh thoảng còn muốn cùng cha mình học một ít như thế nào là người, như thế nào cùng người ở chung, tuổi của hắn mặc dù không lớn, năm nay vẫn chưa tới 20 nhưng là sở học lại rất nhiều, làm người cũng coi là tương đối lao luyện. Nợ bờ ai trời rượu một phen thân thể này quả thực cũng không khá hơn chút nào, mà lại thời gian nhàn hạ cũng cũng không nhiều, có thể dùng để luyện võ thời gian đã ít lại càng ít. Nếu không phải cha của hắn cảm thấy thích hợp rèn luyện có thể cam đoan khỏe mạnh, sợ là ngay cả điểm này tập võ thời gian cũng sẽ không có. Diệp Văn nhìn hai mắt, tay phải vừa nhấc, làm cái bắt mạch thủ thế. Khiêu Lâm Bình Chi tỉnh tiếp vô cùng, biết đây là người ta muốn xem xét mình cắn cốt, lập tức đem cổ tay đưa tới. Chỉ hao một trận, Diệp Văn chính là trao mày một cái, ngươi thân thể này nhưng đủ trinh lệnh. Lâm Bình Chi không nghĩ tới mình điểm này nội tình bị người tìm tòi liền nhìn ra, lung tung nói, ngày thường bên trong cũng ăn một chút bổ vật chỉ là hiệu quả có hạn. Diệp Văn nói, những cái nào cứng rắn bổ đồ vật chớ có ăn quá nhiều, ăn nhiều ngược lại không được. Sau đó lại hỏi, ngươi ngày thường bên trong luyện qua công phu gì? Lâm Bình một trong một lần đáp, phần lớn đều là đơn giản một chút kiếm pháp cửu trưởng, kia luyện khí công phu cũng tập luyện qua, nhưng là từ đầu đến cuối khó mà nhập môn. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng để lại Lâm Bình Chi thủ cổ tay, độ một đạo chân khí đi tới thấp giọng dặn dò, ghi nhớ chân khí tại thể nội đi tiến vào lộ tuyến. Lâm Bình Chi chỉ là sững sờ lập tức liền minh bạch đây là thiên đại phúc duyên, không dám lên tiếng, chỉ là lặng lặng cảm giác kia một đoàn nóng hầm hập sợi tơ ở trong cơ thể mình vòng vo mấy vòng, liền ngay cả Diệp Văn lúc nào lòng tay cũng không biết, đợi đến hắn lấy lại tinh thần, đang muốn cùng Diệp Văn nói lời cảm tạ, liền gặp Diệp Văn nói, người ta quen biết một trận, cũng coi là hữu duyên, hôm nay giúp ngươi vượt qua ngưỡng cửa này, ngày sau chỉ cần dựa theo con đường này siêng năng tập luyện, anh nhiên thành không là cái gì võ lâm cao thủ nhưng là kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh hay là không có vấn đề gì. Hắn vừa mới đầu kia hành khí lộ tuyến bất quá là một chút cơ bản thổ nạp công pháp, cùng cơ bản nội công cũng kém không nhiều, kỳ thật chính là hắn ban sơ tập luyện bộ kia thổ nạp pháp sửa đổi đến. Bởi vì hắn lâu tập đạo gia nội công đối nội khí dưỡng sinh có nhất định hiểu rõ liền làm ra loại này đến thử, đã sớm hạ quyết tâm bộ này dưỡng sinh thổ nạp công phu chuyên môn làm làm lấy lòng đồ chơi. Công phu này luyện khí năng lực, nhưng lại lo liệu đạo gia công pháp nhất quán đặc tính, đối dưỡng sinh điều dưỡng tự thân có không tệ công hiệu, người bình thường nếu là kiên trì, cần luyện không lộc luyện đến 7, 80 tuổi vẫn như cũ có thể bước đi như bay. Đồng thời cũng có thể nuôi ra một thân cũng coi như không tệ nội lực tới. Hôm nay chuyển cho Lâm Bình Chi, cái này thuộc sơn phái cũng coi như cùng Lâm gia kết được thiện duyên ngược lại là kia chuyện kết thân, giống như bị hai phe đội ngũ đều hữu ý vô ý xem nhẹ. Lâm Bình Chi cũng không phải không bắt mắt người chỉ nhìn người các loại làm dáng, Liên Minh Bạch hôm nay muốn đem Tử Hiển chiêu tiến Lâm gia làm con rể cơ bản không có gì có thể có thể, nhưng là được những vật này cũng không tính một chuyến tay không. Cung Diệp Văn lại xem như làm sâu sắc giao tình, không nói trước về sau có thể hay không phiền phức lấy người ta, nhưng là nhiều một người bạn tốt xấu cũng có thể nhiều con đường không phải. Càng quan trọng chính là nếu có thể cùng thuộc sơn phái kết duyên, về sau lâm gia cũng có thể mời lông mạnh núi phái phái mấy cái kiệt xuất đệ tử đến bảo đảm nhà mình bình an, cái này nhưng so cái gì đều mạnh. Kỳ thật ta để ý nhất, hay là diệp huynh truyền thụ cho ta bộ kia luyện khí pháp, cái này một kia nóng hầm hập tiến tại thể nội đổi tới đổi lui, quả thực thú vị gấp. kia phương thị vệ nghe vậy cũng là bội phục, có thể để cho một đạo chân khí nhập trong thân thể về sau vẫn như cũ không tiêu tan, đồng thời không ngừng vận hành, đích thật là loại kia cần hắn ngưỡng mộ cao thủ. thiếu ra được cái này cùng cơ duyên, ngày sau còn cần siêng năng tập luyện. lâm bình chi cười nói, kia là tự nhiên. hắn còn nhớ rõ lúc gần đi. Diệp Văn lén lén ở bên tai mình dặn dò: "Ta đưa tiến vào trong cơ thể ngươi cái kia đạo chân khí, sau 7 ngày tự hành tiêu tán. Nếu ngươi mấy ngày nay siêng năng tập luyện, như vậy liền có thể luyện được một đạo thuộc về ngươi chân khí của mình đến, như vậy ta kia thật khí tiêu tán cũng là không sao. Nếu không tập luyện, kia chân khí tán sau ngươi lại nghĩ dựa vào bản thân luyện được chân khí thì phải khó hơn rất nhiều. Ta hôm nay lần này hỗ trợ nhiều nhất chính là để ngươi cảm thấy thân thể sáng khoái thôi. Bên cạnh cũng không nói, cái này dưỡng sinh công pháp ngươi phải thật tốt tập luyện, đối ngươi đi kia chuyện phòng the cũng là rất có ích lợi." chỉ một câu này, liền kiên định Lâm gia công tử khổ luyện này công quyết tâm, thầm nghĩ, định muốn thử một chút đêm hôm đó không ngã huy phong. hắn không biết chính mình mới đi, Tiêu Bách Lý gia công tử cũng chạy tới bái kiến Diệp Văn. Bách Lý công tử cũng là giúp nhà mình tỉ muội làm mối. Diệp Văn đối với cái này Bách Lý công tử ngược lại là ấn tượng không nhiều. Lúc ấy nói chuyện phiếm thời điểm hắn nói chuyện cũng không phải rất nhiều, chẳng ngờ hôm nay còn cố ý chạy tới bái phòng chính mình. Chỉ mới mở miệng, Diệp Văn liền biết mình đoán sai, tại hạ hôm nay là cố ý tới bái phòng Diệp Vinh. Trong bên trong Minh thấy Diệp Văn một mặt kỳ quái, liền giải thích nói, có lẽ Diệp Minh kỳ quái tại hạ cố ý tới bái phòng Diệp huynh gia sao cho nên trên thực tế ta bách lý gia là quân nhân thế gia nhà bên trong cũng có một chút tổ truyền công phu cho nên đối người trong võ lâm tương đối thân cận lúc này mới sẽ tới bãi phòng nhà Diệp Văn Thế mới biết vị này trong bên trong Minh phụ thân chính là cấm quân bên trong một vị chỉ huy làm chức quyền cũng là không nhỏ phụ trách kinh thành phòng vệ mà vị này trong bên trong Minh cũng tại cấm quân bên trong treo cái chức quan nhàn tản có lẽ mấy năm sau liền có thể phải cái thực chức trong bên trong Minh bây giờ chạy tới ngược lại là không có phụng ra bên trong cái gì mệnh lệnh đơn thuần là đến cùng Diệp Văn Lôi kéo làm quen thôi Hai người trò chuyện một hồi lâu về sau trong bên trong mình cũng liền cáo tử. Chỉ nói là là nói như vậy, Diệp Văn lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Trong bên trong mình sẽ cố ý chạy tới cùng một cái nông thôn môn phái trưởng môn lôi kéo làm quen. Nói trắng ra còn là muốn dựa vào giao tình lôi kéo mình thôi. Không nói trước mình cái kia sư đệ là Tân Khoa chẳng Nguyên, tự thân cũng là vô công cao tuyệt, bách Lý gia như có thể lôi kéo mình, chẳng khác nào gián tiếp lôi kéo Từ Hiền. Đồng thời cũng cùng thuộc Sơn phái kéo lên quan hệ, nếu có thể từ thuộc Sơn phái kia bên trong muốn mấy cái đệ tử xuất sắc phong phú mình tại ngọn nguồn. Đó cũng là một lớn lợi tốt mấy cái này quan gia con cháu không có cái nào là ngu ngốc. đưa tiễn trong bên trong minh nhìn xem mình phòng bên trong cũng trồng rất nhiều lễ vật. Diệp Văn âm thầm suy nghĩ có phải là nên sớm ngày rời đi kinh thành tốt. tại tiếp tục như thế, chính hắn cũng so Từ Hiền không khá hơn bao nhiêu, thành một cái hiếm có gấu trúc lớn bị người vây xem cảm giác thật là chẳng ra sao cả. Chính nói thầm lấy, liền gặp Từ Hiền mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi đến, xem xét Diệp Văn cái này trong phòng tư thế, cũng là nở đủ cười. sư minh hôm nay cũng vội vàng không được. Diệp Văn đối với Từ Hiền cười trên nỗi đau của người khác sớm có sở liệu, không mặn không nhạt về câu, hay là bái sư đệ cái này trạng nguyên ban tặng a nói xong lại nói, ngươi không phải nói chỉ muốn tùy ý lừa gạt một chút ta, ta là lừa gạt ta, nhưng là không có hồ lợi qua. Một nói đến đây, cái Từ Hiền cũng là mặt mũi tràn đầy phiên muộn. Nào nghĩ tới giới này thi đình thế mà nước phân như thế lớn, mình tùy tiện đáp cuộn giấy cũng có thể kiểm tra chúng chẳng nguyên. Diệp Văn nghe tới Từ Hiền nói như vậy, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, sau đó liền cũng không lại dây dưa cái đề tài này, chỉ là hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào rời đi kinh thành? Từ Hiền nghĩ nghĩ, tối thiểu phải chờ tới hoàng đế cho chúng ta nhóm này tân khoa tiến sĩ phong thường xong, sau đó đi sở thuộc bộ môn báo cái đến về sau mới được. Nha. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ tiến vào nghề gì? Diệp Văn trong trí nhớ Tân Khoa tiến sĩ nhóm phần lớn đều là tiến vào Hàn Lâm Viện, cũng không biết cái này triệu đỉnh có hay không như thế cái bộ môn. Chỉ nghe Từ Hiền nói Tam Giáp tiến sĩ đi tiến vào Hàn Lâm Viện, kia là cái chức quan nhàn tản cũng không có gì chất béo, khi nào có thể ra nhưng là không còn chuẩn. Hai bình tiến sĩ thì không nhất định có tiến vào Hàn Lâm Viện, có tiến vào lục bộ bổ dưỡng. bờ a cái này ba cái nhìn Từ Hiền ý tứ này, hắn kém nhất cũng sẽ tiến vào một cái thực quyền bộ môn bổ dưỡng, như vậy muốn từ quan sợ là cũng rất khó. Khẳng định tiến vào lục bộ về phần cụ thể sẽ đi nơi đó liền muốn nhìn hoàng thượng như thế nào định đoạn tư hiền cũng ý thức được vấn đề này lập tức tiến đến diệp văn bên cạnh thấp giọng hỏi câu sư minh kia quả chám nhưng còn có thửa ngươi là nghĩ tư hiền dựng thẳng lên đầu ngón tay bắt buộc đành phải như thế bất quá dưới mắt phải rời đi trước kinh thành trở lại thuộc sơn cho chuyện một lát phát hiện canh giờ đã không còn sớm nhìn nhìn gian phòng bên trong loạn thất bát tao đều là lễ vật diệp văn cũng biết không có cách nào tại phòng bên trong ăn đi đại đường ăn một miếng bất quá là bị vây xem thôi dù sao lại không phải nhìn ta một đám người phân Phật đến đến đại sảnh bên trong lúc này chính là giờ cơm người cũng không ít tháng một nhóm người này thật vất vả làm tới hai cái bàn tử mới điểm thức ăn ngon liền không biết bao nhiêu người đụng lên đến muốn cùng từ hiền đến một chút gần như không ít người tư thế kia tựa như là đã sớm chờ ở kia bên trong chỉ hy vọng vị này quan trạng nguyên hiện thân đâu những người này có đi lên phím vài câu nghĩ phải xem thử xem cũng có chạy tới tự tiến cử tỷ như nói cho từ hiền đường kim quan ra cái gì còn có cang tuyệt, có nữ hải vậy mà chạy đến từ hiền trước mặt phù phu một tiếng quỳ xuống đến khóc hô hào muốn cho hắn làm tiểu tiếp làm cho từ hiển nhức đầu vô song bữa cơm này ăn gọi là một cái náo nhiệt diệp văn thì tạm thời coi là xem tử mà bởi vì mọi người chung quanh đều nhìn lấy bọn hắn, hắn lúc đầu cũng không có chú ý tới, nơi xa nơi hẻo lánh bên trong hai nữ tử một bên làm ăn cái gì hình, một bên thấp giọng đàm luận một nhóm người này, công đối diện người kia chừng một cái, tiểu thư cái kia chính là Tân Khoa Trạng Nguyên Tử Hiền, kia tướng mạo có chút không tầm thường, cũng giống vậy hấp dẫn không ít ánh mắt lại hào không cảm thấy có gì không ổn nữ tử nói, vốn công bản tiểu thư nhìn gặp, còn cần ngươi đến nói a, nữ tử này mặc vào một thân thượng hạng tơ lụa chế thành váy, tăng thêm công tục khí chất, một thân lộng lẫy chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ, ngồi tại như thế một cái góc bên trong quả thực đáng chú ý nếu không phải từ hiển cái này quan trạng nguyên quang điểm quá loa mắt đại đường bên trong đám người phần lớn là đang nhìn lấy vị này tiểu thư hoàng đại thiếu gia có ý tứ là đem tiểu thư gả cho vị kia tử công tử nô tỳ nhìn kia tử công tử dài lại tuấn tiếu tài hoa lại cao ngược lại là miễn cưỡng xứng được với tiểu thư ngài nữ tử này nhấc lên một chút mắt hướng kia tử hiển kia bên trong liếc mắt nhìn sau đó ngạo nghễ nói một người nam tử vậy mà dài như vậy tướng mạo như nữ tử có cái gì tốt nói xong vừa lúc kia tử hiển ho khan hai tiếng lại nói vậy mà như vậy yếu còn coi là nam nhân a còn không bằng bên cạnh vị kia đến thuần mắt nói một chỉ thuộc sơn phái trong đám người một cái khiến lớn như vậy binh khí còn có thể hành tẩu tự nhiên lúc này mới tính được là là nam nhân bên cạnh nha hoàn kia lại nói tiểu thư kia là quan trạng nguyên ai nghe nói văn tài bất phàm thi đỉnh thời điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì tranh chấp chúng đại thần cùng nhau để cử nó là chẳng nguyên như vậy tại tỉnh chẳng phải là tiểu thư lúc trước nói yêu cầu a nữ tử kia hừ một tiếng bản tiểu thư yêu cầu là văn tài hơn người có tri thức hiểu lễ nghĩa tướng mạo xuất chúng thân hình thẳng tắp tốt nhất còn phải hiểu được một chút võ nghệ cái này mới xem như văn võ song toàn miễn miễn cưỡng cưỡng xứng được với bản tiểu thư Nha Hoàng nghe thẻ lưỡi, muốn đặt tới tiểu thư yêu cầu như thế, nam tử kia sợ là đều biến thành lao đầu tử á. Bởi vì vị này yêu cầu lại nhiều lại cao, bình thường hơn 20 tuổi nam tử cái kia có thể làm đến nhiều như vậy. Không nghĩ vị này nghe xong, chỉ là khinh miệt lướt qua, đó chính là tự thân không tốt, như thế nào xứng được với bản tiểu thư. Sau đó lại nói, bản tiểu thư hôm nay điệu thấp xuất hành, chính là muốn nhìn một chút cái kia quan trọng nguyên là cái gì trình độ. Hử, không gì hơn cái này. Nha Hoàng nhìn nhìn chung quanh vây quanh mình hai người ba cái bản thị vệ, sau đó lại nhìn nhìn bên ngoài đối đường phố cũng ngồi rất nhiều thị vệ, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Tiểu thư ngươi cái này coi như điệu thấp à? Bên kia toa, Diệp Văn cũng chú ý tới một nhóm người này, vụ trộm đối từ thì nói, bên kia cũng không biết là ai nhà tiểu thư, mang nhiều người như vậy tới thăm ngươi, thật là đủ cao giọng. Quy một chương 179, danh vọng đại thăng. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Nữ tử kia ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong đối thuộc sơn phái mọi người chỉ trỏ, không bao lâu liền bị thuộc sơn phái mọi người phát giác nhưng vị này vẫn như cũ không phát giác gì tự quyết định không ngừng. Đợi đến nói đủ rồi, sau đó khởi thân phần phật đứng lên mấy bản tinh tráng hán tử che trợ nữ tử này đi. Diệp Văn nhìn thấy người này đi xa quay đầu hỏi từ muốn, nữ nhân này đoán chừng là cố ý tới thăm ngươi. Từ Hiên cười cười xấu hổ, chỉ là túi đầu ăn cơm, vừa mới làm ấm ý một hồi lâu, một cái bàn này đều ăn xong liền hắn còn không ăn được mấy. Lúc này mới đạt được nhàn dỗi hướng miệng bên trong đào cơm. Hoàng Dung Dung ở một bên thành thành thật thật cho hắn gấp thức ăn một vậy mà không biết từ lúc nào đem một vài thức ăn ngon cho vạch kéo đến mình kia bên trong, sau đó che chở, cùng Từ Hiên lúc này muốn ăn, ngược lại không cần sợ không có thức ăn ngon ăn với cơm. Diệp Văn nhìn thấy Hoàng Dung Dung hành động như vậy, chỉ có thể thầm than một tiếng, không hổ là rừng Tác xuất thân cái này nghiệp vụ đích xác thuần thục rất. Quả thực là không có gọi ta phát giác được nàng khi nào phổi đi như thế một đống đồ ăn quá khứ. Bất quá, vừa mới nữ nhân kia nói lời hắn ngược lại là cũng nghe đến một điểm, nữ nhân này vậy mà không lọt mắt lắm Từ Hiền ngược lại đối với mình kia tiểu đồ đệ quách Tĩnh lớn thêm tá thượng, trên thực tế quách Tĩnh tướng mạo không kém, lúc này thành thành thật thật ngồi ở kia bên trong, cũng nhìn không ra tính cách như thế nào ngược lại có một cỗ trầm ổn khí độ. Tăng thêm trên lưng trôi này trọng kiếm quả thực dễ thấy một chút, để người chú ý cũng không kỳ quái. Nhưng là những lý do này cũng không đủ. Quan điểm đâu? Từ Hiền quan điểm đâu? Từ Hiền kia từ trước mọi việc đều thuận lợi đối nữ tính càng là lực sát thương to lớn quan điểm lúc này vậy mà hoàn toàn không thấy được Diệp Văn cuối cùng chỉ có thể nhả rãnh một câu quái nữ nhân liền không đi nghĩ hắn không đi nghĩ lại có người muốn hao tổn tâm trí ngày thứ hai Từ Hiền mỗi lần bị tuyên tiến vào trong điện túi đầu nghe thái giám tuyên đọc đối cái này một nhóm tân khoa tiến sĩ bổ nhiệm Từ Hiền lại bị ủy nhiệm một cái thực quyền lại bộ viên ngoại lang cái này quan cũng không tiểu Từ Hiền đối với Hoàng thượng thế mà coi trọng như vậy mình cũng là rất là giật mình nhìn trộm hướng bên cạnh nhìn lên chỉ thấy cái này cả chiều quần thần cũng là đối với Hoàng thượng vừa ra tay chính là tác phẩm lớn như vậy cũng rất là ngoài ý muốn. Một chút tự giác khiú giác nhạy cảm đều chỉ nói người trẻ tuổi kia tiền đồ bất khả hạn lượng, vừa vào quan trường liền có thể tiến vào lục bộ ở trong hỗn cái thứ trước, bản triều đến nay cũng không được mấy người có này cảnh ngộ. Viên ngoại lang mặc dù chỉ là lại bộ thuộc hạ bộ môn chủ quan phụ tá nhưng cũng quản được không ít người chức quyền đồng dạng không tiểu, Húng chi lại bộ chủ quan quan viên khảo hạch lên trước xuống trước, chính là đại đại chức quan béo bở, cái này chống không viên ngoại lang chi vị không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bây giờ lại gọi cái này tân khoa trạng nguyên chiếm đi. Chỉ là cái này cũng chưa tính hoàng đế vui tươi hớn hở cùng thái giám niệm xong phong thưởng, sau đó lại đối từ hiền nói, khanh gia nhưng từng đón dâu nạp tiếp hắn vấn đề này chỉ trùng hôn cưới, không nặng nạp tiếp. tại hắn nhìn tới, cái này từ hiền cũng coi như lộ ra xuất thân thế gia, cho dù chưa có thể cưới vợ, sợ là cũng đã sớm nạp mấy phòng tiểu tiếp. hắn quả quyết không nghĩ tới cái này từ hiền chẳng những không có cưới vợ, ngay cả tiểu tiếp cũng chưa từng nạp qua, cho nên từ hiền một đáp, thần chưa từng đón, đón dâu, cũng chưa từng nạp tiếp. vệ vậy hoàng mặc dù có chút giật mình, nhưng lại càng cao hứng hơn. hắn muốn đem tỷ tỷ mình, cũng chính là đương triều trưởng công chúa gả cho từ hiền, tự nhiên phải trước hỏi rõ sở cái này từ hiền phải trăng cưới vợ nạp tiếp như thiếp quá nhiều, không thiếu được còn muốn cho nó đem kia tiểu tiếp bỏ rơi mấy cái. Tốt cam đoan trưởng công chúa gả đi có thể nhiều cùng phu quân ở chung, ngược lại cũng không đến nỗi toàn bỏ rơi. Hoàng gia cũng không có bá đạo như vậy, cũng không cấm chỉ phò mã nạp tiếp, thậm chí công chúa một gả đi, mấy cái kia của hồi môn nha hoàn chẳng khác nào đưa qua thiết thất. Nếu là cưới thế tử, vậy liền phiền phức một điểm, bước bách đại thần bỏ vợ cũng không phải cái gì thanh danh tốt, chuyến đi đối no anh danh có hại, hắn mới kế vị không có nhiều năm không làm ra cái gì đại công tích, như tại vì vậy mà bịt kín một chút tiếng xấu, về sau sợ là rất khó xoay người. Lúc này nghe tới từ hiền không vợ vô tiếp, ngược lại là bất không ít phiền phức. Vệ Hoàng vui mừng trong bụng, lập tức liền gọi Tiểu Xuân Tử tuyên đọc dưới một phần ý chỉ. Phần này ý chỉ cũng không có sáng ra lúc này được Hoàng thượng cho phép, mới quay người từ phía sau một cái hầu hạ Tiểu Thái giám kia bên trong tiếp nhận, sau đó tuyên đọc. Nội dung lại nhiều lại dài, nghe gọi người buồn ngủ, nhưng là ở giữa nội dung lại gọi cả Triều Văn võ giật nảy cả mình. Thứ hôn. Từ Hiến lúc đầu cũng là có chút điểm tinh thần nghệ vải, cũng nghe rõ ràng cái này Thánh Chỉ đọc chính là cái gì lúc này mới tinh thần chấn động, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khổ quá, hôm qua tránh những cái tia danh môn trọng thần tới cửa bắt con rể liền đủ đầu hắn đau còn bởi vậy đắc tội một cái vương hầu liền kém không có vương lợi muốn tại về sau cho mình làm có dễ khi đó hắn còn lơ đễn phản chính tự mình vô tâm hỏa lộ nào nghĩ tới mới làm xong những người kia hôm nay hoàng thượng mở miệng tứ hôn muốn đem trưởng công chúa gả cho mình ta đi cái này không thành hoàng thượng tỷ phu rồi sao từ hiền trên chắn mồ hôi lạnh đều xuống tới vị trí này cũng không tốt đợi càng chết là như đáp ứng mình còn muốn thoát ly hỏa lộ vậy liền thành chuyện không thể nào quốc sự biến thành ra sự tránh đều không có chỗ trốn thái giám đem một phần ý chỉ niệm xong dưới phải bậc thang đến đưa tới từ hiền trước mặt từ đại nhân mời tiếp chỉ Cái này thương triều thật không có kia loạn thất bát tao quỷ lễ, cả triều văn võ thấy hoàng thượng cũng chỉ là đi cái đại lễ liền thôi nếu không phải tội nhân là không cần quỳ xuống. Tiếp chỉ liền càng khỏi phải. Từ hiền túi đầu túi người không dám ngẩng đầu, mở miệng nói, thần không dám nhận chỉ. Lời vừa nói ra, quân thần phải sợ hãi, liền ngay cả hoàng đế cũng là sức sở, bất quá cũng may vệ hoàng đối từ hiền cực kỳ thưởng thức bản thân cũng không phải tính khí nóng nảy hàng người, thấy từ hiền không dám nhận chỉ liền hỏi, cớ gì không dám nhận chỉ. Từ khách nhà thế, nhưng là có chuyện gì khó xử, Từ Hiển nói, vi thần đã cùng một nữ tử định ra việc hôn nhân, chỉ cùng vi thần hồi hương liền đã thành, cưới tuyệt đối không còn dám đón lấy môn này hoàn thân. Vệ Hoàng nghe vậy mỉm cười, cái này tính là cái gì, đẩy môn kia việc hôn nhân liền đi. Cùng cái này ý chỉ truyền khắp thiên hạ, nghĩ đến người nhà kia cũng sẽ không làm có ngươi. Từ Hiển nói, nữ tử kia cả nhà đã chết, chỉ hơn phải một người. Cái này, Vệ Hoàng nghe tới cái này bên trong lại cảm thấy có chút khó khăn, người ta nữ tử khổ cấp cả nhà chết hết sạch, liền đợi đến Từ Hiển cưới nàng. Bây giờ như đẩy hôn sự, gọi cô nương tiên như thế nào cho phải? Đây không phải hại người sao. Cái này vệ hoàng hay là một lòng muốn làm cái minh quân, cho nên loại này đối với rất nhiều hoàng đế không là vấn đề sự tình hắn còn muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ một phen. Chính cảm thấy khó làm ở giữa văn thần bên trong đỗng nhiên có một người ra khỏi hàng, chỉ vào từ hiển quát, thật lớn mật, hoàng thượng tứ hôn chính là thiên đại ân sủng từ hiển ngươi lại đủ kiểu chối tử, không phải là không đem hoàng thượng đặt ở mắt bên trong. Nói xong lại đối vệ hoàng thi lễ lấy lòng nói, hoàng thượng, thần coi là cái này cũng không tuân theo hoàng thượng hạ người, khi mở cỏ, không muốn người. Từ Hiên chính suy nghĩ đây là đầu nào chó chạy đến sửa loạn, thuận tiện con đập Hoàng Thượng ngông ngựa, nhưng vừa nghe đến cuối cùng hai câu hắn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ chính hợp ý ta, liền ngậm miệng cũng nói, chỉ là lặng lặng chờ lấy, cảm thấy suy nghĩ nếu có thể nhờ vào đó đầu bóng từ quan mà đi, ngược lại cũng coi là chuyện tốt. Không nghĩ vệ hoàng đối với hắn kỳ vọng khá cao, cái kia lại bởi vì như thế một chút sự tình liền đem tương lai phụ tá đắc lực mở dê, vung tay lên đem người kia quát lớn trở về gọi không ít người cười trộn không thôi, đập tới đuổi người lên. Xem ra Hoàng Thượng đối cái này Từ Hiên có chút tin một bề tạm thời chớ có cùng người trẻ tuổi kia làm có tốt, miễn cho gây Hoàng Thượng không thích ôm tâm tư như vậy, liền lại không người ra quát lớn từ hiền. Lúc đầu có mấy người mang theo tấu chương, muốn tham gia từ hiền một bản, nói hắn trà trộn tam giáo cửu lưu, cấu kết trộm cướp loại hình cũng đều âm thầm thu về, không lại mở miệng mấy ngày nay quá khứ đại hội võ lâm đến sự tình đã dần dần chuyển tới. Những đại thần này từng cái đều có chút thủ đoạn, điều tra thêm từ hiền sự tình hay là không khó. Huống chi thuộc sơn phái cùng hoàng gia trại sự tình não lớn như vậy cũng không cách nào giấu diếm, chỉ cần sau khi nghe ngóng liền có thể biết được. Nếu không phải lúc này giao thông khó khăn tin tức truyền lại hơi chậm một chút, sợ là đã sớm truyền khắp thiên hạ. Ta đi, tại sao không ai ra khỏi hàng chỉ trích ta rồi? Mở tới phun ta a, đem ta mở cỏ a. Các ngươi không phun ta làm sao từ con a? Từ Hiển vãng hai bên nhìn một cái, phát hiện mọi người đối với mình đều ôm lấy phi thường thân thiết chi tiêu dung, lúc đầu nhìn mình còn mang theo mấy phân chán ghét người, bây giờ cũng là một bộ lấy lòng tư thái từ Hiển cái này lại bộ viên ngoại lang vừa vận phụ trách khảo hạch mọi người công tích ai dám cho hắn sắc mặt nhìn. Ta sát a, các ngươi bọn này cổ đầu tưởng quá không góp sức. Cùng Diệp Văn Hưu lâu, các loại cổ quái kỳ lạ thường nói cũng học không ít lúc này trong lòng thầm mắng không ngừng chưa phát giác phía trên vệ phòng cũng suy nghĩ không ngừng. Cuối cùng thấy Từ Hiển khăng khăng không tiếp mình tứ hôn thánh chỉ đành phải bất đắc dĩ thu thánh chỉ, gọi tiểu thái giám cầm xuống đi tiêu hủy. thứ khanh nhà chi chuyên tình thụ tín, gọi chấm rất là bội phụ. nếu là bình thường, chúng thần sẽ làm hoàng thượng sinh khí, nhưng hôm nay lại không ai dám ra cái này âm thanh, thậm chí không ít người phụ hòa nói, từ đại nhân phẩm đức cao khiết, văn thải bất phàm hoàng thượng tuyển từ đại nhân vì chẳng nguyên, quả nhiên là mắt sáng như nước. thấy quần thần phụ hòa, hoà, vệ hoàng cũng là cao hứng, lập tức tuyên bố bảy xuống ngự yến chiêu đại quân thần, thuận tiện cứ gọi bọn này vừa mới đạp tiến vào triều đình non nớt nhóm cũng cùng các vị đám đại thần làm quen một chút. tất cả mọi người là mong chờ không được. Đây chính là một cái mở rộng vòng xã giao cơ hội thật tốt, chỉ có từ Hiền nói thầm một tiếng, lại tới. Ta lúc ra cửa đợi nhưng chỉ ăn nửa cái mặt đầu. Hắn bên này đói mắt nổi đong đóm, bên này Diệp Văn lại ăn vạn phân a ra, nhất là mời khách vậy mà là ngày đấy lúc vào thành đợi, không lớn nhìn bên trên mình vị kia Thiên Đạo Tông đệ tử. Tại Hạ Thiên Đạo Tông Trịnh Tung vài ngày trước nhiều có đắc tội, còn xin Diệp trưởng môn chớ trách. Dứt lời đem ngày ấy lấy đi tiểu phái đưa tới, vừa tiếp tục nói, vài ngày trước quên trả lại Diệp trưởng môn, hôm nay cố ý cho Diệp trưởng môn đưa tới, còn xin Diệp trưởng môn lúc này rơi cái này không lớn tiểu bài trịnh tung lại chỉ cảm thấy thứ này nặng hơn ngàn cân rơi cánh tay của mình đều nhanh muốn không nhấc lên nổi mấy ngày nay từ bằng hưu kia bên trong thăm dò được đại hội võ lâm bên trên sự tình sau hắn mới biết được ngày ấy mình tự cho là thông minh đắc tội bao lớn một tôn phật tinh tế hỏi lại mới biết được thuộc sơn phái bây giờ thanh âm nhìn đối sắt võ lâm mấy đại phái trưởng môn diệp văn kia quân tử kiếm mỹ danh càng là được từ nhà trưởng giáo chân nhân chính miệng tán thưởng là thật các loại tán thưởng cái này thiên nhất chân nhân đi một đường tán một đường giúp diệp văn nhưng đánh không ít giống quảng cáo bây giờ cái này quân tử kiếm chi danh theo đại hội võ lâm bên trên mọi người dần dần tán đến các nơi cũng chuyển khắp các nơi. Dưới mắt mặc dù còn không có vang vọng toàn bộ thiên hạ hiện nay, nhưng cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Tay không phóng ra kiếm khí, lấy kiếm khí gọt thạch lập bia để tự. tiện tay ở giữa liền diệt lôi kiếm môn, càng cùng thiên nhạc bang bang chủ Lâm Hải đại chiến một trận, trọng thương Lâm Hải, cuối cùng dẫn đến Lâm Hải bị thương nặng mất mạng. Một mặc dù là Lâm Hải mình tìm chết, nhưng là trước tiên một trận chiến đại chiến nhưng cũng không giả được. Chống chi phổ thông người giang hồ cũng nhìn không ra những cái tiên môn đạo. Tăng thêm Thục Sơn phái từ hiền, Linh Như Tuyết hai người cũng hiện không ít thủ đoạn. Thục Sơn phái cờ hiệu tính là chân chính tại cái này trong giang hồ cây dựng đứng lên lần tiếp theo đại hội võ lâm kia thiệp mời tất nhiên có thuộc sơn phái một trường có thể được đến thiệp mời vậy liền đại biểu thuộc sơn phái địa vị bị giang hồ đồng đạo thừa nhận đồng thời Thượng vàng hạ cám còn truyền đến diệp văn từng cùng chín kiếm tiên lấy ngự kiếm thần kỹ liều qua một kiếm chỉ đầu này liền gây nên không ít người sợ hãi thản phục so kia diệp văn trọng thương lâm hải còn muốn gọi người kinh ngạc về phần kia ma giáo lại tiếp tục hiện thân sự tình ngược lại tại một số người hữu ý vô ý xem nhẹ phía dưới không có để cho mọi người coi trọng bắt đầu tất cả mọi người chỉ nhớ rõ lần này trên đại hội ra một môn phái gọi thuộc sơn phái ra mấy vị cao thủ trẻ tuổi trong đó lấy thuộc sơn phái trưởng môn diệp văn là nhất Diệp Văn nghe tới những này, ngôn luận thời điểm, liền đoán được là những cái kia đại phái hợp lực tuyên truyền mình, đem ma giáo tin tức ép xuống tại hết thảy không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, không muốn gây nên khủng hoảng là một cái lựa chọn chính xác. Chỉ là cần một cái thích hợp tuyên truyền đối tượng Diệp Văn đạt được tuyên truyền, cũng coi là may mắn gặp dịp. Bất kể nói thế nào, Diệp Văn cùng thuộc sơn phái đều là phải rất nhiều chỗ tốt. Bình thường môn phái muốn danh chấn võ lâm, cũng không phải bằng vào một giới đại hội võ lâm kinh diễm biểu hiện liền có thể làm đến còn cần quanh năm suốt tháng tích lũy chậm rãi tăng lên danh vọng của mình nhưng là thuộc sơn phái lại bởi vì một chút ngoài ý muốn nháy mắt liền đạt tới người khác mấy năm tích lũy mới có thể đạt tới trình độ đối với thuộc sơn phái về sau phát triển tuyệt đối là đại đại lợi tốt người ta thiên nhất chân nhân giúp như thế đại ân đệ tử bất quá là hơi có chút nhìn không nổi chính mình thôi cũng không tính được sự tình gì thấy trịnh tung một mặt khẩn trương trên trán vậy mà ẩn hiện vết mồ hôi diệp văn cũng không tốt gây khó cho người ta cười đem kia tiểu bảng hiệu nhận lấy tùy ý nói một tiếng một chút việc nhỏ liền chớ có sách thằng đến lúc này cái này trịnh tung mới thở dài ra một hơi sau đó lên trước mặt tràn đầy rượu nhạt đối diệp văn nhất cử Tại hạ lâu tại cái này trong kinh nghiệm trước Diệp trưởng môn nếu là có gì cần cứ mở miệng là được. Nam thành binh mã ti người đều biết tại hạ, tùy tiện tìm sai dịch liền có thể tìm được tại hạ chỗ. Diệp Văn cũng không khách khí một ngụm lắm chén rượu kia nước, sau đó cùng Trịnh Tung khách sáo một phen cuối cùng đưa mắt nhìn Trịnh Tung cáo tử. Cái này Trịnh Tung cũng không đốc, biết mình lúc trước tự cho là thông minh làm những chuyện kia cho dù người ta không xem ra gì, nhưng tóm lại là cái ưu cục mình cùng Diệp Văn mặc dù hữu duyên nhìn thấy nhưng quan hệ này sợ là chỉ thế thôi. Ân muốn tiến thêm một bước cũng là rất khó, dứt khoát rời đi đi làm việc chính mình sự tình. Diệp Văn cũng đoán được hắn ý nghĩ liền không có ngăn cản chỉ là lẫn nhau nói tạm biệt sau liền ngồi xuống lại sau đó đối sau lưng lặng lặng lập nuôi Hoa Y liền nói ngươi cũng không cần cả ngày hầu hạ tại ta bên cạnh đây là nô tỳ nên làm Diệp Văn thấy mình nói như thế nào Hoa Y thì chỉ coi mình là tỷ nữ liền cũng không còn dài dòng sung dưới hỏi một câu bên cạnh ta lại hỏi ngươi ngươi còn muốn học công phu à Hoa Y trướng mắt nhìn không biết Diệp Văn hỏi như vậy là có ý gì cho nên dứt khoát không ra Diệp Văn gặp nàng không đáp đành phải lại hỏi một câu ngươi kinh mạch này đã tốt lên rất nhiều lúc này lại tu luyện từ đầu nội công cũng không có vấn đề gì nhưng từng nghĩ tới lại tu luyện từ đầu ra một thân công phu chúng chi ta cái này thuộc sơn phái cũng là môn phái võ lâm vị trí chỗ trên núi không biết võ công lời nói cũng có phần không tiện hoa y hề nghĩ nghĩ cuối cùng trầm lặng nói nô tỷ từ tiểu cũng chỉ luyện qua kia huyền âm khí lúc này lại muốn tu luyện cũng không biết luyện cái gì tốt lão gia nguyện ý giáo nô tỷ à diệp văn đem chơi một chút chén rượu trong tay ngươi như muốn học ta liền trước giáo xưng một bộ bản phái nội công tâm pháp chờ ngươi trước khôi phục một chút công lực lại nói bên cạnh hoa y hề một thân công lực bị phế nhưng là kinh mạch còn tại đồng thời đã thích ứng tương đối mạnh hành nội lực chạy vội trong lúc đó như muốn tu giữa các hàng công chính là làm ít công to Tăng thêm hoa y y một thân tinh thuần âm khí đều bị đoạn, tu hành bất luận cái gì nội công cũng sẽ không cùng nàng nguyên bản tu hành công phu có xung đột, tương đương với bất luận cái gì công phu đều có thể học. Liền như một chương thuần trắng rõ ràng giấy, có thể tùy ý ở phía trên vẽ tranh. Diệp Văn chuẩn bị trước gọi nàng học tập toàn chân tâm pháp, đem công lực gần như hoàn toàn khôi phục, cũng tốt gọi nàng có thể có một chút sức tự vệ một nếu không nàng dưới mắt cái dạng này cũng không dám để nàng đơn độc ra đường, sợ bị ai đoạt đi về nhà. Về phần ngoại công Diệp Văn trước kia liền kỳ quái hoa y cái này, một thân ngoại công cùng tu vi có chút không hợp, bây giờ ngược lại là minh bạch trong đó duyên cớ bất quá là thẩm vũ tình cố ý như vậy dạy bảo, bản thân liền trường nghĩ ra tốt dạy dỗ một cái đồ đệ. kia băng gấm truyền thụ nàng cũng tám thành có muốn học vũ đạo nguyên nhân, khinh công mới là thật thật cho nàng bảo mệnh dùng. trừ cái đó ra, hoa y lý vậy mà cái gì cũng sẽ không một nếu không phải hoa y lý từ tiểu chính là thẩm vũ tình mới lớn, sợ là đã sớm hoài nghi mình sư phụ mục đích. ngươi nếu muốn tập võ, toàn bộ đều phải bắt đầu lại từ đầu. nội công mặc dù có cơ sở, bất quá cái này ngoại công. diệp văn từ trên xuống dưới nhìn nhìn cũng không biết cái này hoa y lý nũng nịu dáng vẻ có thể hay không ăn kia đau khổ. đang nói, ninh như tuyết vừa lúc đi ra. Đối Diệp Văn nói, "Hoa cô nương công phu liền do ta dạy bảo tốt." Diệp Văn ngược lại là cảm thấy không quan trọng, dù sao chim non giáo đều giống nhau là giáo. Mặc dù trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ dạy bảo cái này Hoa Y thì công phu gì, quyển bí tịch kia hay là xuống núi trước các gọi ra đến, là một môn kiếm pháp. Chỉ là trên núi không người thích hợp tập luyện liền bị hắn để ở một bên không có đi động, bây giờ cho Hoa Y thì tu luyện ngược lại là thích hợp rất, liền động quyển bí tịch kia tâm tư. Lúc trước còn nói là đồ vô dụng bây giờ xem ra cũng tịnh không phải như thế. Sơ một cái cái cảm, Diệp Văn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thời gian này qua quá nhanh giống như cách mình có thể triệu hoán bí tịch thời gian lại gần thêm một chút cũng không biết lần này có thể phải vốn cái gì chỉ là nghĩ tới nghĩ lui mình dưới mắt nhất rẻ trường chính là thời gian tu luyện bí tịch cái gì ngược lại cũng không bức thiết đu cầu trừ phi bí tịch đột nhiên tuân ra một bản cường hãn đến nghịch thiên bí tịch đến nếu không đối hắn hiện tại đến nói tác dụng thật sự là không lớn chấp nhận a chấp nhận đến vốn tiên thiên càng khôn công loại hình chính lẩm bẩm chỉ thấy từ hiền hoàng du du đi trở về nhìn thấy diệp văn ngồi tại đại đường bên trong ngồi hỏi sư huynh chờ ta ở đây a diệp văn sững sờ lập tức nói đúng vậy a sư đệ làm sao mới trở về Ngươi nhìn một cái bàn này đồ ăn đều lạnh. Quy 1 chương 180, Thái Bình. T.S. câu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Hoàng đế tứ hôn sự tình cũng không có chuyện ra, dù sao Từ Hiển cũng không có đáp ứng, khi Bạch trong điện chúng thần cân nhắc đến hoàng gia uy nghiêm cũng không dám đem chuyện này nói ra, cho nên không người nào biết từ hiện tại trên điện tự tuyệt hoàng đế tứ hôn. Trừ, thuộc sơn phái những người này. Ồ, hoàng đế muốn đem trưởng công chúa gả cho ngươi. Giúp đang bận ăn cái gì Từ Hiển ngược lại một chén rượu nhạt nghe hôm nay hoàng cung lý phát sinh sự tình, Diệp Văn cảm thấy mình thời gian này qua là càng ngày càng thành thơi. Tư Hiên tùy tiện đứng hai câu, "Ừm, bất quá ta không có đáp ứng." "Hoa nha, đây coi là kháng chỉ bất tuân." Diệp Văn ngược lại là không nghĩ tới mình người sư đệ này như thế cả tính, trực tiếp ngay trước hoàng đế mà không tiếp thánh chỉ. Tư Hiên ngẩng đầu lên, kỳ quái nói, "Chỉ là không tiếp thánh chỉ mà tôi, cũng không tính hiếm lạ." Sau đó Bô Bô nói một đống cự tuyệt tiếp linh thánh chỉ tổ tiên, Diệp Văn thế mới biết cái này thường chịu không tiếp thánh chỉ cũng không tính là gì, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có một cái có thể để cho hoàng đế tán thành lý do. Về phần tứ hôn việc này, Tư Hiên dùng đã có hôn ước mang theo cự tuyệt. Hoàng đế cũng là không thể miễn cưỡng trừ phi đương kim hoàng đế nguyện ý để trưởng công chúa cùng người khác cùng nhau làm từ hiền thê tử hoàng thất còn muốn giữ lại uy nghiêm, tuyệt không có khả năng để công chúa cùng bình thường bách tính nữ tử địa vị, trái lại như từ hiền chỉ có tiếp thất ngược lại không quan trọng. Hai người lại hàn huyên một hồi, cuối cùng thương lượng xong mấy ngày nữa liền lên đường về thuộc sơn, dù sao quan trạng nguyên hồi hương thăm viếng cũng coi là lệ cũ, đợi đến về thư sơn huyện, từ hiền tùy tiện tìm cái lý do từ cái này quan cũng liền đi. Thậm chí hai người cũng đã thương lượng xong, không thiếu được lại muốn kia quả trạm suất mã gọi từ hiền đến cái bệnh nặng một trận tính mệnh hấp hối, đã vô năng đền đáp triều đình đành phải ở nhà chuyên tâm dưỡng bệnh tiết mục. Chỉ là vì phòng ngừa trong cơ thể hắn kia cố hàn khí lần nữa tái phát lần này, ngược lại là cần Diệp Văn giúp nắm tay, trước đem từ hiền phổi mạch bảo vệ, không gọi hai cố hàn khí hô ứng bắt đầu, sau đó mới có thể hành xử pháp này. Đến lúc đó còn muốn tê dại đỉnh sư hình. Không phiền phức, một cái nhấc tay thôi, hai người thương lượng nhất định liền riêng phần mình trở về nghỉ ngơi chỉ là hai bọn họ nhưng lại không biết cái này hơn nửa đêm lại có người ngủ không yên. Cái gì? Ngươi nói cái kia quan trọng nguyên cự tuyệt hoàng thượng tứ hôn, trong tâm cùng, cái nào đó cung điện bên trong tiếng gầm gừ thậm chí để rất nhiều trực đêm bọn thị vệ một trận ác hàn. Đứng ở một bên cung nữ ngược lại lơ đễnh, tựa như đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy phản ứng tựa như, đúng vậy, công chúa điện hạ. Quan Trạng Nguyên nói mình đã có nước, chỉ đợi hồi hương liền đã thành thân, cho nên không chịu tiếp hoàng thượng kia tứ hôn thánh chỉ, chỉ gặp được thủ kia mặc một thân hoa lệ cung trang nữ tử cả giận hừ một tiếng tay hương, kia bên cạnh bàn nhỏ vỗ một cái chỉ nghe phanh một tiếng, vị này cung trang nữ tử lập tức hai mắt đấm lệ, che lấy mình đỏ bừng bàn tay, đau chết bạn công chúa. Kia cung nữ âm thầm thở dài, đi lên giúp công chúa vò tay, sau đó nói, cái này không chính hợp công chúa Dù sao công chúa cũng không nhìn chúng vị kia quan trạng nguyên. Không nghĩ kia công chúa lại một mặt xinh khí mà nói, kia cũng chỉ cho bản công chúa không đồng ý hắn cưới ta, sao có thể gọi hắn cự tuyệt bản công chúa? Bản công chúa còn không có đi trước ghét bỏ hắn, hắn cũng dám trước ghét bỏ vốn yêu chủ rồi. Cung nữ nghe ở đây, biết vị công chúa này tính tình lại bắt đầu chỉ có thể ở một bên túi đầu không nói lời nào mặc cho công chúa gầm thét. Thứ ta ngược lại muốn xem xem gọi là Từ Hiền có tư cách gì dám cự tuyệt hoàng gia tứ hôn. Ngươi ngày mai đi hỏi thăm một chút cái này Từ Hiền hồi hương lộ tuyến, bản công chúa muốn đích thân cùng hắn nói một chút. A, công chúa lại muốn xuất cùng a? Làm sao? Cái này công chúa một mặt đắc ý nói, "Bản công chúa mỗi lần xuất cung đều là điệu thấp xuất hành, hoàng đệ cũng không biết bản công chúa ra ngoài dù ngoạn sợ cái gì." Lại nói, "Như hoàng thượng trách tội xuống, còn có bản công chúa bảo đảm lấy ngươi đây." Cung nữ một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu xác nhận, tâm bên trong lại nói, "Lần nào công chúa xuất hành không mang tới 180 cái thị vệ, trước sau mở đường liền kém không có nâng tấm bảng, dạng này cũng coi như địa thấp." Hoàng thượng lại lần nào không biết, còn không phải cố ý giả vờ như không có nhìn thấy, thế nhưng là, công chúa điện hạ đi tìm kia tử hiền là vì cái gì à? Chỉ nghe công chúa hừ một tiếng, Nặng lên nói, bản công chúa muốn nói cho hắn biết không phải hắn cự tuyệt bản công chúa, là bản công chúa không nhìn trúng hắn. Cho dù hắn tiếp kia thánh chỉ bản công chúa cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này, cũng bởi vì vị công chúa này mấy câu nói đó. Sau đó mấy ngày, đông đảo bọn thị vệ bận biểu chính là gà bay chó chạy ngay cả cơm đều ăn không ngon. Hoàng đế vệ hoàng thấy cảnh tượng như vậy, liền hỏi bên cạnh thái giám: "Ta cái kia tỷ tỷ lại tại bận rộn cái gì?" Thái giám nói: "Trưởng công chúa điện hạ tựa hồ là tại tìm hiểu từ đại nhân tình huống, mà lại chiêu tập không ít thị vệ tựa hồ là muốn đi tìm từ đại nhân phiên phức." Ồ Vệ Hoàng không nghĩ tới việc này còn cùng Từ Hiền có quan hệ, chỉ là nghĩ một lát liền rõ ràng chính mình cái kia tỷ tỷ lại náo lên tính bướng mình, đoán chừng là nghe hỏi Từ Hiền trước mặt mọi người cự hôn cho nên mặt mũi không nhịn được. Lúc này mới giày vò ra cái này nhiều chuyện tới. Bất quá ngẫm lại mình cái kia tỷ tỷ cũng không có gì ý đồ xấu, nghĩ đến cũng sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng đến liền tùy tiện nàng dậy vò đi như vậy vậy có thể cùng Từ Hiền náo ra chút gì nhân duyên đến hắn cũng phải càng thêm vui vẻ một chút. Đang lo không biết như thế nào lôi kéo Từ Hiền đâu, chỉ là cân nhắc đến tỷ tỷ mình tốt xấu là Hoàng gia bên trong người Thiên Kim thân thể, nếu là lần này đi ra ngoài bị thương nhẹ vậy coi như phiến phước, nhất là theo từ hiền đến kinh tiêu cả đám cũng đều là người trong võ lâm. tiểu xuất tử, thay chấm đem hoàng Phủ chiết gọi tới. không bao lâu, hoàng phụ chết đến, vệ hoàng cũng không nhiều lời, chỉ nói một câu, chấm cái kia tỷ tỷ gần nhất thật giống như là muốn ra đi run ngoạn, khanh gia nhớ được an bài mấy cái ổn thỏa thị vệ tốt bảo hộ trưởng công chúa chu toàn. hoàng Phủ chiết nghe xong liền hiểu rõ ra, chờ thêm mấy vệ hoàng chiêu hắn đến hỏi lại việc này thời điểm dựa vào vừa chiết trực tiếp đáp, vi thần làm chu quản theo hành công chúa bên cạnh thân, lấy chu quản thân thủ nhất định có thể bảo hộ trưởng công chúa điện hạ an toàn. Vệ Hoàng nghe xong, đầu bên trong hiện lên chu quản một chút tin tức, là bác thành cấm quân chỉ huy sứ Chu gia hậu nhân. Hoàng phủ chết tôn đầu nói, đúng vậy. Vệ Hoàng thấy hoàng phủ chết gật đầu, lại nhớ tới kia Chu gia lịch đại đều hiệu trung Thương triều, mà lại Chu gia bối bối đều ra người tài ba, nghĩ đến cái này chu quản thân là chu gia về sau cũng là không tầm thường, liền cũng yên tâm, liền không có lại đi suy nghĩ việc này. Chỉ là hắn không nghĩ tới từ hiền cái này cả đám mới vừa rời đi kinh thành liền bị trưởng công chúa dẫn người ngăn lại, mà dẫn trước diệp văn nhìn lên kia đi đầu nữ tử, lập tức liền biết người này là vì sao mà đến dưới mắt nhìn dưới đối diện hàng này tinh khí thần đều là bất phàm há tử rõ ràng là trải qua chuyên môn huấn luyện tinh nhuệ thị vệ trong đó không thiếu một chút hào thủ đi đầu nữ tử kia một bộ trang phục cưỡi tại một con ngựa cao lớn phía trên trong tay roi xa xa một chỉ quát gọi từ hiền ra diệp văn nghe được quay đầu đối với mình sư để nói lần này vào kinh thật đúng là náo tốt đại phiền thoái. không muốn ra kinh thành liền có người ngăn lại nói dứt lời một chỉ xa xa một mảnh bãi phi lao hơn nữa còn không chỉ một nhóm nào đó một đám người lẫn nhau nói hắn chỉ không phải chúng ta mà đối diện đám người kia cũng không nghe thấy diệp văn nói cái gì Chỉ là gặp hắn đối Tử Hiền nói chuyện, sau đó vừa chỉ chỉ bên cạnh địa phương, chỉ nói là nhìn không nổi chính mình nữ tử này giận quá lập tức quát, từ Hiền thấy bản công chúa còn không tiến đến bài kiến. Lời vừa nói ra, Thục Sơn phái mọi người cùng nhau xoay đầu lại, phần lớn đều là một mặt vẻ kinh ngạc liền chỉ có Diệp Văn biết đến rõ ràng, cười đối Tử Hiền nói câu, ai u, xem ra ngươi kia một cựu hôn, chọc giận vị công chúa điện hạ này. Dứt lời lại nhìn nhìn phía trước kia ngồi trên lưng ngựa nữ tử, khá quen. Từ Hiền cũng là bất đắc dĩ thở dài sau đó hướng phía trước đi vài bước, đối cái kia lập tức nữ tử xa xa thi cái lễ, vi thần lại bộ viên ngoại lang Từ Hiền, gặp qua Thái Bình công chúa điện hạ. Thái Bình công chúa, Diệp Văn cách không xa, tăng thêm Từ Hiền cái này âm thanh lại không có cố ý che giấu nghe thế, nhưng là nhất thanh nhị sở chỉ là cái này phong hào thực tế là quá mức cử phẩm, không khỏi nhiều nhắc tới một tiếng, gọi bên cạnh Ninh Như Tuyết nghe thấy, hiếu kỳ nhìn Diệp Văn, sư minh làm sao rồi? Không có gì. Trên miệng như vậy ừmới, nhìn chộm hướng nữ tử kia thân trên nhìn lên, âm thầm đánh giá câu, quả nhiên không thẹn này phong hào quả nhiên là thượng thượng không có gì lạ nào đó vị công chúa cũng không biết có người như vậy đánh giá mình. Lúc này còn trên ngựa tự đắc phi thường đối từ hiền phất phất tay, miễn lễ. Từ hiền đứng dậy mở miệng hỏi, không biết công chúa điện hạ ngăn lại vì thần một đoàn người là có gì phân phó. Cái này thái bình công chúa lúc này mới nghĩ từ bản thân đến cũng không phải hiện uy phong mà là muốn gọi kia từ hiền biết mình căn bản không nhìn chúng hắn, chớ có cho là mình cự hoàng đế thánh chỉ liền đắc ý. Chỉ là lời này chính mình đạo giống như có chút không hợp thích lắm, cuối cùng hướng bên cạnh kia thiếp thân cung nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng nhi, ngươi nói. A, lại là danh. Nha hoàn này thấy trưởng công chúa vẻ mặt này biết lại là mình giúp công chúa thu thập cái này cục diện rồi dám, đành phải bước ra khỏi hàng nói, công chúa điện hạ muốn nói cho từ đại nhân, cho dù từ đại nhân tiếp thánh chỉ, công chúa cũng là sẽ không đáp ứng môn kia hôn sự. lời ngầm liền là công chúa điện hạ căn bản là trướng mắt ngươi, chỉ là đằng sau lời kia quá mức ngay thẳng, tăng thêm trung quanh nhiều người như vậy, cho nên không tiện mở miệng. Từ Hiên sững sờ chờ lấy đối phương nói chuyện nào nghĩ tới cùng nửa ngày cũng chỉ có một câu nói như vậy, xong rồi. Kia hoàn Nhi cũng là sững sờ, trước mắt một cái con ngươi, xong, nha. Từ Hiên lên tiếng lập tức lại thi lễ nói, vì thần hiểu được. Sau đó liền cáo từ mà đi vòng qua một nhóm người này. Không nghĩ kia công chúa lại không biết cây kia gân dựng sai, thấy tử hiền như thế không mặn không nhạt đáp lại một câu, lập tức bất mãn nói, ngươi người này làm sao dạ này? Lúc này không phải hẳn là hô to không muốn a? Không nên a? Ta thật đau lòng a loại hình sao? Cứ như vậy nhẹ nhàng một câu xong rồi. Lời này vừa nói ra, chớ nói thuộc sơn phái một đoàn người một đầu mồ hôi lạnh, liền ngay cả cái này công chúa mang ra thị vệ cũng là mặt đen lại, sau đó đưa mắt nhìn sang một bên, tựa như đi theo như thế cái chủ tử thực tế quá mức mất mặt vẫn đứng tại trưởng công chúa bên cạnh người tuổi trẻ kia, nghe vậy càng là vượt ngang một bức giải, chỉ là bởi vì hắn đứng tại kia công chúa phía sau, cho nên vị công chúa này cũng không có phát giác, nhưng lại để Diệp Văn nhìn vừa vặn, hắc, thị vệ này cũng là cử phẩm. Từ Hiền lau mồ hôi, thầm nghĩ, cái này trưởng công chúa hẳn là hoàng thượng tỷ tỷ mới đúng, không phải muội muội. Làm sao cùng cái tiểu hài tử tựa như? Trưởng công chúa trên ngựa cái lộn không có yên tĩnh, tục sơn phái người lại không thể một mực buổi tiếp tổn hao, từ một bên vòng qua thời điểm, Từ Hiền nói một tiếng, như không có phân phó, vi thần cáo lui sau đó cả đám thản nhiên từ bọn này thị vệ bên cạnh lách đi qua trong đó thuộc sơn phái mọi người kia hơi bao hàm ánh mắt thương hại để bọn này thị vệ cũng là không ngóc đầu lên được bọn hắn đoàn người này đều đi tới kia trưởng công chúa còn đang phát tiết bên trong liền ngay cả kia hoàn nhi khuyên đủ công chúa hồi cung cũng là không nghe bản công chúa chưa từng bị người như vậy không nhìn qua từ hiền bản công chúa cùng ngươi thế bất lưỡng lập cái này một cuống họng vốn không rất hiếm lạ nhưng là hô cuối cùng thế bất lưỡng lập thời điểm lại có người lớn tiếng phù hợp thanh âm hùng hồn nặng nề trực tiếp đem trưởng công chúa cái này một cuống họng ép xuống cuối cùng càng là đột nhiên tuôn ra một tiếng giết đến, nó âm thanh chấn người người nghe đều run sợ. Kia theo hầu công chúa bên cạnh thân thị vệ vừa nghe này âm thanh, lập tức quát to, "Hộ giá!" Lập tức liền chỉ huy cái này mấy chục tên thị vệ đem trưởng công chúa hộ ở trong đó, đồng thời từ bên hông rút ra một thanh sáng như tuyết trực đao đến, nương thần chậm đợi tới làm. Chỉ là hắn nhìn lên, lại phát hiện cái này địch đến vậy mà không phải hướng hắn đám người này đến, mà là phóng tới vừa mới đi qua từ hiền bọn người, Chu quản gặp một lần nghĩ đến từ hiền chính là là đương triều Tân khoa Trạng Nguyên, lại là vừa bổ nhiệm lại bộ viên ngoại lang, hắn cũng có bảo hộ chi trách, lập tức chỉ huy bên ngoài mấy tên thị vệ nói, "Nhanh đi bảo hộ từ đại nhân!" Nào biết được lời nói còn không có rơi, chỉ thấy một đám người áo đen còn tại không trung thời điểm, từng đạo kiếm khí màu xanh liền từ một mưu thanh sam nữ tử trong tay bắn ra, mỗi một nói kiếm khí màu xanh hiện lên, chính là một người áo đen từ không trung rơi xuống mà hạ. Chu quản kiến trạng kinh hãi, thầm nghĩ, cái này từ đại nhân bên cạnh lại có cái này các cao thủ. Hắn mặc dù cũng là ngự tiền thị vệ nhưng là cấp bậc không cao, đối tử hiện sự tình cũng không rõ ràng. Mặc dù hắn cũng là thế gia xuất thân, bất quá hắn đối mọi việc cũng không chú ý, liền ngay cả cái này ngự tiền thị vệ chức vị cũng là đến treo cái chức quan nhà tảng, hôn phần tư lịch. Đương nhiên năng lực của hắn vẫn phải có. Bằng không thì cũng sẽ không bị hoàng phủ chết chọn chúng đến bảo hộ công chúa, chỉ là làm người lười nhắc một chút thôi. Lúc này gặp Từ Hiền một nhóm người này, nhìn thấy có người đột nhiên đánh lén, vậy mà không hoàng hốt chút nào, càng không người rút ra binh khí đến ứng phó, chỉ có kia thanh sam nữ tử một nhân thủ trưởng tung bay ở giữa kiếm khí tung hoành không ngừng, chỉ thời gian qua một lát này, một đám người áo đen liền chết hơn phân nửa, cuối cùng mấy cái muốn quay người chạy trốn mới nhảy ra năm sáu trượng nhưng lại bị nữ tử kia tiện tay ném ra một lớn bồng vàng nóng độ vật, trực tiếp từ phía sau đánh, ngã xuống đất. Hảo công phu thật tối khí, không biết nữ tử này cùng Từ đại nhân là quan hệ như thế nào chu quản sơ sơ cái cảm ám đạo cái này hẳn là chính là vị kia cùng từ đại nhân đính hôn nữ tử nếu là như vậy tự thuyền hoàng gia tứ hôn ngược lại cũng không kỳ lạ ta như phải này tiểu thê sợ là cũng trướng mắt vị này trong lòng phúc phỉ thời điểm hướng bên cạnh liếc mắt nhìn chỉ thấy trưởng công chúa vậy mà mặt mũi tràn đầy tinh tinh hai tay nắm cùng một chỗ nhìn phía xa miệng bên trong càng là hỏi vị tỷ tỷ kia là ai thật là lợi hại a ui nữ tử kia so người tiểu chu quản kiến đến công chúa cái dạng này cũng là bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh hắn vị kia theo hầu nha hoàn cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn lại nhìn diệp văn bên này Ninh Như Tuyết vất tay đuổi một đám đánh lén người áo đen, sau đó liền chạy tới đem những cái kia đồng tiền nhặt trở về, cuối cùng mới đi nhìn những cái kia hắc ý nhân thân phận. Sư lệ tại kinh bên trong đắc tội người a. Đám người này vừa ra tới liền chạy từ Hiền dưới tới, rõ ràng chính là vì lấy từ Hiền tính mệnh. Đáng tiếc cái này một thân công phu quá mức lơ lỏng, ninh Như Tuyết tiện tay liền đem nó cho đổi. Ngay cả một cái cá lọt lưới đều không có, Diệp Văn bọn người liền xuất thủ đều khỏi phải, chỉ là ở một bên nhìn xem. Từ Hiền đầu tiên là đem bọn này người áo đen thân phận nhìn một lần. Phát hiện không có một cái nhận biết, nghe tới Ninh Như Tuyết nói chuyện liền nói, lần này ta tại kinh bên trong đắc tội người như nhiều, miễn không được sẽ có ít người dùng như vậy thủ đoạn tới đối phó ta. Muốn truy cứu a?" Diệp Văn sờ sờ cái cằm, ánh mắt híp lại. Hắn cũng không quan tâm cái gì loạn thất bắt ao, có người dám đánh lén hắn thuộc sơn phái người như vậy mặc kệ đối phương thân phận gì, dù sao cũng phải đem chàng tử này tìm trở về. Coi như đối phương là cái vương gia công hầu, hắn cũng tất nhiên gọi đối trách không dễ chịu. Từ hiền nghĩ nghĩ, được rồi, một đám thằng hề. Đem những người này sạch cũng liền đi, nếu bọn họ không biết tu liễm, lại cùng nhau tính sổ sách không ổn. Càng quan trọng chính là, như Thục Sơn phái ở kinh thành đại náo một phen không thiếu được biến thành tà phái dị đoan đối với môn phái phát triển đại đại bất lợi, kia thật vất và dựng lên sơn môn cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về phần về sau, dù sao hắn về sau không đi hòa lộ, cũng sẽ không lại cùng những người này có cái gì gặp nhau. Thục Sơn phái mọi người đem những thi thể này vơ vét một lần, vừa quay đầu lại, phát hiện kia công chúa vậy mà lại đuổi theo sau đó thả người từ trên ngựa nhảy xuống trực tiếp chạy đến Linh Như Tuyết trước mặt, dùng không ngừng lóe tinh tinh hai mắt nhìn chằm chằm Linh Như Tuyết, "Nữ hiệp, thu ta làm đệ tử." A, không chỉ Linh Như Tuyết kinh ngạc, Những người khác cũng là bị vị này đột nhiên xuất hiện một câu kinh hãi không biết làm sao kêu hoàn nhi thì là che lấy mặt mình, một bộ liền biết có thể như vậy, biểu lộ. Cũng chỉ có thị vệ kia đi lên phía trước, đối tử hiện nói, tại hạ ngự tiền thị vệ chu quản, từ đại nhân trấn kinh chuyển kế tiếp liền giao cho tại hạ. Sau đó chỉ huy bọn thị vệ đem những thi thể này một bài số tốt, đồng thời phái người thông chi năm thành binh mã ti huynh đệ làm mấy chiếc xe lớn đến đem thi thể vận chuyển trở về, phân phó xong mới đối tử hiện nói, mặc kệ hôm nay những người này là người phương nào chỗ phái, tất nhiên cho từ đại nhân một cái công đạo. Nếu là cái khác thị vệ, sợ là còn không dám nói thế mới. Nhưng là Chu quản lại đại khái có thể đem lợi này bông xuống. Bởi vì hắn dòng họ, bởi vì bọn hắn Chu gia tại Thương triều địa vị cùng tác dụng. Càng quan trọng chính là, người của Chu gia đều biết hoàng đế kiêng kỵ nhất cái gì, hôm nay dám ngay ở hắn ngay dưới mắt làm mưa làm gió Mưu sát Tân khoa Trạng Nguyên, vậy sau này không phải liền làm muốn ám sát hoàng đế Mưu triều soán vị rồi. Cho nên chuyện này tất nhiên muốn kéo ra sau cùng hung thủ, chỉ là phía sau loạn thất bát tao phát triển lại không phải hắn có thể quản. Hắn chỉ biết, hôm nay phái người tên kia nhất định phải không may. Chu thị vệ khách khí. Từ Hiên biết ngự tiền thị vệ địa vị cực cao, cùng trung quanh bọn này hoàng cung thị vệ lớn khác nhiều mà lại từ vừa rồi cái này Chu quản hai câu nói đến suy đoán, người này bối cảnh cũng là bất phàm. Hai người tùy tiện kéo hai câu, vừa quay đầu lại, phát hiện vị công chúa đại nhân kia vậy mà gắt gao ôm lấy Ninh Như Tuyết, khóc hô hảo muốn bãi sư, nữ hiệp ngươi nhận lấy Đồ Nhi. Ngươi liền nhận lấy Đồ Nhi. Diệp Văn một mọi người thấy cái này cùng cực phẩm nhìn nhau không nói gì. Quy một chương 181, từ Đồ Hạ Vân. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thục Sơn một đoàn người kế tiếp theo hướng Bình Châu trước rạng, nhưng là trên đường này lại có thêm một cái cái đuôi to. Đường Đường thương triều trưởng công chúa vậy mà mang hai mươi mấy cái sỉ vệ đi theo thuộc sơn phái phía sau mọi người một đường hướng đông bắc tiến lên, cho dù vị này không có cao giờ thành bại, đồng thời viết lên, trưởng công chúa xuất hành. nhưng là hành động như vậy cũng gọi người biết này người ta thế lớn không tầm thường. ăn cơm thời điểm diệp văn cũng thừa cơ hội thăm, công chúa điện hạ, ngài tùy ý như vậy xuất cung đồng thời chạy đến bình châu không thỏa đáng lắm. hắn trong ấn tượng, phong kiến vương triều công chúa giống như không có như vậy tự do, thậm chí cả một đời không có đi ra cùng cũng không thể coi là cái gì chuyện hiếm lạ. vị này vậy mà mình chạy ra hoàng cung, còn muốn tùy bọn hắn đoàn người này đi bình châu, chuyện này nào giống như hơi bị lớn. Nếu không phải vị này Thái Bình công chúa lưu lại 20 cái sĩ vệ còn lại để bọn hắn trở về báo tin, hắn thật sợ hoàng đế đương triều coi là Thục Sơn phái lôi cuốn đương triều trưởng công chúa, sau đó phát binh trình phạt Thục Sơn. Cũng đừng đến cái 100.000 đại quân trình Thục Sơn. Lao tử cũng không có kỳ mưu kế sách thần kỳ, hỏa thiêu liên doanh cái gì ta nhưng chơi không chuyện, đồng thời vị này trưởng công chúa không lớn nhìn bên trên dì văn, đối hắn cũng là hờ hững lạnh lẽo, cả ngày liền vây quanh linh như tuyết chuyển hy vọng có thể đem mình thu làm đệ tử Cuối cùng trêu đến Diệp Văn buồn bực, mấu chốt là mình muốn cùng mình sư muội thân cận một phen đều không được, nói thẳng, tại hạ chính là cái này thuộc sơn phái trưởng môn, có thu hay không ngươi phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Ngươi. Trưởng công chúa từ trên xuống dưới nhìn một lát, cuối cùng khinh miệt nói, bạn công chúa gọi hoàng đệ dưới đạo thánh chỉ sắp phong linh nữ hiệp vì thuộc sơn phái trưởng môn, ngươi hay là cái kia bên trong mắt mẹ đi na? Diệp Văn cười lạnh một tiếng, tiến đế dù lớn nhưng cũng bình không đến ta thuộc sơn phái bên trong, ngươi cũng dám đối hoàng thượng đại bất kính. Lời này nếu chỉ là trên giấy nhìn thấy, còn nói là rất là bất mãn, nhưng Diệp Văn chính hai nghe nói phát giác cái này trưởng công chúa tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại là vạn vân hiếu kỳ, không ngừng dò xét Diệp Văn, chỉ nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên, thật không có nhìn ra ngươi nơi nào đến phân khích như vậy. Diệp Văn không để ý tới, hắn vừa mới cũng bất quá là tức giận vô cùng phía dưới nói hai câu, lúc này nhớ tới, như thật cùng triều đình đối bót, hắn thật đúng là không có kia lực lượng. bên này cái nhau đấu võ một cái không xong, gọi cái này không lớn một cái tiểu điểm ven đường rất là náo nhiệt, Diệp Văn một cái bàn này người bị hai mươi cái xì hộ vệ ở giữa, cũng không dùng phân thần đi thăm dò nhìn tình huống chung quanh lại không muốn nơi hẻo lánh bên trong một người tuổi trẻ đối bên cạnh một cái nhìn không rõ ràng tướng mạo nhân đạo, người tuổi trẻ kia chính là thủ sơn phái trưởng môn Diệp Văn, bên cạnh người kia không có đáp, chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn thấy người trẻ tuổi kia một mặt lơ đễnh lúc này mới dặn dò, không nên coi thường hắn cái này Diệp Văn một tay cường hoành kiếm khí công phu không thể coi thường, tiêu sứ giả chính là chết tại hắn tay kia kiếm khí công phu dưới, ta hiểu được. Người trẻ tuổi kia cầm trong tay hợp lại cùng nhau cây quạt quắc cơ, sau đó dùng nan quạt gõ, gõ gõ lòng bàn tay của mình, bất quá, càng như vậy càng là để ta hiếu kỳ a. Nếu không phải như thế, bản công tử làm gì cố ý chạy tới? Ý của ngươi là, nghĩ muốn xuất thủ thử một chút kia Diệp Văn công phu. Người này toàn thân dùng áo choàng che khuất khuôn thân, trên đầu mang theo mũ dọc vành, người bình thường căn bản nhìn không rõ ràng diện mạo, chỉ như vậy hình tượng liền muốn chung quanh sĩ vệ quan tâm, kỹ càng thêm vài lần chỉ là về sau gặp hắn một mực ngồi ở kia bên trong bất động liền không để ý. Lúc này cùng người tuổi trẻ kia nói vài câu cuối cùng nói, nếu muốn thử hắn công phu, chính ngươi đi làm, ta cái này thân công lực còn chưa hoàn toàn khôi phục liền không bồi ngươi hồ nháo, dứt lời đứng lên trực tiếp hướng ngoài tiệm mà đi. Người tuổi trẻ kia gặp hắn rời đi cũng không ngăn trở, chỉ là lại đi Diệp Văn bên kia nhìn thêm vài lần. Người áo đen kia mắt thấy muốn đi đến ngoài tiệm, cùng Diệp Văn một mực ngồi cùng một chỗ. Hoa Y Y đột nhiên mặt mũi tràn đầy kỳ quái hít mũi một cái, sau đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Sư phụ ta tại cái này bên trong." Diệp Văn nghe vậy giật mình, cũng không lo được cùng kia trưởng công chúa cãi nhau, lập tức đem ánh mắt chuyển tới vậy, sẽ mình che đến kín mít trên thân người, chỉ cái này nhìn lên, liền cười nói: "Thẩm Phu Nhân đã ở đây, không lên tiếng chào hỏi không khỏi có chút không thể nào nói nổi." Nói xong cũng không cùng người áo đen kia phản ứng thế nào, lập tức phải chỉ vừa nhấc lập tức lóe ra một đạo tử khí ấp ủ tại chỉ bên trên mắt nhìn lấy, liền muốn bắn ra đi lúc đầu Hoa Y Câu kia sư phụ ta tại cái này cũng không có để đám kia hoàng gia xỉ vệ cảnh giác, bọn hắn chỉ nói là thuộc sơn phái bằng hữu loại hình, sao có thể nghĩ đến Hoa Y sư phụ cùng chính đạo võ lâm là từ đối đầu. đợi đến Diệp Văn đứng dậy nói chuyện, cũng không có hướng bên kia suy nghĩ, thẳng đến Diệp Văn cái này quát tay, chúng xỉ vệ bên trong nhãn lực cao nhất chu quản lập tức ý thức được không tốt, tranh thủ thời gian liền vọt tới trưởng công chúa bên người, quát cầm xuống người kia. hắn ngược lại là không có chỉ vậy sẽ mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật ra hỏa, rõ ràng đây không phải hắn hẳn là tham gia mục tiêu, mà là hướng nơi hẻo lánh bên trong ngồi người tuổi trẻ kia một chỉ. Lại là muốn đem cái này rõ ràng là đồng đảng ra hỏa trước bắt dậy lại nói Chỉ thấy người tuổi trẻ kia trên tay quạt xếp vô, cười khẽ một tiếng Thầm phu nhân, nhìn ngươi rước lấy cái này rất nhiều phiền phức Tư thái nhẹ nhõm vô song đúng là đem cái này 20 cái xỉ vệ hoàn toàn không để trong mắt Lúc này, chỉ nghe người háo đen kia mở miệng đáp Đây chẳng phải là ngươi kỳ vọng sao Ngươi chậm rãi chơi ta trước đi Nói xong, vậy mà nhìn cũng không nhìn gì văn Quay người liền hướng cửa hàng đi ra ngoài Diệp Văn bị như vậy không nhìn cũng là lớn buồn bực. Trên tay kiếm chỉ vung lên một đạo bản tay rộng cường hoành kiếm khí thoát chỉ mà ra, thẳng đến người áo đen kia. Đạo kiếm khí này mạnh mẽ, Viễn Siêu hắn di vãng bất kỳ lần nào chỗ làm kiếm khí thậm chí ban đầu ở trên vách núi đá để tự lúc chỗ làm kiếm khí cũng không bằng cái này bá đạo cường hành. Lại là bởi vì kiếm khí tại chỉ bên trên tụ tập đã lâu, lúc này bạo phát đi ra mới có uy thế như vậy, mặc dù cường hành, sử dụng tới lại không thế nào thuận tiện. Nếu không phải hai người này bất cẩn như thế, đứng tại kia bên trong không coi ai ra gì nói chuyện, Diệp Văn cũng không sử dụng ra được cường hành như vậy kiếm khí. Chỉ kiếm khí này vừa ra tay. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi mau dựng nền, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm từ bên cạnh mình vạch qua. Kia trưởng công chúa vốn đang một mặt không hiểu đấu, lúc này gặp đến Diệp Văn ra vốn, cũng là bị giật nảy mình. Đang nghĩ quát lớn hai câu, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy Diệp Văn cái này một đạo kiếm, khí vậy mà đem cái này cạnh cửa tiệm một cây cực thô cây cột tùy tiện chặt đứt, lập tức liền không dám nói lời nào. Diệp Văn cái này một đạo kiếm khí mặc dù cường hành, đáng tiếc Thẩm Vũ Tình đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn khoát tay lập tức liền thả người vọt lên tránh khỏi, sau đó liếc nhìn kia đứng ở trong đám người hoa ý, ý giao cười âm thanh Xem ra Diệp trưởng môn đối ta giúp Bốc Đồ Nhi 10 điểm yêu thích, vậy mà cả ngày mang theo trên người. Cũng không biết ta kia tiểu Đồ Nhi phải trang xương Diệp trưởng môn tâm ý. Đáng tiếc lúc trước người ta chưa kịp nhiều dạy nàng một chút lấy lòng nam nhân kỹ pháp, nếu không Diệp trưởng môn nhưng có phúc. Yêu em u, nhận lấy cái chết. Thẩm Vũ Tình hỉ vào khinh công tuyệt luân, tùy ý đùa cợt Diệp Văn, không nghĩ mình túi lầu xuống, kia Diệp Văn vậy mà toàn thân bao vây lấy kiếm khí bỗng nhiên vọt ra nó thế nhanh chóng như thiểm điện, chính là Thẩm Vũ Tình cũng bị giật mình, kêu lên bối rối tấm tại không chung một chiếc thân thể, khám khám tránh đi. Nào nghĩ tới mình mặc dù tránh đi lại bị diệp văn cái này xông lên chi thế mang theo sắc bén kiếm áp cho hủy trên đầu che chắn dung mạo mũ rộng ảnh, kia mũ rộng ảnh trực tiếp gây thành hai nửa, liền ngay cả rủ xuống hát xa cũng cùng nhau hủy đi hiện ra nàng diện mạo như trước. Diệp văn cái này xông lên phía dưới lại là điều động quanh thân chân khí đều hóa làm kiếm khí, sau đó đem mình cả người bao ở trong đó tương đương đem mình xem như một đem sắc bén bảo kiếm ném ra bên ngoài lần này bởi vì có mình ở trong đó liên tục không ngừng cung cấp nội lực cho nên khoảng cách xa so phổ thông rời tay kiếm khí muốn xa nhiều đồng thời có kiếm khí bọc lấy một nháy mắt có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh gọi người khó mà chống đỡ càng quan trọng chính là cho dù đón lấy một chiêu này Diệp Văn cũng theo kiếm khí vọt tới bên người sau này thế nào ra chiêu toàn bằng Diệp Văn tâm ý khuyết điểm chính là chỉ có thể đi thẳng về thẳng khó mà tật gãy Thẩm Vũ tình ứng biến đủ nhanh liền tránh khỏi nhưng dù cho như thế cũng bị tổn thương một chút tại mình tấm kia giáo ngẩn tựa như như trẻ con trên gương mặt một mò Thẩm Vũ tình phát phát hiện mình vậy mà bị thương nhẹ lưu một chút máu nhất thời giận dữ Càng quan trọng chính là Diệp Văn lần này vậy mà đã thương nàng coi trọng nhất dung mạo, lúc ấy liền đối cửa hàng kia bên trong quát, "Tư đồ Hạ vân, ngươi như không còn ra vốn phu nhân liền muốn lấy tiểu tử này tính mệnh." Lời nói còn không có rơi, chỉ thấy kia có tranh dựng thành nóc nhà bị người xô ra một cái độc lớn, lúc trước kia cởi tủm tìm người trẻ tuổi thả người nhảy ra sau đó tại không trung hướng cái kia phiêu bay lên cái nào đó gậy gỗ bên trên một điểm, thân hình lập tức hướng phía trước lao nhanh mà ra rơi xuống thẩm vũ tình bên người, "Gấp cái gì? Ta cái này không phải đã tới sao?" Diệp Văn gặp hắn ra lập tức giật mình, nhất là người này vừa rồi hiện lưu tay kia khinh công quả thực bất phàm giờ phút này thoát thân mà ra hẳn là mình trong phái mọi người không ai cản phải dưới hắn quay đầu nhìn lại lúc này mới yên lòng lại nguyên lai like không phải thuộc sơn phái mọi người cản không dưới hắn mà là thuộc sơn phái bên trong người đều không có xuất thủ chỉ là đám kia hoàng gia sĩ vệ kết thành chiến trận sau đó chu quản ở bên chỉ huy cùng hắn của nhau nhưng dù cho như thế cũng bị hắn trọng thương ba cái đánh ngã năm cái sau đó dễ như trở bàn tay thoát thân mà ra hắn vừa rơi xuống đất chu quản sách đau vào ra, quắc phương nào cho cước sưng tên ra người trẻ tuổi kia còn không có trả lời diệp văn trên dưới dò xét một lát sau đột nhiên nói ngươi gọi là tư đồ hạ vân nói như vậy ngươi là người trong ma giáo, ma giáo, tư đồ hạo vân cười cười, ma giáo liền ma giáo, không có gì hơn một cái tên mà thôi, không sai, tại hạ chính là kia người trong ma giáo nha. dứt lời quay đầu nhìn một chút đám kia bị đánh ngã xì vệ, còn có sách đao xông ra chu quẩn, dễ cận nói, vốn cho rằng diệp trưởng môn cũng coi là anh hùng hào kiệt, không nghĩ tới vậy mà làm triều đình kia ương đại. hắn lời nói còn không có rơi, đột nhiên hướng bên cạnh nói lên, vừa lúc tránh thoát một đạo màu tím kiếm khí, nếu không đi lại làm đủ nhanh lần này liền có thể gọi hắn ném tính mệnh. diệp trưởng môn người sừng quân tử kiếm, xem ra cũng bất quá là đồ cụ hư danh thôi. Vậy mà xuất thủ đánh lén. Diệp Văn miết miệng, bất quá là giáo huấn ngươi một chút, gọi ngươi hiểu được như thế nào cùng người nói chuyện, nếu không cho dù phê bên trên một tầng ra người, cũng cùng kia cho người nuôi nốt ăn uống không có gì khác biệt. Ngươi, cái này Tư Đồ Hạo Vân bị Diệp Văn như vậy dừng lại chà phúng, sắc mặt lập tức biến vạn phần khó coi, chỉ là thở sâu ít mấy hơi về sau, liền lại khôi phục lại, chỉ vào kia chu của nói, vị này rõ ràng chính là người trong triều đình, hơn nữa nhìn nó vừa mới điều hành trị huy cho là trong quân cao thủ. Hắn cùng ngươi thuộc sơn phái hôn cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thuộc sơn phái đã đầu nhập triều đình a? Diệp Văn nhìn nhìn bên cạnh chú quản, phát hiện nhân thủ này có ích chính là trong quân mới chuẩn sử dụng trực đao, đây cũng không phải là Hoàng Dung Dung kia hai đem đánh gần độ chơi, mà là chân chính lợi khí. Thục Sơn phái một đoàn người bên trong có sử dụng thứ này, như không cùng chiều Đỉnh Dính Liễu quan hệ, kia ngược lại phiền toái hơn. Chỉ là Diệp Văn lại không thèm để ý những này, ngược lại nói, "Ta Thục Sơn phái cùng người nào đi gần như là cũng cùng các hạ không quan hệ, ngươi lại có tư cách gì tại cái này thảo luận ba đã bốn?" Tư Đồ Hạo Văn lại không nghĩ rằng Diệp Văn như vậy trả lời, sững sốt một chút nhưng lại không biết ứng đối như thế nào, qua một trận mới cười nói, Diệp trưởng môn công phu như thế nào tại dưới còn chưa từng lĩnh giáo, bất quá cái này mồm mép công phu quả nhiên không tầm thường. Nói xong đối thẩm vũ tình nói, thẩm phu nhân đi trước, ta cùng cái này Diệp trưởng môn qua qua mấy chiêu liền đi. Diệp văn quát muốn đi, cái kia bên trong dễ dàng như vậy. Nói xong không đám người kịp phản ứng, hai tay tử khí vừa hiện tay trái vung lên chính là một đạo kiếm khí thả ra thẳng đến kia tư đồ hạo vân mặt, đồng thời bàn tay phải bị tử khí bao khỏa càng phát ra chặt chẽ, dần dần một tầng đồng động tử vân đem nó bao phủ trong đó, một chiêu tử khí đông lai phất tay mà ra, trực tiếp chạy thẩm vũ tình mà đi. Hắn cái này hai chiêu không có chỗ nào mà không phải là vi lực cường hãn sát chiêu không nghĩ kia thẩm vũ tình vậy mà hờ hững, quay đầu trực tiếp đi, còn nói thêm câu, nếu ngươi hôm nay bất tử, lần sau gặp được lại cùng ngươi tính làm tổn thương ta khuôn mặt khoản nợ này. Lập tức thả người vọt lên trực tiếp không có thân ảnh. Nó động tác nhanh chóng, gọi thuộc sơn phái mọi người căn bản phản ứng không kịp, từ hiền mặc dù muốn thử đuổi theo lại cứ bên người quá nhiều người cần muốn che chở hướng chi sư huynh bên kia còn cùng người giao thủ, cũng không biết muốn hay không biệt thủ. Lại nói Diệp Văn một trưởng ra, vậy mà trước mắt một hoa, không có thẩm vũ tình bóng dáng, gọi là làm tư đồ hạ vân người trẻ tuổi lại đột nhiên hành ở phía trước lật bàn tay một cái hiện ra nồng đậm màu xe, Diệp Văn thậm chí có thể nghe được mùi máu tanh gây mũi, chỉ thấy cảnh tượng như vậy lập tức liền minh bạch đây là công phu gì. Huyết tiên ma công. Ha ha, các hạ ngược lại là biết hàng, Tư Đồ Hạo Vân bàn tay vung lên, rắn rắn chắc chắc cùng Diệp Văn chạm nhau một trường chỉ thấy màu tím cùng đỏ xe đình khí bốn phía mà tán, một trận một ngạt thanh âm từ hai trong bàn tay phát ra sau đó hai người đều là vụt vụt lui mấy bước lúc này mới khó khăn lắm đứng vững hai cái là so sánh với Diệp Văn trong cơ thể tử khí nhất chuyển liền không xong việc tình, kia Tư Đồ Hạo Vân lại là mặt mũi tràn đầy đỏ thắm máu xe, đồng thời biểu lộ cũng không dễ. Nhi lắm cùng thấy Diệp Văn vậy mà tựa như không có chuyện gì cũng là cả kinh. Ta vừa mới một trường kia đã tận toàn lực, vậy mà không làm gì được cái này Diệp Văn. hắn nhưng lại không biết Diệp Văn cái này tiên thiên tử khí hồi khí điều trị chi năng vô song cương hành. hắn một trường này bên trong huyết thiên ma công tình khí mặc dù cũng nhanh tiến vào Diệp Văn trong cơ thể, nhưng là tiên thiên tử khí tự hành vận chuyển dưới liền cho tiêu mất ở vô hình tự nhiên không ảnh hưởng tới Diệp Văn. mà Diệp Văn tiên thiên tử khí kình đạo nhập trong cơ thể hắn, lại bởi vì huyết thiên ma công không giải tại những này ngược lại muốn bao nhiêu phí chút sức lực. nhìn thấy hắn đã lén bị ăn thị tỏi, Diệp Văn đúng lý không tha người lập tức xử xuất tiết trưởng trưởng pháp một trưởng hướng tư đồ hạ vân lồng ngực vô tới cái này tư đồ hạ vân chính phí sức hóa giải trong cơ thể tiên tiên tử khí không nghĩ diệp văn vậy mà lần nữa vọt lên sắc mặt đại biến lập tức xử xuất bảo mệnh tuyệt học năm hồ đoạn vẫn truy cái này năm hồ đoạn vẫn truy vốn là chiến trận bên trên dùng một bộ truy pháp chỉ là về sau ném giang sơn chuyển thành ma giáo sau bị một vị tiền bối đem nó cải thành một đường cương man chi cực quyền trường sáu lộ gọi hậu bối con cháu có thể tay không vận dụng bộ công phu này chỉ là này công phu chi cương man bá đạo không phải tu tập huyết thiên ma công người không đủ để phát huy uy lực của nó tăng thêm kia tổ tiên hy vọng mình hậu đồi chớ có quên nhà mình đợi đời kiếp kiếp kỳ vọng chớ có quên những này công phu đều muốn dùng ở nơi nào liền cố ý không có đổi cái này võ công danh tự tốt gọi hậu nhân nhớ được công phu này chính là chiến trận bên trên công pháp chớ có quên tư đổ ra tranh bá thiên hạ hùng tâm trang trí cái này tư đồ hạo vân chính là tư độ ra hậu nhân huyết thiên ma công cũng tu hành có thành tựu cái này năm hồ đoạn vẫn truy tự nhiên khiến cho chiêu này mới ra kia cương mạnh bá đạo kình lực vậy mà đem diệp Văn, kia trưởng đều cho ép trở về bị nó lôi cuốn lấy phản công diệp Văn hai má một quyền này bên trên huyết quang bức người huyết tinh chi khí càng là đông người mắt mũi Diệp văn cách xa hai, 3 trượng, đều bị cái này gây mùi hương vị sặc không dám mở. Tăng thêm tình phong đập vào mặt, càng là không dám kinh thường, tâm thần nhanh quay ngược trở lại, ám sấn như thế nào phá một chiêu này. Liên cái này thời gian qua một lát tư đồ hạo vân một quyền này đã vọt tới trước mắt, một quyền này như Thái Sơn áp đỉnh, chỉ uy manh quyền uy liền gọi người khó có thể chịu đựng, mà lại công phu này liền thật giống như tên gọi của nó, tư đồ hạo vân mặc dù là lấy tay không sử xuất, nhưng lại gọi người mơ hồ có một loại cự truy đập tới cảm giác trong lòng bính lên diệp văn đầu đột nhiên nghĩ đến một điểm vội vàng phía dưới cũng không kịp tinh tế đi suy nghĩ chỉ bằng cảm giác tiện tay chính là một đạo tử tiêu long khí kiếm đánh ra ngoài nhưng cái này một đạo kiếm khí cùng bình thường vậy mà hoàn toàn khác biệt diệp văn vậy mà cùng một thời gian đánh ra hai đạo kiếm khí đồng thời kiếm khí lẫn nhau quấn quanh không ngừng xoay tròn hai đạo kiếm khí tại mũi nhọn lại bởi vì không ngừng lựa chọn vận hợp lại cùng nhau khó phân lẫn nhau vậy mà là sự xuất xoắn ốc kiếm khí đạo lý kia vốn không phải cái gì khó lý giải xoắn ốc kình khí vốn là so đi thẳng về thẳng kiếm khí có càng mạnh mẽ hơn lực xuyên thấu nếu là bình thường Diệp Văn còn không cần như vậy sử dụng kiếm khí nhưng là cái này Tư Đồ hạo vân năm hồ đoạn vẫn truy liền như cự truy quay đầu tới vì thế kinh người như một khối cự khối sắt lớn quay đầu nện xuống bình thường chiêu số sợ là phá không được chiêu này Diệp Văn nóng vội phía dưới liền nghĩ ra loại này ứng đối chi pháp phá hắn một chiêu này người có khối sắt ta có đinh ốc xem ai thảm một chiêu sử xuất chỉ thấy đạo này xoắn ốc kiếm khí ngạnh sinh sinh xông kia năm hồ đoạn vẫn truy kình lực trực tiếp đánh vào Tư Đồ trên năm tay A -n -a. Chỉ nghe Tư Đồ Hạo Vân một tiếng hét thảm, sau đó một trận dác dác phần phật thanh âm chói tai, hiện nhiên là ngón tay xương cốt bị Diệp Vân một kiếm này đánh đều đặn mất. Nếu không phải hắn Huyết Thiên Ma công có thành tựu tăng thêm cái này, Huyết Thiên Ma công chân khí hộ thân đủ đủ cường hành, một kiếm này có thể trực tiếp phế bỏ hắn toàn bộ cánh tay phải. Nhưng dù cho như thế, kia xoắn ốc kiếm khí cũng là chấn động đến Tư Đồ Hạo Vân trên ngón tay xương cốt toàn bộ xếp thành mấy đoạn đồng thời bị hộ thân kình khí chặn lại về sau, kiếm khí kia hơi lệch một điểm, từ Tư Đồ Hạo Vân vung ra trên cánh tay phải sẽ qua, mang theo một mảnh máu hoa cùng trên cánh tay máu xe khí kình hỗn làm một thể. Diệp Văn một kích đạt được, tiện tay liền muốn bổ khuyết thêm một cái lấy nó tính mệnh, vừa lúc tư đồ hạo vần cả người đau khó mà động đậy, đồng thời quyền chiêu bị phá, kinh khí không thể kế tụ, chính là không môn mở ra thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Văn thả người nhảy đến trước mặt mình, sau đó một trường nhẹ nhàng đập vào trên chắn mình. Cái này miên trưởng nhìn như gì nu, nhưng là phát ra lại là vô song cương manh kinh đạo, một trường đập thực trưởng kình bộ phát dưới, kia tư đồ hạo vần đầu liền tựa như rơi vỡ dưa hấu, lập tức mất mạng. Diệp Văn một chiêu đánh chết gia hỏa này rơi xuống mặt đất chỉ cảm thấy kinh mạch có chút đau đau nhức, đồng thời chân khí không tốt, lại là liên tiếp mấy chiêu sử xuất, chẳng những tổn thương kinh mạch, đồng thời hao hết sạch chân khí, chỉ là tiên thiên tử khí mấy vòng phía dưới kinh mạch bên trên tổn thương đã khôi phục một chút. đứng dậy xa nhìn tư đồ hạ vân kia đã không có sinh tức, chỉ là ngẫu nhiên hơi có rút động thi thể mặc mà không nói gọi một bên hoàng gia sĩ vệ môn tính nể không thôi. Vừa rồi đánh bọn hắn chật vật vạn phần gia hỏa, bị người tam quyền lưỡng cước liền giải quyết, đương nhiên phải bội phục. Vị Tia Thái Bình công chúa thì thưa dạ đối với mình Tia Thiếp thân tỷ nữ hỏi, gia hỏa này giống như so Ninh Nữ Hiệp còn lợi hại hơn ai. Quy một chương 182, Bái sư lại gặp Bái sư. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn ít mấy hơi công phu, kinh mạch trong cơ thể đã không còn đau đớn, tiên thiên tử khí vận hành cũng vô trở chỉ là vừa mới kia một trận cường công, muốn so với mình dự đoán còn muốn tiêu hao chân khí, mặc dù tiên thiên tử khí hồi khí nhanh, nhưng tóm lại là cần một chút thời gian. Cũng may cũng không ảnh hưởng hắn hành động, lắc lắc tay, tựa hồ là nghĩ đem trên tay dính vào đồ vật vứt bỏ, nhưng đây bất quá là hắn vô ý thức phản ứng, vừa mới kia cuối cùng một trưởng mặc dù đem tư đồ hạo vân đầu đập cái nát nhừ, nhưng là bởi vì trưởng tình bộc phát phản mà không có nhiễm đến trên tay của hắn, mà là đều trở về đại địa mẫu thân ốm ấp. Có lẽ lần tiếp theo hắn là thu chút kinh lực, trục chết liền tốt. Đập thành cái dạng này thực tế là quá buồn bơn. Nhìn xuống cố kia ngẫu nhiên còn rút động một cái thi thể, Diệp Văn tin tưởng vững chắc vị này hiện tại cái dạng này, cho dù là đối với hắn hiểu rõ nhất người cũng rất khó một chút liền nhìn ra thân phận của hắn. Đáng tiếc lại gọi kia thẩm phu nhân trốn lao yêu bà đã ban tiếng, không giết thực khó an tâm. Lại đi kia thẩm vũ tình đột đi phương hướng liếc mắt nhìn, Diệp Văn cũng là bất đắc dĩ, cái này thẩm vũ tình khinh công quá mức cường han quỷ dị, chỉ là một cái chớp mắt liền không còn bóng dáng. Diệp Văn mặc dù tự hỏi so dài chạy ai cũng không sợ, nhưng là ngay từ đầu liền không có đối phương bóng dáng, ngay cả hướng cái kia bên trong truy cũng không biết, hậu kinh lại đủ cũng là vô dụng. Tối đầu nhìn nhìn tư đồ hạo vân thi thể, quay đầu đối một bên chính kinh ngạc dò xét mình Chu còn nói, thi thể này sợ là lại muốn phiền phức Chu thị vệ đến xử lý. Chu quản cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, việc rất nhỏ mà thôi, Diệp Đại Hiệp khách khí hắn những ngày này cũng thuộc sơn phái mọi người đồng hành, cũng biết người này chính là Kiên Linh Nữ Hiệp Sư Minh. Cũng là vị hôn phu của nàng, đồng thời còn là một chuyến này thuộc sơn phái mọi người trưởng môn, liền ngay cả kia từ đại nhân cũng muốn cung cung tính tính gọi hắn một tiếng trưởng môn sư huynh. Chỉ là những ngày này Diệp Văn biểu hiện rất là tùy ý, cùng người nói chuyện cũng là hòa hòa khí khí, tăng thêm tuổi tác không lớn, chu quản trong lòng không khỏi liền có chút xem thường cái này Diệp Văn mới phân, chỉ nói người này có thể ngồi kia trước trưởng môn, tám thành là cách đối nhân xử thế năng lực tương đối mạnh. Hôm nay gặp mặt, hắn mới biết được có thể ngồi ổn một phái trước trưởng môn, kia cách đối nhân xử thế năng lực đích sắc cần, nhưng là cái này võ công cũng không có khả năng so trong phái sư minh đệ muội nhóm kém, liền vừa rồi kia một trận cùng cái này người trong ma giáo giao phòng, hắn từ xấn hai người chỗ làm bất luận cái gì một chiêu hắn đều không tiếp nổi, nếu là hắn tiến lên, đoán chừng một chiêu phía dưới liền muốn máu phun ra năm bước, phơi thây tại chỗ. Không chỉ chu quản giật mình, một đám hoàng gia thị vệ cũng là đầy mắt kính nể đối Diệp Văn ấn tượng trong nháy mắt này liền rơi cái, lúc này cùng Diệp Văn nói chuyện cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, khách khách khí khí, liền kia công chúa lúc này cũng không giống lúc trước như vậy phét lối. Hoàn Nhi à, ngươi nói bạn công chúa lúc trước đối ra hỏa này như vậy không khách khí, hắn có thể hay không ghi hận à? Đem nhà mình nha hoàn lôi đến một bên, trưởng công chúa điện hạ hiện đang suy nghĩ lại là sợ Diệp Văn ghi hận, sống chết cũng không chịu nhận nàng nhập môn, vậy mới muốn mệnh. Hoàn Nhi gãi gãi đầu, cuối cùng không xác định mà nói, ứng sẽ không phải Diệp trưởng môn không giống như là loại kia người hẹp hòi hay. Hai nàng mặc dù tránh ở một bên nơi hẻo lánh thảo luận lời nói nhưng lại nhưng không giấu giếm được Diệp Văn lỗ thay. Lời này vừa nói ra, Diệp Văn hừ một tiếng, ám nói một câu, ta rất keo kiệt, mà lại đặc biệt mang thủ. Chỉ là lúc này nói lời kiểu này ra, ngược lại như cô ý đang giận cái này có chút không hiểu thấu công chúa, như không có người bên ngoài cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác chung quanh còn có mình một đám đệ tử, vì bảo trì thân sư phụ uy nghiêm, hay là đem lời kia cho nuốt trở lại bụng bên trong. Đồng thời bắt đầu hồi ức vừa mới cùng kia Tư đồ Hạo vân một trận chiến. Hôm nay một trận chiến này đối với hắn giúp ích rất nhiều, càng vượt qua tại Đại hội võ lâm bên trên cùng Lâm Hải so tài kia một trận. Cùng Lâm Hải giao đấu lần kia, Lâm Hải một lòng tìm chết, chỉ là đi lên cùng hắn qua hai chiêu thôi. Lâm Hải là thời khắc mấu chốt thu tay lại, Diệp Văn cũng là còn không có bước ra toàn bộ tiềm lực. Hôm nay lại lớn khác nhiều, cái này Tư đồ Hạ vân ngay từ đầu liền triển khai trận thế muốn lấy Diệp Văn tính mệnh, mà lại người này công phu cũng cùng Diệp Văn tại sản sẳn với nhau, thậm chí nó hộ thể kình khí so Diệp Văn còn mạnh lên rất nhiều. Nếu không phải thời khắc cuối cùng nghĩ đến lấy xoắn ốc kiếm khí phá hắn chiêu kia quyến pháp, thuận tiện cũng đánh xuyên qua hắn hộ thân kình khí, mình đoán chừng liền muốn thua ở một chiều kia phía dưới. Mà lại hai người mặc dù chỉ qua mấy chiều, nhưng là chiêu chiêu đều là chỗ tinh hoa. Không có chỗ nào mà không phải là toàn lực ứng phó, chỉ mấy chiêu ở giữa, tiêu hao tinh lực lại muốn so kia đấu với người hơn ngàn trăm chiêu còn nhiều hơn. Về phần về sau Diệp Văn có thể lấy tư đồ Hạo Vân tính mệnh, đều nhờ vào lấy tiên thiên tử khí thần diệu. Thử nghĩ, hai cái công lực không kém bao nhiêu cao thủ so chiêu, một phương toàn lực ra một chiêu về sau cần mấy giây hồi khí, mà một phương khác cho tới bây giờ liền không cần cân nhắc hồi khí vấn đề, có thể một chiêu tiếp một chiêu làm, cái này cần chiếm nhiều đại tiện nghi. Diệp Văn chính là chiếm cái này tiện nghi, một chiêu phá tư đồ Hạo Vân quyền thế về sau, đù tại tư đồ Hạo Vân không mở rộng, Hậu bình không tốt thời điểm xông đi lên một trường kết quả nó tính mệnh. Quả thực tựa như là đem trò chơi nhân vật bên trong, những cái kia chỗ có cần thời gian củn đầu kỹ năng biến thành tùy tiện thả, mà lại không cần làm lệnh tại bọn có thể lão tử quả thực chính là Bồ ta trong lòng cho mình dưới định nghĩa, đồng thời đối cái này thần tiên thiên tử khí càng phát ra hài lòng, càng đừng đề cập chỉ như thế ngồi một lát, cái này một thân công lực liền đã khôi phục 78 phần hiện thực. Đáng thương tư đồ Hạ Vân, vốn cho rằng ỷ vào huyết tiên ma công cùng năm hồ đoạn vẫn truy cái này hai môn cường hoành công pháp có thể ổn ép cùng mình công lực tương đương đối thủ, không nghĩ vậy mà đụng tới người mang tiên tiên tử khí Di Văn, đây là so hắn còn muốn biến thái tồn tại. Cuối cùng nuốt hận tại chỗ, mở hai mắt ra, nhìn thấy Linh Như Tuyết ngồi ở bên cạnh hỏi, sư minh cảm thấy thế nào? Diệp Văn biết đây là sư muội lo lắng cho mình khả năng bị nội thương, dù sao kia Tư Đồ Hạo vân vừa ra tay hiện ra đến như thế, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, huyết thiên ma công công pháp đặc tính cũng chú định thanh thế càng mạnh uy lực càng mạnh, cho nên chỉ nhìn Tư Đồ Hạo vân trong lúc xuất thủ tư thế liền đại khái có thể biết người này tu vi như thế nào. Muốn nói mọi người tại đây bên trong, Linh Như Tuyết cùng Từ Hiền còn có thể dựa vào khinh công cùng nó cùng nhau, nhưng muốn cùng nó chính diện giao thủ, vậy cũng chỉ có Diệp Văn một người có thể làm đến. Chính hỏi. Chu quản đột nhiên đi trở về, đối Diệp Văn ôm quyền nói, Diệp Đại Hiệp hôm nay Chu sát ma giáo phản địch, chính là một cái công lớn, tại hạ sẽ thật lòng bẩm báo. Chỉ là thi thể kia cần mang đến kinh thành, không biết Diệp Đại Hiệp để ý hay không. Người này chính là Diệp Văn giết chết, Chu quản muốn đem nó đưa tiễn, đương nhiên phải hỏi một tiếng, xem như biểu đạt đối Diệp Văn tôn trọng. Diệp Văn cũng không thèm để ý, hắn biết cái này họ Tư đổ là Đường Kim Thiên tử một cái tâm bệnh, bây giờ đưa Tư đổ ra hậu nhân thi thể quá khứ, tất nhiên sẽ gọi Đường Kim Hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, này một đám thị vệ đoán chừng đều sẽ phải chút phong thưởng. Đồng thời, ngược lại là cũng cho thấy Thục Sơn phái đoàn người này là cùng kia ma giáo đứng tại mặt đối lập, triều đình tâm bên trong năm chắc về sau, Thục Sơn phái về sau muốn phát triển, liền sẽ ít đi rất nhiều đến từ quan phương cả tay. Tính thế nào cũng là trăm lợi mà không có một hại sự tình, cho nên Diệp Văn trực tiếp liền đồng ý, Chu thị vệ tự hành quyết đoán liền có thể. Chu quản được Diệp Văn câu nói này, lập tức chỉ huy mấy cái huynh đệ đem thi thể kia xử lý một chút, sau đó lại an bài bọn thị vệ mang theo mấy cái thụ thương huynh đệ cùng nhau trở lại kinh thành. Diệp Văn thấy mấy cái kia người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, trong đó hai cái hay là nội thương nghiêm trọng, rốt quát liền đem kia người tốt làm đến cùng. Gọi người đem mấy cái kia bị nội thương thị vệ đỡ đến trước mặt mình. Diệp mộ đối cái này quản lý nội thương ngược lại là có mấy chia tay đoạn, chờ ta giúp mấy vị này minh đệ điều trị một phen rồi đi không mượn Nói xong, vận khởi khôi phục hơn phân nửa tiên tiên tử khí một một bang nó điều trị một trận, mặc dù không đến mức lập tức liền để nó khỏi hẳn, nhưng cũng có thể giữ được tính mạng. Đồng thời không đến mức bởi vì lần này trọng thương lưu lại cái gì gì chứng loại hình. Diệp đại hiệp tri ân, các minh đệ ghi nhớ trong lòng như Diệp đại hiệp về sau đến kinh thành, nhưng có chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng chính là. Mấy cái này thị vệ cũng là có ơn tất báo người lập tức liền báo dưới mình tính danh sở thuộc cùng trong kinh gia đình địa chỉ, sau đó mới từ mấy cái không bị tổn thương huynh đệ che chở hướng kinh thành mà về. Cùng đám người này rời đi, Diệp Văn lại nhìn lên, mới phát hiện lúc đầu tính đến chu quản có 21 thị vệ, dưới mắt lại chỉ còn lại có chu quản một người. Quay đầu nhìn kia công chúa, vị này vậy mà không phát rất gì, nửa điểm không cảm thấy có gì không ổn, chẳng lẽ nàng liền không sợ nhóm người mình đưa nàng ngoật về núi bên trên như thế nào như thế nào hoặc là dứt khoát bán cho người khác làm tiểu lão bà. Lấy vị công chúa này dung mạo khí chất, nên có thể bán cái rất không tệ giá cả. Lại nhìn chu quản, vị này thân là ngự tiền thị vệ có hộ vệ chức vụ trong người cũng không thấy phải có gì không ổn, ngược lại cười tủm tỉm nói cùng Diệp trưởng môn một đoàn người đồng hành còn lo lắng cái gì như vậy chủ tớ Diệp Văn cũng là bất đắc dĩ đã bọn hắn muốn đi theo liền đi theo tốt lớn không được mang về Thục sơn chiêu đái mấy ngày cùng vị công chúa này chơi chán vị tự nhiên cũng liền hồi cung bất quá các ngươi trở về nhớ được đem phong thư này mang cho hoàng thượng liền nói bản công chúa tại Bình Châu Thục sơn cái này công chúa đem một trương ấn có mình tùy thân ấn tín thư tín giao cho cái nào đó muốn về kinh thị vệ sau đó liền đối với hoàng nhi nói. Cùng hoàng đệ nhìn bạn công chúa tin, liền sẽ đem những cái kia cần dùng đồ vật cùng nhau đưa tới. Tình cảm vị này đem mình tất cả cần thiết chi phí đều cho liệt ra, sau đó gọi hoàng thượng cho đưa đến thuộc trên núi đi. Địa bộ này tựa như đem thuộc sơn xem như nhà nàng biệt viện. Sau đó quay đầu hướng ninh như tuyên nói, ninh nữ hiệp nếu là không thu đồ nhi, đồ nhi ngay tại thục sơn bên trên ở lại không đi chỉ là lần này nhớ tới diệp văn, liên đối lấy cũng nói câu, liền mời diệp đại hiệp chuẩn khen người ta nhập môn. Diệp văn chỉ cảm thấy vị này căn bản là tại hồ nháo, nhưng là nhất thời bán hội hắn cũng không nghĩ ra cái gì đường giải quyết cuối cùng không cách nào chỉ vào chu chỉ nhược nói đã công chúa điện hạ muốn tập võ liền cứ gọi ta cái này nhị đồ đệ trước chỉ đạo ngươi một chút bản phái công pháp cơ bản nếu ngươi tiếp tục kiên trì được bản lại bái sư không muộn nhưng trong lòng nhận định cái này tiểu sinh quán dưỡng trưởng công chúa điện hạ tất nhiên ăn không được kia các loại đau khổ đến lúc đó khỏi phải mình đuổi mình liền chạy về phần lựa chọn chu chỉ nhược cũng là trải qua một phen thảo lượng. bên cạnh hắn đám đệ tử này cơ bản đều là nam tử đành phải chu chỉ nhược một cái nữ đồ đệ phái nam đệ tử đi dạy bảo công chúa thực tế không hợp thích lắm trừ cái đó ra Chu Chỉ Nhược cái này bà không cũng không sợ vị này trưởng công chúa xảo trá tùy hứng hung hăng càn quấy, cũng có thể gọi cái này trưởng công chúa ăn vào lớn nhất vị đắng. Ngươi ta thật sự là quá thiên tài nghĩ đến như thế cái biện pháp. Ồ oh, ha ha ha. Cảm thấy đắc ý và vân, trên mặt lại đứng đắn vô cùng đối hơi có bất mãn trưởng công chúa giải thích nói, vị này Chu Chỉ Nhược theo ta đã có mấy năm, một thân công phu có chút không tầm thường. Ngươi chớ có cho là nàng niên kỷ tiểu liền xem nhẹ nàng, như thật động thủ, vừa mới đi đám kia thị vệ bên trong không có một cái là đối thủ của nàng. Câu nói này lớn nhất lực sát thương. Trưởng công chúa nghe xong năm này tuổi không lớn, dài đáng yêu vô cùng tiểu nha đầu vậy mà lợi hại như vậy, cảm thấy lại là hiếu kỳ lại là kinh dị, chỉ muốn muốn nàng lộ hai tay đến xem. Làm sao Chu Chỉ Nhược không thèm để ý nàng, chỉ là gương mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Ừm, ta vị này đồ đệ tính cách có chút lạnh, bất quá đây đều là việc nhỏ, khỏi phải để ý. Lại xem xét, trưởng công chúa không biết cái kia bên trong lấy ra một đem bánh kẹo đến, đưa tới Chu Chỉ Nhược trước mặt, "Noa, tỷ tỷ mời ngươi ăn đường, có được hay không?" Thấy Chu Chỉ Nhược thờ ơ, cái này trưởng công chúa vậy mà lại phạm lên tính bướng bỉnh, cả ngày không về không đi trêu đùa Chu Chỉ Nhược thay vào đó vị tiểu chu cô nương đối nó vẫn như cũng là lãnh đạm dạy nàng thời điểm nên nói một câu không rơi bình thường thời điểm lại là nửa câu cũng nghe không được a bản công chúa liền không tin không giải quyết được một tiểu nha đầu diệp văn nhìn thấy tình huống như vậy cũng là âm thầm cười trộn cái này công chúa cuối cùng là không đến thì mình đợi nàng chịu không được chu chỉ nhược chỉ đạo sau cũng liền thanh tịnh. ừ hết thảy đều tại bản nhân đoán trước ở trong âm thầm đắc ý ở giữa nhưng lại không biết một bên khác còn có một số người đang bàn luận thuộc sơn phái sự tình nha đầu kia lại tại ở mỹ rồi sao một cái ước chừng hơn 40 tuổi Tướng mạo có chút tuấn nhã nam tử trung niên trong tay bưng lấy thư quyển, thuận miệng liền hỏi hai câu. Tại nhìn phía dưới đứng người trẻ tuổi, hách lại chính là ban đầu ở bắc kiếm phong giới cùng Thục Sơn phái lên qua một chút xung đột nam cung vân, nghe tới cha mình cha hỏi, cung kính đáp, tiểu muội còn ẩm ý lấy muốn đi cho kia Thục Sơn phái đẹp mắt. Nói đến đây bên trong cũng là một phen cười khổ, đồng thời thầm than một tiếng, may đổi kịp tiểu muội, không có gọi nàng trước một bước về đến nhà bàn lộng thị phi. Trung niên nhân kia nhướng mày, mặc dù vẫn như cũ nhìn xem trên tay sách, nhưng là tâm tư này rõ ràng đã không còn trong sách vở, thật sự là hồi nháo mình gây họa không quan tâm liền muốn nhà bên trong ra mặt giáo hơn đối phương, chẳng lẽ ta Nam Cung gia chính là như vậy không giảng đạo lý sao? Nha đầu này là càng ngày càng không tưởng nổi. Nam Cung Vân túi đầu không dám nói lời nào, bởi vì hắn cũng không biết như thế nào tiếp lời. Mặc dù mở miệng răn dạy mình muội tử chính là phụ thân, nhưng là ngày thường bên trong sùng ái nhất nha đầu kia cũng là vị này, hắn bên này vừa tiếp xúc với khang nhất thời thông khoái, sau đó không chừng sẽ để cho phụ thân cho là mình bản lộng thị phi, bỏ đa xuống giếng, đố kỵ huynh muội nhà mình nhưng luôn luôn đứng ở cái này, bên trong thực tế là có đủ phiền muộn, cuối cùng vẫn là mình thúc thúc mở miệng giúp mình giải vây. Kia một mực ngồi ở phía dưới ước chừng ngoài 30 trung niên nhân nói câu, còn không phải đại ca ngày thường bên trong sủng. Cũng không thấy ngươi đi răng dạy nha đầu kia, gọi Vân Nhi tại cái này bên trong xử lấy nghe ngươi phát biểu tính sự tình gì. Nói xong đối nam cung Vân phất phất tay, ngươi hạ hạ đi, tử tâm chuyện kia ngươi cũng không cần lo lắng, thúc cùng cha ngươi tự nhiên biết ứng nên xử trí như thế nào mà khác, xem trọng tử tâm nha đầu kia, chớ để cho sông loạn đi loạn. Phải nam cung Vân thở dài một hơi, lập tức lui ra ngoài. Cái này phòng bên trong liền chỉ còn lại có sảng khoái dưới trưởng quản lấy Nam Cung Thế Gia rất nhiều đại sự một đôi huynh đệ. Kia từ Đại hội Võ Lâm bên trên truyền về tin tức ngươi cũng nhìn, đối cái này thuộc sơn phái, đại ca thấy thế nào? Nam Cung Gia gia chủ hiện nay chính là Nam Cung Vân Thiên, cũng chính là trong phòng đọc sách vị kia, đồng thời cũng là Nam Cung Vân cùng Nam Cung Tử Tâm phụ thân, mà cái này người nói chuyện chính là Nam Cung Vân Thiên đệ đệ Nam Cung Tĩnh Hải, ngày thường bên trong giúp đỡ ca ca của mình xử lý Nam Cung Thế Gia sự vụ, sư đệ hai đồng tâm hiệp lực, mới gọi cái này Nam Cung Thế Gia từ đầu đến cuối xưng sững tại Võ Lâm ở trong công ngã Nam Cung Vân Thiên cũng là thở dài, như là tiểu môn tiểu hậu ngược lại là dễ xử lý, phái một người tới cửa nói lời xin lỗi còn có thể hiện ra chúng ta nam cung gia khí độ đến chỉ là bây giờ xem ra kia thuộc sơn phái cũng coi là không thể coi thường một phái tại đại hội võ lâm bên trên biểu hiện lại như thế chói mắt. Lúc đầu cùng chúng ta không quá mức quan hệ, lại cứ tự tâm nha đầu kia dẫn xuất chút phiền phức. Chúng ta nếu không làm điểm biểu thị, khó tránh khỏi sinh lòng nghi thích. Nói đến đây bên trong đối cái kia nữ nhi cũng là đau đầu vạn phần. Ta nam cung gia mặc dù cũng không e ngại, nhưng là tự dương dựng nên tình địch cũng không phải là lương ngông. Thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện, tranh thủ thời gian giải quyết mới tốt. Nam cung Thính Hải nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, tử tâm nha đầu này tuổi tác dần dần lớn, lại càng ngày càng không tưởng nổi đại ca cả ngày bê bối nhiều việc gia tộc sự vụ, lại là có chút bỏ bê hoàng giáo, lại cứ tẩu tử. Ai? Như tẩu tử vẫn còn, định sẽ không gọi nàng dưỡng thành như vậy luôn chiều tính tình. Nam cung Văn Thiên cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải thán bên trên một hơi. Thấy đại ca của mình mặt mũi tràn đầy cô đơn vẻ cô đơn tịch mịch, Nam cung Thính Hải cũng biết mình nói sai, lập tức đem chủ đề chuyển tới bên cạnh chỗ đi. Vân Nhi nói nguyện ý thân hướng thuộc sơn một chuyến, ta cảm thấy ngược lại là có thể thực hiện. Nam cung Văn Thiên gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy chỉ là tử tâm nha đầu kia không chịu, lúc này mới một mực kéo đến bây giờ. nói đến đây bên trong, nam cung thính hải đột nhiên nói, đại ca có không nghĩ tới, dứt khoát liền cứ gọi tử tâm bái tiến vào kia thuộc sơn phái bên trong như thế nào. ồ, nam cung vấn thiên không nghĩ tới đệ đệ mình lại đột nhiên đưa ra như thế cái đề nghị, cũng là có chút điểm kinh ngạc, liền hỏi, nghe biển ngươi ý nghĩ như thế nào, tinh tế nói đến, nam cung thính hải nói, kia thuộc sơn phái trải qua này đại hội võ lâm một chuyện, quật khởi tại võ lâm đã là không chút huyền niệm sự tình, chúng ta nam cung gia người bái tiến vào thuộc sơn phái cũng không tính tự hạ thân phận, mà lại nghe vân nhi kia phiên kể rõ cái này thuộc sơn phái đệ tử võ nghệ cũng đều là bất phàm nghĩ đến dạy bảo đệ tử bên trên cũng có chỗ rất độc đáo từ tâm cái này nuông chiều tính tình đều là ở nhà bên trong quen nuôi ra không bằng giao cho người bên ngoài dạy bảo gọi nàng cũng nhận biết chút thế đạo ơn tình nam cung vấn thiên không nói lời nào chỉ là sờ lên cầm tự hỏi đệ đệ mình đề nghị như thế nào theo lý thuyết nam cung thế gia bản thân liền là võ lâm thế gia không cần thiết đem mình hậu nhân đưa đến phái khác bên trong đi bồi dưỡng nhưng là những năm gần đây nam cung vấn thiên vì gia tộc vất vả ba không hơn thời gian bên trong dạy bảo mình trưởng tử nam cung Gió đã là cực hạn liền ngay cả nhị nhi tử nam cung vân cũng không có quá nhiều nhàn hạ đến hảo hảo chỉ đạo, cái này mới đưa đến vân nhi võ công chỉ tính được là là bình thường. kia tử tâm liền càng không thời gian giáo dục, huống chi lại là nữ hài tử, chú định không có khả năng kế thừa gia nghiệp, cho nên không khỏi phóng túng một chút. nào nghĩ tới bây giờ lại phải vì nha đầu này phiền lòng, nếu là có thể đưa đến thuộc sơn phái hảo hảo quản giáo một phen, cho dù học không đến thứ gì, có thể đem cái này tính tình sửa lại tới cũng là tốt. hắn bên này suy nghĩ cái không sai biệt lắm, chỉ nghe đệ đệ mình lại nói, ta ý muốn hoàng nhi cũng cùng nhau bài tiến vào Thục sơn phái đi miễn cho ngày sau chúng ta nhà mình hình đệ bởi vì kia vị trí gia chủ xảy ra tranh chấp cũng coi là một lần vất vả suốt đời nhà nhã quy một chương 183, trăm thiên ps câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch diệp văn đoàn người này chậm rãi hướng thuộc sơn mà đi trên đường đi vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng nhìn xem cảnh sắc trung quanh ngược lại cũng không thấy phải mệt nhọc trường công chúa điện hạ ở lâu thâm cung đối với cái này cảnh sắc bên ngoài luôn luôn vô song hiếu kỳ dưới mắt dù nhưng đã cuối thu đồng thời dần dần nhập mùa đông chung quanh cũng không có gì cảnh sắc có thể nhìn đại đa số cây tối đều đã trụi lủi nhưng lại ngăn không được vị này nhiệt tình đồng thời, một đoàn người cùng một chỗ lâu, Diệp Văn cũng rốt cuộc biết trưởng công chúa danh tự. Vậy thi thì, một cái không tính là đặc biệt nhưng cũng không tính ác tục tên. Nói tóm lại không tính là nhiều hiếm lạ. Gọi gần mấy ngày nay luôn luôn gặp được một chút hiếm lạ danh tự, Diệp Văn cảm thấy có hơi thất vọng. Đáng tiếc ngươi không họ Lý, cũng không họ Lưu, danh tự này liền không có gì hiếm, có địa phương. Ngược lại là kia cung nữ danh tự không sai, lại gọi là ngọc điểm, chỉ là từ tiểu liền bị người đưa tiến cung đến, không có dòng họ. Diệp Văn rất là ác thú vị hỏi qua nàng muốn hay không thêm cái họ, nếu là thêm cái họ lời nói tốt nhất họ Dương. Lại bị tiểu cung nữ lấy vậy phải xem về sau phò mã ra họ gì cho chắn trở về đối tại định vị của mình nàng ngược lại là rất rõ ràng từ tiểu liên phụng dưỡng trưởng công chúa nàng đã trở thành thiếp thân nha hoàn vậy sau này của hồi môn cho phò mã làm thiếp thất cơ hồ là không có bất ngờ sự tình cho dù không làm thiếp thất chí ít cũng sẽ là cái động phòng nha hoàn dọc theo con đường này cũng không phải là không có đụng phải sự tình vậy thi thi cái này xông loạn đi loạn trưởng công chúa điện hạ không biết có phải hay không là hiểu được bảy trảo kỹ năng cho dù nhìn thấy cái cũng không thèm khát hiếp bảo đuổi theo một lát cũng có thể dẫn trở về một mảnh sơn tạc tổ phí sau đó không thiếu được bày ra bản thân trưởng công chúa điện hạ thân phận tới doan người, sau đó cũng không thiếu được bị một đám thổ phỉ chế réo, trưởng công chúa, kia ta chính là phò mã ra thôi, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi về nhà, ha ha ha, bị trao phúng một trận, nếu là thấy đối phương nói quá phần, chính là đem chu quản gia bên ngoài đẩy, hô một tiếng, đem bọn này chán ghét ra hỏa giết chết cho ta giết chết, như đụng tới chuyên môn các đường, làm người cho lưu mấy phân chỗ trống, cũng không lên tiếng đùa giỡn thì phần lớn đều là thuộc sơn phái đệ tử ra mặt, tỷ như từ bình đi lên về sau, ôn quyền nói một tiếng, tại hạ thuộc sơn phái từ bình đi ngang qua quý bảo địa, mong rằng tạo thuận lợi. Đại đa số thời điểm, thuộc sơn phái tên tuổi còn thật là tốt dùng, những này sơn phỉ nghe xong là thuộc sơn phái người, ngay lập tức sẽ xin lỗi nhường đường. Sau đó đưa mắt nhìn một đám người đi xa, cùng tiến vào bình châu địa giới loại tình huống này liền càng thêm rõ ràng, nhất là bình châu thổ phỉ cố ý tham dò được thuộc sơn phái môn phái phục sức, chỉ xa xa nhìn thấy đám người này ăn mặc liền không dám ló đầu. Diệp Văn lúc trước đại khai sát giới giết bình châu lục lâm bên trong người nghe tin đã sợ mất mật, cái nào ngại mình mệnh dài mới có thể đi ra ngoài trêu chọc tên sát tinh này, cho nên từ lúc tiến vào bình châu địa giới lại vô sơn phỉ đến đây cản đường ngược lại là nhiều hơn không ít người trong võ lâm thấy diệp văn một nhóm người này không thiếu được muốn lên đến chào hỏi hai câu nhàn hạ thời điểm linh như tuyết cũng biết lái tâm đối diệp văn nói sư minh chúng ta thuộc sơn phái cũng coi là mở mày mở mặt tên dương gia hổ diệp văn cười cười nắm bắt linh như tuyết tay vô vỗ sư muội bây giờ cũng coi là đạt được cơn muốn chỉ là diệp văn động tác này cũng không có tị lý mọi người bị mọi người nhìn cái nhất thanh nhị sở linh như tuyết không thiếu được lại là một trận đỏ mặt vội vàng đem tay rút ra sau đó cười trách trận nhìn diệp văn một chút vệ thi thi ở phía đối diện nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, lúc này mới hậu chi hậu giác mà nói, đối ai, Diệp Đại Hiệp cùng Ninh Nữ Hiệp đã đã đính hôn sự tình, không biết lúc nào thành hôn đâu. Hoan Nhi ở phía sau lật ra bận nhãn, thầm nghĩ, thế mà mới ý thức tới, liền ngay cả đang uống trà Chu Quan đều suýt nữa đem một ngụm trà nước cho phun ra đi. Cái này một vòng người liền chỉ có Chu Chỉ Nhược một người không phản ứng chút nào. Thấy Vệ Thi Thi ăn xong cơm tối, liền nói, sau khi ăn cơm tối xong muốn kế tiếp theo luyện ông, sau đó không được chạy. Vệ Thi Thi nghe xong lời này sắc mặt lập tức sụp xuống. Từ khi Diệp Văn để Chu Chỉ Nhược dạy bảo nàng về sau, cuộc sống của nàng là càng ngày càng khó khăn hơn. Lúc đầu mấy ngày còn tốt, đồ cái mới mẹ chỉ cảm thấy Chu Chỉ Nhược dạy nàng cái gì đều là mười điểm thú vị. Thế nhưng là mấy ngày kế tiếp, chút đồ vật kia lật qua lật lại dạy nàng liền có chút phiền chán. Đồng thời Chu Chỉ Nhược truyền thụ cho nội công khẩu quyết nàng chỉ cảm thấy một mảnh mở mịt, toàn vẹn không hiểu cô bé này trong miệng nói ra kia một đống lớn đồ vật đến tuột cùng là có ý gì, dù là gọi tới Chu quản cho mình giảng giải vẫn như cũng là nửa hiểu được không. Tới mấy ngày nay, Chu Chỉ Nhược bắt đầu muốn nàng đứng trung bình tấn, đồng thời luyện tập một chút kiếm pháp cơ sở, nàng lúc này mới phát hiện trước mấy ngày thực tế là quá hạnh phúc, quá thú vị, mấy ngày nay kinh lịch mới gọi thuê thảm thống khổ cùng nhảm nhãn lại muốn đứng trung bình tấn a chu chỉ nhược hai tay nâng lên một cái chén nhỏ bên trong là múc ra cải trắng canh thịt Chậm dài uống một hớp nhỏ đồng thời dùng cái mũi hử một cái ân chữ ra tỷ tỷ cho ngươi điểm đồ tốt dạy ta điểm khác có được hay không thì như loại kia bay tới bay lùi công phu chiêu này lợi dụ nàng cũng không biết dùng bao nhiêu lần nhưng là từ đầu đến cuối không hiệu quả gì nhưng nàng cũng không hề từ bỏ nếm thử đồng thời lợi dụ đồ vật càng lúc càng lớn không bằng ta gọi hoàng đệ phong ngươi cái làm quan có được hay không chu chỉ nhược kế tiếp theo miệng nhỏ ăn canh như vậy đưa ngươi một tòa lớn trang viện an canh bên trong Vệ Thi Thi không có cách nào, nàng nhất thời bán hội thực tế nghị không ra có đồ vật gì có thể đánh động tiểu cô nương này. Đúng vào lúc này, Chu Chỉ Nhược đem chén canh vừa để xuống. Tốt, về phía sau viện luyện công. Vệ Thi Thi, đợi đến Chu Chỉ Nhược dẫn mặt mũi tràn đầy vẻ vải Vệ Thi Thi đi hoa quốc viện. Diệp Văn Âm thầm đắc ý, quả nhiên, gọi Chỉ Nhược ứng phó vị này trưởng công chúa thích hợp nhất. Hắn một mặt đắc ý hình dạng cũng không có che giấu, Ninh Như Tuyết thấy cũng nghĩ đến trưởng công chúa kia một bộ kinh ngạc dáng vẻ, cười nói, sư huynh là cố ý. Vậy mà gọi Chỉ Nhược giáo vị công chúa kia. Diệp Văn nhẹ gật đầu. Đồng thời còn kéo ra một phen tương đương giải thích hợp lý, vị công chúa này tính tình hoạt bát nhảy lên, gọi nàng nhiều cùng chỉ nhược ở chung ở chung, cũng có thể gọi chỉ nhược trở nên sáng sủa một điểm ta, vì Thục Sơn phái thật sự là nhọc lòng a, đồng thời bày làm ra một bộ trách trời thương dân hình, tựa như mình trả giá bao nhiêu vất vả tựa như. Ninh Như Tuyết lại biết sư Minh đây là đang làm quái, bất quá nhớ tới Thục Sơn phái lúc trước dáng vẻ như vậy, lại nghĩ tới bây giờ như vậy cường thịnh, đích thật là Diệp Văn cố gắng chỗ đổi lấy, liền đáp lời một câu, sư Minh vất vả, chúng ta đều nhìn tại mắt bên trong. Dứt lời đem mình hai tay đặt tại Diệp Văn trên bàn tay, gọi Diệp Văn trong ngực dâng lên trận trận cảm giác thỏa mãn, nói thầm một tiếng, ta mấy năm này cuối cùng không có toi công bận rộn a đồng thời hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này đáng chết tiên tiên tử khí sớm ngày luyện đến đại thành, nếu không lúc nào tài năng cùng mình người sư muội này thành hôn a. Hai người này bởi vì Diệp Văn công phu nguyên nhân, hôn sự chỉ có thể kéo lấy, bên kia từ hiền lại cùng Hoàng Dung Dung thương thảo thành hôn công việc. Chúng ta về Thục sơn sau liền thành cưới từ hiền mẹo đầu tính một cái, chỉ là muốn cùng người trong nhà nói một chút, đồng thời tuyển thời gian chuyện này cũng có chút phiền phức, đoán chừng muốn kéo dài chút thời gian. Hoàng Dung Dung cúi đầu vớt vớt trong tay trôi này dao găm, đợi đến Từ Hiền nói xong nàng mới nói, Từ Hiền, ngươi chờ ta biến tốt hơn về sau tái giá ta được chứ? Ừm. Từ Hiền ngẩng đầu đi nhìn, vốn khi Hoàng Dung Dung lại là như trước kia như vậy, chỉ là lắc đầu không đồng ý, nào nghĩ tới hôm nay vậy mà đổi miệng. Hoàng Dung Dung hít sâu một hơi, ta, ta vô luận công phu hay là bên cạnh, đều cùng ngươi kém rất xa, ta muốn chí ít có đồng dạng có thể xứng đáng với ngươi mặc kệ là võ công, hay là cái gì lúc đầu còn có chút cập cền, nói càng về sau lại càng phát ra trôi chảy, về đến Thu Sơn về sau, ta sẽ cùng Triệu Thẩm học nữ công nấu đồ ăn, cùng Ninh Tỷ Tỷ còn có Diệp trưởng môn học võ công đợi đến ta học có thành tựu, khi đó ngươi tái giá ta. đương nhiên, như khi đó ngươi không muốn cưới ta cũng là không có sự tình. Hoàng Dung Dung nói đến đây bên trong, thật vất vả nâng lên đầu lại thấp trở về, ngồi tại Từ Hiền trước mặt, tựa như là đang tiếp thụ dân dạy học sinh. Chờ giây lát, nhưng không thấy Từ Hiển trả lời, Hoàng Dung Dung hơi khẽ nâng lên đầu nhìn trộm liếc mắt nhìn, thấy Từ Hiền cười tủm tỉm nhìn xem mình, sau đó tại trên đầu của mình vò mấy lần, sẽ không, ta sẽ một mực chờ ngươi a, bất quá ngươi đừng để ta phải đợi quá lâu. Ừ, ngồi tại chỗ không xa nhìn xem bên này cảnh tượng, Diệp Văn luôn cảm thấy màn này là lạ. Như Hoàng Dung dùng trên đầu đỉnh một đôi thai mèo hoặc là sau lưng có một cái cái đuôi nhỏ lay động, đồng thời từ hiển tay bên trong lấy thêm cái kẹo que loại hình có thể sẽ càng cân đối một điểm. Đi, nghĩ đi đâu? Trên đường đi bởi vì những này thượng vàng hạ cám nhạc đệm, quá rất là vui vẻ. Diệp Văn mất chút thời gian chỉ điểm một chút đệ tử, phát hiện chúng đệ tử ra chuyến này về sau võ công hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tinh tiến bảo. Cũng không phải nói cái gì công lực đột nhiên tăng vọt, mà là đối với tự thân võ công hoặc là đối với võ học cảm ngộ nhiều mấy phân, đồng thời bắt đầu có giải thích của mình. Cái này nhưng so cái gì đều tới tốt lắm. quả nhiên vẫn là phải ra thấy chút việc đời mới tốt. Thừa dịp cái này khi Diệp Văn để từ bình đem thuần dương vô cực công một chút nhập môn pháp quyết dạy cho Quách Tĩnh. Tâm tư này đơn thuần tiểu tử luyện lên nội công đến cũng so người bên ngoài mau một chút. Bởi vì tâm vô bằng vụ, tự nhiên vô tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đồng thời một lòng tu luyện, lại lại không phải vì tăng lên mình. Như vậy không bắt buộc tâm thái ngược lại là rất phù hợp toàn chân tâm pháp. Cho nên tiến cảnh vậy mà có phần nhanh. Vì ban thường hắn, mặc dù công lực của hắn còn chưa đủ lấy tu luyện thuần dương vô cực công, vẫn như cũ đem khẩu quyết cho hắn, chỉ đợi hắn tu vi đầy đủ liền có thể tự mình tu luyện. Về phần Hoa Y cái này tự nguyện trở thành Diệp Văn cùng Ninh Như Tuyết tỷ nữ nữ tử, Diệp Văn cũng không có đưa nàng thật làm làm tỷ nữ đến lưỡng bình thường cũng không sai sử nàng làm cái gì sống, Diệp Văn cũng hoài nghi nàng đến cùng sẽ làm cái gì. dọc theo con đường này ngược lại là đem toàn chân tâm pháp truyền thụ cho nàng, tu luyện những ngày này về sau, Hoa Y liệt nội lực đã khôi phục rất nhiều, chỉ bất quá lúc này tu luyện được cũng không tiếp tục là Huyền âm khí, mà là chính tông toàn chân nội công. tăng thêm Hoa Y thì kinh mạch đã sớm trải qua cường hành nội lực tu luyện lên toàn chân tâm pháp về sau tiến cảnh cũng là cực nhanh, không bao lâu liền khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ ước chừng hai ba tầng tiêu chuẩn. Theo theo tốc độ này, nghĩ đến trở lại thuộc sơn thời điểm nàng chí ít có thể khôi phục trước kia một nửa công lực, chỉ là lại sau này liền muốn hơi chậm một chút, đồng thời nếu không thể lại trong vài năm khôi phục lại dĩ vãng công lực, như vậy kinh mạch của nàng có thể sẽ dần dần héo rút, thẳng đến phù hợp nàng dưới mắt tu vi tình trạng. Những tình huống này Diệp Văn đều rõ ràng, nhưng là hắn lại không sợ, Hoa Y liền nếu thật muốn tu luyện trở về kia một thân công lực, đến thuộc sơn sau hắn có là biện pháp. Cho dù không cho nàng sử dụng những cái kia học thiên tài để bảo, chỉ cần cho nàng một bản cũng không tệ lắm nội công tâm pháp, không bao lâu nàng cũng có thể tự mình tu luyện trở về duy nhất phải diệp văn vào đầu chính là cho nàng gái kia vốn nội công muốn không cùng hoàng dung dung đồng dạng tu luyện bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đi gãi gãi đầu cảm thấy hoa y thì tính cách này tựa hồ không hợp môn tâm pháp này con đường cho nàng môn này lấy bá đạo chứ danh công phu còn không bằng cho nàng tiểu vô tướng công nghĩ tới nghĩ lui không bắt được trọng điểm ngẩng đầu một cái phát phát hiện mình vậy mà đi tới hoa y thì bên ngoài vừa lúc nhìn thấy nó cửa sổ mở hoa y thì an vị tại phía trước cửa sổ treo đuổi lấy thứ gì đi qua xem xét nguyên lai là đang trêu chọc một con tằm bảo thứ này là từ tư đồ hạo vân trên thân đã được lúc ấy đâm vào một cái bình nhỏ bên trong lúc đầu cũng không để ý, chỉ coi là cái chứa thuốc cái bình. về sau nhàm chán lúc mở ra xem, phát hiện bên trong vậy mà trang một con tằm. đối với đường đường ma giáo tư đổ ra hậu nhân, vậy mà đem như thế một cái đồ chơi bảo bối tựa như mang ở trên người. Diệp Văn Phi thường quả quyết đánh giá ra thứ này tất nhiên là cái gì trùng, quả nhiên là cái tiểu bột, còn cho ta bạo cái bảo bối. làm sao Thục Sơn phái đoàn người này không có một cái kiến thức bên bác, đối cái này trái xem phải xem đều cùng phổ thông tẩm không có gì khác biệt đồ vật không hiểu nhiều lắm. cuối cùng Diệp Văn Phi phía dưới tiện tay giao cho Hoa Y gọi nàng hảo chiếu khán, lúc ấy cũng chỉ nói cho Hoa Y một cái đồ chơi tạm thời coi là giải buồn đồ vật. Sau đó Diệp Văn liền đem chuyện này quên sạch sẽ. Nếu không phải lúc này gặp đến Hoa Y thì ngay tại cho kia tắm cho an đồ vật, sợ là hắn đã sớm quên tay mình bên cạnh còn có như thế cái đồ chơi. lại không phải tàn mắt ra hàn khí bức người băng tẩm, thực tế nhìn không ra có cái gì hiếm lạ. Tiêu Tư đồ hạo Vân nhưng thật có ý tứ, vậy mà đem cái đồ chơi này mang ở trên người, ngươi ngược lại là mang một ít ỷ thiên kiếm á đồ lòng đào cái gì à? Hoa Y thì chính đốt con vật nhỏ kia, đột nhiên một mảnh bóng râm che lại đến, che kín ngoài cửa sổ tia sáng. vừa quay đầu thấy là Diệp Văn, lập tức đứng lên nói, lao ra. Diệp Văn nhũ mày Tổng như vậy gọi ta, đều đem ta gọi lão, gọi là thiếu gia. Nhưng là thiếu gia xưng hô này giống như không thích hợp a trong ấn tượng, thiếu gia đều là trong nhà có trưởng bối, đồng thời không nắm quyền không làm chủ được người, Diệp Văn Thân là một phái trưởng môn, có thể làm thật là lớn chủ, gọi thiếu gia tự nhiên không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Văn không thể không thừa nhận, mình còn thật nghĩ không ra cái gì hiếm có từ ngữ, cuối cùng nắm lô mũi nhận dành xưng kia, lão gia liền lão gia. Sau đó nhìn Hoa Y ỉa đem kia tầm cho thu hồi đến cái bình bên trong, đã thấy trên mặt bàn lưu lại một chút bóng ánh sợi tơ, buồn buồn nói, đây là cái gì? Hoa Y gẻ cười cười, cái này là vừa vặn phun ra tơ tằm, chỉ là như vậy bóng ánh ngược lại là chưa từng thấy qua. nghĩ đến cái này tâm đích thật là cái gì trùng. Diệp Văn đem kia mảnh cơ không thể gặp tơ tằm cầm trong tay, nhẹ nhàng không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. sau đó tiện tay kéo một cái, cười nói, đáng tiếc chúng ta thủ sơn phái lại không phải nuôi tằm, cái đồ chơi này đối với chúng ta đến nói ngược lại là. đang nói, đột nhiên mập miệng không nói, biểu hiện trên mặt càng là đống nhiên biến đổi, liền ngay cả đứng trước người hoa y y hệ cũng là bị Diệp Văn cái này đột nhiên biến đổi biểu lộ giật này mình, lao ra làm sao rồi. Diệp Văn cũng không nói chuyện, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem hai tay ở giữa. Lúc này hắn ngăn trở ánh nắng nhìn không chân thiết. Hoa y, y hơi gần trước một điểm mới nhìn rõ Diệp Văn hai tay ở giữa lại có một đầu cực nhỏ sợi tơ. Đột nhiên nhớ tới Diệp Văn vừa mới tiện tay lôi kéo mấy lần, mà lấy Diệp Văn dưới mắt tu vi, cho dù là tiện tay lôi kéo cũng là cực lớn khí lực, cái này tinh tế tơ tầm vậy mà không gãy. Hoa Y, y chướng mắt nhìn, còn nói là mình hoa mắt nhìn sai, thế nhưng là lại đi nhìn, phát hiện Diệp Văn hai tay ngay cả tiếp theo kéo mấy lần, cái kia hai tay ở giữa sợi tơ vẫn như cũ không ngừng, chỉ tới phải hơn 10 cái thời điểm mới gãy thành hai đoạn hắc cái đồ chơi này có chút ý tứ. hoa y yền nhìn không ra đến, diệp văn minh lại biết, vừa mới mình thế nhưng là vận khởi tiên tiên tử khí mới đưa cái này tinh tế tơ tằm kéo thành hai đoạn, có thể thấy được cái này tơ tằm đến tận cùng cỡ nào cứng cỏi, mà cái này còn vẹn vẹn một cây không đáng chú ý tơ tằm, nếu là vô số tơ tằm hôn cùng một chỗ, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết thiên tam ti. nghĩ tới nghĩ lui, trong ấn tượng lấy cứng cỏi chứ danh, đồng thời còn cùng tằm dính dáng cũng liền một cái thiên tam ti, cái gì thiên bảo giáp loại hình càng là nghe qua không biết bao nhiêu lượng cái kia từng ngờ tới mình thế mà có có thể được một cái có thể là sẽ phun ra thiên tam thi thiên tam tới khó trách kia tư đồ hạ vân tiếp thân mang ở trên người đích thật là cái bảo bối a diệp văn nhưng lại không biết ngày này tầm chính là tư đồ hạ vân nhập trung nguyên hành đầu lúc trong lúc vô tình nghe được tin tức sau đó đủ kiểu truy tung thẩm tra cuối cùng còn giết không ít nhân tài đoạt đến tay bảo vật đang nghĩ mang về trong giáo hảo hảo chăn nuôi sau đó đạt được thiên tam thi tới làm mấy món hộ thân bảo bối nào nghĩ tới mình sẽ trực tiếp mất mạng tại diệp văn trên tay mà lại chuyện này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói liền ngay cả thẩm vũ tình cũng không biết trên người hắn còn có như thế cái đồ chơi lúc này ngược lại để cho Diệp Văn nhặt tiền y đến lúc đó làm thiên tạm sau lưng lại làm thiên tạm quần cuộn sờ sờ cái cằm Diệp Văn lại sờ sờ cái này thuận hoạt sợi tơ thầm nghĩ muốn không dứt khoát cho sư muội lại làm một đôi thiên tạm ti vớ đang nghĩ ngợi nhìn thấy Hoa Y Y chính một mặt buồn bực nhìn mình nhưng trong lòng thì lại hoa lạc ừm cho Hoa Y Y cũng làm một đôi nghĩ đến a ra chỗ tay bên trong lại túm dưới kia bóng ánh sợi tơ trên miệng lại đáng tiếc nói đáng tiếc chỉ có màu trắng Hoa Y Y nhưng không biết đầu hắn bên trong nghĩ cái gì nghe vậy chỉ đáp có thể như a a tơ tằm cũng có thể như a. Hoa Y Y nhẹ gật đầu Đương nhiên có thể bằng không những cái kia tơ lụa lấy ở đầu kia rất nhiều nhan sắc, chỉ là không biết cái này cùng dị trùng sợi tơ có thể hay không nhượng bên trên. Diệp Văn nghe vậy nhẹ gật đầu, cười tùng tìm nói, dạng này a. Hoa Y thì thấy Diệp Văn cười sảng lạ, nghiêng đầu một chút hiếu kỳ nói, lao gia đang suy nghĩ gì, thế mà cười như vậy vui vẻ. Diệp Văn cười hắc hắc, vừa lúc nhìn thấy Ninh Như Tuyết cũng chuyển tiến vào hậu viện đến, liền nói, đang suy nghĩ lấy dùng thứ này cho sư muội cùng ngươi làm mấy món nội giáp. Nói xong, lại gật đầu một cái, dùng giọng khẳng định lặp lại một lần, ừ, hộ thân nội giáp. Quy một chương 184, biện pháp. VS Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trải qua qua một lúc lâu bùa lá nữ mọi người rốt cục trở lại thuộc sơn địa giới, Mấy ngày nay đi đường thời điểm không còn như vừa mới bắt đầu như vậy một đường đi dạo, mà là một trận gấp đổi. Nghĩ đến là mọi người ở bên ngoài đợi lâu, đều muốn sớm đi trở lại trên núi, bởi vì đối với thuộc sơn phái những người này đến nói, thuộc sơn chính là nhà của bọn hắn, muốn tới nhà, tự nhiên sẽ gấp đổi mấy bước. Chỉ là đi đến thuộc chân núi thời điểm, một đội triều đình nhân mã chú đóng ở đây, Diệp Văn nhìn thấy một nhóm người này đầu tiên là một trận kỳ quái, vừa quay đầu lại nhìn thấy vệ thi thi cái này, đường triều trưởng công chúa lập tức liền phản ứng lại. Nghĩ đến đám người này là đến bảo hộ vị này trưởng công chúa, chỉ là vậy mà so với chúng ta đoàn người này còn muốn tới trước thuộc sơn, nhưng lại không biết là làm sao làm được, Diệp Văn tự nhiên không biết, trên thực tế là hoàng đế vệ hoàng được trưởng công chúa tin tức, lập tức viết một phong mật lệnh, lấy ngựa tiền sĩ vệ ra roi thúc ngựa chạy tới Bình Châu, mà cái này một đội nhân mã cũng không phải là kinh thành chú quân, mà là Bình Châu nơi đó biên quân, điều động đương nhiên phải sở tử. Triều đình trực tiếp phái người nhanh hơn nhiều. Bọn hắn đoàn người này mới đi qua, lập tức liền có người tiến lên hỏi thăm chúng người thân phận, khi biết được chính là thuộc sơn phái một đoàn người về sau, lập tức tiến đến thông bẩm, không bao lâu một đám người tại mấy cái ngự tiền sĩ vệ dẫn đầu dưới vội vàng chạy ra. những chuyện này cùng Diệp Văn bọn người không quan hệ, bọn hắn tự nhiên là lẫn mất thật xa. như cách gần đó, không thiếu được lại muốn liên lụy một phen, đến lúc đó không biết lại được dài dòng nhiều bất nói nhảm. chỉ là hắn không nghĩ tới, không bao lâu kia Chu Quản đi tới, đối Diệp Văn bọn người ôm quyền nói, nhận men Diệp Đại Hiệp một đường chiếu cố, tại hạ xin từ biệt. ô, ngươi muốn về kinh rồi sao? Diệp Văn đối cái này tuổi không lớn lắm, chạy đến ngự tiền sĩ vệ bên trong hỗn tư lịch con em thế gia ấn tượng coi như không thể một đường này đi tới ngược lại là cũng coi như nói chuyện hợp ý vốn cho rằng lần này hắn sẽ tại mình thuộc sơn bên trên ở chút thời gian, không nghĩ mới đến chân núi liền muốn ly khai. Chu quản gãi gãy đầu, có lẽ là suy nghĩ lời kế tiếp nên nói thế nào, cuối cùng quyết định hay là ăn ngay nói thật đến gọn gàng mà linh hoạt. Không những ở dưới, trưởng công chúa điện hạ cũng muốn hồi kinh. Lần này ra lâu, hoàng thượng mặc dù không buồn bực, nhưng dưới đấy mọi người nói lời lại không thế nào êm thay. Đối trưởng công chúa điện hạ danh dự thật sự là lớn vì bất lợi. đi một đường này cũng coi là để trưởng công chúa hảo hảo chơi một lần, lại kế tiếp theo ở bên ngoài lưu lại liền đại đại không ổn bởi vậy hoàng thượng lấy khoái mã truyền đến mắt chỉ muốn bình châu biên quân phái đội nhân mã hộ tống trưởng công chúa điện hạ hồi kinh diệp văn thế mới biết muốn đi không chỉ là chu quản còn bao gồm vị kia đầu tựa hồ thiếu sợi dây trưởng công chúa bất quá thân là người hoàng gia vốn cũng không có cái gì tự do vệ thi thi có thể chạy ra ngoài chơi lâu như vậy cũng là bởi vì đương triều hoàng thượng là nàng thân đệ đệ mà lại hai người đã không có gì trưởng bối tôn thế cái này mới có thể hơi không kiêng nghệ gì cả một điểm nhưng là tóm lại muốn cân nhắc hoàng gia mặt mũi vệ thi thi cứ như vậy chạy đến đi theo thuộc sơn mọi người chạy khắp nơi không cần đi hỏi diệp văn liền có thể nghĩ đến sẽ có cái dạng gì lời đảm tiếu truyền tới. Húng chi hoàng thượng từng tại trên đại điện chính miệng tứ hôn, muốn chiêu từ hiền vì pho mã, từ hiền lại mở miệng từ chối không tiếp thánh chỉ, sau đó trưởng công chúa liền chạy ra khỏi hoàng cung đổi tới, nhiều chuyện như vậy quấy nhiều đến cùng một chỗ, khó tránh khỏi không cứ gọi người hiểu sai. ngẩng đầu hướng kia đội quân ngũ bên trong nhìn lại, phát hiện cái này đội biên quân đã chuẩn bị xong, mà trưởng công chúa an vị tại một lượng hào hoa trước mặt xe ngựa, khuôn mặt tốt mục, hiện ra nó cao quý bất phàm khí chất đến, hoàn toàn không gặp mấy ngày nay trước mặt mọi người cái trùng Như vậy bộ dáng ngược lại là phù hợp một số người trong lòng công chúa hình tượng, nhưng Diệp Văn lại cảm thấy thực tế quá mức hư vô mờ mịt, thậm chí cảm thấy phải vô cùng xa xôi. Chu quản quay đầu nhìn một chút, sau đó lại nhìn xuống Diệp Văn, hào môn đại phiệt còn như vậy, huống chi hoàn thất. Cuối cùng hướng Diệp Văn liền ôm quyền, xin từ biệt, như Diệp đại hiệp về sau đến kinh đừng quên thông báo một tiếng, đến lúc đó tại hạ tất nhiên bảy rượu đo lấy. Diệp Văn cũng biết đạo lý này, chỉ là đột nhiên có cảm rất thôi, mỗi người vừa ra đời liền nhất định mang trên lưng rất nhiều vốn không nên có chịu trách nhiệm, mình như thế, kia vệ thi thi cũng không khác nhau chút nào liền ngay cả trước mắt cái này chạy tiến vào ngự tiền sĩ vệ bên trong kiếm sống chủ quan, về sau còn không phải phải thừa kế gia nghiệp, đi kia cấm quân bên trong trực. Xin từ biệt, đi đường cẩn thận. đang nhìn kia đã dần dần khởi hành đội ngũ khổng lồ, đã ngồi tiến vào xe ngựa trong xe trưởng công chúa đem màn cửa chọn ra, sau đó hướng về phía bên đường thuộc sơn phái mọi người khẽ cười cười toàn làm từ biệt, sau đó đem vải mảnh buông xuống, mọi người liền sẽ không còn được gặp lại vị này cùng bọn hắn đồng hành rất nhiều thời gian trưởng công chúa. vệ thi thi đem vải buông xuống, bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, bên cạnh hoàn nhi hỏi, công chúa, không cùng bọn hắn hảo hảo từ biệt một phen A Xuất thần nhìn xem phía trước kia che đến kín mít vài mảnh, vệ thi thi bất đắc dĩ nói, liền có cái này rất nhiều ngoại nhân tại làm sao có thể hảo hảo từ biệt. Nàng ngày thường bên trong trong hoàng cung hồ nháo, đó là bởi vì hoàng cung lý sĩ vệ đối cái này trưởng công chúa tính tình phần lớn có hiểu biết, mà ở trước mặt người ngoài lại không thể như vậy tùy tiện, nhất là biên quân trước mặt. Nếu để cho đông đảo biên quân binh sĩ nhìn thấy đương kim trưởng công chúa điện hạ cứ như vậy cái hình tượng, sợ là hoàng gia uy nghiêm liền sẽ bị nàng phá hư giang nhưng không tồn. Người ở kinh thành không có việc gì, dù sao hoàng đế toa cấm quân cũng là hoàng đế trong tay lợi kiếm. Nhưng bên này quân liền rất là khác biệt, có chút sai lầm vậy liền dễ dàng dẫn phát loạn thế đến. Sớm tối đều muốn phân biệt, chỉ bất quá không có thể đi kia thuộc sơn bên trên chờ lâu một chút thời gian, có chút đáng tiếc. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là vệ thi thi thở dài ra một hơi về sau, ngồi bên cạnh Hoàn Nhi thấy thế lập tức liền nói, công chúa nên cảm thấy chuyện tốt mới đúng, bây giờ hồi kinh đi liền khỏi phải cả ngày bị tiểu chu cô nương mặt lạnh đối đãi, nhớ tới chu chỉ nhược cả ngày lạnh như băng, người bình thường còn không thấy phải chịu, lại cứ cái này trưởng công chúa vậy mà một đường nhìn xuống. Đương nhiên Sa võ công vẫn như cũ là không có chút nào tấp tiến vào, nhiều nhất học mấy cái hoa tư thế, lừa gạt lừa gạt một chút không biết võ công người vẫn được, chỉ là được Diệp Văn truyền thụ một bộ dưỡng sinh công pháp, đồng thời trợ nàng nhập môn. Ngày sau chỉ cần tìm hiểu được nội công luyện khí chi thuật cao thủ ở bên chỉ điểm tu hành, thân thể này lại là có thể kiện kiện khang khang không quá mức bệnh hay Hôm nay từ biệt, về sau sợ là lại khó gặp nhau. Vệ thi thi nhớ tới chu chỉ nhược tiểu nha đầu kia, trong lòng cũng là có khí lại cứ lại có chút không nữa, cái kia hoàn toàn không quan tâm thân phận của mình tiểu cô nương xem như mình bằng hữu tốt nhất, rất nhiều ngay cả Hoàn Nhi cũng không dám nói si mật thoại nàng đều có thể cùng Chu Chỉ Nhược đi nói. Dù sao Chu Chỉ Nhược lạnh như băng dáng vẻ, tuổi tác lại không lớn rất nhiều chuyện chưa chắc có thể nghe hiểu, nghe hiểu cũng sẽ không đối người bên ngoài nói. Thực tế là thổ lộ hết tuyệt hảo đối tượng. Nàng nhưng lại không biết, Chu Chỉ Nhược giờ ngay cả gặp đại biến, mặc dù đối nó lời nói không hiểu rõ lắm, nhưng cũng minh bạch 7, tám phần, trong lòng cũng đối nó có chút đồng tình, chính là kia dưỡng sinh thổ nạp công pháp hay là Chu Chỉ Nhược đi tìm Diệp Văn muốn mình sư phụ truyền thụ cho nàng hy vọng bảo đảm tỷ tỷ này cả đời khỏe mạnh an khang. lúc ấy còn gọi diệp văn ngạc nhiên một trận, ám đạo cái này ba không thuộc tính quả nhiên đều là mặt lạnh lòng nhiệt tình. chính là vệ thi thi cái này một đám đội ngũ rời đi về sau, chu chỉ nhược cũng là vẫn đứng tại đường vừa nhìn, thẳng đến lại nhìn không nhìn thấy cái bóng vẫn như cũ bỏ không được rời đi. cuối cùng diệp văn không thể không quá khứ vô vô tuổi tác vẫn như cũ không lớn tiểu chỉ nhược, khuyên nàng về núi, đi. nếu có duyên, ngày sau tự có thể gặp lại. cung chỉ nhược lại quay đầu nói, vệ tỷ tỷ có phải là chán ghét ta? như thế nào? vậy tại sao thời điểm ra đi đều không cùng chúng ta từ biệt? Diệp Văn cũng là thở dài một hơi, có lẽ là có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Dù sao thân phận của nàng quá mức mất cảm, vệ thi thì thân phận quá mức mất cảm, liền bởi vì nàng theo thủ sơn phái mọi người chạy đến Bình Châu đến, trong kinh thành lưu nôn phỉ ngữ cái gì lời khó nghe đều xông ra. Ngày ấy trên đại điện quần thần mặc dù không dám trắng trợn tin Dương, nhưng là không ít phục vụ thái giám xỉ vệ cái gì hay là nghe tới một chút, chỉ là lúc đầu chỉ trong cung lưu truyền, làm những này thái giám thị nữ đề tài câu chuyện, cuối cùng chậm rãi liền chạy ra hoàng cung, lại trải qua một chút chợ bữa chi đồ phụ lên, kia là muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Nam thành binh mã ti người nghe tới truyền ngôn sau lập tức phản hồi cho cấp trên, cái này mới chậm rãi truyền đến hoàng thượng trong thay. Treo đến vệ hoàng cảm thấy tức giận, vừa lúc xì vệ hồi báo trưởng công chúa hiện nay theo thủ sơn phái mọi người hướng bình châu mà đi, đành phải phái khoái mã truyền mật chỉ, gọi tỷ tỷ mình tranh thủ thời gian trở về. Lúc trước dự định hy vọng tỷ tỷ cùng từ hiền kéo ra cái gì lửa hoa suy nghĩ, lại là sớm đã bị ném đến danh nước bẩn bên trong rốt cuộc không có sách. Đội ngũ bên trong thiếu ba người, còn lại toàn bộ đều là thủ sơn phái người một nhà. Hoa y mặc dù không nhập môn tưởng, nhưng lại lấy diệp văn tỷ nữ tự cho mình là cũng không thể coi là ngoại nhân. Diệp Văn cũng không ít bị mình kia từ sư đệ chơi ghẹo, suy giới bên trong còn hỏi qua hắn, sư minh có phải là muốn đem hoa cô nương thu làm động phòng nha đầu? Không biết sư tỷ kia quan như thế nào đi qua. Diệp Văn biết miệng, sư đệ hay là lo lắng chính ngươi. Lần này bên trong Trạng Nguyên, quan phong viên ngoại làng, chính là đại đại làm dạng rỡ tổ tông, mà dung dung lại không nguyện ý lập tức cùng ngươi thành hôn, đoán chừng ngươi về nhà một lần trước mặt ngươi liền sẽ xuất hiện một đám bà mối đến tới cửa làm ai. Vừa nhắc tới cái này, Từ Hiền cũng là trở nên đau đầu, nhất là nghĩ đến nhà mình lao cha cũng không biết thúc dục mình bao nhiêu lần liền ngay cả lao nương lần này cũng thỉnh thoảng đem mổ da mổ da khuê nữ treo ở ngoài miệng. càng chết là Diệp Văn cái này vô lương sư huynh thậm chí còn đối với hắn nói, nói lên cái này, ta còn nghĩ tới ở kinh thành lúc bị người nhờ vả, muốn giúp Lâm Gia Thiên Kim nói cùng nói cùng, thế nào? Sư đệ đối thuần dưỡng một con liệt mã nhưng có hứng thú. Từ Hiền nghe xong chính là toàn thân lắp một cái, sư huynh nói là kia nghe nói tính tình nóng nảy, thích lấy roi quất người Lâm Gia Thiên Kim, ương hử. hay là miễn? Sư đệ ta khó mà tiêu thụ. Từ Hiền lập tức đem đầu dao như chóng lúc lắc, sau đó tại chân núi liền cùng mọi người từ biệt, lần này ta muốn về nhà một chuyến. Trở cùng cha mẹ dứt lời trong kinh mọi việc lại về núi lên sau đó vụng trộm tiến đến Diệp Văn trước người dặn dò sư huynh đừng quên chuẩn bị kết quả nhớ được nhớ được người tự đi là được đuổi đi từ hiền Diệp Văn dẫn còn lại mọi người trở lại thuộc sơn bên trên chúng đệ tử nhìn thấy trưởng môn cùng ra nhiều trưởng bối trở về tự nhiên vui vẻ vô song Chu Định cùng Liễu Ngộ ngôn càng là vứt xuống trên tay mình sự tình đuổi ra lên tiếp đồng thời cùng nhà mình trưởng môn hồi báo một chút trên núi mọi việc trưởng môn đi ra ngoài những ngày này thật cũng không phát sinh cái gì chỉ là lại tới mấy người sư bởi vì trưởng môn bọn người không tại đệ tử cũng không dám tự tác chủ trương cuối cùng vẫn là liêu sư huynh cho phép bọn hắn đi đầu lưu lại, cùng trưởng môn trở về lại làm định đoạn. Ồ, nhưng có cái gì tốt hạt giống. Chu Định cười khổ lắc đầu, nhiều nhất cũng chính là cùng phần lớn các đệ tử không sai biệt lắm. Nghĩ đến trưởng môn khó mà nhìn bên trên mắt. Diệp Văn thấy Chu Định nói như vậy, hơi cũng có hơi thất vọng, liền an bài nói, trước thu tiến vào ngoại môn, đến tột cùng như thế nào lâu ngày liền biết. Vâng. Chu Định sau đó lại đem đông đảo đệ tử tình huống tu luyện một một báo cáo, lại nâng lên khoảng thời gian này có chút đệ tử công phu tu luyện đến trình độ nhất định, đã bắt đầu xuống núi lịch lãm. Đại bộ phận phân đều lựa chọn tiếp nhận một chút bạn phái sản nghiệp, tỉ như đi tiêu cục các tiêu, hoặc là đi cho chúng quanh địa chủ làm hộ vệ, chỉ có số ít mấy cái muốn mình ra ngoài sông sáo, những người này dưới mắt ngược lại là đều không ở trên núi. Khó trách khi trở về thấy đệ tử ít đi rất nhiều. Đối với các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, Diệp Văn là ủng hộ, huống chi những đệ tử này tiếp không ít làm việc cũng là tại giúp thuộc sơn phái kiếm tiền, hắn cao hứng cũng không kịp. Về sau cùng nhóm này ngoại môn đệ tử đều thành tài, tự chỉ liền muốn càng thêm nhạy Khi đó ngoại môn đệ tử liền sẽ trở thành thuộc sơn phái bên trong lưu động nhân khẩu, đồng thời thuộc sơn phái rất nhiều sản nghiệp cũng đem đạp lên quỹ đạo, mà hắn chỉ cần tận tâm dạy bảo mấy cái này thân truyền đệ tử liền đầy đủ. Sau đó phân phó Lý Sâm đi chiếu nhìn một chút khoản, đám người bọn họ ra ngoài tốt một đoạn thời gian, kia khách sạn cùng địa tô đều không cách nào xem xét, sau khi trở về đương nhiên phải trước đối giới khoản, đồng thời tính toán năm nay một năm thu nhập cùng chi tiêu, đồng thời chuẩn bị năm nay cuối năm đại bị. Diệp Văn trở lại trên núi lúc sau đã lại là giật đập, đương nhiên phải bắt đầu chuẩn bị năm nay trong môn luật võ, khảo sát đông đảo đệ tử một năm này tu hành tình huống chỉ bất quá lần này Diệp Văn đối với môn nội đại bị không ôm cái gì hy vọng dù sao những đệ tử này đại đa số hay là nguyên bản những đệ tử kia đại khái trình độ hắn đều rõ ràng đoán chừng coi như được thứ nhất nhiều nhất cũng chính là chuyển thụ một chút công pháp nghĩ vào bên trong cửa sợ là rất khó trừ phi nào đó cái công phu của đệ tử đột bay manh tiến vào mới có khả năng này an bài thỏa mũi hết thể Diệp Văn lại đi khảo sát một chút liêu ngộ nôn công phu cái này bốn độ đệ một thân tu vi tại hắn rất nhiều đệ tử bên trong chỉ có thể xếp hạng nhất kết thúc nhưng là nếu đem Diệp Văn thụ cho hắn bộ này sắc vạch ngân câu tu luyện tinh thuần người bình thường cũng đừng hỏng chiếm được xong đi về phần cái kia nội công liền gọi hắn chậm rãi tập luyện là được biểu diễn một phen Diệp Văn đối cái này Liễu Ngộ Nôn biểu hiện cũng coi là hài lòng dù sao cho tới bây giờ chưa từng luyện võ công có thể có hiện nay năng lực như vậy cũng coi như không dễ sau đó lại khảo giáo một phen Liễu Ngộ Nôn thư pháp phát hiện cái này Liễu Ngộ Nôn đích thật là một đời thiên tài từ khi thân thể càng phát ra khỏe mạnh về sau cái này thư pháp quả nhiên viết ra dáng đồng thời không còn giới hạn tại vẽ mình bút thể dần dần dung hội ra nhà mình phong cách Liễu Ngộ chữ so sánh Diệp Văn bút thể muốn tiêu sái hơn phiêu một chút không thể nói ai càng tốt hơn chỉ là đều có đặc biệt xe thôi. Nhưng là liễu mộ nôn chữ hiện tại chỉ là hơi cố hình thức ban đầu muốn trở thành một đại đại gia, lại còn cần mình hảo hảo cố gắng. Chữ này ngươi cũng học không sai biệt lắm, về sau ngươi nhưng có tính toán gì? Liễu mộ nôn lúc trước bái nhập môn hạ của mình liền là vì học chữ, dưới mắt cái này thư pháp đã tính đi gia sư, về sau toàn dựa vào chính mình cố gắng luyện tập, chính là muốn dạy cũng không có gì giáo Diệp Văn liền muốn hỏi một chút liễu mộ nôn có tính toán gì? Không nghĩ liễu mộ nôn lại nói. Đồ Nhi những ngày này cả ngày đi lĩnh hội sư phụ lúc trước truyền xuống thuộc sơn hai chữ quyết, thỉnh thoảng cũng đi chân núi nhìn sư phụ tại trên vách núi đá chỗ để thuộc sơn hai chữ. Phát hiện Đồ Nhi chiêu này thư pháp nhiều nhất chỉ tính là nhập môn, cách kia xuất sư còn xa vô cùng, cho nên Đồ Nhi nghĩ tiếp tục lưu lại trên núi tập võ luyện chữ. Hắn mấy ngày này cả ngày lĩnh hội hai chữ kia, phát hiện tại thư pháp bên trên mình đích thật đã có thành thục, nhưng là muốn phục chế hoặc là đạt tới Diệp Văn hai chữ kia trình độ, nhất định phải đem võ công cũng tập luyện đến tương đương cảnh giới. Hắn dưới mắt bị khốn tại tu vi không đủ, chỉ có thể trông mong nhìn qua hai chữ kia mà khó mà tiến thêm một bước. Ngược lại là bởi vậy kiên định tu hành võ nghệ quyết tâm. Diệp Văn nhẹ gật đầu, mở miệng nói: Ta mấy cái này đồ đệ bên trong liền chỉ có ngươi tập võ tư chất kém nhất, ngươi cũng biết Vi sư vì sao thu người nhập môn. Nói đến đây bên trong Liễu Mộ Nôn cũng là đỏ mặt lên. Nếu nói Văn Hải, hắn tử sấn không thua bất luận kẻ nào, nhưng là muốn nói học võ tư chất, thật sự là hắn không tính là tốt. Lại tâm tư bậy bội, lại không bằng quyết tính tuấn phác, tăng thêm không có bất kỳ cái gì cơ sở, có thể luyện cho tới bây giờ như vậy cảnh giới hay là Diệp Văn nhiều mặt nâng đỡ nguyên nhân. Đệ tử không biết. Hắn nghĩ nghĩ, mình lại tập võ phương diện thật không có gì tư chất, như nếu đổi lại là hắn cũng sẽ không nguyện ý nhận lấy như thế một người đệ tử. Diệp Văn uống. Cha cười nói, vốn nhờ ngươi có thể kiên trì, tư chất kém cũng không sao, quý ở tự mình hiểu lấy, quý ở kiên trì bền bỉ. Chỉ cần ngươi có thể một mực kiên trì, kiểu gì cũng sẽ có thể được đến ngươi nghĩ muốn có được đồ vật, vô luận là thư pháp hay là võ công, dứt lời lại nói, nói về sau muốn đi hòa lộ, đó chính là muốn chạy thi đỉnh mà đi. Vừa nhắc tới cái này, Liễu Mộ luôn ngang đầu nói, kia là tự nhiên Đồ nhi tự tin có thể tại thi đỉnh bên trong đoạt lấy chứ ba? Đối với Liễu mộ Nôn tài tình Diệp Văn cũng không hoài nghi, đồ đệ này nhận lấy lâu như vậy, năng lực gì hắn biết đến rõ ràng. Từ Hiền cũng nói Liễu Nộn Nôn chi tài còn tại trên đó, mà Từ Hiền thế nhưng là hàng thật giá thật quan trọng nguyên. đã như vậy, vậy ngươi hai năm này liền trước chớ có đi thi cử nhân cùng công sinh. Diệp Văn mỏ mỏ cái cảm, ngược lại là giúp đồ đệ mình nghĩ đến một cái nhất phi trùng thiên biện pháp. Liễu Nộn Nôn lại là rất là không hiểu, hắn bản ý thừa dịp mình thư pháp có một chút thành cửu, đầu xuân về sau đi trước châu phủ đem tia cử nhân chi danh cầm xuống, dạng này lại vừa vặn đuổi kịp năm sau thi hội. Không nghĩ mình sư phụ lại nói cho hắn trước không muốn đi kiểm tra, cái này khiến hắn có chút mò không đến cùng não. Đã thấy Diệp Văn cười nói, ngươi khi đó mấy lần ghi danh đều là không trúng, ngay cả cái tú tài cũng không tính là, đều là bởi vì ngươi tay kia nắt chữ. Nói đến đây bên trong, Liễu Ngộ luôn cũng là đầy mặt xấu hổ, đồng thời càng cảm giác đụng phải Diệp Văn, đồng thời bái nó là sư chính là kiếp này nhất quyết định chính xác. Chỉ nghe Diệp Văn tiếp tục nói, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng khó tránh sẽ gọi giảm chứng đối ngươi ấn tượng hạ xuống rất nhiều, như như vậy đi thi thi đỉnh vốn có trạng nguyên tài tình, lại cũng khó tránh khỏi đem kia trạng nguyên chi danh chắp tay mừng cho. Liễu Mộ Nôn nghe xong, mới nhớ tới trưởng thi bên trên kia rất nhiều quy tắc đến, như mình như vậy đi thì, không chừng thực sẽ bị liên lụy tại ngày xưa việc xấu. Diệp Văn thấy Liễu Mộ Nôn minh bạch, liền cười nói, cho nên muốn nghĩ cách, đem giám thị đối ngươi cảm nhận cho chuyển biến tới. Liễu Mộ Nôn thấy mình sư phụ có biện pháp, vội vàng nói, làm như thế nào làm? Thư hừ, hừ. Diệp Văn cười đắc ý cười, dưới một chương sẽ nói cho ngươi biết. Quy một chương 185, kiếm khí xét điểm. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cở sống qua mùa dịch. Diệp Văn nhìn một chút mình cái này văn thải bất phàm đệ tử, chậm rãi đem mình ít pháp cho hắn nói ra. Trên thực tế cũng không có gì hiếm có, mình trước kia sinh hoạt thế giới đối những thủ đoạn này đã phát huy đến từ cực hạn, thế giới này mặc dù có không ít người hiểu được một chút vật tương tự, lại không bằng Diệp Văn biết đến tường tận. Giúp Liễu Mộ Nôn phân tích hắn hiện nay thế yếu về sau, Diệp Văn trực tiếp đề nghị hắn nhiều rất mấy năm thẳng đến thi đình một năm kia trực tiếp tới cái chúng liền tam nguyên. Cái này, Liễu Mộ Nôn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này, bất quá nghĩ lại, như mình thật có thể tại trong vòng một năm chúng liền tam nguyên lời nói, đích xác sẽ khiến không ít người coi trọng. Dù sao loại người này cho dù mấy lần lịch triều lịch đại cũng không có mấy cái. Diệp Văn nghĩ lại càng nhiều, bởi vì Liễu Mộ Nôn trước kia kia rất nhiều khảo thí bất quá thành tích, sau đó dốc lòng mấy năm về sau đột nhiên chúng liền tam nguyên. Ở trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khẳng định sẽ khiến một số người chú ý từ một cái luân thi không thứ phế vật đến chúng liền tam nguyên đại tài tử. Ở trong đó có trò gì? Vấn đề này không biết sẽ để cho bao nhiêu người suy nghĩ nát bốc. Đến lúc đó Liễu Mộ Nôn đem tự thân tình huống nói chuyện, không thiếu được lại là một đoạn giai thoại bị người truyền tụng. Đôi này Liễu Mộ Nôn về sau tại hoạn lộ bên trên phát triển rất có ích lợi. Bây giờ cái này con trưởng hoặc là ngươi có danh vọng, hoặc là ngươi có bối cảnh. Liễu Mộ luôn mặc dù xuất thân không kém, nhưng cũng không tính là đại phú đại quý, chỉ có thể nói là ăn mặc không lo, áo cơm không lo. Muốn nói cùng cái gì hào môn đại gia có quan hệ, cũng không đến nỗi cả ngày trạch ở nhà bên trong, số năm trôi qua ngay cả cái tú tài đều thi không đậu còn vẫn mình phân đấu. Ma thuộc sơn phái lại là môn phái võ lâm, Liễu Mộ luôn sư tổng thuộc sơn phái không thiếu được sẽ trở thành một số người công kích tay cầm nếu là có cái này, chúng liền tam nguyên cùng khổ tâm luyện chữa sự tích truyền tụng, bao nhiêu có thể cho hắn điểm giữ mình tư bản. Đến lúc đó hoàng thượng tất nhiên đối mộ nói có chỗ chú ý. Về sau như thế nào làm liền muốn dự vào mộ nói chính ngươi cố gắng. Liễu Mộ Nôn không người xác nhận, đồng thời cảm thấy âm thầm suy nghĩ, ta năm nay dành thời gian đã thi tú tài công danh kia cử nhân thi châu đều là an bài tại mùa xuân, thi hội tại mùa thu, mà thi đỉnh thì tại thi hội về sau, về thời gian mặc dù có chút gấp gáp nhưng cũng không thể coi là cái gì. Hướng chi thi hội cùng thi đình đều ở kinh thành, đến lúc đó sớm một chút đi kinh thành liền đi. Về phần Liễu Mộ Nôn đã thi tú tài công danh Diệp văn lại không thèm để ý, phản chính là muốn tham gia thi châu cũng cần tú tài thân phận, nếu là muốn tham gia thi châu một năm kia mới đi hiện thi tú tài công danh khó tránh khỏi sẽ có vẻ vội vàng, sớm một chút tới tay cũng là không sao. Sau đó lại hỏi Liễu Ngộ Nôn tình trạng cơ thể, thuận tiện giúp hắn đem giới mạch xem xét một phen, phát hiện Liễu Ngộ Nôn tình trạng cơ thể đã đạt tới khỏe mạnh tiêu chuẩn, đồng thời một năm qua này dốc lòng tập võ, thân thể đã điều dưỡng có chút không sai, kinh mạch theo nội công tinh thâm cũng chậm chậm chống chải. Chỉ là bởi vì hắn tập võ thời điểm kinh mạch thành hình, về sau muốn đem võ công tu đến cao thâm giai đoạn lại là muốn khó khăn rất nhiều. Cũng may Liễu Ngộ cũng không bắt buộc cảm thấy mình có thể luyện đến đó bên trong đều tốt, Diệp Văn vị cổ Vũ hắn, thì đối với hắn nói nếu ngươi tại trong vòng 2 năm đem toàn chân tâm pháp tu luyện hoàn thành, vi sư liền đem tử hà công truyền thụ cho ngươi. Ngoại môn đệ tử không rõ ràng nhưng là thuộc sơn phái nội môn cũng đều biết tử hà công chính là trưởng môn tập luyện công pháp. mặc dù diệp văn dưới mắt tập luyện thay là tiên thiên tử khí, nhưng diệp văn thế nhưng là đem cái này tử hà công liệt vi tiên thiên tử khí cơ sở bộ phân. nếu có thể tập được tử hà công, liền coi như là được chân phái thần công truyền thừa. mà lại dưới mắt thuộc sơn phái tại đại hội võ lâm bên trên sự tích cũng đã chuyển trở về thuộc sơn phái đệ tử biết được nhà mình trưởng môn tại đại hội võ lâm bên trên đại suất danh tiếng, cũng là kiêu ngạo vô song, đi trên đường đều so người bên ngoài nhẹ mấy phân đồng thời đối tiên tiên tử khí môn này chân phái thần công cũng càng phát hướng tới liễu ngộ ngôn muốn nói lấy tư chất của mình sợ là trung thân đều nhập không được cánh cửa nào nghĩ tới bây giờ lại có học tập từ hạ công cơ hội lập tức đại hỉ đồng thời tu luyện cũng càng có động lực phất phất tay để hưng phấn trạng thái bên trong liễu ngộ ngôn xuống dưới diệp văn một mình ngồi trong thư phòng nghĩ nghĩ sau liền về mình ở cái gian phòng kia viện từ lúc này đinh như tuyết tại an bài hoa y ỉ nơi ở hoa y ỉ sự tình vừa về núi sau thụ sơn phái những người này liền hiểu rõ tình huống biết cái này trước kia địch nhân về sau cũng coi như là người một nhà. Cho nên mọi người biểu hiện cũng rất nhiệt tình các ngoại môn đệ tử lại chỉ là biết nữ tử này sau này sẽ là theo hầu trưởng môn tỷ nữ. Về phần vì sao cái này trước kia còn là đối đầu trưởng lão nữ tử sẽ trở thành bạn phái tỷ nữ. Mọi người đành phải quy tội Diệp trưởng môn thủ đoạn bất phàm, mọi người thực tế khó mà phòng. Theo đạo lý đến nói, cái này thiếp thân nha hoàn đều là ở tại chủ nhân phòng ngủ sát vách lân cận ở giữa, tùy thời chờ đợi phân phó, nhưng là hoa y y ở dạng này, một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cùng Diệp Văn ở tại một cái phòng tử bên trong thực tế là để linh như tuyết không yên lòng. Trước kia nàng đã cảm thấy Diệp Văn đối cái này Hoa Y Ly có như vậy chút ý tứ, như bỏ mặc hai người bọn họ ở cùng một chỗ, ngày nào hai người nhìn với mắt, đi chuyện này cũng không thể trách ai được. Đi tiếp thân nhà đầu vẫn, thật là có như thế cái chức trách. Cho nên vì để tránh cho Diệp Văn, An Vụ Ninh Như Tuyết an bài Hoa Y Ly cùng mình ở tại một cái phòng từ bên trong. Dù sao mấy người bọn họ phòng đều không chỉ là một cái phòng ngủ, chỉ là trừ nhà chính bên ngoài, mà khác gian kia hơi nhỏ một chút thôi. Về phần tất cả vật dụng ngược lại là đều đều đủ. Ngày mai xuống núi lại mua chút quần áo loại hình thuận tiện. Ninh Như Tuyết mang theo Hoa Y nhìn gian phòng của mình sau chỉ chỉ kia giường. Đệm chăn ngược lại là đều đã có sẵn, những này lại không cần đi mua. Dựa mặt chi vật khố phòng bên trong cũng có thật nhiều, nô tỳ hiểu được, tạ ơn phu nhân. Nàng tiểu nói này, Ninh Như Tuyết lại có chút ngượng ngùng, "Ừm. Cái này, ta còn không có cùng sư huynh thành thân, chớ có như vậy gọi ta." Hoa Y thấy Ninh Như Tuyết nói như vậy, Đành phải hỏi, kia ứng khi sưng hô như thế nào? Cái này, Ninh Như Tuyết nghĩ nửa ngày, phát phát hiện mình cũng không biết làm sao hô phù hợp cuối cùng tính tình vừa lên đến trực tiếp liền nói, "Ngươi hô muội muội ta hoặc là tên của ta đều có thể, như vậy sao được? Tôn đi có thứ tự." Hoa Yy đã làm trưởng môn ti nữ, có thể nào gọi thẳng tên họ của ngài? Ninh Như Tuyết thấy nói không thông, ám nói một câu, ngươi nguyện ý làm tỷ nữ liền tùy ngươi. Lại nói câu, như không nguyện ý xuống núi mua, trên núi cũng có thật nhiều vải vóc, có thể gọi triệu thẩm giúp ngươi làm mấy món quần áo. đương nhiên ngươi cũng có thể tự mình làm. Hoa Y để ý nghĩ, nghĩ, phát phát hiện mình căn bản sẽ không những vật này, chỉ là đã muốn làm tỷ nữ những kim này, tuyến sống dù sao cũng phải học được. Xem ra cần tìm cái kia triệu thẩm hào hào thỉnh giáo một phen. Các nàng hai người tại phòng bên trong, Diệp Văn trở về thời điểm liền không có nhìn thấy hắn, cũng may hắn nghe tới Ninh Như Tuyết phòng bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh liền biết nàng hai người ở bên trong, cũng không có chào hỏi, trực tiếp về mình phòng bên trong từ trên giá sách lấy một quyển sách, cầm trong tay đi điên, điên, không nghĩ tới quyển bí tịch này thật đúng là có đất dụng võ. Cầm trong tay hắn chính là một quyển sách lấy hai chữ sách, từ phía trên kiểu chữ liền có thể nhìn ra chính là Diệp Văn viết. Quyển này chính là Diệp Văn trước nửa năm thời điểm triệu hoán đi ra một bản bí tịch, chỉ là nhìn xong nội dung bên trong, phát hiện thuộc trên dưới núi vậy mà không ai thích hợp tập luyện. Bản này kiếm khí chính là đi ra từ xưa đại đại nào đó quyển tiểu thuyết ở trong công tôn thị một môn công phu. Nói là công phu trên thực tế lại là một bộ vũ đạo. Về sau bị cái nào đó kỳ tài sửa chữa một phen, trở thành tập thưởng thức tính cùng tính thực dụng làm một thể kỳ diệu công phu. Mặt khác, nghĩ luyện công phu này có cái điều kiện tiên quyết, nhất định phải là nữ tử. Thuộc sơn phái tử trên xuống dưới người cũng không phải ít, nhưng muốn nói nữ tử cứ như vậy mẹo con hai ba con. Mà vô luận là Ninh Như Tuyết hay là Chu Chỉ Nhược đều không thích hợp tu luyện môn công phu này công phu này, còn muốn cầu có vũ đạo cơ sở lần này Diệp Văn liền càng luôn uống. Kiếm này khí bí tịch mặc dù tự thuật tương tận, nhưng mình nhưng chưa từng có từng chiếm được cái gì cơ sở vũ đạo loại hình bí tịch đối với những cơ sở kia đến tột cùng là dạng gì càng là hoàn toàn không biết gì liền xem như nghĩ dạy mình sư muội cũng giáo không được hướng chi ninh như tuyết tập luyện tiên tiên phá thể vô tướng kiếm khí càng là luyện không được môn công phu này mà môn công phu này làm đến cực điểm hai thanh trường kiếm cùng trên chuôi kiếm liên tiếp băng gấm tựa như cùng người hợp thành một thể muốn như thế nào bay múa xoay chuyển liền như thế nào xoay chuyển bay múa băng rùa đi tới chi phạm vi đều là nó lưỡi kiếm chỉ chi điện nhìn thấy cái này bên trong hắn đã cảm thấy công phu này tương đối thích hợp hoa y nhất là hoa y kia thiên phi vũ băng rùa thực tế là để người khác sâu ấn tượng Làm sao khi đó Hoa Y thì cùng hắn Thủ Sơn phái chính đối mình lấy, luôn không khả năng đưa đối thủ một bản bí tịch võ công. Cho nên, môn này gọi là kiếm khí công phu liền bị đem gắt xó, chỉ là Diệp Văn trong lúc rảnh rỗi vẫn như cũ sao chép một phần dù sao đây cũng là một bộ rất có đặc sắc kiếm pháp, có lẽ Thủ Sơn phái về sau có người có thể tập luyện đâu. Không nghĩ cử động lần này quả nhiên chính xác chi cực, ai có thể nghĩ tới đi lội đại hội võ lâm thế mà phát sinh cái này, rất nhiều chuyện Hoa Y càng là thành hắn tỷ nữ. Đã đều thành ta tỷ nữ, vậy cũng không thể bạc đái Liền đem môn công phu này truyền thụ cho nàng tốt, chỉ là nhớ tới Hoa Y kia rõ ràng lệch khoa tu vi võ học. Diệp Văn do dự một chút liền lại đem môn công phu này đem thả dưới, lại là không định lập tức truyền thụ, mà là muốn Hoa Y để đem những cơ sở kia đồ vật cho bổ sung đến lại nói. Miễn cho về sau bị người lấn đến gần thân liền không biết làm sao, không duyên cớ gọi người được tiện nghi, nghĩ đến cái này bên trong, hắn cũng không biết mình nghĩ cái kia tiện nghi đến tột cùng chỉ là cái gì, chỉ cảm thấy vạn trăm không thể dạng này cho nên phi thường quả quyết đem định giá Hoa Y để kế hoạch huấn luyện, trước từ cơ bản quyền cực bắt đầu luyện. Tâm bên trong có định án, chuyện này liền không đội, Diệp Văn lại bắt đầu tính lên thời gian, phát phát hiện mình lại có hơn một tháng không có triệu hoán qua bí tịch đoạn trước thời gian cả ngày bên ngoài bún ba. Bên cạnh nhiều người phức tạp liền không dám triệu hoán, hiện nay trở về nhà bên trong, ngược lại là có thể yên tâm lớn mật đến triệu hoán. Hy vọng đến điểm đột tốt. Điều tức một trận, cam đoan mình ở vào trạng thái tốt nhất, sau đó dựa theo quen thuộc đem một bộ quá trình làm xong, Diệp Văn túi đầu xem xét, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Ta đi, được như thế cái đồ chơi. Cho ai luận à, chỉ thấy Diệp Văn trong tay bưng lấy quyển sách kia sách bên trên viết lấy thiên tâm sen điểm bốn chữ lớn, Diệp Văn chỉ nhìn lên thấy danh tự liền biết thứ này xuất từ cái kia bên trong. Thiên ma sách bên trong võ học cũng là không tính kém. Quyển bí tịch này chính là An Long giữ nhà tuyệt học, chủ tu tâm mạch, nội kinh cực nóng vô song, lại mơ hồ thành hoa sen hình, kinh khí một phát càng là một đạo tiếp một đạo, cho nên cứ gọi là thiên tâm sen điểm. Vô luận uy lực còn lộ ra xuất thân đều tính toán là bên trên không tầm thường, làm sao thuộc Sơn phái chúng người cũng đã có chủ tu công pháp, lúc này lại chuyển tu môn công phu này, ai biết là tốt hay là không tốt? Cho Hoa Y Diệp. Diệp Văn nghĩ nghĩ, Hoa Y làm xoay tay một cái, một đóa hoa sen xoay quanh trên đó, hoặc là tia thon dài cặp đuổi đẹp vừa nhất, mũi chân lóe ra một đóa xoay chuyển sen đâu Ừm, tựa hồ không sai ai sờ lên cầm tự sướng một trận, Diệp Văn cảm thấy an bài như vậy, tựa hồ cũng là không sai. Tối thiểu công phu này bề ngoài cực dai mà lại hoa sen vô luận tại Phật giáo hay là đạo giáo bên trong địa vị đều không kém. Ai cũng nhìn không ra đây là ma công tên thiên ma này, sách bên trong siêu tập vốn cũng không xem như chính thống trên ý nghĩa ma công, chỉ là dưới mắt hoa y công phu còn không có khôi phục bao nhiêu. Cho dù muốn tu luyện môn công phu này cũng muốn cùng qua một đoạn thời gian nữa lại nói, Diệp Văn cũng vừa dễ dàng thừa dịp khoảng thời gian này đem quyển bí tịch này sao chép một phần, mở ra nhìn một chút, Diệp Văn ngược lại là có ngoại ý muốn phát hiện, bản này thiên tâm sen điểm tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không giống lật qua lật lại liên tục nhìn mấy lần, cuối cùng phát hiện thiên tâm sen điểm đích thật là một môn cao thâm công pháp, nhưng là cũng cùng kia tử khí trời la đồng dạng trên thực tế càng thiên về vào trong kình sử dụng. Nói đơn giản một chút ngày này tâm sen điểm chưa chắc không phải là chủ tu công pháp đến tập luyện, cho dù là Diệp Văn cũng có thể sử dụng thiên tâm sen điểm, phía trên liền có kỹ càng vận dụng pháp môn. Nói cách khác, Diệp Văn có thể lấy tiên thiên tử khí nội kình thúc làm thiên tâm sen điểm, chỉ là cuối cùng xuất ra hiệu quả không bằng dùng cái này môn công pháp làm, vì chính mình chủ tu công phu người dùng đến thuần túy, có thể sẽ xuất hiện không thể dự báo biến hóa hoặc là yếu đi hoặc là không có lúc đầu đặc sắc chỉ là đánh ra một cái phổ phổ thông thông hoa sen kình khí trừ đẹp mắt một chút không còn dùng cho việc khác. Nhưng là Diệp Văn lại không lo lắng, hắn cho rằng trừ phi là bản thân công pháp chân khí cùng môn công pháp này xung đột, nếu không không đến mức xuất hiện như thế đáng buồn tình trạng. Tỷ Tì như lấy âm hàn chân khí thúc làm cái này cùng cực nóng bá đạo công phu, không bi kịch mới là lạ. Kẻ nhẹ hiệu quả giảm nhiều, nặng một chút tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là nghĩ nghĩ, mình thuộc sơn phái bên trên mọi người tu luyện công phu hoặc là đi dương cương hoặc là đi ở giữa chính bình thản còn thật không có tu luyện thuần túy âm nhu lạnh chân khí người. Hoàng Dung Dung bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù chân khí lệch tâm lại một chút cũng không hàn cũng không nhu, ngược lại cường mãnh rất bá đạo, mà lại bản thân thoát thai từ thuần dương chí tôn công lớn không được nịch vận hành công làm pháp môn này cũng liền đi. Tình cảm ta thuộc sơn phái người đều có thể luyện công phu này a. Lại sau này lật Diệp Văn phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Dựa theo sách này sách bên trên lời nói như nghĩ lấy cái khác nội kình thúc làm môn công pháp này cần người sử dụng có tương đương hùng hậu tu vi, nếu không cực dễ dàng tự thương hại tâm mạch, giống như là tự mình hại mình. Cái này công phu này lâu a cùng thất thương quyền tự như. Nghĩ đến Thất Thương Quyền, Diệp Văn đột nhiên phát hiện cái gọi là Thất Thương Quyền chính là lấy trong cơ thể mình ngũ tạng vì ngũ hành chân khí, đồng thời lại thêm âm dương nhị khí cấu thành cái gọi là Thất Thương Quyền. Một quyền đánh ra đánh ra bảy loại hoàn toàn khác biệt kình đạo gọi đối địch người khó mà chống đỡ. Bây giờ được Thiên Tâm Sen Điểm có lẽ mình có thể căn cứ Thiên Tâm Sen Điểm để ý mạch phát ra cực nóng cương tình nguyên lý suy đoán ra cái khác mấy đường tình khí. Kỳ thật đạo lý kia rất đơn giản, tỉ như tâm mạch thuộc lựa tròn nên trở đi tâm mạch, đánh ra cực nóng kình khí sau đó đi lá gan mạch. Diệp Văn gãi gãi đầu, lá gan mạch chúc cái gì tới, thật nghĩ làm thời điểm Diệp Văn đỗng nhiên phát phát hiện mình ngay cả lý luận tri thức đều chẳng qua quan, cho nên vĩ đại bảy tổn thương sen kình, câu tứ chỉ có thể vô hạn về sau kéo dài thời hạn dưới mắt hay là kế tiếp theo nghiên cứu môn này thiên tâm sen điểm đến đáng tin cậy một chút. Nhưng thật ra là Diệp Văn nhớ được kém, vừa được đến thiên tâm sen điểm bên trong giới thiệu, liền vô ý thức coi là thất thương quyền bên trong bảy đạo kình khí đều là như ngày này tâm sen điểm kình khí. Trên thực tế thất thương quyền kình khí cũng không phải là đơn thuần như vậy khu phân, một quyền đánh ra còn sẽ có thẳng ra, bên trong có lại nhu bên trong có cương, trong cương có nhu loại hình hiệu quả chỉ là lúc tu luyện cùng ngày này tâm sen điểm giống nhau đến mấy phần chỗ thôi về phần núi trong lúc này lực yêu cầu Diệp Văn lại không thèm để ý dựa theo hắn dưới mắt tu vi đi những này nguyên tắc tiểu thuyết bên trong cũng là cường hành tồn tại cho dù không phải đỉnh tiêm cũng là đến gần vô hạn đỉnh tiêm đám người kia bên trong một cái một cái chỉ là thiên tâm sen điểm cách vận dụng ngược lại là không làm khó được hắn đại khái xem một lần đối thiên tâm sen điểm có hiểu rõ về sau Diệp Văn một lần nữa lật đến trước nhất sau đó dựa theo sách bên trong tự thuật bắt đầu hành công chỉ thấy trên bàn tay đầu tiên là dâng lên trận trận tử khí sau đó ngưng tụ thành tử vân không bao lâu Những này Tử Vân bắt đầu vặn bẹo xoay chuyển, thậm chí hợp làm một thể, đồng thời xoay chuyển lần đủ. Không bao lâu liền hiện ra một đóa màu tím hoa sen hình dạng ra. Tu luyện tới nơi này thời điểm, Diệp Văn coi như nhẹ nhõm, nhưng là trên tay hoa sen kia càng là thành hình hắn chỗ tiêu hao kinh khí liền càng là lớn. Đợi đến cuối cùng thành hình cũng chính là hắn đem môn công phu này luyện thành thời điểm, lại là đã đầy mặt mồ hôi, quần áo trên người cũng tận số bị ướt đẫm mồ hôi, cũng không ngừng từ trên thân toát ra bốc hơi tử khí, sen lẫn trên quần áo mùa hôi bốc hơi sau hình thành xương trắng không ngừng đi lên không phiu khởi. Diệp Văn lúc này cũng không biết mình luyện bao lâu, chỉ cảm thấy tiên thiên tử khí lao nhanh không thôi không ngừng vận chuyển, chỉ có vận hành đến cực hạn mới có thể bảo chứng hắn một mực đem môn công phu này tu luyện. Cũng không phải nói tập luyện này công thời điểm không thể đình chỉ, chỉ là Diệp Văn cái này tính bướng mình đi lên, không phải muốn một hơi đem này công luyện thành không thể, thật tình không biết nguyên tắc bên trong tập luyện này môn công pháp người cái nào không phải hao phí thật nhiều tinh lực cùng thời gian mới luyện thành. Diệp Văn muốn một lần là xong, tự nhiên mới sẽ như vậy khó khăn. Mãi cho đến ngày màn lúc phân, Diệp Văn chỉ nghĩ đến trong tay Hoa Sen càng ngày càng tinh xảo thế nhưng là chỉ kém một điểm cuối cùng hắn môn công phu này liền coi như là cuối cùng luyện thành. Về sau liền có thể tự nhiên vận dụng môn công pháp này cùng người giao thủ. Lúc này hắn quần áo trên người đã khô ráo, đã không còn mồ hôi chảy ra, lại là đã lưu làm. may mắn Diệp Văn tiên thiên tử khí thần diệu, không có để cho hắn trực tiếp mất nước mà chết. Như hắn như vậy mạnh luyện thiên tâm sen điểm hơn nữa còn là muốn một lần là xong, người bình thường vô tiên thiên tử khí che chở sợ là đã sớm chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chỉ là Diệp Văn cái này tiên thiên tử khí tuần hoàn qua lại, lao nhanh không thôi, cho Diệp Văn liên tục không ngừng cung cấp nội lực, mà lại theo thiên tâm sen điểm dần dần thành hình, Diệp Văn cũng cảm thấy áp lực càng ngày càng nhẹ cuối cùng chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch đều là chấn động, trên tay kia nhiều ước chừng bàn tay lớn nhỏ màu tím hoa sen rốt cục thành hình, chẳng những nhan sắc diễm lệ lại sinh động như thật, một chút nhìn lại liền cùng kia thật hoa sen cũng là bình thường không. Hai, lúc này hoa sen kia ngưng trên tay xoay chậm chậm, ngược lại là làm cho người ta mắt. Diệp Văn chỉ nhìn thêm vài lần, liền cảm giác cực kỳ đẹp mắt, ám nói câu, công phu này luyện thành, dù không biết uy lực như thế nào, nhưng cái này về ngoài quả thực không tầm thường. Chính mỉm cười, đột nhiên phát hiện thể nội tiên tiên tử khí vận hành tựa hồ lại so dĩ vãng nhanh mấy phân, tinh tế tìm tòi. Lúc này mới phát hiện mình kia gần như đột phá cửa trước bị một trận này lô mạng tu luyện cho sông phá. I.U. Còn mua đưa tới một Quy 1 chương 186, tần tố. ps Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Tu luyện luyện thành thiên tâm sen điểm thuộc làm trong dự liệu sự tình, mà cái này bao nhiêu khó khăn mới luyện thành lại làm cho Diệp Văn có chút ngoài ý muốn, về phần cuối cùng vậy mà nương tựa theo tu luyện thiên tâm sen điểm sông mở một chỗ cửa trước, thì hoàn toàn là ngoài ý muốn kinh hỉ Thật tốt, mua đưa tới một. Bàn tay xoay chuyển công chừng, kia đóa màu tím hoa sen cũng không ngừng ở phía trên xoay chuyển. Mặc cho Diệp Văn như thế nào xoay chuyển, chỉ là chậm rãi tại kia xoay tròn, tựa như sinh trưởng ở Diệp Văn trên tay. Cái này hoa sen kinh khí đến tột cùng là mạnh là yếu Diệp Văn cũng không biết. Dựa theo thiên tâm sen điểm lúc đầu tình huống, hẳn là phát ra cực nóng kinh khí. Diệp Văn hơi cảm giác dưới, phát phát hiện mình đóa này sen kinh mặc dù mang một ít nóng kinh, nhưng như cũ thiên hướng về công chính bình hẳn, cùng hắn một thân tiên thiên tử khí đường lối cực kỳ tương tự. Nhưng lại so bình thường tiên thiên tử khí càng dương nhiệt một điểm, vậy phần là vừa là nhu thì tùy tâm biến nào. Toàn bằng Diệp Văn Nhất niệm quyết đoán, nghĩ đến uy lực nên không kém. Mình bây giờ đem môn công phu này luyện thành, cũng liền chứng minh thuộc sơn phái trước mắt mấy người cao thủ đều có thể tu luyện môn công phu này, chỉ là không kém mình như vậy có thể một mạch mà thành. Hắn vốn là cho rằng như thế, nhưng khi hắn cùng sư muội giảng môn kỳ công này pháp môn về sau, lại ngoại ý muốn phát hiện Ninh Như Tuyết tu luyện muốn so hắn nhẹ nhõm nhiều. Chỉ thấy Ninh Như Tuyết ngưng thần bật công, sau đó kiếm khí vận chuyển một trận, trên ngón tay liền dần dần hiện ra một đóa thanh xe hoa sen đến, chỉ là cái này hoa sen mặc dù xanh tươi vô song, sinh động như thật, lại cứ lại gọi người có một loại mồ hôi mao đứng đấy cảm giác đều bởi vì cái này Hoa Sen dù như phổ thông thanh liên, lại có một loại bảo kiếm ra khỏi vỏ bức người cảm giác, liền ngay cả Hoa Sen kia cánh hoa cũng mang theo một chút sắc bén, kiếm khí thành sen. Diệp Văn nhìn một trận, rốt cục nhìn ra Ninh Như Tuyết cái này Hoa Sen kỳ diệu, cái này đoạt Hoa Sen căn bản chính là một đóa sắc bén vô cùng kiếm khí ngưng tụ. Nếu là như vậy đánh ra Hoa Sen kình khí bạo phát, đoán chừng bên trong đóa này Sen kình người lập tức sẽ bị bên trong ẩn chứa kiếm khí cho xé rách thành một đoàn bài rách. Nếu bàn về lực, Ninh Như Tuyết cái này đóa Sen xanh cần phải so Diệp Văn cái này tự liên cường hành không biết bao nhiêu chỉ là biến hóa lại không bằng Diệp Văn cái này tự liên đến hơn nhiều. Nhất là tại thấy Ninh Như Tuyết cái này thanh liên kiếm khí về sau, Diệp Văn ngược lại là phát phát hiện mình tự liên lại nhiều hơn một loại biến hóa, chính là sử dụng thời điểm đột nhiên chuyển thành tử tiêu long khí kiếm kiếm khí, như vậy đột nhiên biến hóa, đại đa số người đều khó mà phản ứng, chỉ là Tiêu Hao cùng vận dụng muốn so Ninh Như Tuyết phiền phức hứa nhiều. Hai người bọn hắn một hồi đánh ra một đóa sen xanh, một hồi vung ra một đóa sen tím, Hoa Y ở bên nhìn xem cũng cảm thấy rất là thú vị, nếu không phải biết cái này đẹp mắt hoa sen chính là kình khí biến thành, mặc dù mỹ lệ lại cực đoan nguy hiểm. Có lẽ Hoa Y đi hả liền sẽ bắt tới một đóa trong tay thưởng Thức. Cũng may Diệp Văn kia tử liên hơi điểm an toàn, nương ra một đóa sau phóng tới Hoa Y đi trên tay để nàng vui vẻ một hồi lâu. Về phần Ninh Như Tuyết vì sao lại nhanh như vậy liền học được tiên tâm sen điểm, Diệp Văn đánh giá mò lấy là kia tiểu nghĩ về tướng công nguyên nhân, nhân, tiểu vô tướng công đối nội công vận dụng tình tế phức tạp có thể nói là trước mắt thuộc sơn phái rất nhiều võ học xếp hạng hàng đầu, Ninh Như Tuyết có tiểu vô tướng công làm cơ sở, học tập ngày này tâm sen điểm đương nhiên phải đơn giản nhiều. Hùng chi, tiên tiên phá thể vô tướng kiếm khí một thành, nàng thể nội đều là kiếm khí. Sử dụng thiên Tâm Sen Điểm cũng giống vậy tránh khỏi kia chân khí thay đổi trình tự, trong lúc vô hình liền đem kia phiền toái nhất địa phương tình lược, chỉ là dựa theo thiên Tâm Sen Điểm pháp môn sử xuất một đóa hình hoa sen trạng kiếm khí đến, thiên Tâm Sen Điểm nguyên bản thần diệu thuộc tính phần lớn hiện không ra, tự nhiên không bằng Diệp Văn tu luyện như vậy hao tâm tổn sức. Có thể nói, Ninh Như Tuyết chỉ là đem thiên Tâm Sen Điểm dung hợp đến mình vô tướng kiếm khí bên trong, mà Diệp Văn mới là thật luyện thành môn công phu này. Về phần những người khác luyện về sau sẽ có thay đổi gì, điểm này hắn lại là đoán không được. Dù sao thuộc sơn phái bên trên võ công cao nhất mấy người Mỗi người con đường đều có khác biệt một môn công phu giao cho người khác nhau, tổng sẽ xuất hiện rất nhiều khác biệt, Diệp Văn suy nghĩ nếu là từ hiền luyện môn này công lớn, đoán chừng hắn sử dụng gia thiên tâm sen điểm lại sẽ là một phen khác bộ dáng. Dạy bảo sư muội học được môn công phu này, Diệp Văn lại chỉ đã Hoa Y Y học tập cơ sở công phu quyền cước hết thể đều là từ cơ bản nhất địa phương giáo lên, thậm chí gọi tới Chu Chỉ Nhược đến dạy bảo Hoa Y Y, Chu Chỉ Nhược những ngày này dạy bảo vệ thi thi luyện võ, ngược lại là có dạy người kinh nghiệm, muốn nàng dạy bảo Hoa Y Y cũng không sợ nàng giáo không tốt. Hoa Y Y mặc dù nghiêm trọng lại khoa, nhưng tóm lại từng có võ học cao thâm tu vi đặt cơ sở học tập những cơ sở này, đồ vật cũng không đến nỗi cùng kia mới nhập môn người đồng dạng khó khăn trung điểm, chỉ là mấy ngày bên trong liền đem tất cả cơ sở học tập tập bộ, còn lại liền cần nàng mỗi ngày riêng năng tu luyện, đem những cơ sở này toàn bộ dung hội quán thông mới được. Đơn giản một chút quyền cước kiếm pháp, Diệp Văn yêu cầu nàng chí ít tập luyện 3 tháng trở lên mới được, còn nhất định phải là mỗi ngày cần tập không, như sau 3 tháng không đạt được yêu cầu của nàng, như vậy liền kế tiếp theo luyện những cơ sở này 3 tháng, thẳng đến Diệp Văn hài lòng mới thôi. Sư Minh, người đối hoa cô nương ngược lại là rất là để bụng. Diệp Văn ra vẻ không hiểu, có a cung dạy bảo những cái kia các đồ đệ đều là một cái dạng mà, Ninh như tuyết nghiêng hắn một chút mở miệng nói, hoa cô nương cũng không phải đệ tử của ngươi đâu. sau đó nhìn nhìn còn đang luyện tập lấy ngọc nữ kiếm pháp hoa y thiền, đoán chừng sư huynh cũng không nghĩ nàng làm đồ đệ. ha ha, gượng cười hai tiếng, diệp văn cuối cùng đành phải chuyển ra môn phái tới làm kéo thiết bài, mặc kệ như thế nào, đã thành ta thuộc sơn phái người, như vậy cái này võ công liền không thể qua kém, bằng không cho thêm chúng ta thuộc sơn phái mất mặt. sau đó ứng phó vài câu về sau, liền nguyễn cớ chạy vô tung vô ảnh tử, thẳng đến phía sau núi mà đi. Từ khi sau khi về núi Diệp Văn liền đang bận bịu xử lý trong phái mọi việc, cái này phía sau núi Tuyệt Cốc một mực không có không đi nhìn. Hai ngày này rốt cục đem ra nhiều chuyện xử lý hoàn tất, thuộc sơn phái rất nhiều sản nghiệp đều không có vấn đề gì, xuống núi du lịch đệ tử cũng cũng bắt đầu lục lục tiếp theo tiếp theo trở về, số ít một chút còn đợi dưới chân núi cũng đều báo bình an. Đồng thời rất nhiều các đệ tử đều bận rộn củng cố lần này xuất hành sau nhìn thấy sự ngộ, nhất thời bán. Hội còn không cần hắn ở bên chỉ đạo, cho nên mất thời gian, Diệp Văn đến xem Tuyệt Cốc bên trong như thế nào. Di nói tự chỉ còn đáp ứng giúp Từ Hiền cầm cái quả chám trở về. Tốt gọi ra hỏa này có thể đem quả ăn giả bệnh từ quan. Ngẫm lại mình xuất hành cũng có một hồi lâu, cũng không biết cái quả này lại đến rơi xuống mấy cái. Về phần nói mình không có ở đây mấy ngày này kia xích hồng quả đột nhiên chín mọng, cái này hắn cũng không lo lắng, dựa theo cái này quả chám rơi xuống tốc độ, dù là đến sang năm, đoán chừng cũng khó có thể thành thủ. Vừa lên phải chỗ kia sửa đổi, tiến vào cái kia tuyệt cốc. Diệp Văn nhìn thấy cái này bên trong vẫn như cũng không có gì thay đổi dáng vẻ cũng là cảm thán, cái này bên trong ngược lại là một cái tuyệt hảo ẩn cư chi địa. Chỉ bằng cái này tuyệt cốc bên trong cảnh xe bốn mùa như mùa xuân, lại có hàn đảm ở bên, mắt mẹ nghi nhân vách núi vây quanh không nhận bên ngoài Hàn Phong xâm nhập, thấy thế nào đều là chỗ tốt. Có lẽ về sau thuộc sơn phái người thế hệ trước đều có thể ở đây ẩn cư, đồng thời bảo hộ cái này Hàn Chỉ bí mật, miễn cho náo người người đều biết ta thuộc sơn phái có như thế một cái bảo địa. Nếu không phải là mình thuộc sơn phái thực lực quá kém, vô cùng cần thiết tăng lên đệ tử thực lực, Hàn vốn không muốn đem cái này Hàn Chỉ chỗ nhanh như vậy liền nói cho rất nhiều đệ tử, nhiều nhất là các đệ tử nhóm đối với môn phái có cống hiến to lớn lại ban thưởng nó có thể nhập nơi đây tu hành. Khi đó đệ tử này trong phái địa vị cũng coi là một loại tăng lên bất qua dưới mắt lại chú ý không được nhiều như vậy, tốt tại trước mắt thu mấy cái này đệ tử xuất thân đều tính toán rõ ràng minh bạch cũng không sợ sẽ có người khác phái tới gian mảnh biết nơi này chỗ. sau đó âm thầm lưu đổ đối thuộc sơn phái bất lợi sự tình. tiến bào động, Diệp Văn đầu tiên là nhìn nhìn kia trôn giấu rất nhiều bí tịch chỗ, thấy nó không có gì dị trạng lúc này mới đi nhìn gốc kia cây ăn quả, túi đầu xuống phát phát hiện mình đi những ngày này, vậy mà chỉ rất xuống một viên quả chám. quay đầu đi nhìn kia xích hoàng quả, nhan xe vẫn như cũ như cách trước khi đi, không có gì rõ ràng biến hóa. nghĩ đến cái quả này là càng về sau quen càng chậm, cái này quả chám cũng rơi càng chậm vớt kia quả nhặt lên, nhìn một chút kia cắt ra bộ phân, phát hiện phía trên còn rất tươi nen, nghĩ đến là vừa đến rơi xuống không lâu tăng thêm cái này hàn động bên trong lãnh khí bức nhân, quả thực chính là thiên nhiên lớn hầm chứa đá, cho nên cái quả này vẫn như cũ cùng vừa mới hái xuống đồng dạng cũng không cần sợ thời gian quá lâu tinh hoa tán đi. đem quả cất kỹ Diệp Văn lại tiến vào con suối bên trong luyện một trận nội công, lúc này cái này hàn thuyền bên trong hàn khí đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng thấp, đành phải tại cái này suối trên mắt mới có thể có chút hiệu quả. Diệp Văn biết mình về sau sợ là rốt cuộc không dùng đến cái này hàn thuyền, nhất là công phu ngày càng tinh thâm về sau cũng chỉ có thể bằng vào mình tu hành đến không ngừng tăng lên tu vi. Cũng may mình còn có nhẫn cái này máy ra lận nếu có thể lại được đến mấy quyển Thiên Tâm Sen Điểm đồng dạng bí tịch, chỉ bằng mượn tu luyện những này công phu, Diệp Văn cũng không sợ mình sẽ kẹt tại một cái nào đó giai đoạn mà khó mà tấp tiến bảo. Chỉ là hắn hiện tại đột nhiên hiếu kỳ mình cái này nhẫn cực hạn đến tột cùng ở đâu. Nếu như mình có thể một mực tăng lên, có phải là cái này nhẫn liền sẽ một mực cho mình bí tịch, hay là nói chỉ có thể cho đến một trình độ nào đó bí tịch, mà coi là mình vượt qua cái này nhẫn cực hạn về sau, lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Bạo chết hay là nói hút tới trình độ nhất định liền rốt cuộc không hấp thu, sau đó chỉ có thể đưa ra cấp bậc kia bí mũi. Vấn đề này lúc rảnh rỗi cũng đối rối qua Diệp Văn, chỉ là xem ra đến bây giờ, nhận vẫn như cũ như cái hang không đáy, đoán chừng mình trong đoạn thời gian đều khó mà xác minh đến cái này nhẫn cực hạn vị trí. Từ trong động ra, đã là chạm vào tối. Diệp Văn mới đi đến nhà ăn kia bên trong, chỉ thấy Ninh Như Tuyết cùng Hoàng Dung Dung bọn người ngồi tại trên bàn cơm chờ đợi mình, chỉ là sắc mặt tựa hồ có chút cổ quái, mà Hoàng Dung Dung biểu lộ càng là hơi hơi khó coi. mình trở về thời điểm, phát hiện Từ Hiền cũng đã trở lại trên núi, lúc này đang muốn đi ra ngoài có thể là đi tìm chính mình. quả nhiên, nhìn lên thấy mình, Từ Hiền liền mở miệng nói: sư minh trở về à? Vừa lúc ta đang muốn đi tìm ngươi về tới dùng cơm, lúc nào trở về? Diệp Văn vốn cho rằng Từ Hiền sẽ nhiều ở nhà bên trong đợi mấy ngày, nhất là Thi Đậu Trạng Nguyên làm mệnh quan triều đình, Từ gia lão gia tử không mang lên mấy ngày đến hội chiêu đãi khách nhân, kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. sao lúc này mới mấy ngày quan cảnh, hắn liền chạy về trên núi đến. vừa vừa trở về không bao lâu, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm chiều. sau khi nói đến đây, Từ Hiền cũng là cười khổ, nghĩ đến là nhìn thấy Diệp Văn biểu lộ về sau biết mình sư minh này nghi vấn thuận tiện còn giải thích nói mấy ngày nay nhưng giày vò chết ta cha ta cả ngày đến khách mẹ ta thì không về không thúc ta thành thân thực tế chịu không được ta liền chạy về đến bất quá hai người bọn họ một bên hướng sảnh đi vào trong một bên nói lời này Diệp Văn lúc này mới phát hiện trên bàn cơm lại còn thêm một người người này con đối với mình ngược lại là không nhìn thấy khuôn mặt bất quá kia như là thác nước màu đen tóc dài đáng chú ý cực kỳ tăng thêm trên đầu trâu châm gặp một lần liền biết là nữ tử đây là ai hắn nói mở miệng người kia lập tức đứng người lên đồng thời cùng Diệp Văn thi cái lễ tiểu nữ tử tần tố gặp qua Diệp trưởng môn chỉ mong kia một chạm, Diệp Văn liền nhìn ra nữ tử này chính là loại kia danh môn tiên kim loại hình nữ tử, một thân khí chất cao quý ngưng mà không thả, nói chuyện khách khí, ấm mềm mại mềm, một đôi tố thủ càng là vừa nhìn liền biết chưa từng làm qua cái gì công việc. Ninh Như Tuyết cùng Hoa Y hai tay cũng là dạo ngẩn vô song, nhưng là kia là ủy vào công pháp thần diệu, mà trước mắt vị này cũng không thể lại là một cái thân hoài tuyệt nghệ kỳ nữ, quay đầu nhìn một chút Từ Hiển, kỳ vọng hắn cho cái đáp án. Nữ tử này hắn lúc trước nhưng chưa thấy qua, bây giờ cùng Từ Hiển cùng lúc xuất hiện tại hắn Thục Sơn phái bên trong, tự nhiên là cùng Từ Hiển có quan hệ. Vị này thần tố là mẹ ta nhất định phải ta cưới người cũng là tần gia thiên kim từ hiền vụng trộm tiến đến diệp văn bên hai đem sự tình dùng đơn giản nhất câu nói nói một chút liền cứ gọi diệp văn hiểu rõ ra bất quá lại liếc nhìn nữ tử này diệp văn kỳ vậy nói kia nàng lên núi tới làm cái gì từ hiền nói ta một muốn ra cửa mẹ ta liền biết ta muốn chạy cho nên liền cứ gọi nàng cùng lên đến nói cái gì nhiều ở chung ở chung khoảng thời gian này liền chọn cái ngày hoàng đạo đem kia việc hôn nhân xử lý diệp văn nghe vậy chỉ thán một câu biết tử chớ duyên hải a hay là mẹ ngươi hiểu rõ ngươi sau đó sinh là đối kia tần tú nói tần cô nương không cần phải khách khí. Người tới là khách, nhanh ngồi. Đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Hoàng Dung Dung biểu lộ vì sao có chút cổ quái. Nhất là chỗ ngồi này an bài cũng tuyệt diệu Hoàng Dung Dung cùng cái này Tần Tố vừa lúc ngay tại một cái ghế trống hai bên, mà kia ghế chống chủ nhân. Diệp Văn lại nhìn hạ thân bên cạnh vị sư đệ này, nhìn bên trái một chút Hoàng Dung Dung, nhìn nhìn lại Tần Tố, trên lệch này thực tế quá lớn. Tần Tố tướng mạo tuyệt hảo, khí chất bất phàm, nhìn nàng nói chuyện, đoán chừng kia tính cách cũng là ôn tồn lễ độ tính tử, chính là những đại gia tộc kia thích nhất ôn nhu nữ tử, cưới về nhà giúp chồng dạy con lựa chọn tốt nhất. Hoàng Dung Dung tính tử? Hay là không nói a? đồng thời tần tố tư thái cũng là tuyệt hảo hoàng dung dung mặc dù thân hình cũng không kém chỉ là vóc dáng hơi lùn một chút không biết người từ gia có nhìn hay không bên trên về phần sở học tri thức loại hình mọi người thiên kim đồng dạng đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ công loại hình càng là xem như thường ngày sắp xếp lo dại buồn cho chơi những vật này hoàng dung dung tiên là một mực sẽ không muốn nói cầm vũ khí chặt người kia hoàng dung dung ngược lại là so cái này tần tố mạnh bất quá cưới lao bà giống như không phải càng hung càng tốt khó trách hoàng dung dung biểu lộ mất tự nhiên cái này tần tố quả thật là thời đại này cưới vợ chọn lựa đầu tiên thực tế là một lớn kinh đà chỉ là những vấn đề này cũng không tới phiên hắn đi tham gia, vẫn là gọi Từ Hiền đi đau đầu. Nhìn thấy cả bàn búp hơi nóng đồ ăn, còn có cái này rất nhiều người vây ngồi ở một bên, ngược lại là cảm thấy Thục sơn phái thượng nhân khí càng ngày càng thịnh, cảm thấy cũng là thoải mái, giờ đưa lên kẹp một like, trực tiếp tuyên bố, ăn cơm. Bữa cơm này ăn quả thực gọi người nhịn không được, Từ Hiền cũng không biết có phải hay không là cố ý, lúc ăn cơm luôn luôn cùng Hoàng Dung Dung nhân nhất nhéo mó, một hồi cho kẹp cái lai, like, một hồi giúp Hoàng Dung Dung đem trên gương mặt hạt cơm quăng ra một một còn cố ý ăn hết, chèo đến một bàn mọi người đều không có ý tứ lại hướng hắn nơi đó đi nhìn chính là hoàng dung dung mình cũng lao đại không được tự nhiên từ hiền mặc dù nói qua muốn cưới nàng nhưng là cũng rất ít có như vậy thân mật hành vi hôm nay vậy mà ở trước mặt mọi người làm được gọi nàng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào không ra. nhưng là vừa nghĩ tới ngồi bên cạnh tần tố hoàng dung dung liền chịu đựng ngượng ngùng đem từ hiền những này chiêu số một vừa tiếp xúc với dưới sau đó khuôn mặt chợt đỏ bừng giúp từ hiền kẹp một chút đồ ăn kia đuôi run đều có thể phát ra tiếng vang nếu không phải từ hiền nhanh tay đem bắt cơm đưa tới một điểm đoán chừng cái này đuôi thức ăn tuyệt đối sẽ không thuận lợi tới mục đích sư muội dùng nữa cái này thịt gà nhưng là thượng hạng không thịt nhìn ra ngoài một hồi, Diệp Văn nhìn một lát, cũng tới như thế một tay, kết quả não Ninh Như Tuyết cũng biến thành đỏ chót mặt, liền ngay cả một bên hoa y thấy cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Cũng may bởi vì có khách tại, chúng đệ tử không có cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn, nếu không Diệp Văn như thế nguyên một, cái gì uy nghiêm đều không có. Về phần cố ý kẹp chỗ kia thì cả, sau đó vụng trộm đối Ninh Như Tuyết nói một câu, ăn cái gì bổ cái gì. Thuần túy là Diệp Văn ác thú vị cho phép, phản chính tự mình nói thanh âm rất nhỏ, người bên ngoài cũng nghe không được. Một bữa cơm ăn xong, Từ Hiền mang theo tần tố đi hắn kia đơn độc tiểu viện đi sắp xếp chỗ cư trú. Dù sao từ hiền viện kia cũng không ít gian phòng, hoàng dung dung hiện tại cũng cùng hắn ở tại một cái viện bên trong. Về phần nguyên bản ở cái gian phòng kia phòng cũng chính là diệp văn viện từ bên trong gian kia cũng là còn thuộc tay từ hiền, tạm thời không lúc đích. Vốn là coi là hoàng dung dung rời đi về sau từ hiền liền chuyển về đến, hiện tại xem ra nha. Qua con ngươi cùng từ sư đệ đem đồ vật dọn ra ngoài, hoa y y ngươi liền đi kia phòng ở đây. Hoa y y lại nói, nô tỳ có thể nào ở chủ phòng? Có một cái lân cận ở giữa liền được rồi. Cái kia nhiều như vậy nói đầu, cho ngươi đi qua ở liền đi qua ở. Hoa y y hiện tại đối với hắn quá mức khách khí. Diệp Văn ngược lại là có chút buồn mực, nói như vậy thực tế mệt hoảng, hắn cũng không muốn trở lại trên địa bàn của mình còn muốn nói như vậy, kích động phía dưới nói chuyện khó tránh khỏi nặng nghề một chút, dọa hoa y y nhảy một cái. Hay là Ninh Như Tuyết nói, theo sư Minh nói làm liền đi. Đang mấy câu, Diệp Văn trong sân ngồi một trận, kia trên bàn đá chỉ bày hai chén trà xanh, hắn cùng Ninh Như Tuyết hai người liền dạng này một vừa nhìn đêm đen như mực không một bên nói chuyện phiếm. Sư Minh giống như càng ngày càng thích xem tinh tinh, ngẩng đầu lên xem xét, phát hiện tối nay là cái âm trầm trời, không thể gặp nửa điểm tinh quang. Diệp Văn nói, nhìn cái gì không trọng yếu, chủ yếu là cùng ai nhìn. Nói xong, nắm Linh Như Tuyết tố thủ nhẹ nhàng vuốt về dưới, chờ mấy ngày nữa, như được nhàn liền dẫn sư muội đi bờ biển đi một chút, nhìn xem kia bờ lan bao la hùng vĩ biển cả. Diệp Văn trong lòng sớm có ý tưởng như vậy, hắn kiếp trước chỉ gặp qua mấy lần biển cả, hay là lúc còn rất nhỏ đi, sau khi lớn lên bởi vì các loại nguyên nhân ngược lại không thế nào đi bờ biển chơi qua. Đến cái này bên trong sau lại luôn luôn bề bộn nhiều việc luyện công, bây giờ bao nhiêu cũng coi là có thành tựu, liền muốn đi xem thế giới này biển cả là cái bộ dáng gì. Linh Như Tuyết bị Diệp Văn nắm bắt tay, nghe hắn nói muốn dẫn mình đi bờ biển đi đi chỉ cảm thấy tâm bên trong ngột ngọt, chỉ là đột nhiên nhớ tới Diệp Văn vừa mới vụng trộm nói lời, túi đầu liếc mắt nhìn, sau đó thưa dạ hỏi một câu, "Sư quỷ?" Cảm thấy sư muội hẳn là bổ kêu bên trong a. Diệp Văn chính xuất thần lấy, đống nhiên nghe tới một câu như vậy còn không có kịp phản ứng, sững sờ một lát mới ý thức tới Ninh Như Tuyết nói là cái gì, quay đầu liếc nhìn Ninh Như Tuyết, phát hiện nàng đã đem đầu chuyển tới một bên, không dám nhìn mình, chỉ là kia lô thai lại ngay cả cây đều đỏ thấu, một câu nói đùa thôi, hiện tại liền tìm tốt. Ân, tìm tốt. Quy một chương 187, giả bệnh tứ quan. PS, câu đố là cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn vẫn thật không nghĩ tới nhà mình sư muội lại còn sẽ để ý những vật này, trong lòng đành phải thầm than một tiếng, đến cùng là nữ nhân. Bất quá nhìn một chút sư muội tư thái, những năm này cần tại luyện công ngược lại là không thế nào để ý. Lúc này tinh tế xem xét ngược lại là phát hiện ninh Như Tuyết thân hình muốn so với lúc trước mình vừa tới thời điểm lại tốt lên rất nhiều. Có lẽ là mấy năm này ăn ngon, tăng thêm công phu càng phát ra tinh hầm, kia tiểu vô tướng công lại có dưỡng nhan chi kỳ hiệu, cho nên hiện tại ninh Như Tuyết mới có thể lại có biến hóa. Sơ sơ cái cảm, Diệp Văn trên dưới tới tới lui lui nhìn nhiều lần, nhìn Linh Như Tuyết cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ là mặt ửng hồng nhìn về phía nơi xa. Tốt giống như vậy liền có thể tránh thoát Diệp Văn mắt ánh sáng. Nếu không phải Diệp Văn từ đầu đến cuối nắm bắt ngón tay của nàng, cứ như vậy một trận mãnh nhìn liền có thể đem nàng nhìn chạy. Đúng vào lúc này, một đóa bông tuyết bồng bền rơi xuống, vừa lúc rơi vào Diệp Văn cầm linh như tuyết chi kia trên tay, một trận hơi lạnh cảm giác truyền đến, đem Diệp Văn lực chú ý hấp dẫn qua, sau đó liền gặp được mấy đóa bông tuyết không ngừng rơi xuống. Tuyết rơi. Linh Như tuyết bỗng nhiên nghe được câu này hơi sửng sở, sau đó mới ý thức tới lại nhưng đã phiêu khởi bông tuyết, đồng thời nhìn xem tình thế sẽ còn càng lúc càng lớn nhìn thấy đầy trời phất phới bông tuyết, linh như tuyết đột nhiên cười nói, sư huynh lại là lại chứa một tuổi. Diệp Văn cũng giống vậy nhìn đầy trời bông tuyết gật đầu thở dài, vừa đến mùa đông, chính là ngươi sinh nhật của ta đến. hắn cùng linh như tuyết đều là sư phụ từ chân núi ôm trở về đứa trẻ bị vứt bỏ. bây giờ thời đại này, phổ thông bách tính thường xuyên sẽ có không vượt qua nổi thời điểm, nhất là vừa đến mùa đông, như không có lương tâm đó chính là một đại kiếp nạn, không ít nghèo khó nông hộ thấy nuôi không được hại tử, liền trực tiếp vứt bỏ, trong lòng phần lớn là tổn nếu để cho người trong sạch lấy đi cũng coi như phúc duyên, nếu là chết đói, đó chính là mệnh số của hắn dù sao lưu lại cũng khó có thể nuôi sống khi đó thuộc sơn phái trụ sở ngay tại chân núi hai bọn họ sư phụ ngược lại là gặp được mấy cái bị vứt anh hải cảm thấy không đành lòng liền sẽ ôm trở về đi chỉ là mấy đứa bé bên trong có nhìn thấy lúc liền đã mất mạng hoặc là ôm trở về đi không có thể cứu trở về diệp văn cùng ninh như tuyết đều là vận khí tương đối tốt mới bị ném vứt bỏ không bao lâu liền bị nhặt đến lúc này mới lưu lại một cái mạng cho nên đối hai người mà nói cái này sinh nhật thực tế không tính là cái gì tốt ký ức mỗi lần sinh nhật liền tương đương lần lượt nhắc nhở bọn hắn là bị người vứt bất quá dưới mắt lại lại có khác nhau ninh như tuyết hay là ninh như tuyết Diệp Văn lại không còn là cái kia Diệp Văn, hắn hiện nay nhìn xem đêm đen như mực không, nghĩ lại là bên cạnh sự tỉnh, đồng thời chỉ nghĩ đến trong tay nắm bắt Kiều tiểu nộn tay nhỏ phấn nộn thuận hoạt, mặc cho hắn như thế nào thưởng thức cũng là không cảm thấy chẳng ấy, lại là lại nghĩ tới ngày ấy tại trên nóc nhà, ôm sư muội ngắm sao một lần kia. Đang nghĩ đối sư muội nói, "Chúng ta đi nóc nhà ngắm sao đáng tiếc còn chưa kịp lối ra," Ninh Như Tuyết liền đỏ mặt nói, "Không còn sớm sửa, sư minh cũng nên nghỉ ngơi." Sau đó đem tay từ Diệp Văn đại thủ bên trong rút ra, nhanh như chớp không còn bóng dáng. Diệp Văn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nguyên lai like là hoa y đi từ gian phòng của mình cửa sổ bên trong nô ra một điểm đến xem hai bọn họ không muốn bị ninh như tuyết nhìn vừa vặn xấu hổ phía dưới trực tiếp chạy thấy ninh như tuyết về gian phòng của mình diệp văn chỉ tốt chuẩn bị đi trở về đi ngủ lúc này hoa y thì từ gian phòng của mình bên trong chạy ra đem kia hai chén đã lạnh bớt nước trà bưng lên đồng thời đối diệp văn nói lao ra giường chiếu đều đã trải tốt muốn nô tỳ hầu hạ thay quần áo a cái này vừa nói từ ninh như tuyết kia phòng bên trong truyền ra một câu hoa y hề, mau tới giúp hạ thủ vâng phu nhân sau đó bưng hai chén trà lạnh sệt một chút cũng không còn bóng dáng chỉ để lại Diệp Văn một người, ngay cả đáp lời cũng không kịp. Ai hú ta đi, sư muội phản ứng cũng quá nhanh. Ta đang nghĩ một chút đầu. Lắc đầu, quay người về nhà mình gian phòng, chính tiếp mới lấy đột nhiên nhớ tới Từ Hiền bên kia đoán chừng cũng rất náo nhiệt, gia hỏa này lần này cũng đủ hắn chịu. Từ lão phu nhân thật đúng là dám nghĩ dám làm, vậy mà trực tiếp gọi kia tần cô nương đuổi theo Từ Hiền lên núi, cả ngày đi theo Từ Hiền bên cạnh, bao nhiêu cũng sẽ có điểm tình cảm từ Hiền cái này nhân tâm mềm, như cùng hắn quen thuộc, đoán chừng cũng ra không được miệng đem kia tần tố đổi đi, nếu không cũng không đến nỗi gọi một cái không biết võ công nữ tử có lên, chỉ có thể bắt bao hoàng dùng dùng. Tốt gọi kia tần cô nương tự giác rời đi. Trở lại mình phòng bên trong, Diệp Văn Tử trong ngực lấy ra cái kia mới cầm về quả chám, nghĩ từ bản thân xuất hành lúc còn mang một cái ở trên người, chỉ là bên ngoài thời gian giãn giải, kia quả suýt nữa mục nát, bị mình trực tiếp ăn, kết quả kia quả hiệu quả quả nhiên muốn so vừa hái kém rất xa, khi đó hắn liền hiểu được cái quả này hái xuống liền phải ăn, thả càng lâu hiệu quả càng kém. Tay mình bên trong cái này, ngày mai liền phải cho Từ Hiền, sau đó căn dặn hắn thừa dịp những ngày này hiệu quả mạnh nhất thời điểm ăn hết, miễn cho lãng phí. Ngày thứ hai, Diệp Văn tìm tới Từ Hiền đem chuyện này một một cùng hắn nói, Từ Hiền cũng rất sảng khoái. Há mồm liền đem kia quả nhét tiến vào miệng bên trong, mấy ngụm liền nuốt vào bụng. Cũng may Diệp Văn sớm có sơ liệu, sớm liền lấy Tiên Thiên Tử khí đem Từ Hiền phổi mạch bảo vệ. Lúc này gặp hắn đem quả ăn, lập tức lại lấy Tiên Thiên Tử khí trợ cho hắn lý quả bên trong tạm chất cùng bảo tố, cùng làm xong những này, Từ Hiền thể nội chỉ hơn hẳn khí cùng quả bên trong tinh hoa, một gương mặt lại thành màu xanh tím, đồng thời vành mắt phím hắc, ấn đường u ám, máy một chút nhìn lại quả thực chính là sắp chết chi tướng. Vừa lúc Trần Nhất Trung cũng ở trên núi, bị Từ Hiền bắt tới muốn hắn nhìn một cái cái này trần lao đại phu nhìn thấy từ hiền này tướng mạo cũng bị sợ nhảy lên nếu không phải từ hiền cùng diệp văn hai người đều đối với hắn nói đây bất quá là ăn một loại nào đó quả sau xuất hiện triệu chứng hai bọn họ đã dùng nội công bảo vệ quanh thân yếu hại không có đại sự chỉ cần đem hàn khí hóa giải liền có thể khôi phục như thường còn nói từ công tử kia bệnh phổi đột nhiên nghiêm trọng không còn sống lâu nữa nữa nha ai u hai vị sao đi này hiểm chiêu như nghĩ giả bệnh lời nói lao đầu tử hay là có mấy chia tay đoạn cũng không cần bị những này tội lời vừa nói ra từ hiền cùng diệp văn đủ đồng quát lên sao không nói sớm các ngươi lại không có hỏi qua ta Trần Nhất Trung mở trừng hai mắt, dâu dịa đều đi theo nít lên nít lên, dạng như vậy rõ ràng là đang chất vấn hai người bọn họ, cái này cũng có thể trách ta. Tỷ Mị nghĩ lại, việc này đích xác trách không được người khác, chỉ có thể đoán Từ Hiền quá gấp, sự tình suy nghĩ không đủ chu toàn, sau đó vội vàng liền đem cái quả này nuốt muốn lừa gạt mọi người. bất quá, cái quả này cũng đã ăn, tương đương với cái này Trang đã hóa tốt, nhưng không nắm chặt ở cơ hội trò siết làm đủ, chẳng lẽ không phải bạch gặp phen này tội? rất nhanh, Từ Công Tử bệnh tình đột nhiên tăng thêm nằm xuống tại giường khó mà động đậy tin tức liền truyền ra ngoài. Thu Sơn phái những ngày này vô cùng náo nhiệt, người của Từ gia càng là từ trên xuống dưới ra ra vào vào cái không xong. Đồng thời Trung quanh có danh tiếng đại phu cũng bị người Từ gia đều cho bắt tới, tốt cho nhà mình vị này mới ra quan trạng nguy tiểu. Làm sao Từ Hiền thể nội cái này cả người hàn khí nửa điểm không ra được, tăng thêm hắn vốn là có bệnh phổi mang theo. Trung quanh đại phu cùng người Từ gia đều biết nhất thanh nhị sở, bắt mạch phía dưới cũng không ít đại phu toàn thân phát run, chán buốt lên đổ mồ hôi. Thầm nghĩ cái này là đường kim lại bộ viên ngoại lang đại nhân, như nhìn không tốt chính mình chiêu bài này chẳng lẽ không phải rồi? Thế nhưng là nhìn lên Từ Hiền dạng như vậy thực tế không có niềm tin chắc chắn gì, ngắm lại nhìn không tốt còn không có gì, nếu nói có thể trị hết cuối cùng lại trị không trở lại kia mới phiền phức. tăng thêm từ hiền bộ dạng này thấy thế nào đều là cái sắp chết chi tướng, cho nên mỗi một cái đều là ứng phó hai câu, mở một cái vô công vô qua phổ thông đơn thuốc, ngay cả tiền xem bệnh cũng không dám thu liền chạy. nhìn xem mỗi một cái đều là như vậy, chân nhất chung đối với mấy cái này đồng hành rất là khinh bỉ, bất quá nếu không phải như thế, từ hiền cái này hí cũng diễn không đi xuống. về phần từ gia lão gia tử những ngày này có chút buồn bực, nghe nói bởi vì từ hiền một trận này bệnh nặng, lão gia tử cũng thiếu chút đổ xuống. Từ Hiền cảm thấy hổ thẹn, gọi Trần Nhất Trung đi cho mình trai nhìn một cái. Không nghĩ Trần Nhất Trung một tiếng vào từ ra đại trạch hậu viện, liền gặp được Từ Lão gia tử ngồi tại thư phòng bên trong đắp ý uống nước trà đâu nhìn thấy hắn đến, còn tốt sinh chào hỏi một phen. Từ Lão gia tử thân thể này, Từ Lão gia tử nghe xong, thưa một tiếng, Lão già ta thân thể này rất rắn, cái kia dễ dàng như vậy đổ xuống ngược lại là kia danh con, vậy mà giả bệnh từ quan, chân đạo Lão già ta dễ lừa gạt ta. Trần Nhất Trung nghe xong, thế mới biết Từ Lão gia tử đã sớm nhìn ra bản thân cái này tiểu nhi tử là đang chơi hoa văn cho nên từ hiền bị bệnh về sau, người từ gia mặc dù ra ra vào vào vãng lai không ngừng, lao già này lại một lần cũng không có lộ diện. Về sau vì để tránh cho bị người hoài nghi, dứt khoát cũng cao ốm không ra. Chính suy nghĩ đến cái này bên trong, từ lao phu nhân cũng đi đến, chỉ thấy vị này lao thái thái cũng không có nửa điểm vẻ lo lắng. Đối chân nhất trung hô, tiểu tử này cả ngày suy nghĩ những này loạn thất bắt ao, tiến vào triều đình cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Như vậy từ kia quan có lẽ là chuyện may mắn. Từ lao gia tử chỉ là hừ một tiếng, lại không nói tiếp. Đối với mình nhi tử tính tình hắn tự nhiên hiểu rõ rõ ràng nhất là những năm này từ hiền bái tiến vào Thục sơn phái về sau mặc dù không còn như lúc trước như vậy nghe lời nhưng hai cha con tình cảm lại so dĩ vãng càng tốt hơn bên ngoài xảo lai xảo khứ nhưng là tâm bên trong lại cảm thấy càng thân cận mấy phân hiểu rõ con trai mình ý tưởng chân thật về sau từ lao gia tử đã sớm không bắt buộc từ hiền nhất định phải đi hỏa lộ cũng chi tại phát phát hiện mình tiểu nhi tử kia tính tình đến tột cùng cái dạng gì về sau từ lao gia tử cũng cảm thấy hắn không thích hợp trên triều đỉnh cùng người tranh phong như thật nhập kia đàm trong nước có lẽ sẽ còn cho từ gia dứt lấy tai họa bây giờ từ hiền có thể thừa cơ từ kia quan cũng coi là chuyện tốt Dù sao Tử Hiền đã thi đậu trạng nguyên, xem như hợp hắn làm dạng rỡ tổ tông ý tứ. Tử Lão gia tử cũng mang ý chi cực, đối Tử Hiền cuộc sống sau này cũng liền không nghĩ lại nhiều thêm can thiệp. Trần Nhất Trung từ đôi này lão nhân đôi câu vài lời bên trong cũng biết tình huống, tiếp xuống cũng chính là cùng hai người nói chuyện phía vài câu, liền cáo tử rời đi. Chỉ là trước khi đi, bị Tử Lão phu nhân bắt lấy hỏi một phen, Tiêu Tần cô nương hiện nay có phải là tại thuộc trên núi? Trần Nhất Trung về núi cũng có một trận thời gian, tăng thêm mấy ngày nay bận rộn Tử Hiền việc này, kia Tần tố ngược lại là cũng đã gặp vài lần đối cái này người tướng mạo tài tình cùng tính tình đều có chút không tầm thường nha đầu ấn tượng coi như không tệ lúc này từ lão phu nhân hỏi lúc này mới nhớ tới kiếp là vị này lao thái thái cho mình tiểu nhi tử dự định nặng dâu chỉ là nhìn từ hiển dạng như vậy tựa hồ không vui vẻ cả ngày nắm lấy hoàng dung dung không buông tay gọi kia tần tố cũng là vạn phân xấu hổ thầm nghĩ trong lòng một câu đoán chừng không được bao lâu liền bị con của ngươi khí chạy trên mặt lại cười nói ở từ lao thái thái lại hỏi kia tần cô nương có thể đi chiếu cố hiện đây cái này tần cô nương ngược lại là nghĩ nhưng là từ hiền chỉ là chối từ không nhận Ngược lại để kia tần cô nương có hảo ý làm vô dụng công, gặp một lần trần nhất trung lần này biểu lộ, từ lao thái thái cũng liền vùng tay, than thở, ai cũng không biết kia bắt con lúc nào mới nguyện ý thành thân, lão thân điểm này tưởng niệm. Nói đến cái đề tài này trần nhất trung chỉ có thể lúng túng cười cười, sau đó ứng phó hai câu liền chạy về thu sơn, trưởng môn cùng từ công tử vậy mà an bài cho ta như thế cái sống, thật sự là nát việc phải làm. Bị hắn nhắc tới người nào đó lúc này ngồi tại từ hiền gian phòng bên trong đánh một cái to lớn hắt xì, sau đó đưa tay từ một bên lấy một cái quỹ lột, nằm ở trên giường vị lúc này lại hoàn toàn không có có bệnh nhân tự giác không ngừng hướng miệng bên trong nhét ăn đồ vật, một bên ăn còn vừa nói, giả bệnh thời gian thật khó thụ, ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Tư Hiên vì giả bệnh, mỗi ngày cũng chỉ có thể uống mấy ngụm cháo loãng, sợ ăn nhiều làm cho người ta hoài nghi, đều nhờ vào lấy Diệp Văn mỗi ngày tới thăm hắn thời điểm cho hắn mang một ít thức ăn, cái này mới không tới mức đói đau bụng. Diệp Văn lườm hắn một cái, kế tiếp theo bóc lấy quýt, ngươi tự tìm, đi trách ai đây? Nói xong lại hỏi, thế nào rồi? Kia quan nhưng từng từ rồi. Tư Hiên đem cuối cùng một ngụm đồ ăn canh hòa với cơm lay tiến vào miệng bên trong cái này mới nói. Hôm nay huyện thái gia đến xem qua ta, mà lại lại cùng mấy cái cho ta nhìn qua bệnh đại phu đàm một trận, đánh giá cái này công văn đã đợi tới, sau đó Châu phủ đại nhân có thể sẽ phái người tới nghiệm chứng một chút, sau đó liền không sao tỉnh. Phiền toái như vậy. Diệp Văn tính một cái, suy nghĩ Châu phủ muốn phái người tới, nói ít còn phải nửa tháng lâu, khoảng thời gian này từ Hiền còn không thể đem kia hàn khí hóa giải mất, một mực duy trì cái này tư thái. Chứỷ vào tuần dương chí tôn công bên ngoài, mình không thiếu được cũng muốn nhiều giúp mấy lần bận dữ. Tử Hiền cũng là thở dài, vừa nghĩ tới còn muốn chịu nửa tháng đói. Ai? Diệp Văn lại một điểm không đồng tình hắn. Ai bảo hắn tại thi đỉnh bên trên kiểm tra tốt như vậy? Phủi đi đến trạng nguyên chi vị, cái này trạng nguyên tử quan cái kia dễ dàng như vậy. Ngươi nếu là không có chỗ ở cố định, trực tiếp tới cái treo ấn phong kim đi vẫn không có gì quan trọng. Hoàng thượng cũng không biết đi đâu thì ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác từ hiền tân là thủ sơn phái đệ tử, thuộc về có miếu hỏa thượng không địa phương chạy. Muốn tử quan tự nhiên phiền phức cực kỳ, nếu không hoàng thượng tam thiên hai đầu phái người đến, ngươi có ý tốt một mực cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, đem chủ đề chuyển tới bên cạnh chỗ, kia cô nương ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tư Hiền nhìn nhìn tà hữu nghiêng hai ngay nóng. yên Tâm, lân cận không ai. Tiêu Tần Tố đoán chừng hai ngày nữa liền sẽ đi, hai ngày này ta nghe tới nàng Nha Hoàng kia trắng trợn phản nàn tại ta, hơn nữa còn nói đã cho lão gia đi tin, nói tiểu thư tại cái này bên trong bị bị khuất ta xem chừng Tần gia thu Nha Hoàng kia tin, tất nhiên sẽ phái người đem nàng tiếp đi về nhà dù sao lấy Tần gia danh vọng địa vị không đáng ba ba hướng ta từ hiền trên thân thiết. Nói đến đây bên trong, từ hiền còn một chỉ mặt mình, chúng chi ta hiện nay bộ dáng như vậy dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, kia tần gia càng sẽ không nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta bệnh này, quỷ nếu không tuổi còn trẻ liền thủ tiết cũng không phải cái gì chuyện tốt, không tốt tái giá cũng liền quên đi, như được cái khắc chồng tên tuổi càng là hỏng bét." Diệp Văn Ngạc như nói, "Ngươi làm sao nghe được những này?" Từ Hiên cười hắc hai tiếng, "Kia tần gia tiểu thư cùng nha hoàn nhưng không biết sư đệ ta có cao thâm như vậy công phu, một ra khỏi cửa phòng liền không chút kiên kỵ nói thật nhiều lời nói, chỉ coi ta nghe không được đâu." Quả nhiên, không có qua hơn mấy ngày, kia tần tố liền thu được tần gia gửi thư, liên đối còn có mấy tên tần gia gia đình tới đón tiểu thư nhà mình trở về. Kia Tần Tố tiếp thân nha hoàn nhìn thấy người trong nhà đến lộ ra rất là vui vẻ, mới mở miệng liền nói câu, tiểu thư chúng ta đi. Hay là Tần Tố quát lớn nàng hai câu, sau đó nói, không nói một tiếng liền đi, có mất lễ phép, đợi ta đi trước cùng chủ nhân nơi này nhà nói lời tạm biệt. Lúc ấy Diệp Văn cách cũng không gần, chỉ là hắn nội công càng phát ra tinh thâm, ngũ giác càng ngày càng nhạy cảm. Kia Tần Tố cùng nha hoàn lúc nói chuyện cũng không nghĩ tới xa như vậy nói chuyện cũng có người có thể nghe tới, cũng không có gì che giấu. Diệp Văn đứng tại kia bên trong, nhìn thấy Tần Tố chậm rãi đi đến trước mặt mình, hướng mình thi cái lễ, trong lòng thầm khen một câu. Cái này cùng đại gia khuê tú, Ôn Nhu hiền lành không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ lao bà nhân tuyển, chỉ tiếp đụng phải từ hiền cái này mê yêu náo gia hỏa. Đợi đến Tần Tố lại đứng thẳng người, Diệp Văn mới nói, Tần cô nương có lời gì muốn nói a? Nhận được Diệp trưởng môn những ngày này chiêu đãi, chỉ là trong nhà khiến người chịu hoán, không thể không về, chuyến tới để cùng Diệp trưởng môn nói lời tạm biệt nói chuyện ấm giọng thì thầm, giả dích Nhu Nhu, không thất lễ số, hiện thị do đại gia phương phạm. Diệp Văn nhẹ gật đầu, phải chăng muốn cùng ta cái kia sư đệ lại nói một tiếng đường Tần Tố nghe tới Diệp Văn nhắc lên Từ Hiền, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút, nếu không phải Diệp Văn nhẹ cảm cơ hội không phát hiện được. xem ra từ hiện những ngày này làm dáng, cái này tần cô nương cũng là rất là khó chịu, chỉ là tính tình dịu dàng, không có biểu hiện ra ngoài thôi. bất quá, lúc này nói ra lời ngược lại là hiện ra mấy phân bất mang đến, không được, đã từ công tử không nhìn chúng tiểu nữ tử, cần gì phải gặp lại. mấy câu nói đó bên trong bao nhiêu hiện ra một cố vị chua, còn mang mấy phân không phục. diệp văn nghe xong, liền biết cái này tần tố mặc dù tính tình ôn nhu, nhưng là đại gia xuất thân có mấy cái không có mấy phân ngạo khí. từ hiện những ngày này ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn nàng, chỉ lo cùng hoàng dung dung xích lại gần hồ khó tránh khỏi tổn thương tự tôn của nàng. đã dạng này, hai người không gặp cũng tốt. Diệp Văn tự mình đem một đoàn người đưa đến sân môn, sau đó đưa mắt nhìn đoàn người này dần dần biến mất, chỉ là thán thở. Từ gia tuy là thư hương thế gia, nhưng Từ Hiền lại không phải phổ thông tử công tử. đợi đến không còn bóng dáng, Từ Hiền vậy mà không biết từ cái kia bên trong sông ra, đi rồi sao? Diệp Văn nhìn lại hắn cái này dáng vẻ đắc ý, liền đả kích hắn nói, đừng tưởng rằng người Tần gia đi ngươi liền có thể khỏi phải diễn kịch phải biết, muốn lừa qua ngoại nhân, liền trước muốn gạt qua người một nhà, cho nên ngươi vẫn là phải kế tiếp theo giả bệnh trang suy yếu cộng thêm không có cơm ăn. Tư Hiền cười nói, sư huynh chớ có nói đùa. Đã thấy Diệp Văn nghiêm mặt nói, không phải là trò đùa, dù sao ngươi đây chính là tội khi quân, tuyệt đối không thể tùy ý lừa gạt ta nhìn thần sắc ngươi tựa hồ lại kém rất nhiều, ta sẽ dặn dò triệu thẩm muốn nàng đem cho ngươi nấu chín cháo làm rõ ràng hơn nhạt một chút nói xong còn cố ý lầm bầm một câu, còn có thể tiết kiệm một chút mét. Lời này vừa nói ra, Tư Hiền suýt nữa ngã trên mặt đất, sợ Diệp Văn còn nói ra cái gì kinh người lời nói đến, vận khởi khinh công trực tiếp chạy không còn dáng.